Chương 953, Tiểu Kim. Chương 953, Tiểu Kim. Tuyên đức điện bí cảnh bên trong, ngoại trừ cổ hoàng, Mộc Linh Nu cùng với cổ thương minh cùng cổ lệnh tỉnh huynh đệ bên ngoài, cũng không có ngoại nhân tiến vào. Nơi đây, giống như là bốn người tiểu gia. Cái loại đó đơn giản ấm áp, hoàn toàn thoát ly hoàng tộc cao quý, giống như là dân chúng bình thường một nhà tứ miệng đặc biệt là Mộc Linh Nu, ngoại trừ tuyệt thế khuynh thành dung nhan, còn hết sức hiền lành. Tuyên đức trong điện tiểu hoa viên là Mộc Linh Nu tự mình trồng đốn. Tuyên đức trong điện mỗi một bữa cơm cũng đều là Mộc Linh Nu tự mình làm. Hoàn toàn không giống như là đế hoàng hoàng hậu nương nương, chỉ là một vị bình thường yêu thương hiền lành mẫu thân. Tại tuyên đức trong điện, cổ hoàng vừa cũng không xuyên qua hoàng bảo, càng là không có chút nào đế hoàng cái giá. Mỗi lần cùng với một linh nu đều là lẫn nhau tin tưởng kính nhân ái bộ dạng đem những thứ này nhìn ở trong mắt, dạ tinh hàn đối với cổ hoàng càng thêm kính trọng. Bảo vệ người nhà nam nhân, phần hạnh tuyệt đối sẽ không kém. Dạ tinh hàn tại bí cảnh nơi hẻo lánh mở ra một mảnh thuộc về mình không gian, tứ phía vòng tụ, không người quấy rầy. Vì vậy, một tháng sau, hỗn hại bên trong thú hồn hoàng kim ngạn vang một tiếng nổ bung, quang mang màu vàng thịnh diệu vạn trượng. Ngay sau đó, từ cái kia quang mang màu vàng ở trong đi ra một cái khéo léo thân ảnh, tiếng người không phải người, nói thú không phải thú. Tiểu Gia Hỏa đứng thẳng như người, thân có tứ chi, chỉ bất quá sau lưng có một cái kim sắc cái đuôi, đầu cũng là hết sức kỳ lạ, cái kia đầu dấu ở mở ra kim sắc ngạc ngư trong muộn. Kim sắc là cao quý màu sắc, xin gọi ta ngạc ngư hoàng kim ca. Tiểu Gia Hỏa cười hắc hắc, hoàng kim cái đuôi hô xoạt đông đưa lấy. Mặc dù thân hình rất nhỏ, toàn thân đã có một cỗ thập phần hung tàn khí thế. Ngươi chính là hoàng kim ngạc đột anh. Dạ Tinh Hàn vui vẻ, một cái nguyệt vất vả cuối cùng đã có thành quả. Hôn anh cười ha ha nói, "Đúng vậy chủ nhân, về sau liền từ ta hoàng kim ngạc cùng ngươi kể vai chiến đấu, cho ta xem xem ngươi hung thú hình thái." Dạ Tinh Hàn tò mò hạ lệnh, "Vâng." Bành một tiếng, bí cảnh chấn động. Dạ Tinh Hàn tu luyện cái kia nơi hẻo lánh, đột nhiên bành lên một đạo cực lớn như núi thu thần, khổng lồ thân thể kém một điểm thanh bí cảnh chống bạo. Quang mang màu vàng thịnh diệu bốn phương, chướng mắt vô cùng. Xem ra, Tinh Hàn thành công. Bị kinh động cổ hoàng lôi kéo một linh nô, cùng hai đứa con trai cùng một chỗ phóng tới hung thú chi địa. Chỉ thấy khổng lồ một cái kim sắc ngự, uy bá vạn ngang bí cảnh trong. Mà lúc này Dạ Tinh Hàn liền đứng ở Kim Sắc Ngạc Ngư trên đỉnh đầu, vừa mơ hồ đã có một cỗ bá khí. Ngạc Tiên Nhân Hoàng Kim Ngạc, cái kia chính là Ngạc Tiên Nhân Hoàng Kim Ngạc. Cũng không biết là sợ hãi hay, hay vẫn là kích động, Cổ Lệnh tình chỉ vào Hoàng Kim Ngạc hô to. Một bên Cổ Thương Minh thì Lạc thì thảo sợ hãi thán phục, thật không hổ là Tiên Tiên Đế Hồn, Hoàn Mỹ đem mặt khác người Tiên Tiên thú hồn chính mình dùng, quá mạnh mẽ. Lại là bành một tiếng, Hoàng Kim Ngạc biến mất không thấy gì nữa. Dạ Tinh Hàn đối với hồn hải trong biến trở về tiểu hải tự hình thái Hoàng Kim Ngạc nói, từ nay về sau, ngươi liền kêu Tiểu Kim, biết không? Vốn là muốn lấy tiểu ngạc, nhưng nghe giống như tiểu ác tiểu bại hoại ý tứ, hay vẫn là tiểu kim nghe thuận miệng, hơn nữa phú quý. Ách, cảm thấy tên một chút cũng không bá khí, tiểu kim tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng. Được rồi, nghe chủ nhân. Dạ Tinh Hàn thỏa mãn gật đầu, từ nay về sau lại thêm cường đại chiến lực chèo chống. Chúc mừng ngươi rồi, Tinh Hàn. Cổ Hoàng thanh âm đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ. Dạ Tinh Hàn cười trả lời, đa tạ cổ hoàng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương một cái nguyện đến nay chiếu cố, chỉ sợ là đã đến tạm thời thời điểm chia tay. Thời hạn 1 tháng đã đến, là thời điểm rời đi. Tuy rằng linh cốt còn không có tỉnh, xem chừng cũng chính là cái này một hai ngày mà hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm đột nhiên phân biệt, lại để cho cổ hoàng có chút không muốn. hắn thân thiết đối với dạ tinh hàn nói, tinh hàn, nhiều hơn bảo trọng, có cái gì nhu cầu tùy thời cùng ta liên hệ là được. Thương minh, cổ hoàng nghiêng đầu nhìn về phía cổ thương minh, ngươi thay phụ hoàng đưa tiễn tinh hàn đi. dạ tinh hàn lại hướng một linh nu bái biệt. cuối cùng tại cổ thương minh dưới sự dẫn dắt đã đi ra tuyên đức điện bị cảnh. chờ dạ tinh hàn đi rồi, một linh nu nhìn qua dạ tinh hàn phương hướng ly khai, đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ có lỗi với, đều bởi vì ta làm hại ngươi. linh nu không phải nói có lỗi với. Cổ Hoàng cắt đứt 목 linh nu, thâm tình nói, "Vì ngươi, ta làm cái gì đều cam tâm tình nguyện." "Vậy hạ?" 목 linh nu nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến cổ hoàng lồng ngực. Tình huống như thế nào? Phu hoàng cùng mẫu hậu thân mật bộ dạng, lại để cho một bên cổ lệnh tình là vẻ mặt ngượng. Cổ Thương Minh tự mình đem dịch dung dạ tinh hàn đưa đến truyền tống dịch trạm. Hai người cáo biệt sau đó, dạ tinh hàn trực tiếp thông qua truyền tống dịch trạm truyền tống đã đến ngạo tuyết quốc đô thành. Sau đó lại thứ trung chuyển, lúc cách một cái nguyệt cuối cùng trở lại Thạch quốc cái thành. Đã trở về. Nhìn qua quen thuộc thành thành. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy thân thiết đúng lúc này, trong ý thức đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Đúng vậy a, cuối cùng đã trở về, hay vẫn là thạch thành thành chỉ nhìn xem thuận mắt." Lão cốt đầu. Dạ Tinh Hàn kích động không thôi, người rốt cuộc tỉnh. Từ khi nhận thức linh cốt sau đó, còn chưa bao giờ nghĩ như vậy niệm qua lão gia hỏa này. Cho vẹn một cái nguyệt lệ bà tiên, lão cốt đầu cuối cùng tỉnh ngủ. Linh cốt thư thư phục phục ngáp một cái. Lần trước tiêu hao quá lớn, ngủ lâu rồi một chút, như thế nào đây? Đại hội chiêu thân sự tình phía sau cũng đều thuận lợi đi. Bắt được vãng sinh thạch minh thảo Dạ Tinh Hàn, có lẽ thắng được đại hội chiêu thân mới đúng thuận lợi. Dạ Tinh Hàn chạy về phía một gian trà lâu, thập phân im lặng nói, ta thiếu chút nữa chết rồi. Trà lâu nhã gian bên trong, Dạ Tinh Hàn một bên uống trà, một bên đem tuyệt mệnh trùng Nguyên đi ra phía sau sự tình từng cái giảng cho Linh Cốt nghe. Sau khi nghe xong, Linh Cốt đều có chút nghĩ mà sợ, quá hung hiểm rồi, không nghĩ tới đã xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, đã sớm nhìn ra giải liên hoàn người kia không phải thứ tốt. Xem ra ta lần trước ngủ có chút quá loa, nếu là có ta tại, tối thiểu nhất tại ngươi gặp rủi do chi tế có thể có cái thương lượng người. Bất quá không thể không nói, ngươi đem sự tình xử lý rất tốt, trước mắt đến xem đây đã là kết quả tốt nhất cũng chính là ngươi, đổi lại mặt khác người xem chừng chết sớm 100 lần. Dạ Tinh Hàn rất nhiều át chủ bài sát thực nghệ tiên, nhưng mà cuối cùng có thể còn sống sót, hay vẫn là dựa vào chính Dạ Tinh Hàn đầu óc. Có thể tại như thế phức tạp hẳn phải chết tình cảnh xuống biến nguy thành an, cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Dạ Tinh Hàn nói, lao có đầu, chuyện khác tạm thời không nói đến, ta hiện tại có 8 năm hèn mọn bị ối phát dục kỳ, đầu tiên muốn giải quyết đệ nhất kiện đại sự, chính là tiến giai thái hư cảnh. Ta hiện tại đã tạo hóa cảnh cự trọng viên mãn, ngươi còn có biện pháp giúp ta tiến giai thái hư cảnh. Linh Cốt trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng. Tiến giai Thái Hư cảnh thật không đơn giản, so với ngươi làm mới vào giai tạo hóa cảnh còn khó hơn, Tần Tuyết Nhu chính là cái ví dụ, nữ nhân kia hao tốn bao nhiêu thời gian, dựa vào hiến tế hơn 10 vạn nhân tại thành công tiến lên giai. Không bằng như vậy đi, ngươi trước tiên đem tiến giai Thái Hư cảnh sự tình hoán một chút. Lần này ngươi tới Hoàn Nguyệt tông trước, chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng, trong khoảng thời gian ngắn liền trùng kích đã đến tạo hóa cảnh cửu trọng, đề thăng thật sự quá nhanh. Ngươi trước tiêu phí nhất năm thời gian tại bên trong hồn nguyệt hảo hảo dẫn dắt nghệ nội lực, thoát khỏi cảnh giới phụ phiếm cảm giác. Đến lúc đó, ta sẽ dạy ngươi tiến giai Thái Hư cảnh phương pháp. Kể từ đó Sau này ngươi tiến giai thánh cảnh thậm chí trùng kích đế cảnh, mới có tốt hơn căn cơ. Chương 954, bắt đi tiểu ma vương. Chương 954, bắt đi tiểu ma vương. Dạ Tinh Hàn tức khắc nhăn mày lại đối với hắn cái này tính nôn nóng mà nói, thời gian chính là hết thảy. Lại để cho hắn chọn vẹn chờ nhất năm thời gian lại lấy tay tiến giai thái hư cảnh sự tình, quả thực lại để cho hắn có chút khó chịu. Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, linh cốt nói cũng có đạo lý. Xác thực, lần này cảnh giới đề thăng quá nhanh, cần phải ngừng dừng lại bước chân ổn vững. Được rồi, nghe lời ngươi. Dạ Tinh Hàn hay vẫn là lựa chọn tin tưởng linh cốt liên nhất năm thời gian, nhất năm thời gian tìm sơn giả ẩn nấp tu luyện cũng có thể giúp đỡ tiểu ly để thăng cánh giới. đợi nhất năm sau đó, tiễn đưa tiểu ly hồi hoa tông. hết bận những thứ này, sau đó vô lo lắng bắt đầu tiến giai thái hư cảnh công việc. quy hoạch tốt đằng sau sự tình, dạ tinh hàn uống sạch một ly trà. một cái tạt cận, từ phòng trà biến mất không thấy gì nữa. dạ môn, môn chủ mới chết, toàn bộ tông môn tĩnh mịch nặng nề. vì ổn định tông môn, hoàng tử ngọc dĩnh quan tự mình đến đến dạ môn tòa chấn, liên hợp trưởng lao hắc khí nhanh cùng một chỗ quản lý tông môn. tinh hàn, chẳng lẽ ngươi thì cứ như vậy đã chết rồi sao? đứng ở bên cửa sổ lên nhìn ra xa phương xa, ngọc dĩnh quan thất thần trong miệng thì thào đem dạ tinh hàn tử vong tin tức truyền về lúc với hắn mà nói quả thực như sấm sét giữa trời quang. Không tin, hắn hoàn toàn không tin dạ tinh hàn sẽ chết. Nhưng mà hiểu được toàn bộ sự kiện quá trình, hắn rồi lại hoảng hốt không hề kiên định đang tại hai vị thánh cảnh, hơn hai mươi vị thái hư cảnh cường giả trước mặt, bị đông phương thần châu ngũ đại hung trận chi nhất bảo vệ hoang thánh trận đánh chúng, mặc cho ai đều khó có khả năng còn sống. Cháy rồi sao? Nhanh cứu hỏa. Đáng chết, lại là âm tiểu lâm cái kia tiểu thí hại tại phóng hỏa. Nhanh bắt lấy hắn, nuốt vào hầm băm đi. Dược liệu khố phương hướng khói đặc quật quện, cũng truyền đến thanh âm huyên áo. Một đoàn giả môn đệ tử, đuổi theo cởi chuồng âm tiểu lâm, nhưng mà cả buổi lại đuổi không kịp. Chỉ thấy âm tiểu lâm cùng con thỏ đồng dạng đông tránh tây lùi, một bên chạy vừa cười phóng hỏa. Sư phụ chết rồi, không ai để ý đến, ta có thể tùy tiện đổ nương á. Ai ba? Tiểu tổ tông đừng đốt đi. Cái mông của ta đốt, nhanh cầm thủy diệt cho ta hỏa. Đáng thương những cái kia giả môn đệ tử, chẳng những đuổi không kịp âm tiểu lâm, còn không phải âm tiểu lâm đối thủ. Ai bảo âm tiểu lâm là thần anh, vừa ra đời chính là tiếp cảnh cường giả. Hắc <cười> hắc. Quá tốt chơi đã chết sư phụ thật sự sảng khoái. đằng sau giả môn đệ tử càng chật vật, âm tiểu lâm càng là vui vẻ đang muốn phóng hỏa thiêu hủy một tòa phong ốc, dưới chân địa trước mặt đống nhiên buông lỏng, một tay chui ra bắt được âm tiểu lâm tối. Hả? người nào? âm tiểu lâm mới vừa túi lầu xuống, muốn xem xem chuyện gì xảy ra, lại bị cái tay kia hung hăng kéo một phát, toàn bộ mọi người bị kéo đến địa hạ. là ai đánh lén ta? mau buông ta ra, cẩn thận ta chết cháy ngươi. bị kéo vào địa hạ âm tiểu lâm thập phần căm tức, hé miệng sẽ phải phóng hỏa. nhưng mà hỏa còn không có phun ra, lại nghe đến một tiếng quen thuộc, diệt. toàn thân hắn cao thấp hỏa, tức khắc từ đi. Sư, sư phụ." Âm Tiểu Lâm cái cổ co rú lại, mơ hồ thấy trong đất một người hiện ra thân hình, đúng là hắn sư phụ Dạ Tinh Hàn. "Ta chết rồi ngươi rất cao hứng a?" Dạ Tinh Hàn lạnh lùng một tiếng, dùng một cái tát, hung hăng mà quất vào Âm Tiểu Lâm trên mông đít, Âm Tiểu Lâm bị lôi kéo tiếp tục chìm xuống dưới, "Ô ô khóc lên." "Sư phụ, có lỗi với ta cũng không dám nữa." Ba ba ba. Lại là liên tục hơn 10 bàn tay, Dạ Tinh Hàn trực tiếp đem Âm Tiểu Lâm ở mông quả thủng, lúc này mới tiêu tan hỏa bỏ qua. "Thiên thân thể ta không gian đi." Tức giận Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên bơm bở mông âm tiểu lâm không dám cự tuyệt bị bắt nhập thân thể không gian càng nghĩ dạ tinh hàn không có ý định trở về gặp thạch hoàng cùng ngọc dĩnh quan cùng với dạ Môn người giả chết sự tình, người biết càng ít càng tốt nhưng mà đột nhiên nhớ tới dạ Môn còn giữ một cái tiểu ma vương chính là chỗ này cái âm tiểu lâm hắn không có ở đây xem chừng âm tiểu lâm sớm muộn thanh dạ Môn hủy vừa rồi dược viên đại hỏa liên nghiệm chứng suy đoán của mình tiểu ma vương chính là tiểu ma vương tuyệt đối tính chết cuối cùng hắn quyết định ẩn thế tu luyện trước đem âm tiểu lâm từ dạ muôn chống đi tình cái này tiểu ma vương thay hoạ dạ muôn đương nhiên còn có một mịt mở nguyên nhân tuy rằng không thể nói với dạ môn người hắn còn sống nhưng mà có thể ám chỉ một chút trộm đi âm tiểu lâm coi như là một cái tiểu ám bày ra âm tiểu lâm còn không bái kiến sư mẫu dạ tinh hàn chống rồng thanh âm tại thân thể không gian phía trên văng lên Bưng bờ mông âm tiểu lâm nghiêng đầu nhìn qua thấy được ôn ly ly tiểu gia hỏa vốn là sừng sốt một chút lập tức là to hô lên sư phụ ngươi cũng quá hoa tâm rồi lúc này mới vài ngày liền cho ta đổi cái sư mẫu ách bị âm tiểu lâm bực tức đối dạ tinh hàn lúc này nẹn lời ôn ly lại ôn luyện cười cười nói ra tiểu lâm ngọc lâm nhi cô nương là của ngươi đại sư mẹ ta là ngươi nhị sư mẹ, ta là On Ôn Lily. Âm Tiểu Lâm mấy phần chịu không nổi nhìn chằm chằm vào On Lily, lần nữa đối với Dạ Tinh Hàn đoán trách. sư phụ, ngươi thật là một cái hoa tâm đại la bậc, một người lấy hai cái la bà. ta không quản, ta chỉ nhận tức mẹ. On Lily vừa không tức giận, nhưng mà quả thực có vài phần lúng túng. ngươi có phải hay không lại muốn bị đánh? Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói. ta cho ngươi biết, nếu như ngươi là dám đối với nhị sư mẹ bất kính, ta cam đoan cái mông của ngươi so với bây giờ còn thũng. Âm Tiểu Lâm sợ hãi kêu lên một cái, tranh thủ thời gian lần nữa che bờnông, còn không kêu nhị sư mẹ bước bách tại dạ tinh hàn uy hiếp, âm tiểu lâm vểnh lên ba không tình nguyện hô một tiếng nhị sư mẹ onli li on luyện cười cười nhẹ gật đầu âm tiểu lâm rầu miệng bộ dạng ở trong mắt nàng quả thực có vài phần đáng yêu mặc kệ âm tiểu lâm cỡ nào bướng bỉnh mai sau nàng nhất định coi âm tiểu lâm là thành nàng cùng dạ tinh hàn hài tử đồng dạng đối đá tốt rồi cùng sư phụ đi sư phụ mang ngươi tu luyện đi dạ tinh hàn tiếp tục thâm tiềm rất nhanh biến mất tại địa hạ lúc này trên mặt đất âm tiểu lâm biến mất tri địa nhị hoàng tử điện hạ âm tiểu lâm ở nơi này biến mất hoắc khí tật thần sắc nghiêm trọng đối với ngọc dĩnh quan báo cáo hắn mấy phần tự trách nói âm tiểu lâm là môn chủ thu đồ đệ ta lại không có thể trông giữ tốt điều này làm cho ta như thế nào hướng chết đi môn chủ nói rõ rút cuộc là cái gì người khô hay sao ngọc dĩnh quan trong miệng thì thảo đột nhiên thần sắc biến đổi chẳng lẽ là hắn trong lòng của hắn đống nhiên đã có một cái người can đảm suy đoán cướp đi âm tiểu lâm có phải hay không là dạ tinh hàn nhị hoàng tử điện hạ ngươi biết là ai cướp đi thần anh hoắc khí tật vội hỏi ngọc dĩnh quan lập tức trở về thần lập tức thu bản thân giật mình thần sắc hắn lắc đầu quan loan nói âm tiểu lâm là thần anh có người muốn lấy đi âm tiểu lâm cũng không kỳ lạ quý hiếm trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó tìm hồi âm tiểu lâm ngoài miệng nói như vậy nhưng mà trong nội tâm hoài nghi dạ tinh hàn cảm giác càng thêm mãnh liệt nếu như vừa rồi thật sự là dạ tinh hàn như vậy nói đúng là dạ tinh hàn còn sống cũng chưa chết dạ tinh hàn liên lụy đại sự quá nhiều nếu như dạ tinh hàn thật không chết không có khả năng đơn giản hiện thế gặp người mà hắn vừa phải xốp lại hiểm trợ không thể đem dạ tinh hàn giả chết sự tình bộc lộ ra đi hoắc trưởng lão ngươi lập tức phái người đi tìm âm tiểu lâm tung tích giống chống khưa chiên đi tìm ngọc dĩnh quan đột nhiên ra lệnh nếu dạ tinh hàn không chết cái này là đối với dạ tinh hàn lớn nhất hiểm trợ vâng Hoắc khí tật linh mệnh, trường 955, nhất năm, trường 955, nhất năm, phong xảo khoáng sơn mạch ở chỗ sâu trong, rơi khỏi dạ môn về sau, dạ tinh hàn quen việc dễ làm trở lại truyền tống cổ trận vị trí. Sau đó tại truyền tống cổ trận bên cạnh sử dụng ra độn địa phương pháp, lặn xuống 50 mươi trượng sâu, lợi dụng bạo tinh quyền không mở ra huy động. Lúc này đây huy động mở khá lớn, cao hai trượng, bán kính 7-8 trượng viên động. Lái đàng hoàng huy động sau đó, hạ tử thân thể trong không gian lấy ra một đống lớn hồn tinh thạch, đem huy động bố trí sáng trưng. Chỗ này huy động chính là kế tiếp nhất năm chỗ tu luyện mà sở dĩ chọn ở chỗ này, đến một lần ẩn nấp, thứ hai có thể bảo hộ truyền thống cổ trận, thứ ba có thể tại sơn mạch ở chỗ sâu trong thu thập hung thú cho tiểu Ly. Xuất hiện đi. Bố trí xong hết thảy, Dạ Tinh Hàn hô một tiếng. Thân thể không gian lóe lên, Ôn Ly Ly cùng Âm Tiểu Lâm từ thân thể không gian trong chui ra. "Sư phụ, chúng ta để đó hảo hảo dạ môn không đợi, chạy đến cái này phá huyệt động tới làm gì?" Âm Tiểu Lâm gãi gãi như trước xương đỏ bầm ông, mấy phần bất mãn nói. Dạ Tinh Hàn liếc qua Âm Tiểu Lâm nói, "Ngươi không phải một cái kình phong sách nói sư phụ chết rồi, ngươi gặp qua người chết xuất đầu lộ diện đời sao?" Dừng Âm Tiểu Lâm không cho là đúng đem đầu vận hướng một bên, ôn ly ly lại đối với rộng rãi huy động hết sức hài lòng, vui vẻ gật đầu nói: Tinh Hàn, chỉ cần cùng với ngươi, dừng lại ở ở đâu đều đồng dạng. Ninh Hốt, Âm Tiểu Lâm khinh bị lầm bầm một câu: Ngươi. Dạ Tinh Hàn tay háo nhất vãn, sẽ phải đi đánh âm Tiểu Lâm ôn ly ly lại lập tức ngăn trở Dạ Tinh Hàn. Hắn vẫn còn con nít mà thôi, không nên tức giận, về sau hảo hảo dạy dỗ. Âm Tiểu Lâm lại dừng một tiếng, hoàn toàn không lĩnh tỉnh. Dạ Tinh Hàn thở dài, đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Xem đại sư mẫu của ngươi nói với ngươi tình phân thượng, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nói cho ngươi biết, ta mạo muội mạo hiểm đem ngươi đã năm đến không phải đùa dỡn, từ hôm nay trở đi kế tiếp nhất năm thời gian, ta sẽ nghiêm khắc dạy ngươi tu luyện. Dạ Tinh Hàn nói qua thúc giục hồn nguyệt. Hôm một cái, chướng mắt hồn nguyệt xuất hiện ở trong huyệt động. Thật lớn viên nguyệt sáng. Âm Tiểu Lâm nhãn tình sáng lên nhất thời hứng thú, vòng quanh hồn nguyệt xoay quanh vòng. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, nghe cho kỹ Âm Tiểu Lâm, từ giờ trở đi, 10 ngày tu luyện một ngày nghỉ ngơi, 11 ngày một cái luân hồi, cho đến hết năm tu luyện kỳ kết thúc. Đúng rồi, hồn nguyệt ở trong thời gian là hiện thực thế giới cấp 3, nói cách khác muốn liên tục tu luyện 3 năm. Nghe lệnh, tu luyện bắt đầu vẫn còn xoay quanh vòng âm tiểu lâm đột nhiên cảm thấy bờ mông tê dợn ngao nhất cũng họng bị dạ tinh hàn đá vào hồn nguyện tiểu ly chúng ta vừa vào đi thôi đối với tiểu ly dạ tinh hàn thì là ôn nhu rất nhiều lôi kéo tiểu ly tay cùng một chỗ bước vào hồn nguyện từ đó một trận dài dòng tu luyện bắt đầu đối với tu luyện dạ tinh hàn từ trước đến nay thập phần nghiêm túc cho tới khi sư phụ đối với âm tiểu lâm thậm chí là tiểu ly đều có chút hạ khắc chứ ăn cơm ra ngủ thời gian khác toàn bộ dùng cho tu luyện mà mỗi một ngày lúc ngủ ở giữa cũng chỉ có ba canh giờ mà thôi đối với vu âm tiểu lâm Dạ Tinh Hàn chủ yếu giáo sư kia khống chế hỏa diễm phương pháp, cộng thêm để thằng cảnh giới ngưng hồn phương pháp. Trừ lần đó ra, còn truyền thụ âm tiểu lâm khôi lội thuật đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn muốn đem âm táng cùng lâm dục mỹ hai cô khôi lội truyền cho âm tiểu lâm, khi đó có thể đối với âm tiểu lâm hoàn toàn buông tay, coi như là thực hiện đối với âm táng cùng lâm dục mỹ trước khi chết hứa hẹn đối với tiểu ly. Dạ Tinh Hàn chủ yếu giáo sư tiên lựu thú thuật, cộng thêm để thằng cảnh giới ngưng hồn phương pháp. Trừ lần đó ra, chính là lại để cho tiểu ly cô động cũng nắm giữ Hàn băng huyền giám thanh lục giai thiên địa thần bảo Hàn băng huyền giám dụng tốt. Cam đoan mai sau tiểu ly tại nam vực không tiếp tục bị thủ. Cuối cùng. Hắn lợi dụng hư vô ám hồn nghịch thôn phương pháp phun ra hậu nghệ cung, đem hậu nghệ cung giao cho Tiểu Ly đồng thời, chuyển thụ Tiểu Ly hậu nghệ tiếp pháp. Hậu nghệ cung trước đây đối với hắn thập phần trọng yếu, nhiều lần trọng đại chiến đấu giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng đối với hiện tại hắn cảnh giới, đã có điểm gần gà. Tiếp tục học xuống dưới, ý nghĩa cũng không lớn. Mà hậu nghệ cung vốn là Hoa Tông truyền thừa, đem hậu nghệ cung truyền cho Tiểu Ly coi như là vật quy nguyên chủ. Dạ tinh hàn thân thể không gian trong, có vơ vét đến vô số hữu ích tại tu luyện đang được hắn không chút nào keo kiệt xuất ra một đồng lớn, lại để cho Âm Tiểu Lâm cùng Tiểu Ly Thanh đan dược đem đường đầu ăn đã có đan dược gia trì, hai người tốc độ tu luyện càng là lên nhanh. Mà chính Dạ Tinh Hàn tu luyện nhiệm vụ, vừa thập phần gian khổ. Ngoại trừ ngưng hồn dẫn hồn nện hồn lực bên ngoài, còn muốn tu luyện Âm Dương Quỷ Nhãn Quyết đệ ngũ trọng cùng Đệ lục trọng. Âm Dương Quỷ Nhãn Quyết đệ ngũ trọng, tên là truyền tống đồng tử. Kí hiệu quả cùng loại với truyền tống pháp trận, có thể đem mục tiêu vật hư hóa kéo vào không gian, truyền tống đến chỉ định vị trí. Có thể truyền tống rất xa, muốn xem thi thuật giả hồ lực. Lấy tạo hóa cảnh cự trọng hồn lực mà nói, hao tổn vô ích hồn lực có thể truyền tống 100 km trái phải mà hắn mặc dù là tạo hóa cảnh cựu trọng, lại bởi vì hồn nguyên châu nguyên nhân, hồn lực là bình thường tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả gấp 3, cho nên hao tổn vô ích tất cả hồn lực lớn nhất truyền tống khoảng cách là 300 km đương nhiên, theo cảnh giới tăng lên truyền tống khoảng cách cũng sẽ để thăng âm dương quỷ nhãn quyết đệ lục trọng tên là trọng động. Một khi thi triển trọng động, có thể đem bất luận cái gì hồn lực năng lượng mục tiêu bội hóa, bất kể là bằng hữu hoặc là công kích của mình, thậm chí là địch nhân cũng có thể bội hóa. Ví dụ như đổ sơn viêm viêm thi triển viêm tế lúc hắn đồng thời thi triển trọng động, đổ sơn viêm viêm thôi phát viêm tế sẽ cường gấp đôi. Một chiêu này một khi luyện thành tuyệt đối mỹ thiên. tu luyện thập phần bôn bề tiểu ma vương âm tiểu lâm tại tan vỡ ở trong giày vò dù sao vẫn là đang mong đợi ngày thứ 11 ngày nghỉ cái ngày đó dạ tinh hàn biết mang theo âm tiểu lâm cùng tiểu ly rời khỏi luyện động đi vào trên mặt đất khi đó dạ tinh hàn biết nếm thử tìm kiếm hung thú chụp tới đưa cho tiểu ly bỏ thêm vào thú loại túi sau đó chính là đi săn đồ nướng chơi đùa triệt triệt để để bung lỏng kia trường cảnh có điểm giống một nhà ba người thời gian nhanh chóng một năm sau mùng tám tháng ba sư phụ ta lên tới nhất bản cảnh lục trọng rồi hồn nguyệt bên trong chuyển đến âm tiểu lâm thanh em hưng phấn đang tu luyện dạ tinh hàn chậm rãi mở to mắt cảm giác một cái âm tiểu lâm thực lực hắn vui mừng nhẹ gật đầu không tệ nhất năm thời gian hồn nguyệt ba năm ngươi tử kiếp cảnh nhất trọng tăng lên tới nhất bản cảnh lục trọng đã rất tốt o, -o -n, n g z một tiếng đúng lúc này ôn olly olly quanh thân hồn lực chấn động cũng là mở mắt dạ tinh hàn hồn thức tìm vỏi kích động nói tiểu ly cảnh giới của ngươi tăng lên tới nhất bản cảnh tam trọng rồi hả olly olly mỉm cười nhẹ gật đầu cũng là trùng hợp lại cùng âm tiểu lâm cùng lúc đột phá âm tiểu lâm lại kinh bị cắt một tiếng có cái gì tốt bất ý cùng ta tốc độ sỏ so với kém xa câm miệng, dạ tinh hàn chửng âm tiểu lâm một cái, thật là làm cho đầu hắn đau. mặc dù cùng một chỗ chờ đợi ba năm thời gian, tiểu ly đối với âm tiểu lâm tỉ mỉ chiếu cố, cũng không biết vì sao âm tiểu lâm chính là không chào đón tiểu ly âm tiểu lâm quật cường tựa đầu vạn hướng một bên. không việc gì đâu, tinh hàn. ôn ly ly chậm rãi đứng dậy, thái độ đối với âm tiểu lâm đã sớm thói quen. dạ tinh hàn lúc này mới không hề so đo, đứng dậy hậu thân thể không gian lóe lên. tiểu lâm, nhất năm chi kỳ đã đến, ngươi vừa tu luyện đến miết bản cảnh, vì để cho ngươi tốt hơn thuần thụ khôi lỗi thuật, cái này một cô khôi lỗi tiện đưa ngươi rồi. Thật lâu không cần khôi lỗi Vân Trần Dương bay đến Âm Tiểu Lâm trước người, cùng khôi lỗi cùng một chỗ, còn có một miếng hồn giới. Tạ tạ sư phụ. Âm Tiểu Lâm đại hỉ, vui vẻ nhận lấy hồn giới cùng khôi lỗi. Lập tức tích huyết hồn giới nhận chủ, sau đó đem khôi lỗi thu đi vào. Hả? Dạ Tinh Hàn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt biến hóa. Hồn thức cảm giác đến, đang có một đội người tiếp cận truyền tống cổ trận. Trong ý thức, Linh Quốc lập tức nói ra, cầm đầu ba người, một cái tiên đại cảnh hai cái tạo hóa cảnh, tựa hồ là phát hiện truyền tống cổ trận. Truyền tống cổ trận không có khả năng bại lộ. Dạ Tinh Hàn cao giọng nói: "Tiểu Ly, Tiểu Lâm, kiểm nghiệm các ngươi thành quả tu luyện thời điểm đã đến, đi theo ta đi ra ngoài. chương 956 bại lộ. chương 956 bại lộ. thanh hòa hử lão, phong xảo khoáng sơn mạch lớn như thế, tìm được ngày tháng năm nào mới có thể tìm được truyền tống cổ trận. trong rừng rậm, một đội bảy người đang tại đi về phía trước, người mặc áo đen từng tên một kêu thủy hãn lao giả, mấy phần đoán trách hướng tên là thanh hòa lao giả hỏi. thanh hòa trong tay nắm nhất khối kỳ quái mâm tròn, phía trên có một quả kim đồng hồ càng không ngừng đom đưa. thủy hãn, thân là thánh hồn cung hồn ô, ngươi có tư cách gì đoán trách? thanh hòa nhìn chăm chăm vào mâm tròn, lập tức hử lạnh một tiếng. Cung chủ đại nhân an bài nhiệm vụ, chỉ để ý chấp hành là được, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Thanh Hòa hồn lao nói rất đúng, tìm không thấy truyền tống cổ trận, cung chủ đại nhân sẽ giết chúng ta. Một gã khác áo đen lão giả tên là Ảnh Tử, một bên lao mồ hôi vừa nói, hay vẫn là Ảnh Tử hiểu lý lẽ. Thanh Hòa lần nữa trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng đúng lúc này. Thanh Hòa trong tay mâm tròn đột nhiên hảo quang kích sáng, trong đó kim đồng hồ càng lá táo bạo kịch liệt đông đưa. Hô một cái, kim đồng hồ trong nháy mắt ngừng, chỉ hướng hướng tây bắc hướng. Đã tìm được. Thanh Hòa kích động không thôi, đại hỉ nhìn qua kim đồng hồ chỉ phương hướng. Còn có miếng này mầm tròn máy cảm ứng, có thể cảm ứng được 3 cây số bên trong trận pháp chấn động, chúng ta tìm được chuyển tống cổ trận rồi, mau qua tới nhìn một cái. Nói qua hồn rực triển khai, phân phật một tiếng phi thiên mà đi. Đi, đuổi kịp. Thủy Hán cùng ảnh tử đồng dạng vô cùng kích động, triển khai hồn rực đi theo sau thanh Hòa đáng thương bốn vị tiểu lâu lâu, bởi vì cảnh giới thấp không có hồn rực, chỉ có thể cùng theo ba người phương hướng chạy nhanh. Nhưng mà khi thanh Hòa ba người vừa mới bay lên, một cú kinh khủng hồn áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ba người như là bỗng điệu bình thường thẳng tắp rơi xuống, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Thật đáng sợ cường giả. Thanh Hòa trong lòng kinh hãi, chưa từng nghĩ cái này trong núi sâu lại tàng lấy đáng sợ hồn tu giả. Kinh Hải ngoài, hắn chợt phát hiện hồn áp không hề. Lúc này mới chợt vật đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có ba cái người, một gã thanh niên nam tử hư không đứng thẳng, còn có một cực đẹp nữ nhân cùng một đứa bé triển khai hồn dược đứng ở thanh niên nam tử hai bên. Người thanh niên này như thế nào có chút nhìn con mắt, Thanh Hòa có chút kỳ quái gãi gãi đầu, náo hải trong hiện lên từng tại thánh hồn cung xem qua một cái bức họa, hắn nhất thời sắc mặt kinh biến liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi đều có chút cả lâm đứng lên. Người người là Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn, chật vật bò lên thủy hãn cùng ảnh tử, nghe được Dạ Tinh Hàn tên cũng đều lại càng hoảng sợ. Các ngươi quả nhiên là Thánh Hồn Cung nhân, nếu là Thánh Hồn Cung nhân, vậy đi tìm chết. Dạ Tinh Hàn bá đạo một câu, sắc khí đột nhiên hiện. Vừa rồi tà thai nghe đã đến mấy người đối thoại, đã được biết đến đối phương Thánh Hồn Cung người thân phận. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là Thánh Hồn Cung người phát hiện truyền tống cổ trận tồn tại đối với Thánh Hồn Cung nhân, tuyệt đối không để lại. Chỉ nghe vang một tiếng, lại là hồn áp rơi xuống. Cương đại hồn áp đem thanh hỏa cùng bốn vị tiểu lâu lâu toàn bộ đặt ở trên mặt đất khó có thể đứng dậy thế nhưng là rất kỳ quái, thủy hãn cùng ảnh tử lại hoàn toàn không bị hồn áp ảnh hưởng, chạy mau, hai người hoàn toàn không để ý thanh hòa, triển khai hồn dược bỏ chạy, tiểu ly, tiểu lâm, các ngươi một người một cái, không có khả năng để cho bọn họ còn sống rời khỏi, hiểu chưa? dạ tinh hàn lấy giọng ra lệnh nói ra, sở dĩ vô dụng thôi hồn áp áp chế thủy hãn cùng ảnh tử, chính là vì cho tiểu ly cùng âm tiểu lâm một cái cơ hội, kiểm nghiệm một cái hai người ba năm qua thành quả tu luyện, thủy hãn cùng ảnh tử cảnh giới không cao, có hắn lật tẩy vấn đề không lớn, đúng, sư phụ, minh bạch, tinh hàn, âm tiểu lâm cùng âm tiểu lâm đồng thời vỗ cánh thương thủy hãn cùng ảnh tử truy kích mà đi chờ hai người đuổi theo viễn dạ tinh hàn đồng tử run lên huyết thuật thần vấn bị hồn áp áp chế thanh hỏa đầu cùng dạ tinh hàn liếc nhau lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong hư vô chi địa đỉnh đầu cực lớn trong mắt dạ tinh hàn mở miệng hỏi các ngươi là cái nào bí cảnh hay sao thanh hỏa ánh mắt ngốc trệ chất phát trả lời thiên triều bí cảnh các ngươi làm sao biết phong xào khoáng sơn mạch trong có truyền tống cổ trận dạ tinh hàn lại hỏi thanh hỏa tiếp tục trả lời là cung chủ đại nhân suy đoán ra có kết nối Đông Phương Thần Châu cùng Nam vực truyền tống cổ trận tồn tại, sau đó lấy thôi diện bói toán phương pháp tính ra, truyền tống cổ trận ngay tại Phong Sào Khoáng Sơn mạch ở trong. Vì vậy, giao cho chúng ta cảm giác truyền tống cổ trận bảo vật, để cho chúng ta đến Phong Sào Khoáng Sơn mạch tìm kiếm truyền tống cổ trận. Suy đoán ra truyền tống cổ trận tồn tại. Dạ Tinh Hàn một hồi buồn bực, lập tức vỗ cái hốt ảo náo tự trách. Hoàng Nguyên Tông đại hội chiêu thần, tiểu ly đến từ Nam vực chuyện này bại lộ, thân là tiểu ly trưởng phu hắn, tất nhiên cũng tới từ Nam vực. Mà từ Nam vực tìm được Đông Phương Thần Châu đến, ngoại trừ thí dụ như Cửu Tiết Điệu như vậy đặc thù thủ đoạn Cũng chỉ có truyền tống trận pháp Thánh hồn cung cung chủ hạng gì người thông minh Hơn nữa kêu lịch thiên thôi diễn bói toán năng lực Có thể nhẹ nhõm hoàn toàn chính xác định truyền tống cổ trận tồn tại cùng vị trí lão có đầu Truyền tống cổ trận bại lộ Dạ tinh hàn thật sâu như mày Ngữ khí ngưng trọng nói ra Nam vực là của mình hậu phương lớn Có chính mình thân nhân Người yêu Bằng hữu. Nếu như truyền tống cổ trận bị thánh hồn cung cung chủ tìm được Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Linh Quốc vừa thập phần đau đầu, Bất Đắc Gi nói, chỉ cần Thánh hồn cùng cung chủ đã biết truyền tống cổ trận sự tình, mặc dù ngươi giết Thanh hòa mấy người, mai sau Thánh hồn cùng cung chủ còn có thể phái người tới tìm, dấu là dấu không được. Thật sự không được, dù là hủy truyền tống cổ trận. Dạ Tinh Hàn cắn răng một cái, hai mắt nảy sinh ác độc. Vì bảo hộ nam vực, hủy truyền tống cổ trận cũng ở đây chỗ không tiếc. Linh Quốc thở dài, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết Thánh hồn cùng cung chủ, hoặc là hủy truyền tống cổ trận, nhưng mà nhất thời nửa khắc chúng ta ngay cả Thánh hồn cùng công chủ là ai cũng không biết, chớ nói chi là sát đối phương, vì vậy trước mắt lựa chọn duy nhất chỉ có thể là hủy truyền tống cổ trận. Tuy rằng không muốn, nhưng mà Dạ Tinh Hàn hay vẫn là đau lòng quyết định. Nhất thời được khác, Thánh Hồn cung cung chủ vẫn là tìm không thấy truyền tống cổ trận, ta đây liền truyền tống về Nam vực thu xếp tốt tiểu ly, sau đó truyền tống về đến hủy truyền tông, cổ trận vĩnh tuyệt hậu hoạn. Về phần hồi Nam vực, về sau chờ ta cảnh giới đại thành tất có biện pháp. Lời này ngươi đã nói đúng rồi. Linh Cốt đã đồng ý Dạ Tinh Hàn quyết định. Chỉ cần ngươi cảnh giới đại thành tu luyện đến thánh cảnh phía trên, không cần truyền tống cổ trận cũng có thể nhẹ nhõm trở lại Nam vực, hiện tại trước bảo hộ phía sau, để tránh bị người cản tay uy hiếp. Dạ Tinh Hàn triệt để quyết định, thu hồn áp cùng Hủy Thoát Thanh Hòa tức khắc thanh tỉnh, càng là thân thể năng động, không cần suy nghĩ, lập tức triển khai hồn dược đại nghị chạy trốn. Chết. Một cái chữ chết đinh thái nhức óc, Thanh Hòa trái tim run lên. Hắn vừa nhấc đầu, chỉ thấy cực lớn nguyên tử thần sơn chớp động lên từ lực, che khuất bầu trời rơi xuống. Pháp thân hư tượng, Thanh Hòa không cam chịu số phận, thúc giục pháp thân hư tượng chuẩn bị cứng rắn đỉnh, không biết tự lượng sức mình. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng. Ngay tại trên người của ngươi thử xem ta ba năm qua thành quả tu luyện. Trọng Đông. Ánh mắt anh trưởng, đồng tử đột nhiên biến thành trùng điệp hai cái. Trọng Đông run lên, nguyên tử thần sơn oonrj một tiếng trực tiếp phồng lớn lên gấp đôi cái này không muốn a thanh hỏa tuyệt vọng hô to một tiếng bị khủng bố nguyên tử thần sơn ép xuống đại địa quan một tiếng kịch liệt chấn động thanh hỏa tính cả thánh hồn cung bốn cái tiểu lâu lâu toàn bộ bị nguyên tử thần sơn nện thành thịt nát trọng đồng quả nhiên lợi hại dạ tinh hàn hài lòng nhẹ gật đầu ba năm qua tu luyện cuối cùng không có đủ phí. ngoại trừ hồn hải càng thêm ổn dậy bên ngoài là quan trọng nhất chính là học xong trọng đồng trọng đồng phụ trợ năng lực công kích quả thực có chút bị thiên có trời mới biết tiểu ly cùng tiểu lâm chiến đấu thế nào dạ tinh hàn mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa Lập tức hư không đạp bước tìm kiếm hai người mà đi. Chương 957, Thành quả tu luyện. Chương 957, Thành quả tu luyện. Thân thể xe dịch ở giữa, Dạ Tinh Hàn đã có thể thấy nơi xa chiến đấu. Lúc này, Only Li đang tại đối chiến miệt bản cảnh nhị trọng ảnh tử, Âm Tiểu Lâm đang tại đối chiến miệt bản cảnh tứ trọng thủy hãn. Bởi vì Only Li cùng Âm Tiểu Lâm cảnh giới đều hơi cao hơn đối phương, Dạ Tinh Hàn cho nên cũng không lựa chọn lập tức hiện thân, mà là trốn ở một bên tiếp tục đang xem cuộc chiến. Vạn hóa hư ảnh đại pháp. Ảnh tử đột nhiên nảy sinh áp động, hồn lực kích động ở giữa thân thể liên tục phát liệt. Trong khoảnh khắc, phân liệt ra hai mươi mấy đạo hư ảnh phân thân. Phân thân sau đó, ảnh tử lập tức đã nắm chắc khí, cười hắc hắc nói, đại mỹ nhân, chịu chết đi. Hai mươi mấy đạo hư ảnh bốn phương tám hướng, cùng một chỗ hướng Ôn Lily đánh tới Ôn Lily điểm tĩnh, ngưng động hồn lực. Trên thân thể, có vô số hồ điệp như ẩn như hiện bay múa. Đi, nàng tay phải vung lên, hồ điệp từ thân thể bay ra. Bay múa ở giữa, từng con một hồ điệp liên tục biến ảo, biến ảo thành từng con một cực lớn hung thú. U minh nô công, cọp răng kiếm, gao dít răng tượng, hai đuôi trống con gà. Vân, vân. Hơn 20 đầu hung thú chiếm hết non nửa cái núi rừng thống kết lên phản kích mà đi. Cái này là Onli Li luyện thành ngự thú thuật, cộng thêm thú loại túi hiệu quả. Mà những thứ này hung thú, đều là Dạ Tinh Hàn một năm qua này nắm bắt. Cùng lúc trước Thiên Ngư Lão tổ sử dụng hóa thú ngư phương pháp đồng dạng, chỉ bất quá Onli Li đem hung thú hiện hóa thành hồ điệp bộ dạng. Như thế nào có nhiều như vậy hung thú? Anh Tử tức khắc há hốc mồm. Những cái kia hung thú thấp nhất cũng có tam giai, số lượng lại so với hắn phân thân còn nhiều. Phân thân của hắn chỉ có bản thể một nửa thực lực, căn bản không phải những thứ này hung thú đối thủ. Quả nhiên, chốc lát thời gian, Anh Tử phân thân toàn bộ bị đánh tan, chỉ còn lại có bản thể. Một kích cuối cùng. nắm lấy thời cơ Ôn li, li tay phải giơ lên cao, Hàn Băng Huyền giám xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Hàn Băng Huyền giám cực nhanh quay xung quanh, thiên địa đông lại xương khắp nơi băng hàn. Kinh khủng hàn khí, giống như làm cho cả thế giới lạnh vài lần. Thật đáng sợ thần bảo. Ảnh tử biết vậy nên không ổn, không kịp nghĩ nhiều bay người bỏ chạy. Đóng băng thuật. Ôn li, li tay phải nhất đâu, thế ra Hàn Băng Huyền giám. Hàn Băng Huyền giám bay đến Ảnh tử đỉnh đầu, quay xung quanh ở giữa rơi xuống một vòng hàn khí. Hàn khí xâm nhiễm, Ảnh tử thân thể lên xương rất nhanh bị đông lại. Cùng lúc đó, hơn 20 đầu hung thú đồng thời ngưng tụ thú pháo nhắm chúng bị đóng băng ảnh tử đồng thời phóng ra. Và anh, hơn 20 miếng thu pháo, cùng một chỗ bạo tạc nổ tung đáng thương ảnh tử, bị tạc mao đều không thừa. Đúng vậy, rất mạnh hắn bạo lực. Dạ Tinh Hàn thỏa mãn gật đầu, tiểu Ly bây giờ chiến lực dĩ nhiên không phải chuyện đùa, cùng giai bên trong khó có địch thủ, ánh mắt của hắn nhất chuyện, lại nhìn hướng Âm Tiểu Lâm chiến đấu. Một cái chơi thủy, một cái phóng hỏa. Song phương đấu khó hòa giải. Đáng giận, ta làm sao có thể đánh không lại một cái tiểu thí hại? Thật lâu khó có thể thủ thắng thủy hãn, biến thành táo bạo đứng lên đối phương rõ ràng là cái tiểu lão đinh, bản thân gần trăm tuổi người vậy mà đánh không lại. Thủy Long rất cảm thấy xỉ nhục thủy hãn sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức từ trong mồm phun ra một đại cỗ thủy lưu tại bầu trời biến ảo thành một cái thủy long hướng âm tiểu lâm trùng kích mà đi ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài mặt khác người ai cũng không thể mắng ta tiểu thí hải nguyên bản còn vui đùa ở mỹ âm tiểu lâm lúc này hết sức tức giận lửa giận chất dẫn cháy quanh thân hỏa diễm tiêu đốt càng thêm hung liệt trong lúc nhất thời dài đằng đằng bầu trời đều là hỏa diễm hô một tiếng hỏa diễm như sóng cuộn cuộn mà đi nuốt hết thủy long đồng thời vừa nuốt sống thủy hãn đây là cái gì hỏa a trong ngọn lửa truyền đến thủy hãn tiếng kêu thảm thiết Hắn đến chết đều không minh bạch, rõ ràng thủy khắc hỏa, tại sao lại bị Âm Tiểu Lâm Hỏa Diễm đánh bại? Đó là bởi vì Âm Tiểu Lâm là nghiệp hỏa chi tử, kia hỏa diễm chi lực đã sớm đã vượt ra tương khắc chi lý. Thực đồ ăn, không chịu nổi một kích. Âm Tiểu Lâm đắc ý hít mũi một cái, sau đó vui vẻ ở trên trời xoay quanh vòng. Theo hắn bay xung quanh, quần quần hỏa diễm vừa vũ động đứng lên. Có chút hỏa diễm rơi xuống, đốt lên rừng cây. Khắp núi rừng triệt để bốc cháy lên, khói đặc quẩn quần chim thú sợ quá chạy mất. Ai? Dạ Tinh Hàn nhíu mày thở dài, xe dịch ở giữa đi vào Âm Tiểu Lâm bên người. Tiểu gia hỏa đủ cường, chính là không cho người bất lo diệt đơn giản một chữ khắp thế giới hỏa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một cố một cố bước lên khói đen xú tiểu tử ngươi nghĩ đốt đi khắp đại sơn hay sao dạ tinh hàn đem âm tiểu lâm lỗ thai hung hăng mà nhéo một cái tiểu ma vương tính nết sửa lại một ít nhưng mà trung quy hay vẫn là cái kia tiểu ma vương sư phụ mau buông tay lỗ thay cũng bị ngươi xé toan rồi không nghe lời sẽ phải xé toan lỗ thay ô ô bên kia nữ nhân kia chỉ biết là xem náo như sao còn không qua đây giúp ta xin tha hỗn đàn đó là ngươi nhị sư mẹ ngươi cho ta thả chút tôn trọng Âm Tiểu Lâm bầm nồng, lại bị đánh một đước, cãi nhau ầm ĩ sau một lúc, Dạ Tinh Hàn tại truyền tống cổ trận bên cạnh nướng một cái dương, ba người ăn no nê ngon lành một bữa, đều hắn thỏa mãn. Âm Tiểu Lâm một tay lau một mép lém lỉnh, vừa cười vừa nói: Sư phụ, ngươi ngoại trừ đánh ta lợi hại bên ngoài, thịt nướng tay nghề vừa rất lợi hại, khó được ngươi khen ta. Dạ Tinh Hàn cười khổ một tiếng, Ôn li li thần sắc lại hơi hiện nương trọng, mở miệng nói: Tinh Hàn, có phải hay không truyền tống cổ trận giấu không được rồi hả? Dạ Tinh Hàn gật đầu, Tiểu Ly hay vẫn là thông minh, hắn đối với Ôn Ly Ly nói: Tiểu Ly, cơm nước xong xuôi ta lập tức mang ngươi cùng Tiểu Lâm truyền tống đi Nam Vực. Khả năng, chúng ta lại muốn ngắn ngủi phân biệt một đoạn thời gian. Only Ly lập tức đã minh bạch Dạ Tinh Hàn ý tứ, vì bảo hộ Nam vực nhân, truyền tống cổ trận chỉ sợ là giữ không được. Ma nàng vừa chỉ sợ không thể tiếp tục cùng theo Dạ Tinh Hàn, mặc dù biết Dạ Tinh Hàn dụng tâm lương khổ, nhưng vẫn là không khỏi mấy phần thất lạc. Dị địa nỗi khổ, khó khăn nhất đấu. Nhưng mà vì Dạ Tinh Hàn đại sự, nàng thập phần hiểu chuyện nói, Tinh Hàn, yên tâm làm ngươi chuyện nên làm, ngươi tất cả an bài ta đều ủng hộ, ta tại Nam vực chờ ngươi trở về. Cảm ơn ngươi, Tiểu Ly. Only Ly san sóc, lại để cho Dạ Tinh Hàn cảm động hết sức nhưng lại tại sự cảm động này thời khắc bên cạnh âm tiểu lâm cũng không hợp thời nghi cắt một tiếng đừng buồn nô rồi, nhanh truyền tống đi ta nghĩ đi nam vực tìm ta nhất thân ái nhất đại sư mẹ chơi ngươi cái này đáng giận tiểu gia hỏa bị cắt đứt tâm tình dạ tinh hàn tức giận lại nhéo một cái âm tiểu lâm lỗ thay sau đó dạ tinh hàn đem âm tiểu lâm cùng tiểu ly thu nhập thân thể không gian sau đó tiến vào truyền tống cổ trận lấy hồn tinh thạch nhồi vào năng lượng miệng thúc giục cổ trận theo một đạo không gian thải chảy ra hiện một lát sau dạ tinh hàn lần nữa trở lại nam vực nhị đương nhi tử về tới nam vực xin ngài đến vân thành gặp nhau Trở lại Nam vực trước tiên, Dạ Tinh Hàn lập tức cho nhị nương một Loan phát đi tin tức. Tiếp theo trở về không biết phải chờ tới lúc nào, ly biệt tiền phải hướng nhị nương bãi biệt. Ra trận pháp sơn động, đi vào Hoa Khê Sơn bên ngoài, Thủy Tinh Lộc đã sớm tại cửa động đợi chờ, nhìn thấy Dạ Tinh Hàn thập phần cung kính nói, "Gặp qua chủ nhân. Thủy Tinh Lộc, vất vả ngươi rồi, sẽ giúp ta thủ tại chỗ này 10 ngày, 10 ngày sau ngươi có thể hồi cốt giới thông linh quyền trục rồi." Thấy Thủy Tinh Lộc, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy thân thiết. Thanh hòa đám người sau khi chết, chỉ sợ thánh hồn cùng cung chủ biết lần nữa phái người đến tìm kiếm truyền thống cổ trận. Vì để ngừa vạn nhất, hắn chuẩn bị chỉ đợi 10 ngày liền lập tức trở về đi đến lúc đó biết Từ Phong Sào khoáng sơn mạch bên kia hủy truyền tống cổ trận, Thủy Tinh Lộc cũng liền không cần tiếp tục trông coi Hoa Khê Sơn bên này cổ trận. Đúng, chủ nhân. Thủy Tinh Lộc vẫn như cũ, an nói có ý tứ lạnh như băng. Chương 958. Hai cái người quen. Chương 958. Hai cái người quen. Tại Phi Vãng Vân Thành trên đường, Dạ Tinh Hàn lại cho Hoa tông Ngọc Lâm Nhi cùng với Tinh Nguyệt thành ra gia gia Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách phát đi tin tức, mời tất cả mọi người đến Vân Thành Hoàng cùng gặp nhau. Thời gian cấp bách, không thể từng cái bãi phòng đem mọi người gom lại Vân Thành có thể nhất tiết kiệm thời gian. Mấy canh giờ phi hành, rốt cuộc trở lại Vân Thành. khí phái quá thành trì, lần nữa thấy Vân Thành, nội không trung dạ tinh hàn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vân Thành quy mô so với trước kia, trọn vẹn lớn hơn gấp đôi có hơn. Chẳng những như thế, cả tòa thành càng thêm rộng lớn đại khí, trên đường phố ngựa xe như nước bóng người lay động, không hổ là nam vực duy nhất đế quốc bá khí phong thái. Đó là, dạ tinh hàn đang muốn bay về phía hoàng cung, vẫn không khỏi được con mắt nheo lại nghiêng nhìn phương xa chỉ thấy hoàng cung chỗ mọc lên một tòa cực lớn xa hoa phi chu phi chu từ trước sau bắt đầu phi long dẫn dắt trái phải có tất cả một đội phi kỵ cấm quân hộ thống. như thế trận chiến quả thực ngang tàng phi chu hướng dạ tinh hàn phương hướng lái tới cũng truyền đến trầm trọng tiếng kèn. tình huống như thế nào dạ tinh hàn hiếu kỳ ở giữa mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa chỉ thấy phi chu đoạn trước nhất một thân long bảo doanh phi vũ lôi kéo một thân phượng bảo vương nữ tô tha thiết nhìn ra xa phương xa hai người thỉnh thoảng còn hướng hắn cái phương hướng này phất tay nhị ca nữ tô dạ tinh hàn nét mặt biểu lộ ôn nhu vui vẻ toàn bộ người triệt để trầm tĩnh lại Hư không đạp bước phóng tới Phi Chu. Nguyên Lai là doanh phi Vũ cùng Vương nữ Tô chuyên nên đón hắn mà đến. Cái này cảm giác thật tốt, như là về nhà. Đại ca, ca ca. Doanh phi Vũ cùng Vương nữ Tô triệt để kích động lên, vẫy tay lớn tiếng la lên. Dạ Tinh Hàn thân thể xe dịch, mấy hơi ở giữa bay thấp Phi Chu phía trên. Nhị ca. Cùng doanh phi Vũ nhìn nhau cười cười, hai người ăn ý đồng thời mở ra hai tay, ôm nhau cùng một chỗ. Ngư Tô, đã lâu không gặp. Vung lòng ra doanh phi Vũ, Dạ Tinh Hàn vừa cười hướng Vương nữ Tô dàn dò. Nhất năm không thấy, hai người long bảo phượng bảo ngây nô giúp đi, đều đã có hoàng giả phong thái. Cà ca." Vương Ngữ Tô hốc mắt đều có chút đờ đắc. "Mới đã hơn một năm mà thôi, thật thập phần tưởng niệm Dạ Tinh Hàn vị này đặc thủ thân nhân. Tốt rồi, chúng ta hồi hoàng cung đi cho chuyện." Dạ Tinh Hàn thu hồi tâm tình, hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, các ngươi là làm sao biết ta đã đến?" Cho rất nhiều người dụng thân phận lệnh bài phát tin tức, duy chỉ có không có nói với Doanh Phi Vũ cùng Vương Ngữ Tô. Bởi vì chính mình trước tiên biết trở lại Vân Thành, cho nên muốn cho hai người một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng hai người tự mình đón chào, trái lại cho hắn một kinh hỉ. Doanh Phi Vũ ra lệnh phi Chu thay đổi phương hướng, trả lời, "Là Hắc bà nói với ta." có một vị kinh khủng cường giả tiến nhập vân thành, ta lập tức đoán được là đại ca đã trở về. Nguyên lai là như vậy. Dạ tinh hàn thì thảo gật đầu. Cà ca, vương nữ tô thu liễm tâm tình, trước mắt to hỏi, tông chủ đại nhân đâu? Không có với ngươi đồng thời trở về sao? Vương nữ tô trong miệng tông chủ, tự nhiên là onli li. Bởi vì trước đây, vương nữ tô cũng là hoa tông đệ tử. Lần trước ca ca dạ tinh hàn vội vàng rời khỏi, chính là vì đi cứu onli li. Vương nữ tô không nhìn thấy onli li cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ tròn nên có chút bận tâm. Dạ tinh hàn mỉm cười, cũng không nói chuyện. thân thể không gian lóe lên. Only Lily cùng Âm Tiểu Lâm cùng một chỗ từ không gian trong chui ra. Thành hoang bệ hạ, Nữ Tô, đã lâu không gặp. Only Lily ôn nhuệ cười cười, thiếu khinh quốc quân thành. Doanh Phi Vũ cùng Vương Nữ Tô đều là sử sở, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Only Lily. Hai người đều bị Only Lily mỹ mạo chô rung động. Doanh Phi Vũ chỉ vào Only Lily nói, là ôn cô nương, nhưng mà biến trẻ tuổi vừa trở nên nhiều hấp dẫn rồi, thật là so với tiên nữ còn tiên nữ. Vương Nữ Tô rung động ngoài, lại nhìn hướng về phía Âm Tiểu Lâm, Âm Tiểu Lâm lườm Vương Nữ Tô một cái, cắt đó một tiếng đem đầu vặn hướng về bên. Đại ca, đây nên không phải là ngươi cùng ôn cô nương sinh hải tử đi. Doanh phi vũ lại chỉ hướng âm tiểu lâm, vẻ mặt không thể tin. Ngươi nghĩ cái gì sao? Dạ tinh hàn thập phần yếu lặng ta mới rời khỏi nhất năm, mặc dù cùng tiểu ly sinh, vừa không sinh ra như vậy cái con lớn nhất đến, cũng đúng. Doanh phi vũ say sưa cười cười âm tiểu lâm khinh bị chướng mắt Doanh phi vũ, tốt xấu ăn mặc long bảo, thật sự là ngốc điết cũng không nhìn một chút ta đây này đáng yêu, hai người bọn họ sao có thể sinh đi ra? Doanh phi vũ vốn là sướng sở, lập tức cười ha ha. Mà dạ tinh hàn thì là hung hăng nhéo một cái âm tiểu lâm lỗ thay, nổi giận nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, lại ngứa ra ngứa đúng không? một đoàn người đang cười âm thanh, bay thấp hoàng cung. một lần nữa sửa chữa hoàng cung, lớn hết sức thở mạnh. doanh phi vũ tự mình dẫn đường, đem một nhóm dạ tinh hàn người dẫn vào mới xây tôn vân điện. đúng rồi đại ca, hôm nay vừa vặn còn ngươi nữa hai vị người quen bằng hữu, đang tại hoàng cung làm khách đâu? người quen bằng hữu, dạ tinh hàn hiếu kỳ hỏi. chớ bán chỗ hấp dẫn rồi, là ai a? mới vừa hỏi xong còn không đợi doanh phi vũ đáp lời, chỉ thấy trong đại điện một cái hở ngực biểu lộ nũ mập mạp cùng một cái dị vực phong tình thiếu nữ đẹp đã đi tới. thấy hai người, dạ tinh hàn lúc này hai mắt tỏa sáng. ấn lão, lạc bắc gâm, là các ngươi. Danh phi vũ theo như lời người quen, dĩ nhiên là thiên tượng đại chiêm bóc sư ân thương lâu cùng lạc bất cầm. Dạ tinh hàn, tinh hàn ca ca. Nhìn thấy dạ tinh hàn ân thương lâu cùng lạc bất cầm, vừa hết sức ngoại ý muốn kích động đặc biệt là lạc bất cầm, như là con thỏ bình thường nhảy về phía trước đi vào dạ tinh hàn bên người, lôi kéo dạ tinh hàn cánh tay mà bắt đầu tìm. Lúc này ngươi trốn không thoát, đưa ta thủy tinh cầu. Đưa ta thủy tinh cầu. Ta. Dạ tinh hàn tức khắc im lặng, cười khổ lắc đầu đều đi qua bốn năm năm, nha đầu kia còn nhớ chuyện này. Hắn đánh giá lạc bất cầm, vài năm không thấy lạc bất cầm cao lớn một mảng lớn, áo ngực giấu không được trưởng thành đầy đặn dung nhan cũng càng thêm xinh đẹp. Năm đó cái kia một phần ngây thơ đáng yêu lại chưa từng biến mất. Cho tổng cộng 60 vạn kim tệ, cầm lấy đi mua cái mới thủy tinh cầu. Dạ Tinh Hàn hào khí đích tay phải vung lên, thân thể không gian nổi lên. Một đống lớn kim tệ sáng long lanh xuất hiện, tròn vẹn 60 túi. Tiền đối với hiện tại hắn mà nói, không nhất huyết. Năm đó Lạc Bắc Cầm cũng là vì thay hắn Bội toán mới làm hư thủy tinh cầu, năm đó không thường nổi chơi xỏ lá, hiện tại có tiền phải bồi thường. Hơn nữa, còn muốn trả giá một chút tiền lãi. Quá tốt rồi, ta có tiền mua mới thủy tinh cầu rồi. Lạc Bắc Cầm con mắt sáng lên, thiếu không ngậm miệng được. Vội vàng thúc giục hồn giới, đem tất cả kim tệ một kia ý thức toàn bộ thu đi vào. Mọi người hắc hắc, cười cười, đều bị Lạc Bắc Âm đáng yêu bộ dạng trêu chọc tiểu ngân thương lâu nói, Tinh Hàn à, ngươi xem ngươi khách khí như vậy làm gì, khoản tiền kia đều sớm rõ ràng. Nói lại nữa, ngươi mặc dù cho vừa không nên cho nhiều như vậy, năm đó nói rất đúng 50 vạn kim tệ, lại để cho Bắc Âm thanh dư thừa 10 vạn kim tệ lui về." "Ta không lui." Lạc Bắc Âm rầu lấy miệng, che chở bản thân hồn giới. Dạ Tinh Hàn cười nói, "Không việc gì đâu, coi như ta cho muội muội tiện tiêu vật, mai sau nếu là có cơ hội, các ngươi có thể miễn phí cho ta bồi toán nhất quái." Việc này liền hồi nhau, mấy người nói dỡn ở giữa, cùng một chỗ tiến vào Tôn Vân Điện. Lạc Bác Gấm lần nữa giữ chặt Dạ Tinh Hàn cánh tay, thập phần kiêu ngạo nói, "Tinh Hàn ca ca, ngươi muốn bồi toán cái gì ta hiện tại liền thay ngươi bồi toán, ngươi cũng không thể thu hồi dư thừa kiếm tệ. Coi như hết, sau này hãy nói." Dạ Tinh Hàn qua loa mở ra vui đùa, "Vạn nhất lại đem ngươi thủy tinh cầu làm hư, ta còn phải bồi thường." Mọi người lại là hắc hắc, cười cười. Lạc Bác Gấm lại đã đến tính khí, lôi kéo Dạ Tinh Hàn giật cuốn họng nói, không muốn xem nhẹ nhần, ta bây giờ bói toán thuật thế nhưng là rất lợi hại, là kỳ liên sơn lợi hại nhất, ngươi phải để cho ta cho ngươi bói toán, ta không muốn còn cái kia mười vạn kim tệ. dạ tinh hàn một hồi lung túng, càng là bất đắc dĩ, vì để cho lạc bắc cấm buông tay, hắn thuận miệng nói, vậy ngươi giúp ta bói toán một người, đông phương thần châu thánh hồn cùng cung chủ là ai? chương 959 làm cho người khiếp sợ bói toán kết quả, chương 959 làm cho người khiếp sợ bói toán kết quả. tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, lạc bắc cấm đứng ở trong đại điện chuẩn bị bắt đầu bói toán, chỉ thấy lạc bắc cấm xuất ra quyển vở nhỏ tìm kiếm cả buổi đã tìm được, nàng kích động chỉ vào trong đó một tờ, phối hợp lẩm bẩm, bói toán người khác thân phận mà nói, đúng rồi, nhất định phải có người này một ít tin tức, tin tức càng nhiều càng tốt bói toán. Hiện trường lật tiểu trộm, lạc bác âm thao tác, trực tiếp lại để cho mọi người tất cả đều vẻ mặt hất tuyến. Ngay sau đó là một mảnh ăn ý tiếng cười, nhưng mà không có người ngăn trở lạc bác âm khi tất cả treo chọc tiểu hải tử chơi. Dạ tinh hàn lúng túng ho khan một tiếng, nghiêng đầu tại ân thương lâu bên thai nhỏ giọng nói, ấn lão, bốn năm năm rồi, bắc âm bói toán hay vẫn là dựa vào quyền vợ nhỏ, cái này thật sự là, một chút tiến bộ đều không có a. Khi thật vừa rồi, hắn hoàn toàn không để cho Lạc Bắc Âm bói toán ý tứ, chỉ là bị Lạc Bắc Âm dây dưa phiền, thuận miệng đáp ứng. Bởi vì gần nhất một mực đang tự hỏi Thánh Hồn cung cung chủ thân phận sự tình, liền tốt ra nói lại để cho Lạc Bắc Âm bói toán Thánh Hồn cung cung chủ thân phận. Căn bản sẽ không trông chờ Lạc Bắc Âm thật có thể bói toán đi ra. Nhưng mà nghĩ đến Lạc Bắc Âm bói toán thuật, tối thiểu nhất có lẽ nếu so với năm đó ở Tinh Nguyệt thành cường một ít. Khá lắm, không ngờ nghĩ tới đã nhiều năm, Lạc Bắc Âm vẫn như cũ. Cùng năm đó thao tác, quả thực giống như đúc. Nếu không nhìn lầm, cái kia quyển vợ nhỏ hay vẫn là năm đó tinh nguyện thành nhìn thấy cái kia bản ân thương lâu lại vừa cười vừa nói thuật bói toán là quan trọng nhất không phải thuật mà là thiên phú đừng nhìn bắc âm nghiệp vụ không thuận thụ nhưng mà nói thiệt cho ngươi biết bây giờ bắc âm thế nhưng là so với chúng ta âm quốc âm hoàng tính toán còn chuẩn đâu rồi là chúng ta âm quốc mạnh nhất chiêm bắc sư Ách. ân thương lâu mà nói hoàn toàn vượt quá dạ tinh hàn dự kiến nguyên bản còn có chút xem thường lạc bắc âm hắn cũng là hứng thú dù sao lúc này vừa không có chuyện gì liền nhìn một cái âm quốc mạnh nhất chiêm bắc sư lạc bắc âm bói toán trình diễn có thể có thể Lạc Bác âm rút cuộc xem xong rồi tiểu trộn, sau đó đem quyển vỡ nhỏ thu hồi, Hồn giới lóe lên, một viên mới tinh thủy tinh cầu xuất hiện. Thủy tinh cầu so với Lạc Bác âm đầu còn lớn hơn, tại Lạc Bác âm trước người di động. Thủy tinh cầu, nhờ vào ngươi, vốn là sờ lên thủy tinh cầu, Lạc Bác âm mới thúc giục hồn lực rót vào thủy tinh cầu, sau đó bô bô niệm động liên tiếp chú ngữ. Thủy tinh cầu lóe lên lóe lên, trước động bạch sắc quang mang. Lạc Bác âm đang yêu mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc đến cực điểm, cũng nhẹ nói nói, Đông Vương Thần Châu, Thánh Hồn Cung Cung Chủ. Sau khi nói xong, nàng ngón trỏ phải ngưng ra hồn lực hóa thành hồn muốt, tại bầu trời lại đem mấy chữ này viết ra ngay sau đó một cái dẫn giát, hồn lực mà thành chữ chậm rãi bay vào thủy tinh cầu, có chút ý tứ. Dạ tinh hàn ngồi thẳng người, lạc bác âm bộ dáng bây giờ mới có điểm đại chiêm bóc sư phong thái. giống như dạ tinh hàn, mặt khác người cũng đều hứng thú, nhao nhao ngẩng đầu, chờ mong cẩn thận quan sát. ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, lạc bác âm nhắm mắt trong miệng lại đọc chú ngữ, trước người thủy tinh cầu kịch liệt lay động, thủy tinh cầu càng run càng nhanh, tựa hồ thừa nhận áp lực thực lớn. mà niệm động chú ngữ lạc bắc âm trên trán càng là phân ra một tầng mồ hôi dị, toàn bộ người tựa hồ cố nén cái gì. trong đại điện bầu khung khí, đột nhiên ngưng trọng lên. Dạ Tinh Hàn mãnh liệt đứng dậy, có chút lo lắng nói: "Ân lão, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Ân Thương Lâu vừa đứng lên, xem ra bồi toán đối tượng không phải nhân vật đơn giản, nhưng mà ngươi yên tâm, phải tin tưởng Bắc Cầm, nàng thế nhưng là âm quốc mạnh nhất chiêm bát sư. Dạ Tinh Hàn không nói thêm gì nữa, vẫn không khỏi đến nhanh xem đứng lên, hai tay không tự chủ nắm chặt, trong nội tâm cũng ở đây lặng yên thay lạc Bắc Cầm khuyến khích. Phân phật một cái đột nhiên, run run thủy tinh cầu đột nhiên nhất định ở trên hào quang mở mị mở, xuất hiện bốn chữ, có kết quả. Dạ Tinh Hàn trái tim chấn động, lập tức vào tới, hắn tập trung nhìn vào bốn chữ cao thấp hai phần phía trên chính là thiên tộc phía dưới là cổ thị thiên tộc cổ thị dạ tinh hàn trong miệng mặc nghiệm, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin lạc bắc cơm thốt ra cái kia cái gì thánh hồn cung cung chủ hẳn là thiên tộc người tên là cổ thị cái gì cổ thị đồng dạng vi tới đây ân thương lâu hung hăng mà vỗ một cái lạc bắc cơm cái óc Thần xác hắn cực kỳ ngưng trọng bận bịu đối với dạ tinh hàn nói tinh hàn ngươi muốn bòi toán chính là cái người kia thân phận thật đáng sợ lại nói một nửa chỉ nghe phịch một tiếng một cỗ khói đen bốc lên thủy tinh cầu nổ rất nhanh biến thành một đống sám mọi người tất cả đều há hốc mồm Thủy tinh cầu lại có thể nổ. Ta thủy tinh cầu. Lạc Bác Cấm đặt mông ngồi dưới đất, ba ba khóc lớn lên. Nàng kéo lại dạ tinh hàn thối, lệ như là suối phun, hô lớn. Bồi thường ta thủy tinh cầu, bồi thường ta thủy tinh cầu. Ta. Lịch sử là như thế tương tự, hồi thần dạ tinh hàn triệt để im lặng. Bao nhiêu tiền? Nói đi. Hay vẫn là bồi thường tiền đi, bồi thường tiền sau cùng bất việc. Lạc Bác Cấm lệ trong nháy mắt dừng lại, cười hắc hắc vội ra một cái ngón tay. Một trăm vạn kim tệ. Mắt như vậy. Dạ tinh hàn trừng mắt chơi liều rút túi, đã có quỵt nợ xúc động. Lạc Bác Cấm lại lời thề son sắt nói, ta không có gần người. Đây là mua ngũ giai đá thủy tinh làm thủy tinh cầu, liền gặp 100 vạn kim tệ. Tinh Hàn, Ân thương lâu vô vô dạ tinh Hàn bà vai. Bắc Âm không có nói dối, nếu không phải gia hỏa đủ cứng, mặc dù Bắc Âm thiên phú cao hơn, vừa không thể nhẹ nhõm bói toán ra kết quả đến. 100 vạn kim tệ, già trẻ không khác. Nghe xong ân Thương lâu mà nói, Dạ Tinh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, tay phải vung lên. Thân thể không gian lóe lên, lóe ra 100 kim tệ cái túi. Cảm ơn lão bản. Thấy kim tệ, Lạc Bắc Âm lập tức từ trên mặt đất bắn lên, thật vui vẻ thu kim tệ. Dạ Tinh Hàn cũng không cố lên những thứ này, mà là hết sức nghiêm túc hướng Ân Thương Lâu hỏi, "Ân lão, vừa rồi Bắc Âm Thủy Tinh cầu lên cái kia chữ, đến cùng giải thích thế nào?" Nhìn như thêm này vừa hỏi, nhưng mà cái này vừa hỏi đối với hắn thập phần trọng yếu. Nghĩ như thế nào, Thánh Hồn cung cung chủ đều khó có khả năng cùng thiên tộc có quan hệ Ân Thương Lâu thở dài nói, từ bói toán kết quả đến xem, cái kia người hẳn là thiên cung thiên tộc hậu duệ, là cổ tính nhất tộc. Dạ Tinh Hàn thật sâu nhắm mắt lại, Ân Thương Lâu mà nói, tới tắt hắn cuối cùng tưởng tượng. Thiên cung thiên tộc, cổ tính là chủ tiên tộc. Thánh Hồn cung cung chủ tại sao có thể là thiên tiên? Trong ý thức, Linh Quốc nói: "Tinh Hàn, việc này thật sự quá kỳ hoặc." "Đúng vậy a." Dạ Tinh Hàn thập phần đau đầu nói: "Thông qua trước đây cùng Thánh Hồn Cung cung chủ tiếp xúc, căn bản nhìn không ra người này cùng Thiên Cung Thiên tộc có bất kỳ một tia liên hệ. Phải biết rằng, lúc trước lánh khuynh hàn thế, nhưng là nhận ra người này, càng nói rõ người này không phải Thiên Cung Thiên tộc người. Nói lại nữa, thân là Thiên Cung Thiên tộc chủ Thiên tộc, đó là hạng gì thế lực cùng tôn quý, căn bản không có khả năng đi thành lập Thánh Hồn Cung như vậy không nhập lưu tổ chức." Lạc Bác gầm bòi toán kết quả, thật sự là thanh ta như vậy triệt để bối rối. Chương 960. Tìm mọi trường 960 tỉ muội ngoài ý muốn mà đến bói toán lại để cho dạ tinh hàn thật lâu khó có thể bình phục thánh hồn cung cung chủ thân phận, càng ngày càng phỉ di khó lượng hắn mơ hồ cảm giác được không lâu mai sau chỉ sợ có một trận cùng vị này thần bí cung chủ sinh tử đại chiến bói toán hoàn tất doanh phi vũ thiết tiến cho dạ tinh hàn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. mời hắc bá hắc bá lại chui tại trong hắc khí không muốn tham gia đối với cái này dạ tinh hàn vừa không thèm để ý hắn biết rõ hắc bá hắn để trong lòng bộ dáng của mình cũng không thích giao thiệp với người Cuối cùng lại để cho doanh phi Vũ phái người tiễn đưa đồ ăn cùng mỹ rượu, coi như là đối với Hắc Bá đoạn thời gian này, đối với Vân Thành thủ hộ cảm tạ. Trên tiệc rượu, rực rỡ muôn màu mỹ thực, phiêu hương mỹ rượu. Mọi người ăn uống linh đình ở giữa, tiểu đậu Đinh em tiểu Lâm dùng cả hai tay ăn như hổ đói, giống như tám đời chưa từng ăn cơm đồng dạng, đem bụng ăn đã thành một cái quả đáng yêu bộ dạng, lại trêu chọc mọi người cười ha ha. Tiệc rượu sau khi chấm dứt, bởi vì còn có âm hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Ân Thường lâu mang theo Lạc Bắc Âm hướng Dạ Tinh Hàn cáo từ rời khỏi. Chờ Ân Thường lâu cùng Lạc Bắc Âm đi rồi, Doanh phi vũ cùng vương nữ tô tự mình dẫn đường, dẫn đầu dạ tinh hàn ba người đi thăm mới xây hoàng cung. Khí phái cung điện một tòa liền một tòa, so với trước kia hoàng cung đại khí quá nhiều. Đại ca, ngươi mau nhìn tòa cung điện này. Bốn phía lâm viên vờn quanh thanh tịnh ưu nhã, là chuyên môn cho ngươi kiến tạo, tên là tinh hàn điện. Doanh phi vũ chỉ vào phía trước cung điện, vừa cười vừa nói. Cung điện cũng là đại khí, khách quan tại hoàng cung vàng son lộng lẫy lại càng hiện thanh lịch. Bốn phía cây xanh vờn quanh, điện bên cạnh còn có một tòa rất lớn hồ nhân tạo, thanh phong từ từ, hồ nước hiện sóng. Nếu như cư trú trong đó, tất nhiên thanh tịnh thoải mái dễ chịu. Tinh hàn điện. Dạ Tinh Hàn đối với cái này chỗ cung điện hết sức hài lòng, chỉ bất quá cái này trắng ra điện danh lại để cho hắn dở khóc dở cười. Tiểu Lâm, sau đó mấy ngày ngươi cùng với ta còn có nhị sư mẹ ở chỗ này, nhớ kỹ quản tốt miệng của mình, ngàn vạn đừng đốt đi phòng lỗ. Dạ Tinh Hàn vui đùa một câu, có người đang ở đây, ta đừng nói thiêu phòng lỗ, điểm ngoạn đến đều tốn sức. Ông Tiểu Lâm đoán trách lầm bẩm một câu, chính là chỗ này một câu, đem mấy người treo chọc đều là cười cười o o n g. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện phi chu vù vù âm thanh, Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi vui vẻ, đó là Hoa Tông phi chu, là Lâm Nhi đến rồi. Mãn Tơ rủ xuống lay động, cánh hoa tung bay. Phi chu lên tất cả đều là nữ tử, tất nhiên là Hoa Tông phi chu. Doanh Phi vũ gật đầu nói, "Ta xuống hoàng lệnh, Hoa Tông phi chu có thể trực tiếp lái vào hoàng cung, cấm quân không được ngăn trở." Ôn Ly Ly ngẩng đầu, nhìn qua quen thuộc phi chu, nỗi lòng ngàn vạn. Một bên âm tiểu lâm thì là kích động nhảy dựng lên, vui vẻ hô to, "Quá tốt rồi, có thể nhìn thấy đại sư mẹ." "Đi, Tiểu Ly, chúng ta đi nên đón Lâm nhi." Dạ Tinh Hàn giữ chặt Ôn Ly Ly tay, đưa không đạp bước phóng tới phi chu. "Đợi một chút ta." Sau lưng âm tiểu lâm đội vàng triển khai hồn dục, đi theo thấy triển khai hồn dược cơm tiểu lâm doanh phi vũ sợ hai thán phục gãi gãi đầu nữ Tô, đứa bé này cũng liền một hai tuổi đi lại là cái niết bản cảnh thật sự là quá yêu nghiệt rồi vương nữ Tô hỏi lại một tiếng phi vũ có thể dừng lại ở tinh hàn ca ca bên người tiểu hải tử sẽ là bình thường hải tử sao doanh phi vũ gật đầu hay vẫn là vợ mà nói có đạo lý phi chú lên một bộ bạch sắc váy dài ngọc lâm nhi đứng ở thuyền đầu đón gió nhìn ra xa nàng thanh lãnh trên mặt lúc này lại nổi lên nhàn nhạt dáng tươi cười trong miệng thì thảo lẩm bẩm tinh hàn ca ca ngươi có lẽ đã cứu trở về ôn cô nương rồi à đang lúc tự nói phía trước có ba cái thân ảnh bay tới nàng tập trung nhìn vào không khỏi vui vẻ lập tức triển khai hồn dực bay lên đón tiếp lấy trời quang và rằm, mây trắng làm đẹp tiêu dương như bàn thanh phong thuộc về yên tĩnh ba người ngừng lập trên bầu trời lẫn nhau nhìn nhau thật lâu vương nôn yên tĩnh yên tĩnh muốn nói lại thôi rồi lại yên tĩnh tuyên truyền giận nộ chỉ có lẫn nhau hơi hơi rung rung con mắt tựa hồ tố nói qua lẫn nhau qua lại hết thảy yêu cùng tình có đôi khi vương nôn thắng được thiên ngôn và nữ mà lúc này vương nôn chính là kết cục tốt nhất ba người các ngươi là an định thân đan rồi hả ngây ngốc cùng hòa đồng dạng không cảm thấy khó chịu sao? đang lúc ba người cảm tình đầy tràn chi tế, âm tiểu lâm không đúng lúc một câu, trong nháy mắt đâm phá bảnh trướng gọi là tâm tình quả. người cái này tiểu hữu đàn, ta thật muốn đánh ngươi. dạ tinh hàn đuổi theo âm tiểu lâm, muốn vận âm tiểu lâm lôi thai, nhưng mà đuổi theo vô cùng chậm, cố ý đuổi không kịp. mà hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc trộm một cái hai nữ nhân. lúc này, có lẽ cho hai nữ nhân một cái, một mình nói chuyện với nhau không gian. ôn cô đương, đã lâu không gặp, ngươi thật là đẹp đẹp quá. ngọc lâm nhi rút cuộc mở miệng, ôn ly ly hiện nay dung mạo, làm cho nàng đều sinh ra mấy phần tự ti đến ôn ly ly ôn luyện cười cười. Nhẹ nói nói, Lâm Nhi cô đường, đã tạ ngươi một năm nay nhiều kinh doanh hòa Tông, giúp ta khiêng rất nhiều trọng trách. Ngọc Lâm Nhi bận bịu nói là nói, ta cùng Tinh Hàn năm đó ước hẹn, chờ Ôn Cô Nương trở về, liền lập tức quy hoàn Tông chủ vị trí. Ôn Ly Ly nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Về sau, chỉ sợ muốn chúng ta cùng một chỗ cùng chung kinh doanh hòa Tông, còn có, cũng muốn chúng ta cùng một chỗ cùng chung ủng hộ Tinh Hàn, ta và ngươi sớm đã là tỷ muội không phải sao? Tỷ muội? Ôn Ly Ly nói như thế, ngược lại lại để cho Ngọc Lâm Nhi sinh ra hối nãy. Có lỗi với Ôn Cô Nương, năm đó ở Tinh Nguyệt thành lúc, là ta lợi dụng ngươi đi khi đó On Lily hay vẫn là xìu nữ, gái xấu, rất xấu, vì nhục nhã dạ tinh hàn, nàng lợi dụng On Lily đem On Lily thật cùng với dạ tinh hàn về sau, chuyện này ngược lại đã thành nàng lớn nhất tâm sự, cũng là lớn nhất thấy nấy. Lâm Nhi cô đương, không cần phải nói, On Lily đưa tay cắt đứt Ngọc Lâm Nhi, nàng vừa cười vừa nói, nếu không phải ngươi, ta đây cuộc đời vừa không có khả năng gặp được bản thân yêu nhất người, ta có lẽ cảm tạ ngươi không phải sao? Chuyện quá khứ đã theo gió, về sau chúng ta còn muốn tề tâm hợp lực, cùng một chỗ trợ giúp tinh hàn trở thành tinh hàn hiền nội trợ. Cảm ơn ngươi, On cô đương. Ngọc Lâm Nhi triệt để thoải mái On Lily o luyện cười cười. Người đã ta về sau là tỉ muội, vậy không muốn kêu như vậy không thạo. Giống như tinh hàn, ta gọi ngươi Lâm Nhi, ngươi kêu ta Tiểu Ly đi. Tiểu Ly tỷ. Ngọc Lâm Nhi theo bản năng tại xương hô càng thêm cái chữ. Cái chữ này là nàng đối với Ôn Ly Ly lớn nhất nhận thức. Cũng ở đây trình độ nhất định trên, thừa nhận Ôn Ly Ly chính cung địa vị đối mặt ưu tú Ôn Ly Ly, nàng cam nguyện đánh phải thứ hai. Lâm Nhi. Ôn Ly Ly tựa hồ nhìn thấu Ngọc Lâm Nhi tâm tư, vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta đều là tinh hàn thế tử, trước đây không có lớn nhỏ chi phân, mai sau cũng sẽ không có lớn nhỏ chi phân. Tiểu Ly. Ngọc Lâm Nhi muôn phần cảm động. Kìm lòng không được tiến lên ôm lấy Only Lily. Li. Cái này nếu ôm, triệt để vứt bỏ trước kia hết thảy. Hai người từ nay về sau trở thành chính thức tỉ muội. Xà xa, xa, Dạ Tinh Hàn ôm theo Âm Tiểu Lâm lỗ hai, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ý cười đầy mặt lẩm bẩm, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, hai người các ngươi có thể cùng hòa thuận ở chung, với ta mà nói là chuyện may mắn lớn nhất. Bị đau Âm Tiểu Lâm nheo miệng ba. Ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, thật sự là thật lợi hại, lại để cho hai cái mỹ nữ đối với ngươi khăng khăng một mực. Ừ, chờ ta trưởng thành, muốn cho 10 cái mỹ nữ đối với ta khăng khăng một mực. Bà ngươi Dạ Tinh Hàn đạp một cái âm tiểu Lâm bỡ ngông, dễu cần nói, ngươi trước hết nghĩ biện pháp đừng đái ra quần, còn muốn lớn lên, cưới vợ sự tình đi. Đáng giận, vạch trần ta đoàn đúng không? Đây là ngươi bức ta đấy. Âm tiểu Lâm dễ rửa Dạ Tinh Hàn, nhanh như chớp tiến lên, tách ra Ôn Ly Ly cùng Ngọc Lâm Nhi đồng thời, tiến vào Ngọc Lâm Nhi trong ngực, hoa hoa khóc lớn lên. Sư mẫu, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ, sư phụ cùng cái này cái gọi là nhị sư mẹ khi dễ ta. Ta chỉ nhận thức ngươi một cái sư mẫu, không muốn cái gì nhị sư mẹ. Khóc lớn Âm Tiêu Lâm, đột nhiên từ Ngọc Lâm Nhi trong ngực đó, sau đó hướng phía Dạ Tinh Hàn làm cái mặt quỷ nhóc con, dạ tinh hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi, có cái này châm ngòi ly gián tiểu gia hỏa tại, quan hệ cho dù tốt tỷ muội cũng phải nào tách ra. chương 961 cầu hôn, chương 961 cầu hôn, một đoạn ái mộ nói chuyện với nhau sau đó, ngọc lâm nhi cùng ôn ly ly lập tức có một loại thân như tỷ muội đã xem cảm giác. mặc dù có âm tiểu lâm đang khích bác ly gián, cũng khó có thể dung chuyển tình cảm của hai người. cái loại đó tình tỷ tỉ muội là đúng lẫn nhau nhận thức, tín nhiệm cùng tôn trọng. bởi vì hai vị nữ tử đều từng là dạ tinh hàn liều lĩnh, thậm chí là trả giá sinh mệnh đại giới đã từng họ làm như vậy qua mai sau còn có thể làm như vậy. Phần này chất tình chính là kết nối họ trở thành tỷ muội cầu. Trong khoảng thời gian ngắn phía sau, On Lily cùng Ngọc Lâm Nhi dĩ nhiên thân mật khắc kít. Hai người khi thì tay cầm tay, khi thì lặng lẽ thì thầm nói giỡn ngược lại đem nam nhân của các nàng dạ tinh hàn phơi ở một bên. Tình huống như thế nào? Thấy như vậy một màn, dạ tinh hàn có chút không biết làm thế nào. Như thế nào cảm giác? Bản thân giống như dư thừa tựa như âm tiểu lâm nắm lấy thời cơ, nhìn có chút hạ hê một phen trào phúng. Sư phụ thấy được chưa? Có hai cái vợ cũng không nhất định là chuyện tốt. Đây không phải là sẽ không ngươi chuyện gì. Tiểu hôn Đàn, ta sẽ nói ngươi lắm miệng. Dạ Tinh Hàn lập tức nắm chặt âm Tiểu Lâm lô thay, đem oán khí phát tiết tại trên người âm Tiểu Lâm. Tại khổng lồ trong hoàng cung du ngoạn một vòng, đã đến buổi tối. Buổi tối doanh phi vũ lần nữa thiết tiến, nô tu chân nhân vừa chạy tới, lại là một trận ăn uống linh đình sung sướng tiệt rượu ăn uống no đủ sau đó, chúng nhân nói các loại. Dạ Tinh Hàn mang theo On Lily, Ngọc Lâm Nhi còn có âm Tiểu Lâm, một nhóm bốn người trở lại Tinh Hàn điện. Gian phòng tuy rằng rất nhiều, nhưng mà như thế nào trụ lại làm cho Dạ Tinh Hàn phạm vào khó âm Tiểu Lâm còn nhỏ quý đại, cười hả hả nói, sư phụ, xem ra buổi tối hôm nay ngươi được lận bài từ a là lật đại sư mẹ đây hay vẫn là lật nhị sư mẹ? Câm miệng. Dạ tinh hàn tức khắc cam tức, thân thể không gian lóe lên. Xú tiểu tử, ngươi cho ta hồi không gian trong ngủ đi. Có hồn áp áp chế, âm tiểu lâm không dám phản kháng. Chỉ là tại cuối cùng tiến nhập thân thể không gian trước, ư oán hô to. Sư phụ, ngươi quá độc ác, muốn cả đêm ngủ hay? Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, đã bị thu đi vào. Ngọc lâm nhi bất đắc dĩ thở dài. Tiểu lâm đứa nhỏ này, thật sự là quá bướng bỉnh rồi, nói chuyện cũng là càng ngày càng không hợp thói thường, còn nhỏ quỷ đại. Ôn ly ly càng là đau đầu. Ngoại trừ tinh hàn, tiểu lâm ai cũng không sợ càng là đối với ta không chào đón, đầu lo lắng mai sau tiểu Lâm dẫn xuất tai họa. Nguyên bản còn có chút lúng túng dạ Tinh Hàn, đột nhiên nghiêm trang nói, "Yên tâm đi, ta nhất định trông giữ tốt hắn, có ta ở đây, hắn lật không được thiên." Sở Dĩ đem âm tiểu Lâm thu nhập thân thể không gian, chính là không cho tên tiểu tử này một chút gặp rắc rối không gian. Ôn li Ly cùng Ngọc Lâm Nhi đều không lại nói tiếp. Bầu không khí hơi có chút lúng túng yên tĩnh. Dạ Tinh Hàn gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, "Thời gian kỳ thật còn sớm, bằng không chúng ta ở bên hồ uống vài chén tâm sự." Chỉ trong lát, bên hồ một chỗ đỉnh trồng, trên bàn đá xếp đặt chút thức ăn, còn có một bầu rượu. Viên mệt treo vối, lún đa lún đốn. Dạ phong từ từ, lướt nhẹ qua liếu hất lên sóng. Thích ý thí bầu không khí xuống, ba người cho tới tinh Nguyệt thành từng ly từng tí, tràn đầy đều là nhớ lại. Nhớ lại đã qua đời, tiểu chính là tế điện. Một ly lại một chén tinh tiểu vào trong bụng, dạ tinh hàn đột nhiên sinh ra mấy phần phiền muộn. Nhớ tới cùng ngọc lâm nhi hai nhỏ vô tư khi còn bé, tinh Nguyệt thành ở trong vô ưu vô lự thời gian. Lại nghĩ tới cổ lâm sơn ở dưới mao thẩu, cùng ôn ly ly vô cùng đơn giản sinh hoạt. Cuộc sống bây giờ mặc dù có mục tiêu, cũng rất mệt mỏi rất mệt ta. Lâm nhi, mười ngày phía sau ta phải trở về nam vực đi, còn lần này chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể trở về. Dạ Tinh Hàn uống một chén rượu, đột nhiên đắng chắc nói, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Lâm Nhi lo lắng hỏi. Dạ Tinh Hàn thở dài, truyền tống cổ trận bại lộ, bị Thánh Hồn Cung Cung Chủ biết được, phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Ngươi cũng biết, vị Tia Thánh Hồn Cung Cung Chủ không phải một người đơn giản vật, lại cùng ta thù hận cực sâu. Nam Vực là của ta ra, vì không cho các ngươi bị thương tổn, ta quyết định trở lại Đông Phương Thần Châu về sau, hủy diệt Phong Sào Kháng Sơn mạch bên trong truyền tống cổ trận, triệt để đoạn tuyệt Nam Vực cùng Đông Phương Thần Châu liên hệ. Ngọc Lâm Nhi chỉ cảm thấy tiếc hận, đây chính là duy nhất lui tới Nam Vực cùng Đông Phương Thần Châu thông đạo. Bất quá làm cho nàng đau lòng nhưng là Dạ Tinh Hàn nói cái kia lâu chứ. Có trời mới biết cái này nhất đẳng, lại muốn chờ bao nhiêu năm. Bất quá ngươi yên tâm, Dạ Tinh Hàn giọng nói vừa chuyện, giả bộ như là quan bộ dạng. Chỉ cần cảnh giới của ta tăng lên tới thánh cảnh, cũng liền có biện pháp trở lại Nam Vực. Lấy ta tiên thiên đế hồn, cũng chính là vài năm sự tình. Khi đó, nói không chừng còn có thể mang về mẹ ta đâu, trở lại Nam Vực đó mới là thật bảo tụ. Chúng ta, Ngọc Lâm Nhi nhìn Ôn Ly một cái, lợi nói đến bên miệng nhưng không có nói ra miệng. Nàng vốn là muốn nói chúng ta có thể hay không cùng theo ngươi, dù là dừng lại ở thân thể của ngươi không gian trong cũng được. Dạ Tinh Hàn tựa hồ xem thấu Ngọc Lâm Nhi tâm tư, lại nói: "Lâm Nhi, có lỗi với ngươi, cùng Tiểu Ly còn có mọi người hay vẫn là dừng lại ở nam vực an toàn. Ngươi cũng biết, ta đi lộ tràn đầy kinh tức không khác gì tiên, thêm chút vô ý chỉ sợ cũng." Hai vị nữ tử đồng thời cắt đứt Dạ Tinh Hàn, ăn Ý đồng thời hô to, không cho nói. Hai vị nữ tử ăn Ý lại để cho Dạ Tinh Hàn cảm động hết sức. Hắn đang chát cười cười, không hề bi quan đi nói sinh tử, mà là nói ra: "Lâm Nhi, đừng quên ta còn có một tia linh hồn tồn tại ngươi chỗ đó." đã có cái kia một tia linh hồn, ta liền vĩnh viễn có một đường sinh cơ. Không hề sĩ diện cái lão, Ngọc Lâm Nhi gật đầu nói, Tinh Hàn ca ca, ngươi không cần phải nói, ta sẽ cùng tiểu Ly an tâm dừng lại ở Nam vực, chờ ngươi trở về. Ngọc Lâm Nhi mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn triệt để yên tâm. Không tiếp tục bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, có thể không kiêng nể gì cả đi Đông Phương Thần Châu sông. Hán tin tưởng vững chắc, tiếp theo trở về thời gian. Tất nhiên cảnh giới đại thành, chính thức khởi động một phiến thiên địa. Tinh Hàn, Only Ly đột nhiên mở miệng, nhìn thoáng qua Ngọc Lâm Nhi rồi nói ra, ngươi còn muốn Lâm Nhi đợi đến lúc lúc nào? Ngươi thiếu Lâm Nhi một trận hôn lễ không phải sao? Dạ Tinh Hàn sướng sốt một chút, lập tức bình tĩnh nhìn qua Ngọc Lâm Nhi đúng vậy à, bản thân còn thiếu Ngọc Lâm Nhi một trận hôn lễ. Lần trước hồi Nam Vực, nguyên bản liền định tại Tinh Nguyệt Thành cùng Lâm Nhi cử hành hôn lễ, bởi vì Tiểu Ly bị bắt sự tình, mới đưa hôn lễ sự tình mắc cạn. chuyện này lại để cho Tiểu Ly nhắc tới tình, thật sự là không nên. Ôn Ly Ly lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi xoay người rời khỏi, đem cái này sáng nỗi ban đêm lưu cho Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi vì Dạ Tinh Hàn chết qua một lần, hai người cũng nên là thời điểm tu được viên mãn. Tiểu Ly, Tiểu Ly săn sóc, lại để cho Dạ Tinh Hàn cảm động hết sức. Hắn vừa không hề sĩ diện cái lão, mà là kéo Ngọc Lâm Nhi tay, mang theo Ngọc Lâm Nhi chậm rãi bay đến trên bầu trời. Hôn nước phía trên, trăng tròn là hình ảnh. Dạ Tinh Hàn thâm tình nhìn qua Ngọc Lâm Nhi, ôn nhu nói, "Lâm Nhi, ta và ngươi đều tin tưởng nguyệt lượng bên trong ở người lão, tối nay mượn sáng tỏ ánh trăng, đang tại nguyệt lao trước mặt, ta nghĩ hướng ngươi cầu hôn." Một đôi một thế, không rời nửa bước. "Trở thành thê tử của ta, được không nào?" Tinh Hàn ca ca. Ngọc Lâm Nhi lệ như sứa chảo, tại viên nguyệt phía dưới, nhào vào Dạ Tinh Hàn trong lực. Nàng chờ đợi ngày này, thật chờ thật lâu rất lâu. Chương 962. Ly biệt nghiệm lệ. Chương 962: Ly biệt nghiêm lệnh. Viên Nguyệt làm mối, Thiên địa làm gương. Trên bầu trời đêm, vừa hôn đỉnh nước, hôn đến nhật nguyệt luân chuyển, hôn đến sông cạn đá mòn, hôn đến hỏa tan tất cả tình, hôn đến cuốn vòng tất cả yêu. Hôn đến cáo biệt ngây ngô hai nhỏ vô tư, hôn đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi hai thần một lòng. Có trời mới biết qua bao lâu, bầu trời giao thoa cắt hình không có ở đây đổi lại, là cung điện nóc nhà lẫn nhau rượi vào đổi thời gian đổi địa điểm, viên nguyệt như trước, xem nguyệt lượng nhân, như trước. Lâm Nhi, chờ gia gia, Ngọc gia gia còn có nhị nương bọn hắn đã đến sau đó, chúng ta ngay tại Vân Thành cử hành hôn lễ. Dạ Tinh Hàn vô cùng hạnh phúc nói, tựa ở Dạ Tinh Hàn ngực Ngọc Lâm Nhi, bỗng nhiên đứng dậy. Nàng kinh ngạc nhìn qua Dạ Tinh Hàn, lại đột nhiên lắc đầu, trên mặt có một vòng phiền muộn vẻ. Làm sao vậy? Lâm Nhi? Dạ Tinh Hàn có chút lo lắng hỏi. Ngọc Lâm Nhi rồi mới lên tiếng, "Tinh Hàn ca ca, hôn lễ sự tỉnh ta nghĩ hoãn một chút, chờ ngươi tiếp theo từ Đông Phương Thần Châu trở về lúc, bạch gì cũng sẽ trở về, khi đó cử hành hôn lễ mới càng viên mãn." Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt đã minh bạch Ngọc Lâm Nhi tâm tư, lại đau lòng nói ra, "Thế nhưng là, ta làm sao biết nó lúc này đây muốn đi vài năm, ta sẽ nói bọn ngươi quá lâu." Lúc này đây chỉ có thể ở Nam vực chờ 10 ngày, nếu như cử hành hôn lễ, xác thực quá mức vội vàng, không khỏi chậm trễ này trận hôn lễ. Hắn cũng muốn nở mãi nở mặt long trọng cùng Lâm Nhi cử hành hôn lễ, nhưng lại sợ bản thân lần đi Đông Phương Thần Châu gặp được ngoài ý muốn. Xoắn suất phía dưới, cuối cùng có định. "Chúng ta ra." Ngọc Lâm Nhi ánh mắt kiên định, lại là cười cười. "Ta không là dùng qua định nhan đàn sao? Dùng nhan sẽ không lão, như vậy Tinh Hàn ca ca sẽ không sợ cưới được Lao thái bà rồi." Ách, Dạ Tinh Hàn cười khổ một tiếng. "Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn." Ngọc Lâm Nhi nghiêm mặt mấy phần, lại nói: Tiểu Ly nói ngươi thiếu ta một trận hôn lễ, kỳ thật ngươi vừa thiếu Tiểu Ly một trận hôn lễ. Tuy rằng ngươi cùng Tiểu Ly đã có vợ chồng chi thực, nhưng mà năm đó Tinh Nguyệt thành hôn lễ, căn bản không tính là hôn lễ. Nghe ta à, chờ ngươi cứu trở về Bạch gì lần nữa trở lại nam vực lúc, cho ngươi làm một lần trong mắt mọi người hoa tâm nhân, một trận phong quang hôn lễ lấy hai cái mỹ nhân. Lấy hai cái? Dạ Tinh Hàn miệng toét ra hoa. Xem ra, cái này khắp thiên hạ hoa tâm nam, ta là đương định. Kỳ thật, Lâm Nhĩ nói cũng đúng. Đối với Tiểu Ly, vừa thiếu một trận hôn lễ đã như vậy, vậy thì chờ nhất đẳng, chờ một trận toàn bộ thế giới chú mục chính là thế kỳ đại hôn lễ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách liền đi đến Vân Thành. Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, hai vị lão nhân tràn đầy mừng rỡ. Biết được Dạ Tinh Hàn đã là tạo hóa cảnh cửu trọng cơ giả, hai vị lão nhân kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì bọn họ tại Dạ Tinh Hàn trên mình, thấy được cứu ra chủ nhân Bạch Vũ Thiên Tiên khả năng. Ngày thứ tư sau nửa đêm, một chiếc cực lớn phi chu xuất hiện ở hoàng cung phía trên. Toàn bộ hoàng cung đều bị bừng tỉnh. Cái này một chiếc phi chu, đúng là tụ đạo phi chu đạo chủ Mục Loan đạt được Dạ Tinh Hàn tin tức về sau, vội vàng từ tụ đạo xuất phát. Vì mau chóng đi đến Vân Thành, nàng không tiếc tiêu phí đại lượng hồn tinh thạch, trực tiếp từ thụ đảo đà tới. Phải biết rằng dựa theo truyền thống phương thức, thế nhưng là trước phải ngồi ngồi 2-3 ngày đại độn thuyền tới trước nội địa, mới lấy phi chu độ thừa lúc. Do sớm nhìn thấy nhị Tử, lúc này đây trực tiếp hao tốn thụ đảo hơn nửa năm thu thuế. Nhị nương, một đường khổ cực rồi. Trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh dạ tinh hàn, vội vàng mang theo Ngọc Lâm Nhi cùng Only Ly ra nghênh đón. Lần nữa nhìn thấy nhị nương, tràn đầy cảm giác thân thiết. Tiểu Ly gặp qua nhị nương, Lâm Nhi gặp qua nhị nương, Only Ly cùng Ngọc Lâm Nhi chân thành hành lễ. Dạ tinh hàn nhị nương Tự nhiên cũng chính là họ nhị nương. Tốt, tốt. Nhìn thấy nhi tử, một loan mệt mỏi quét qua quét sạch, trên mặt một mực treo thân là mẫu thân yêu thương lại vui mừng dáng tươi cười. Xú tiểu tử, tiếp trước thật sự là làm đủ chuyện tốt, đời này có thể có được tốt như vậy hai cái cô nương Một loan thiếu không ngậm miệng được, mất ngày xưa như hoàng khí chất. Nàng lúc này chỉ là mẫu thân, cũng là bà bà. Có như vậy trong ngây mắt, tựa hồ thấy được bản thân mang cháu trai ấm áp tình cảnh. Mặc dù có điểm đã chậm, nhưng mà nhi tử nhất định phải cho ngài mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trận. Dạ tinh hàn mang theo một loan đi vào tôn vân điện doanh phi vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lại là một trận ấm áp dạ yến. Sau đó mấy ngày, có thể nói là dạ tinh hàn mấy năm qua này, vui lòng nhất, vui vẻ nhất thời khắc. người yêu làm bạn, gia nhân ở bên cạnh, còn có huynh đệ cùng uống không hết rượu. thời gian nhanh chóng, mười ngày thời gian đã đến. cuối cùng một trận tiệc rượu, cũng là đưa tiễn tri thiệt. dạ lâm, ngọc tiêu sách, một loan, nô tu chân nhân, doanh phi vũ, vương Ngự tô, đương nhiên còn có Ôn li cùng ngọc lâm nhi, cùng với tiểu đậu đình em tiểu lâm. tất cả thân nhân bằng hữu đều đến rồi. tiếng hoan hô nói cười tình cảnh ấm áp đến cực điểm. chỉ là đến cuối cùng. Chẳng biết tại sao đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đã có một cỗ nhàn nhạt ly biệt bi thương cảm giác. Dạ Tinh Hàn bưng chén rượu lên, mấy phần không muốn. Nhưng hắn minh bạch, lúc này đây ly biệt là vì tiếp theo càng dài lâu gặp nhau. Uống xong chén rượu này, ta sẽ phải xuất phát đi Đông Phương Thần Châu. Tiếp theo trở về lúc, sẽ phải nhiều vị trí, bởi vì ta nhất định sẽ cứu trở về mẹ ta, khi đó mới là ta Dạ Tinh Hàn nhân sinh sau cùng đoàn viên thời khắc. Mọi người, trân trọng." Dạ Tinh Hàn ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Mộ Loan, số tiểu tử, ngươi thế nhưng là tụ đạo thái tử, nhị nương chờ ngươi trở về trưởng quản thủ đạo." Dạ Lâm, Tinh Hàn, mọi sự cẩn thận, nhất định bảo vệ tốt bản thân Ngọc Tiêu Sách, Tinh Hàn, Ngọc gia gia chờ cho ngươi cùng Lâm Nhi chủ trì hôn lễ. Nô tu chân nhân, Tiễn Tâm đi đi, hảo nam nhi chí ở bốn phương. Doanh Phi Vũ, Đại ca, ngươi vĩnh viễn là đại ca của ta, vừa vĩnh viễn là thần tượng của ta. Vương Nữ Tô, Kaka, một người chiếu cố tốt bản thân. Ôn Ly Ly, Tinh Hàn, ta cùng Lâm Nhi chờ ngươi trở về. Ngọc Lâm Nhi, Tinh Hàn Kaka, ta cùng Tiểu Ly chờ ngươi trở về. Mỗi người một chén rượu, đều là không muốn. Dạ Tinh Hàn vô cùng cảm động cái này một phần ôn nhu chính là hắn còn sống lớn nhất động lực lần đi đông phương thần châu tin tưởng càng đầy ở nơi này bầu không khí đầy tràn khó xá tâm tình xuống ăn uống no đủ lâm tiểu lâm thật sự nhìn không được nhìn không được nói ra được rồi à sĩ diện cái láo cái gì kính phong sư phụ phải đi lưu lạc cũng không phải một cốt. như vậy cũng sinh ly tử biệt tựa như tiểu hôn đàn thật sự là đáng giận sẽ không cái cho ngươi lên bàn dạ tinh hàn vô cùng căm tức tất cả tâm tình đều bị tên tiểu tử này cho trộn lẫn rồi mọi người nhưng là hắt hắt cười cười ly biệt thương cảm cuối cùng là lấy cười vui kết thúc ngươi xác định không theo ta đi ly biệt trước Dạ Tinh Hàn lại gặp được một cái đầu đau vấn đề âm tiểu Lâm tên tiểu tử này, bắt lấy Ngọc Lâm Nhi cánh tay, chết sống không cùng hắn đi Đông Phương thần châu. Ta không đi, ta cùng với sư mẫu dừng lại ở cùng một chỗ. Âm tiểu Lâm hạ quyết tâm, thừa dịp cơ hội lần này nhất định phải thoát khỏi sư phụ. Chỉ cần sư phụ không có ở đây, hắn có thể vô pháp vô thiên. Tốt, cũng có thể. Dạ Tinh Hàn đã đáp ứng, chợt cười cười. Cái kia cười cười lại để cho âm tiểu Lâm cái cổ co rú lại, lúc này đã có dự cảm bất hảo. Hắc bá. Dạ Tinh Hàn hô một tiếng. Một đoàn hắc khí không biết từ đâu phiêu tới đây. Chủ nhân, ta ở chỗ này đây. Dạ tinh hàn ngữ khí ngưng trọng nói ra, nghe kế tiếp ta cho ngươi hạ một đạo nghiêm lệnh, từ ngươi xem quản âm tiểu lâm, nếu âm tiểu lâm dám can đảm làm gian phạm ác, ngươi lập tức cho ta phế đi âm tiểu lâm tu vi. Nếu là âm tiểu lâm dám can đảm giết người phóng hỏa, ngươi trực tiếp giết hắn cho ta. Nghe cho kỹ, mặc kệ bất luận kẻ nào xin tha ngươi đều không cần để ý tới, chỉ để ý chấp hành mệnh lệnh của ta. Nếu hắn không có ở đây, âm tiểu lâm tuyệt đối gặp rắc rối. Vì vậy, phải cho chừng tuyệt đối uy hiếp, bằng không hắn vô pháp an tâm đem âm tiểu lâm lưu lại nam vương âm tiểu lâm kẽ nhất miệng, toàn bộ người đời đỡ đỡn ngẩn đỡ người. Cái này đùa cũng quá tàn nhẫn rồi mà cái kia một đoàn trong hắc khí chuyển đến hắc ba cực kỳ thanh âm lạnh lùng yên tâm đi chủ nhân ta nhất định chấp hành tốt mệnh lệnh của ngươi chương 963 dừng chương 963 dừng dạ tinh hàn rời đi một thân một mình bước lên đi đến đông phương thần châu chi lộ chuyến đi này sẽ so với tiền tại đông phương thần châu càng thêm nguy hiểm bởi vì này một lần sắp đối mặt sẽ là trên cái thế giới này cái gọi là sau cùng trí cao vô thượng tồn tại thiên cung thiên tộc nhưng mà dạ tinh hàn không có lựa chọn chỗ trống vì mâu thân phải bước lên lịch tiên chi lộ hoàng sư phụ chán ghét tất cả mọi người cách cái khác trong bi thường, âm tiểu lâm lại đặt mông ngồi dưới đất, hoa hoa khóc lớn lên, không thể phóng hỏa làm chuyện xấu, lưu lại còn có cái gì ý tứ? ngọc lâm nhi khiển trách âm thanh nói, tiểu lâm, mau dậy đi, sư phụ cũng là vì tốt cho ngươi, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, lại có cái gì tốt sợ hay sao? ta sẽ không đứng lên, âm tiểu lâm như trước ngồi dưới đất, vui đùa vô lại un ly ly nhìn không được, thò tay đi kéo âm tiểu lâm, tiểu lâm trên mặt đất lạnh, nghe lời mau đứng lên, không cần ngươi lo, âm tiểu lâm tăng một cái từ trên mặt đất bắn lên cung hung hăng đẩy On Lily li một chút, On Lily lùi về phía sau vài bước, mới đứng vững thân thể, có thể vừa mới dừng lại, lại cảm thấy một hồi buồn nôn, phun ốm bụng nôn ra một trận. Tiểu Lâm, Âu Tiểu Lâm hành vi triệt để chọc giận Ngọc Lâm Nhi, nàng một phát bắt được Âu Tiểu Lâm, hết sức tức giận nói: sư phụ ngươi còn chưa đi viễn, ta đây liền cứ gọi hắn trở về, lại để cho hắn nhìn nhìn ngươi như thế nào đối đãi nhị sư mẹ. Âu Tiểu Lâm tựa đầu vặn hướng một bên, hết sức không phục. Mộ Loan chỉ cảm thấy không đúng, tiến lên đỡ lấy On Lily. Li. Tiểu Ly, li, ngươi là cái nào không thoải mái sao? Bị Tiểu Hai Tử đẩy một cái. Thân là cường đại hồn tu giả không đến mức có cái gì tổn thương Only Lily phản ứng, hắn hiển nhiên không bình thường. Only Lily lắc đầu nói, ta làm sao biết nó, chính là vừa rồi cảm thấy một hồi buồn nôn. Dừng, ba sạo ngươi. Âm tiểu Lâm khinh bị trợn mắt chừng một cái, muốn dùng một chiêu này hãm hại ta, không có cửa đâu ngươi lòng này cơ nữ. Tiểu Lâm, Ngọc Lâm Nhi thật sự không thể nhịn được nữa, hung hăng mà tại âm tiểu Lâm trên mông đít quạt một chút. Doanh Phi vô quan tâm hỏi, "Ôn cô nương, có muốn hay không kêu ngự y đến xem?" "Không có chuyện gì đâu." Only Lily chậm trì hoãn, lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ, một loan tựa hồ nghĩ đến cái gì? trên mặt đột nhiên lộ ra gì thiếu. "Tiểu Ly, ngươi sẽ không phải là đã có đi." Nói qua, nhìn về phía Ôn Ly Ly bụng. "Đã có." Tất cả mọi người đều là cả kinh, đồng thời nhìn phía Ôn Ly Ly bụng Ôn Ly Ly đỏ mặt lên, có chút không biết làm sao. Một Loan nói ý tứ rất rõ ràng, nói nàng có bầu. "Ngươi lặng lẽ đối với nhị nương nói, cùng Tinh Hàn lần trước cùng phòng là lúc nào?" Một Loan không che giấu chút nào hỏi, hỏi Ôn Ly Ly trên mặt càng thêm đỏ bừng Ôn Ly Ly khẽ cắn bờ môi, lúc này mới tại một Loan bên tai nhỏ giọng nói, "Hẳn là 3 tháng trước đi." Lúc ấy cùng Dạ Tinh Hàn còn có Âm Tiểu Lâm tu luyện nhất năm, Dạ Tinh Hàn thập phần chăm chỉ ở giữa cũng chỉ cùng dạ tinh hàn vụng trộm nuốt về an ủi ba lần trước đó lần thứ nhất nhớ không lầm là ở ba tháng trước thời gian là đúng đấy quá tốt rồi ta muốn làm nãi nãi rồi nghe được cái này trả lời Mộc loan nhẹ nhàng sờ lên ôn ly ly bụng kích động mà cười cười nô tu chân nhân thật sự nhìn không được nhìn không được nói ra Mộc loan đảo chủ ngươi cũng đừng hỏi mang thai sự tình sao có thể dựa vào miệng hỏi lên tranh thủ thời gian kêu tiêu ý ia bắt mạch chẳng phải sẽ biết đúng đúng đúng xem ta cao hứng dối loạn đúng không mục loan nhìn về phía doanh phi vũ còn không đợi nàng nói chuyện doanh phi vũ lập tức hô lớn người tới nhanh truyền ngự ý, ý không cần vương ngữ tô đột nhiên đi ra đi vào ôn ly ly trước người phi vũ đừng quên thê tử của ngươi thế nhưng là luyện dược sư cũng là một gã y y sư tông chủ đại nhân thả lòng vương ngữ tô nâng lên ôn ly ly cổ tay tay kia nhẹ nhàng bắt mạch mọi người lo lắng chờ đợi muốn thật sự là mang thai vậy thì thật là đại hỉ một lát sau vương ngữ tô rốt cuộc tu tay sau đó vừa cười vừa nói chúc mừng ngươi tông chủ đại nhân là thích mạch người thật sự có hỉ quá tốt rồi lời vừa nói ra mọi người đều là vô cùng kích động thật sự là mang thai Ôn li Ly mang thai dạ tinh hàn hải tử, dạ lâm nước mắt tuôn đầy mặt, lôi kéo Ngọc Tiêu sách tay không tung ra. Ngọc Lão, tinh hàn có hải tử, cái này thật sự là thiên đại việc vui a. Doanh Phi vũ vội vàng hạ lệnh, muốn cho ở trong hoàng cung xây dựng một tòa hành cung, chuyên môn cho Ôn li Ly Mai sau hải tử cư trú. Ta thật muốn làm mãi mãi rồi. Trong đó kích động nhất đem thuộc một loan, nàng tranh thủ thời gian luyện hóa ra thân phận lệnh bài. Ta đây liền cho tinh hàn phát ra tin tức, lại để cho cái tiểu tử thúi kia trở về. Hắn thế nhưng là làm cha sao? Nhĩ Dương, chờ một chút. Còn không chờ tin tức phát ra lại bị On Lily ngăn lại. On Lily trong mắt hiện lên một vòng xoắn suýt vẻ, sau đó nói ra, Tinh Hàn lần đi Đông Phương Thần Châu, gánh vác cứu mẹ trách nhiệm. Một khi biết được ta mang thai sự tình, tất nhiên lo lắng phía dưới lưu lại Nam Vực, như thế liền làm rối loạn Tinh Hàn kế hoạch cùng bố trí. Ta cảm thấy được, tạm thời không muốn nói với Tinh Hàn ta mang thai sự tình, lại để cho Tinh Hàn không có gánh nặng đi cứu ra bậy gì. Về phần ta, thân là nữ nhân sinh con dưỡng cái không coi vào đâu việc khó. Nói lại nữa, cũng có mọi người phụng đuổi ta chiếu cô ta không vậy sao? On Lily mà nói, lại để cho một Loan Vương xuống thân phận lệ bài. Tuy rằng On Lily nói có đạo lý. Nàng hay vẫn là nhịn không được nói, thế nhưng là, chuyện lớn như vậy không nói cho Tinh Hàn, mai sau Tinh Hàn trở về, làm như thế nào cho Tinh Hàn nói? Sinh dưỡng đại sự, phụ thân đóng vai lấy thập phần trọng yếu nhân vật. Thanh hết thể gánh nặng lưu cho Ôn Lily, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Nói lại nữa, nếu giả Tinh Hàn lần này đi lâu một chút, sau khi trở về bỗng nhiên có một bảy tám tuổi thậm chí mười mấy tuổi hải tử, chỉ sợ đến lúc đó làm sợ giả Tinh Hàn. Nhị nương, Ôn Lily ôm bụng, Ôn luyện tuổi nói, chúng ta chuyện cần làm là tận khả năng không liên lụy Tinh Hàn, lại để cho Tinh Hàn không có bất kỳ nỗi lo về sau." Nói đến cùng, Mặc dù Tinh Hàn tại, sinh con sự tình Tinh Hàn vừa không giúp được cái gì. Nói lại nữa, đến lúc đó sinh hạ hải tử, ngài là ta bà bà, cũng sẽ giúp ta mang đúng không? Đúng đúng đúng. Nghe được mang hải tử, Mộc Loan trong nháy mắt bị Only li thuyết phục, lần nữa lộ ra vẻ mặt dịu tiếu. Từ hôm nay trở đi, ta liền lưu lại Vân Thành rồi, lưu lại chiếu cố ngươi, chờ 10 tháng phía sau chiếu cố ta đại cháu trai. Đúng, chúng ta như vậy một đám người, tuyệt đối có thể chiếu cố tốt ôn cô nương cùng hải tử, đến lúc đó Tinh Hàn trở về, cho Tinh Hàn một cái kinh hỉ lớn. Mặt khác người cũng đều đã đồng ý Only Lily ý tưởng. Ngọc Lâm Nhi mừng rỡ giữ chặt Ôn Ly Ly tay, nói ra: Tiểu Ly, yên tâm đi, cũng có ta tại. Ôn Ly Ly mỉm cười gật đầu. Lúc này, nàng xem giống như tỉnh táo, nội tâm kỳ thực rất là kích động. Toàn bộ linh hồn đều tại run rẩy. Nàng có hải tử, đã có cùng dạ tinh hàn yêu kết tinh. Thứ này về sau sẽ có một phần càng đặc biệt thủ hộ. Bầu không khí một mảnh tường hòa chi tế, âm Tiểu Lâm lại không khỏe thời nghi mở miệng. Thật sự là trắng ghét, nguyên bản ta là sau cùng tiểu nhân, là mọi người thương yêu nhất quan tâm nhất, cái này tốt rồi, đã đến cái cảng tiểu nhân tiểu gia hỏa, ta sủng ái sẽ bị cất đi. Lúc này đây. Không người nào để ý biết âm tiểu lâm. Tất cả mọi người vây quanh ở Only Lily li bên người, đầu sợ hại Only Lily li dập đầu lấy đụng. Chương 964, đường tắt. Chương 964, đường tắt. Lập tức đem cha Dạ Tinh Hàn, còn không biết phần này kinh hỉ. Hắn cấp tốc phi hành, bay thẳng Hoa Khê Sơn mà đi. Lão có đầu, ta nhịn nhất năm không vấn đề, hiện tại ta hồn hải cũng cố, vừa lập tức phải về đến Đông Phương thần châu, có thể hay không báo cho biết ta đến cùng như thế nào tiến giai thái hư cảnh. Dạ Tinh Hàn hỏi, đây mới là hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất. Đúng là lúc sau. Linh Cốt nghĩ kỹ nghĩ kỹ, mới nói Nếu muốn tiến giai thái hư cảnh, vô cùng khó khăn, trước đây cũng đã nói vấn đề này, xem tần Tuyết Nhu cái kia lão nương đám đã biết rõ. Bất quá, tiến giai thái hư cảnh cũng có hai cái đường tắt có thể tìm ra. Cái thứ nhất đường tắt, trước liền nói với ngươi qua, một ít vẫn là hồn tu tiền bối, sẽ có di tích, đọng phủ, bí cảnh lưu lại, trong đó khả năng có lưu một ít cảnh giới tiến giai cơ duyên. Một khi đạt được, nguyên bản khó khăn trùng trùng điệp điệp tiến giai chi lộ, khả năng một lần là xong. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn nhãn tình sáng lên, nghe động tâm. Đừng cao hứng quá sớm. Nhưng mà Linh Cốt đột nhiên giọng nói vừa chuyện. Chỉ bất quá đâu rồi? cái loại đó cơ duyên thực sự quá hí hữu, thậm chí có thể nói trăm ngàn năm khó gặp, hơn nữa bình thường đối với tiến giai cảnh giới cũng có yêu cầu. Nói trắng ra một ít, có chút là tiến giai thái hư cảnh cơ duyên, có chút là tiến giai thánh cảnh cơ duyên. Ngươi muốn tiến giai thái hư cảnh, gặp được tiến giai thánh cảnh cơ duyên tạm thời sẽ không dụng. Giống như là trước đây ngươi từ giải liên hoàn châu đó biết được hàng lăng cốc di tích, chính là một lần trăm ngàn năm khó gặp kỳ ngộ. Dựa theo giải liên hoàn theo như lời, ở trong đó cất giấu thái hư cảnh tiến giai thánh cảnh một lần cơ duyên, đối với ngươi vô dụng. Cho nên nói, ngươi nghĩ lợi dụng cái này đột phá cảnh giới, đến trước mắt đến xem hầu như không có khả năng. Bởi vì ngươi tạm thời không biết ở đâu có về tiến giai thái hư cảnh cơ duyên di tích hoặc là bí cảnh, Dạ Tinh Hàn tức khắc thất lạc mấy phần. Bất quá nói trở lại, nếu hắn tiến giai thái hư cảnh sau đó tu luyện đến thái hư cảnh tự trọng, ngược lại là có thể lợi dụng Hàn Lăng Cốc di tích bên trong cơ duyên tiến giai thánh cảnh đương nhiên, đây là nói sau. Bây giờ còn là được trước giải quyết tiến giai thái hư cảnh nan đề. Linh Cốt tiếp tục nói, dựa theo tình thế trước mắt đến xem, ngươi chỉ có thể đi đầu thứ hai đường tắt. Tại Táng Quốc hữu một nhà vạn năm truyền thừa tu luyện đại gia tộc, cũng là toàn bộ Đông Phương Thần Châu mạnh nhất ba đại một trong những gia tộc, Âu Dương gia. Âu Dương gia gia tộc khổng lồ gia chủ có thánh cảnh mạnh, một cái gia tộc có thể cùng đế quốc hoàng tộc chống lại, mà Âu Dương gia sở dĩ kéo dài không suy mạnh như thế thịnh, là vì Âu Dương gia một mực không chế được một chỗ bí địa tài nguyên, bí địa tài nguyên, dạ tinh hàn tò mò vừng hay, đúng, linh quốc đạo, nơi này bí địa tên là âm tuyển giới, đó là vạn năm trước một vị đế cảnh cường giả sáng lập ra thần bí không gian, âm tuyển giới bên trong vô cùng to lớn như là mê cung, càng là tràn đầy nguy cơ, cho tới bây giờ Âu Dương gia cũng không có đem chọn cái âm truyền giới khai phát xong, mà tại đã khai thác âm truyền giới bên trong, có nhất truyền hồ nước, chỉ cần hồn tu giả tiến vào trong đó. Mặc dù không có đạt tới Thái hư cảnh, cũng có thể linh hồn xuất thể ngao du nhất phương, hơn nữa thân thể sẽ không bị thương tổn. Tất cả hàng năm đều có rất nhiều tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả thông qua hô Dương gia tiến vào âm tuyển giới cái kia nhất tuyển trong hồ nước, linh hồn xuất thể cảm ngộ hồn du Thái hư, dùng cái này tìm kiếm đột phá. Tại bên trong âm tuyển giới tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả, có tứ thành người có thể tại trong một năm đột phá đến Thái hư cảnh. Nhất năm thời gian tứ thành sát xuất, đây đối với muốn tiến giai Thái hư cảnh hồn tu giả mà nói, đã rất cao rất cao. Dạ tinh hàn âm thầm kỳ lạ, lầm bầm nói, rõ ràng còn giống như này chỗ thần kỳ. Tứ thành sát suất sát thực rất cao, tiến giai thái hư cảnh lớn như vậy cảnh giới, tiêu phí vài thập niên thậm chí trăm năm cũng có thể. Chỉ cần nhất năm thì có tứ thành cơ hội thành công, tuyệt đối là một cái thiên tứ đường tắt. Lão có đầu, dạ tinh hàn mong đợi hỏi. Âu Dương gia không có khả năng lại để cho ai cũng tiến vào âm tuyển giới đi. Tiến vào muốn cái gì điều kiện? Đương nhiên là có điều kiện, cũng không phải đi dạo chợ bán thức ăn ai cũng có thể đi vào. Một câu vui đùa, Linh Cốt nói tiếp, bất quá điều kiện này đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không phải sự tình. Bởi vì tiến vào âm tuyển giới điều kiện là tiền chỉ cần dùng 1500 vạn kim tệ mua nhất khối dương đề lệnh, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào âm tuyền giới. Âu Dương gia đối với cái này là tới giả không cự tuyệt. 1500 vạn kim tệ. Con số chi khổng lồ, lại để cho gia tinh Hàn đều khẽ nhíu mày. Cái này tấm vé vào cửa thật là đủ quý nhân, chắc không được Âu Dương gia kéo dài không suy, mua nhất thì giờ là thu âm tuyền giới vé vào cửa, chỉ sợ cũng có thể làm được phú khả đế quốc, sẽ đem những số tiền này chuyển hóa làm tu luyện tài nguyên, có thể lại để cho gia tộc vĩnh cửu hưng thịnh. Hắn hiện tại quả thật có tiền, vừa không quan tâm tiền, Nhưng mà 1500 vạn cái số này hay vẫn là cao có chút không hợp thói thượng. Dựa theo tượng điều cầu công tác thống kê, thân thể của hắn không gian bên trong tất cả tiền tài cộng lại, ước chừng có 8900 vạn kim tệ. Nếu muốn mua được tiến vào Âm tuyển giới vé vào cửa, còn chưa đủ. Hoặc là bán đồ vật, hoặc là phải mượn. Linh Quốc nói, vì tiến giai thái hư cảnh, tiền căn bản không thể coi như là khó khăn, có thể sử dụng tiền mua được cảnh giới, chỉ có thể nói qua đáng giá. Bất quá ngươi vừa đừng cao hưng quá sớm, còn có 6 thành hồn tu giả trong 1 năm vô pháp tiến giai thái hư cảnh, tiền thế nhưng là không lùi. Mà một khi nhất năm vô pháp tiến giai Dừng lại ở âm tyển giới cũng vô dụng. Y thì ta suy đoán, Tân Tuyết Nhu năm đó khẳng định xảy ra âm tyển giới, chỉ bất quá hắn đáng tiếc là cái kia sáu thành người thất bại. Tuy rằng ngươi thiên phú rất cao, cũng có thất bại khả năng. Vạn nhất đã thất bại, cũng đừng đau lòng tiền, càng đừng trách ta. Mặc dù khả năng thất bại, cũng phải đi thử một chút. Dạ Tinh Hàn một chút im lặng, Linh Cốt đem hắn luôn quá hỏi. Tứ thành sát suất đủ cao, tổng so với lãng phí vài thập niên không bắt được trọng điểm cường. Đợi ta trở lại Đông Phương Thần Châu về sau, lập tức hủy truyền tống cổ trận đi tìm cổ hoàng vay tiền, mượn đã đến tiền lập tức xuất phát đi Tăng Quốc. Nhất năm thời gian, đụng một cái cuối cùng đã có phương hướng, đã biết kế tiếp muốn làm gì. Dạ Tinh Hàn đã không thể chờ đợi được, nhanh hơn tốc độ phi hành. Mấy canh giờ sau, rốt cuộc đi vào Hoa Khê Sơn truyền tống trong sân động. Hồn tinh thạch nổi vào, truyền tống. Theo không gian thải chạy ra hiện, thời gian trong nháy mắt, lần nữa trở lại phong sáo khoáng sân mạch. Thật sự là đáng tiếc, nhưng mà không có biện pháp. Nhìn qua pháp văn chấn động truyền tống cổ trận, Dạ Tinh Hàn quả thực không muốn. Nhưng mà vì bảo hộ nam vực bảo hộ người nhà, hắn chỉ có thể nhận tâm hủy diện chỗ này truyền tống cổ trận. Bảo tinh quyền. Cắn răng một cái, Dạ Tinh Hàn nhảy lên thật cao. Nắm tay phải phía trên, hồn lực tích lũy thành vòng. Sau đó, hồn lực nổ tung, nhất bạo, hai bạo, bảy bạo. Kinh khủng bảy lần nổ hồn chi lực, bạo tạc nổ tung năng lượng theo thứ tự chồng lên. Mặc dù chỉ là nhị giai hồn kỹ, vừa bộc phát ra huy lực khủng bố đến, có thể khắp đại địa khẽ động đáng thương truyền tống cổ trận hoàn toàn bị nổ hủy, tại rơi xuống thổ thạch ở trong triệt để vùi lấp đến tận đây, duy nhất một tòa kết nối Nam vực cùng Đông Phương Thần Châu truyền tống cổ trận hoàn toàn hủy diệt. Chương 965, Cổ Hoàng thu hoạch. Chương 965, Cổ Hoàng thu hoạch. Dạ Tinh Hàn hủy truyền tống cổ trận sau đó, ra giòi thúc ngựa đi vào Thánh Hoàng thành cũng lấy thạch kiên khuôn mặt đi gặp cổ hoàng tuyên đức trong điện cổ thương minh cùng cổ lệnh tình không có ở đây cổ hoàng tự mình đem dạ tinh hàn đón vào trong điện tuyên đức điện vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng thanh linh cùng thánh hoang thành huyên náo không hợp nhau tinh hàn thế nhưng là có nhất năm không gặp hôm nay tới tìm ta hẳn là có việc gì hay vẫn là cái tia chỗ quen thuộc đỉnh cổ hoàng từ một linh nu trong tay tiếp nhận bình trà tự mình cho dạ tinh hàn rót một chén trà dạ tinh hàn nhẹ gật đầu không chút nào quanh co lòng vòng nói thẳng này tìm đến cổ hoàng bệ hạ lại nói tiếp có chút ít lúng túng ta nghĩ đi tang quốc câu dương gia âm truyền giới lợi dụng bên trong âm tuyển đi đột phá thái hư cảnh. Chỉ là muốn đi vào âm tuyển giới cần phải đắt đỏ vé vào cửa, trên người ta tiền cộng lại còn kém 800 vạn kim tệ. Vì vậy này đến, là muốn hướng cổ hoàng bệ hạ mượn ít tiền. Tại sao? Sự tình. Cổ Hoàng khuôn mặt lơ đễnh, vừa cười vừa nói, trước đây ta liền suy đoán ngươi khẳng định phải đi âm tuyển giới, dù sao toàn bộ Đông Phương Thần Châu hồn tu giả đã đến tạo hóa cảnh cửu trọng, đều đi cái kia địa phương tìm kiếm đột phá. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ lựa chọn một năm sau mới đi. Tiền đâu rồi? Ngươi yên tâm, cái kia đều là việc nhỏ ta lập tức lại để cho linh nu tự mình đi quốc khố cho ngươi chi 1.000 vạn kim tệ. dù sao trước đây nên đáp ứng qua ngươi, chỉ cần ngươi trên việc tu luyện yêu cầu, bổn hoàng nhất định đem hết khả năng đi giúp ngươi. nghe được cổ hoàng mà nói, một linh nu lập tức đứng dậy, hướng dạ tinh hàn cáo từ rời đi. chờ một linh nu đi rồi, dạ tinh hàn bận biểu là cảm tạ. đa tạ cổ hoàng bệ hạ, ta cũng liền không sĩ diện cái lão, dư thừa tiền cũng liền nhận. cổ hoàng thật sự là rộng thoáng, muốn 800 cho một cho nhiều tiền đâu rồi, tự nhiên là không muốn ngu sao mà không muốn. mặc dù là đối với một ít cảnh giới đại thành hồn tu giả, tiền vinh viễn cũng đều là đủ tốt. Đúng rồi. Dạ Tinh Hàn chủ để nhất chuyện. Ta trước đây lại để cho cổ hoàng bệ hạ giúp cái kia tam sự kiện, không biết cổ hoàng bệ hạ còn có thu hoạch. Có. Cổ hoàng trên mặt một mực treo mỉm cười, đứng dậy sau đó đối với Dạ Tinh Hàn làm cái mời tư thế. Bên này mời, ta nguyên bản đã nghĩ ngợi lấy gần nhất mời người tới đây chứ. Hai người rất nhanh đi vào một căn phòng bên trong. Mới vừa vào đi, Dạ Tinh Hàn nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, bị trước mắt chất đầy khoáng thạch tinh lấy. Những cái kia khoáng thạch hắn nhận ra, đều là hàm ẩn tinh tổ chi lực khoáng thạch. Cổ hoàng đạo, ta xuống hoàng lệnh lại để cho phiên thuộc vương quốc cùng với vương quốc phiên thuộc chư hầu quốc, bên ngoài ra cổ hoàng quốc tổng cộng thân gần 20 quốc, toàn lực thu thập tất cả hàm ẩn tinh thổ chi lực hoàn thạch, bảo vật cùng tài liệu. Chỉ là thạch quốc tinh thổ chi lực tựa hồ bị ngươi thu thập qua một lần, vì vậy nhất năm thời gian, cuối cùng cũng liền chỉ lấy tụ tập đến điểm này điểm. Một chút, cổ hoàng khiêm tốn lại để cho dạ tinh hàn thiếu không ngậm miệng được. Nơi đây tinh thổ chi lực đều nhanh chóng chất thành núi, theo một chút. Hắn muôn phần kích động, đã có những thứ này tinh thổ chi lực, có lẽ không sai biệt lắm có thể làm cho tử kim tiểu hồn lâu lại tăng nhất giai. Tinh hàn, những thứ này đều là ta đáp ứng đưa cho ngươi thu đi. Cổ hoàng thập phần hào phóng, chỉ chỉ cả phòng tinh thổ chi lực. Thập phần bà khi nói, ta biết rõ khả năng còn chưa đủ, kế tiếp đâu rồi? Ta sẽ nhượng cho người đi đế quốc khác thu thập. Tóm lại nhất định liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp tinh thổ chi lực. Cổ hoàng mà nói, quả thực lại để cho dạ tinh hàn cảm động. Hán toàn thân nhiệt tình, vừa cười vừa nói, cổ hoàng bệ hạ, nói thật ra lời nói, ta ta cảm giác hiện tại có việc bổ cổ sát động lực. Cổ hoàng hắc hắc, cười cười, dạ tinh hàn không chút nào sĩ diện cai lão, thúc giục thân thể không gian một kia ý thức đêm đầy phòng tinh thổ chi lực toàn bộ lấy đi. Đừng có gấp, kinh hỉ vẫn chưa xong sao? nhìn xem đây là cái gì cổ hoàng tay phải hồn giới lói lên vù vù từng đoàn từng đoàn hỏa diễm từ hồn giới không gian ở trong chui ra thử lăng viêm mân tối hỏa thương thú diễm vân tiêu bạch viêm tổng cộng 11 miếng hỏa trùng nhìn qua chập chật từng đoàn từng đoàn hỏa diễm dạ tinh hàn kích động khó có thể nói nên lời cổ hoàng bệ hạ người thật sự là giúp ta đại ân có thể rõ ràng cảm giác đến mỗi một đoàn hỏa diễm đều không phải chuyện đùa thu thập nhiều như vậy hỏa trùng có thể thấy được cổ hoàng thật sự là xuống đại công phu cổ hoàng cười nói nói thật ra lời nói Hỏa trùng so với tinh thổ chi lực còn khó hơn thu thập, tinh thổ chi lực có tiền thêm, có quyền có thể đạt được, có thể hỏa trùng không giống nhau. Hoang dại thiên nhiên hỏa trùng rất khó tìm, biện pháp tốt nhất chính là từ những cái kia luyện dược sư cầm trong tay. Vừa vặn là luyện dược sư, người nào lại chịu bỏ khí bản thân hỏa trùng đâu? Vì bắt được những thứ này hỏa trùng, ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí không tiếc giết mấy cái thanh danh bất hảo luyện dược sư. Đối với cái này, luyện dược sư hiệp hội cùng luyện dược sư liên minh người phụ trách tìm khắp qua ta, biểu đạt bất mãn. Bất quá không sao cả, giết mấy cái tạm mao luyện dược sư, còn không đến mức đối với ta cái này đế hoàng tạo thành ảnh hưởng gì. Dạ Tinh Hàn hiện tại cũng đã không thể dùng cảm động để hình dung tâm tình của mình. Cổ Hoàng dốc sức tương trợ, cũng làm cho hắn sinh ra mấy phần cảm kích đến. Hắn nghi kĩ nghi kĩ, bỗng nhiên nâng trọng hỏi một vấn đề. "Cổ Hoàng bệ hạ, ngươi như thế ái mộ giúp ta, chẳng lẽ sẽ không sợ thay đổi đồng lưu?" Cổ Hoàng lại lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười. "Đến một lần có huyết minh khế ước giữ tốt ngươi, thứ hai ta tin tưởng mình ánh mắt, sẽ không nhìn lầm ngươi. Đối với ngươi mỗi một phần ủng hộ và đầu tư, đều có thể làm mai sau rơi vào cổ sát thiên tiên trên mình ta." Dạ Tinh Hàn triệt để yên tâm. Không chút khách khí nhận lấy tất cả hỏa chủng đã có những thứ này hỏa chủng hỏa năng số lượng, vô cùng có khả năng lại để cho hắn tiến giai cuối cùng thần viêm trạng thái. Cổ Hoàng bệ hạ yên tâm, người đầu tư sẽ không thất bại, nhất định sẽ đổi về Cổ sát thiên tiên trên cổ đầu người. Dạ Tinh Hàn lời thể son sắt nói, "Đúng rồi, còn có một đồ tốt cấp cho ngươi." Cổ Hoàng hồn giới lần nữa lóe lên, nhất khối quen thuộc công pháp mảnh vỡ xuất hiện. Âm Dương Quỷ Nhãn Quyết công pháp mảnh vỡ. Dạ Tinh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng quá đỗi. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, Cổ Hoàng thật đã tìm được Âm Dương Quỷ Nhãn Quyết công pháp mạnh vỡ hiện tại hắn đã đem âm dương quỷ nhãn quyết công pháp luyện đến đệ lục trọng trọng đồng nếu như cổ hoàng trong tay chính là tầng thứ bảy công pháp mảnh vỡ có thể tiếp tục luyện linh quất đã sớm nói âm dương quỷ nhãn quyết công pháp hạn mức cao nhất phi thường cao có thể luyện bao nhiêu trọng công pháp này thì có mấy giai uy lực nếu là có thể luyện thành tầng thứ bảy từ nay về sau thì có một số thất giai công pháp có thể dùng không sai cổ hoàng đạo cái này nhất khối công pháp mảnh vỡ cũng cho ta phí hết thật lớn kinh phong là ở thánh hoang thành một nhà cỡ lớn khí bảo chủ tiệm châu đó tìm được cái này nhất khối là đệ bắt trọng công pháp mảnh vỡ bởi vì công pháp này phải nhất trọng liền nhất trọng luyện không có tiền thất trọng công pháp trụ cột cầm lấy đệ bắt trọng công pháp mảnh vỡ cũng vô dụng cuối cùng tại ta hoàng Quyền uy hiếp xuống cuối cùng lấy được cái này nhất khối công pháp mảnh vỡ cổ hoàng khoát tay chặt lại công pháp mảnh vỡ cách không bay thấp dạ tinh hàn trong tay Dạ tinh hàn cầm lấy công pháp mảnh vỡ yêu thích không buông tay tuy rằng không phải tầng thứ bảy thoáng có chút ít thất vọng nhưng mà đệ bắt trọng công pháp mảnh vỡ vừa rất trọng yếu một khi tìm được tầng thứ bảy công pháp mảnh vỡ có thể luyện hai trọng đa tạ cổ hoàng bệ hạ đã có người hôm nay cung cấp mấy thứ này ta dám cam đoan thực lực của ta nhất định phóng đại chờ ở âm tuyển giới tiến giai thái hư cảnh về sau có lẽ thì có cùng thiên cung thiên tộc tiểu tiểu đụng đụng một cái vô liếng. Dạ tinh hàn đột nhiên ánh mắt hung ác, ngoan lệ ở trong vừa mang theo một phần chờ mong vẻ mơ ước. Chương 966 Tiễn diệt Thành. Chương 966 Tiễn diệt Thành. Tại cổ hoàng nơi đây thu hoạch, rất xa vượt ra khỏi dạ tinh hàn mong muốn. Nhất năm thời gian thu tập được nhiều như vậy đồ vật, có thể thấy được cổ hoàng đối đai chuyện của hắn hết sức chú ý. Cũng có thể từ bên cạnh nhìn ra, cổ hoàng đối với cổ sát thiên tiên hận. Dạ tinh hàn thu công pháp mạnh vỡ sau đó, cuối cùng hỏi, đúng rồi cổ hoàng bệ hạ, về thánh hồn cung sự tình, người có thể tra được cái gì tin tức? tưởng tượng đến thánh hồn cung cung chủ thiên tộc thiên tiên thân phận, đến nay lại để cho hắn khó có thể lòng tâm. Nếu không tra ra người này đến, liền vĩnh viễn là nút trong bóng tối cực lớn thai hoàng ẩm. Cổ Hoàng đạo: "Lúc trước ngươi sau khi rời khỏi, ta lập tức phái ra nhân thủ dạy điều tra thánh hồn cung, cũng phái người đi một chuyến hôn nguyên hải." Không điều tra không biết, tra xét sau đó thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta. Có cái gì phát hiện sao?" Dạ Tinh Hàn vội hỏi. Cổ Hoàng gật đầu. Đi qua dò xét phát hiện, thánh hồn cung cùng thánh hoàng thành quan hệ thập phần mật thiết, thậm chí có thể khẳng định, vị kia thánh hồn cung cung chủ chính là thánh hoàng thành người nào đó về phần hồn nguyên hải bên trong thiên triệu bí cảnh hết sức thần kỳ vậy mà giấu ở hồn nguyên hải bên trong một cái cá lớn trong bụng lại là đồng dạng thủ pháp dạ tinh hàn lập tức nghĩ đến lúc trước trọng giới bí cảnh cũng là giấu ở một đầu hung thú thể nội bất kể là hung thú hay vẫn là cá lớn đều là di động kể từ đó địch nhân nếu muốn xâm chiếm sẽ rất khó bắt bí cảnh vị trí thánh hồn cung vị tia cung chủ thủ đoạn quả thực cao minh cổ hoàng tiếp tục nói ta phái đi người còn đánh giá thấp thánh hồn cung cuối cùng đầu bắt lấy hai vị thiên triệu bí cảnh hồn ô thiên triệu bí cảnh theo cá lươn trốn bất quá đâu rồi vẫn phải là đã đến một ít hữu dụng tin tức Thiên triều bí cảnh bên trong hồn nô tất cả đều là hồn phách song tu, trong đó rất nhiều hồn nô thể phách rất mạnh. Thánh hồn cung cung chủ vì sao chiêu mộ nhiều như vậy phách tu giả, tạm thời còn không biết đáp án, nhưng mà có vẻ như Thiên triều bí cảnh hồn nô đều tại thu thập ma văn. Phải biết rằng, ma văn thế nhưng là thiên cung thiên tộc lớn nhất cấm kỵ, thật sự là không rõ bạch Thánh hồn cung vì sao phải thu thập ma văn. Cổ hoàng mà nói lại để cho dạ tinh hàn lâm vào trầm tư, phách tu giả điều này, lúc ấy tử thố lao châu đó cũng đã biết được, hiện tại càng là lần nữa xác nhận, do đó vừa lần nữa khẳng định, Thánh hồn cung trong âm thầm thu thập ma văn. Nếu như Thánh hồn cung cung chủ là Thiên cung Thiên tộc nhân, thì tại sao muốn thu tụ tập ma văn? Hoàn toàn không nghĩ ra, Dạ Tinh Hàn đều có chút đau mảy đau đứng lên. Đa tạ cổ hoàng bệ hạ, những tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Gặp nhau vội vàng, do sớm đột phá thái hư cảnh, ta sẽ không làm nhiều lưu lại, cái này đi đến Tăng quốc. Thánh hồn cung cung chủ sự tình chỉ có thể tạm thời để xuống, hiện tại bày ở Dạ Tinh Hàn trước mặt hay vẫn là đột phá thái hư cảnh chuyện này. Tốt, ta tiễn đưa ngươi. Cổ hoàng tự mình đưa tiễn. Sau đó, Dạ Tinh Hàn từ một linh lưu trô đó được nghìn vạn kim tệ, vội vàng đã đi ra hoàng cung hắn bay đến thánh hoang thành vùng ngoại ô biện pháp cũ tìm một chỗ ẩn nấp chi địa lấy độn thổ chi thuật lặn xuống lặn xuống một trăm trượng dù bạo tinh quyền mở động huy động lái đảng hoàng sau đó gọi ra tiểu ám tiểu ám muốn mất và ngươi rồi tất cả tinh thổ chi lực cộng thêm tất cả hỏa chủng, phải lập tức hoàn thành thôn vệ hơn một canh giờ sau đó tinh không giống như tiểu ám hắc ám tụ họp co lại trở về tiểu hài tự thân hình chủ nhân thôn vệ hoàn tất ngồi xếp bằng dạ tinh hàn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra khoe miệng dơ lên mỉm cười thản nhiên khổ cực rồi tiểu ám đi về nghỉ ngơi đi đúng chủ nhân Tiểu Ám thân thể run lên, một lần nữa trở lại dạ tinh hàn trong thân thể. Lão có đầu, không ngoài sở liệu, Tử Kim Tiểu Hồ Lô hoàn thành thăng giai đã có thể phun ra nuốt vào thất giai hồn kỹ năng lượng. Dạ tinh hàn kích động nói đã có cái này nhất trọng thủ đoạn, đối với hắn sinh mệnh lại thêm nhất trọng bảo đảm. Linh Quất hơi vui đùa giọng điệu nói, lúc trước Vương Hoàng Thạch Hoàng giúp ngươi thu thập lại để cho Tử Kim Tiểu Hồ Lô thăng lên nhất giai, hiện tại Đế Hoàng Cổ Hoàng giúp ngươi thu thập lại để cho Tử Kim Tiểu Hồ Lô thăng lên nhất giai, tiếp theo muốn thăng giai thật không biết nên tìm người nào, chỉ sợ phải đem toàn bộ Đông Phương Thần Châu tất cả tinh thố chi lực làm ra mới có khả năng tiếp tục lại để cho tử kim tiểu hồ lô thăng giai. Cái kia muốn tìm lời nói, xem chừng được tìm thiên cung thiên tộc. Người lão gia hỏa này. Dạ Tinh Hàn một chút im lặng, cái này vui lùa mở thật sự là một chút cũng không có trình độ. Hắn hiểu được, linh cốt đây là đang nhắc nhở hắn, tiếp theo còn muốn lại để cho tử kim tiểu hồ lô thăng giai, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Ai? Lại thở dài, Dạ Tinh Hàn khẽ miệng dáng tươi cười biến mất, đổi lại một tia thất lạc. Hắn bất đắc dĩ nói, vốn cho là nuốt 101 miếng hỏa chủng, có lẽ có thể làm cho hỏa linh thể tiến thêm một bước, không nghĩ tới hay vẫn là sơ cấp thần viêm trạng thái, cũng không có chỗ đột phá. Ngươi làm hỏa linh thể tu luyện đơn giản như vậy?" Linh Cốt hử lạnh một tiếng, "Tu luyện linh thể thế nhưng là ma huyễn lục địa tu luyện hệ thống, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần nản chí, lại càng không dùng đến gấp. Về sau chỉ cần gặp được hỏa chủng, hoặc là cùng hỏa năng số lượng có quan hệ cộng minh hết thảy, chỉ cần vô tận đi thôn, cảnh giới tự nhiên sẽ đạt được để thăng." Nói qua nói qua, Linh Cốt lại là một câu vui đùa. "Ngươi muốn là thật sự sốt ruột muốn tiến bộ, có thể đem âm tiểu lâm nhất thôn, tên tiểu tử kia là nghiệp hỏa chi tử, nuốt sau đó cam đoan ngươi lập tức tiến giai cuối cùng thần viêm trạng thái. Ngươi như thế nào không nói sớm?" Dạ Tinh Hàn giả bộ như ảo não bộ dạng, bắt đầu lên ẩn nấp rời khỏi huy động. Người muốn là sớm nói, ta đã sớm nuốt cái kia tiểu ma vương, tỉnh hắn cho ta gây chuyện. Đáng tiếc a, bây giờ trở về không đi. Tiêm hồi mặt đất, Dạ Tinh Hàn ngựa không dừng võ một lần nữa trở lại Thánh Hoan Thành. Tìm một nhà tiệm cơm ăn xong bữa bữa tối, hắn đi vào chuyển tống dịch trạm, trực tiếp chuyển tống chỗ mục đích Táng Quốc đô thành. Táng Quốc đô thành, nhân dị thành. Thành như kỳ danh, khắp nơi lộ ra bao la mờ mịt huy diệt tẩm giấc. Dạ Tinh Hàn đi tại trên đường phố, khắp nơi phong xa đầy trời khói vàng, tất cả kiến trúc đều là đầu đá chồng lên xây đứng lên tam giác truy hình như vậy hình dạng chống đỡ phong vừa chống đỡ xa trên đường người ta đều đầu cuốn trường cân đem đầu bao lấy cực kỳ chặt chẽ dạ tinh hàn vừa mới bắt đầu còn không lý giải vừa đi vài bước về sau lập tức thấu hiểu rất rõ chỉ cảm thấy trong đầu tóc tất cả đều chui đầy hạt cát hất lên vùng ra đến một hai cân giờ mới hiểu được này những người này đầu lụa cuốn đầu cân tác dụng cái này là đế quốc đô thành cũng quá nát rồi ta nếu thắng hoàng tất nhiên muốn rời đô ra đầu nữa dạ tinh hàn oán trách lẩm bẩm một câu trong ý thức linh quất lại cười nói tiểu tử ngươi cái gì cũng không hiểu tiên diệt thành cái địa phương này thế nhưng là nhất khối bảo địa Toà thành trì này đừng nhìn thân ở trong bão cát, thoạt nhìn rét mướt, kỳ thực cả tòa thành diện tích thật lớn, là ngũ đại đế quốc quốc đều diện tích lớn nhất, chọn vẹn là thánh hoang thành gấp 3 có hơn. Trừ lần đó ra, tòa thành trì này phía dưới, thế nhưng là mai táng hơn nước hải quốc, hồn tu giả hùng thú đều có. Có thể nói, cái này là kiến tạo tại hải quốc phía trên một tòa thành, hơn trăm triệu hải quốc, dạ tinh hàn thập phần khiếp sợ. Linh quốc tiếp tục nói, trên mặt đất kiến trúc nhìn xem rét tung tóe, đó là bởi vì trên mặt đất ở đều là bình thường dân chúng, mà tại địa hạ vô số cô hung thú cực lớn hải quốc chính là một tòa tuyệt mỹ tòa thành. Yên Diệt thành thành thị dưới mặt đất, mới là chủ thành. Mà Táng quốc hoàng tộc là ngũ đại đế hoàng ở trong bản thân tu luyện mạnh nhất, bọn hắn chẳng những tinh thông cường đại khôi lôi thuật, còn truyền thừa cường đại điều khiển hải cốt chi thuật. Chỉ cần tại Yên Diệt thành cái mảnh này trên đất, bọn hắn thì có liên tục không ngừng hải cốt binh giáp, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi tuyệt đối dựng ở thế bất bại. Y -y -y -y -y -y -y -y. Nghe Linh Cốt vừa nói như vậy, Dạ Tinh Hàn giờ mới hiểu được Yên Diệt thành đặc thù ý nghĩa, cũng mới minh bạch bản thân nhìn sai rồi. Yên Diệt thành phía dưới, tại sao phải có nhiều như vậy hải cốt? Dạ Tinh Hàn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chương 967 Lưu Đăng Tiết. Chương 967, Lưu Đăng Tiết. Ngươi đoán đâu? Linh Quốc không đáp hỏi lại. Ta đoán. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, cái này lão cốt đầu thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, Linh Quốc lại để cho hắn đoán, tất nhiên là hắn có thể đoán được. Hơn trăm triệu quy mô hải cốt, chính là chiến tranh vừa không có khả năng mang đến nhiều như vậy thương vong, chỉ có có thể là đổ sát. Nơi đây hải cốt là vạn năm trước Hắc Ám Kỷ Nguyên lúc ma huyễn lục địa người sát da. Dạ Tinh Hàn cho ra bản thân suy đoán, cũng là hắn có thể nghĩ đến duy nhất đáp án. Người với cái da hỏa này, thật sự là thông minh. Linh cốt một câu tán thưởng, lập tức nói ra, không sai, năm đó tử linh đại nhân phái ra một linh đại nhân tạm cống cùng thổ linh đại nhân Ma tắc Ni nhĩ đồ sát Đông Phương Thần Châu hồn tu giả, nơi này chính là chết theo cái hố. Dạ Tinh Hàn nghe tinh hãi, hơn trăm triệu hải cốt, thật sự là một trận vô cùng thê thảm đại đồ sát. Không có tâm tình tiếp tục tại Yên Diệt thành năm đất, Dạ Tinh Hàn hướng đông bay khỏi Yên Diệt thành. Dọc đường một ngọn núi lúc, tại trong sơn sông nhỏ trong tắm rửa một cái. Thở đi trên mình cắt bụi, Dạ Tinh Hàn tiếp tục chạy đi. Ngựa không dừng vó bay đến hơn nửa đêm, cuối cùng đến hơn 1300 km bên ngoài Ô Dương thành. Âu Dương Thành, táng quốc ngũ đại thành trì nhất. Cả tòa thành kẹt tại Âm Sơn trong khe núi, hoàn toàn là một tòa trong sơn chi thành. Bởi vì Âu Dương gia tồn tại, thành trì mới gọi là Âu Dương Thành cái tên này, Âu Dương gia tự nhiên là trong thành bá chủ, mà Âu Dương gia gia chủ đúng là Âu Dương Thành thành chủ. Thật náo nhiệt thành, đang ở không trung dạ tinh hàn, không khỏi bị toàn thành hỏa đăng tinh lấy. Nội thành không có một cái đường đi là ám, cả tòa thành sáng như là khảm nạm tại trong núi một viên sáng chói dạ minh châu. Tuy rằng khoảng cách thành trì còn có một chút điểm khoảng cách, nhưng mà dạ tinh hàn lại có thể loáng thoáng nghe đến nội thành truyền đến tiếng hồn nào. Phải biết rằng Lúc này hầu như đã khuya khoắt, chẳng lẽ Âu Dương Thành mọi người không ngủ được, nơi này là một tòa bất giả thành. Hiếu Kỳ ở giữa, Dạ Tinh Hàn rơi xuống đất mà đi tiến vào trong thành. Mới vừa vào đi, quả thực kinh ngạc cánh đốc, khắp nơi hỏa đăng phố phố chợ đêm, bóng người tích lũy động phi thường náo nhiệt. Hiện tại thật là khuya khoắt sao? Dạ Tinh Hàn đều có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ Âu Dương Thành mọi người là dạ miêu tử hay sao? Hiếu Kỳ đem ra sử dụng phía dưới, Dạ Tinh Hàn dọc theo chợ đêm đi dạo. Rất nhiều mỹ vị quà vặt, lại để cho hắn đáp ứng không xuể. Chao, rán chua ơi, tiểu xuyến nổi, nướng thịt dê thịt Xem trông mà thèm, Dạ Tinh Hàn vừa nhập ra tùy tục mua rất nhiều, ăn sảng khoái. Lập tức thả Lưu đang rồi, nhanh đi nhìn náo nhiệt. Đột nhiên có người hô một tiếng, trên đường phố người ta đều hướng phía trước dũng mãnh lao tới, có ít người thậm chí còn không ăn xong đồ vật, ném tiền liền đi. Tình huống như thế nào? Dạ Tinh Hàn không khỏi hiếu kỳ, hướng bên cạnh bán bánh bao thịt lão đại gia hỏi, "Ông lớn, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là người bên ngoài đi?" Lão đại gia hiếp mắt dò xét Dạ Tinh Hàn, tựa hồ cũng không có quá lớn hứng thú phản ứng Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra, lóe ra một quả tiền bạc ném cho lão đại gia. Thấy sáng long lanh tiền bạc, Lão đại gia trên mặt lập tức nổi lên nhiệt tình dáng tươi cười. Tại chúng ta Âu Dương thành, hàng năm ba tháng 20 ngày đến 27 ngày là mỗi năm một lần Lưu Đăng Tiết. Lưu Đăng Tiết 7 ngày thời gian, hàng đêm suốt đêm cử thành chúc mừng. So qua năm còn náo nhiệt. Lưu Đăng Tiết, dạ tinh hàn hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy ngày lễ. Lão đại gia lặng lẽ thu tiền bạc, tiếp tục nói, tại Âu Dương trong thành có một cái tên là âm hà dòng sông thông qua, người ta vừa xưng là Nguyệt Lão Hà. Lưu Đăng Tiết mấy ngày nay nửa đêm thời gian, nước sông biết biến chỉ hoãn, trong sông sẽ có một đôi đối với Nguyên Dương Ngư kết sông thành đôi nhảy ra mặt sông. Chuyên thuyết đó là Nguyệt lão hiển chân linh, Âu yếm nữ tử chỉ cần ở trên Du để xuống cầu nguyện tình yêu lưu đăng, sẽ tìm được mệnh trung chú định nam nhân. Thời gian dần qua, Lưu đăng Tiết đã thành Âu Dương thành đặc biệt truyền thống, phủ thành chủ cũng vì Lưu đăng Tiết định ra rồi thành quy. Tuổi tròn 18 tuổi còn chưa kết hôn nữ tử, phải tại Lưu đăng Tiết trong lúc ở trên Du để xuống làm tốt Lưu đăng. Mà vừa độ tuổi Âu Dương thành nam tử sẽ ở hạ Du ngẫu nhiên vớt, bằng duyên phận mò được mong muốn trong lòng Lưu đăng, sau đó biết từ phủ thành chủ làm mai mối, thay một đoạn này bởi vì Lưu đăng kết duyên nam nữ định giá hôn ước đại sự chính là phủ thành chủ nam tử, có một bộ phận cũng muốn thông qua phương thức như vậy đón dâu. Mấy ngày về sau, phủ thành chủ biết tổ chức nghìn đứa cưới, mấy trăm đối với thậm chí hơn một nghìn đối với người mới sẽ ở đồng nhất ngày cử hành hôn lễ. Có chút ý tứ. Dạ Tinh Hàn nghe nhập thần, lại theo bản năng nói một câu. Hai người lẫn nhau không nhận thức, chỉ dựa vào Lưu đăng định ra hôn sự, có phải hay không có chút thanh chuyện tình cảm định qua loa một ít. Lão đại gia lại nói, tình yêu vừa bắt đầu, vốn là một trận không xác định duyên phận, cũng không xác định, vì sao không đem duyên phận quyền quyết định giao cho lão Thiên gia, có lẽ lấy được ngược lại là mệnh trung chủ định. Dạ Tinh Hàn theo bản năng nhìn thoáng qua lão đại gia đột nhiên nói ra sâu như vậy trầm nhất văn văn, đây là vừa rồi cái tiệc lấy đi hắn một quả tiền bạc lão đại gia sao? Hắc hắc. Gặp Dạ Tinh Hàn kinh ngạc theo dõi hắn, lão đại gia hắc hắc, cười cười. Kỳ thật không có như vậy mơ hồ, có câu nói nói rất hay, ở quy tắc lên so với lao thử còn có thể lợi dụng sơ hở. Lưu Đăng Tiết nói là ngẫu nhiên tùy duyên, nhưng trong đó có một bộ phận nam nữ trong bóng tối đã sớm riêng định cả đời, chỉ cần nữ tử sớm báo cho biết nam tử chế tác Lưu Đăng bộ dạng, đợi đến lúc thả Lưu Đăng thời điểm nam tử tìm Lưu Đăng bộ dạng vớt, ngẫu nhiên duyên phận liền biến thành đã định trước duyên phận. Nguyên lai có thể ăn dân A. Dạ Tinh hàn chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Cáo biệt ông lớn sau đó, hắn hay vẫn là quyết định đi xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát, đi vào âm hà bên cạnh. Hà cũng không rộng, nước sông lúc này vừa lưu thập phần chậm chạp. thập phần thần kỳ, thỉnh thoảng có hai cái hồng sắc ngư giao thoa nhảy ra, lãng mạn tại bầu trời hình như có hôn môi động tác. Hai bên bờ sông, trên cầu, đầy ấp người. Mỗi khi Nguyên Dương Ngư dược lên lúc, trong đám người lập tức biết truyền đến nhiệt tình tiếng hoan hô. Mau nhìn, Lưu Đăng đến rồi. Từ dòng sông đầu trên, một chiếc tiếp theo một chiếc Lưu Đăng thừa lúc nước chảy chậm rãi phiêu xuống mỗi một chiếc lưu đăng đều thập phần xinh đẹp, đại biểu cho chế tác lưu đăng nữ tử cầu nguyện, mời tham gia lưu đăng tiết hồng nam tùy duyên vớt, phụ thành chủ biết toàn bộ hành trình ghi chép, chúc các vị tìm được thuộc về mình lương duyên. âm hả phía trên có vô số phụ thành chủ người, bọn hắn chân đạp có thể phi hành bảo kiếm, tay trái chấp sách, tay phải cầm bút, đã làm xong tùy thời ghi chép chuẩn bị. chỉ thấy hai bên bờ sông trong đám người, đột nhiên bài trừ đi ra rất nhiều người mặc áo bảo hồng cầm trong tay kéo lưới nam tử, những người này trên mặt đều treo kích động dáng tươi cười, cầm lấy kéo lưới kích động. bởi vì người mặc áo bảo hồng lại là ngày mai chú rể quan, cho nên được gọi là hồng nam. Nghe nói Âu Dương Thành đệ nhất mỹ nhân Tô Thuấn Khanh hôm nay cũng muốn thả Lưu Đăng, không biết vị nào Hồng nam có nảy vinh hạnh, có thể mò được Tô Thuấn Khanh Lưu Đăng. Nếu có thể mò được Tô Thuấn Khanh Lưu Đăng, cái kia thật làm cho người hâm mộ chết rồi. Nghe nói chưa, Tô Thuấn Khanh đã sớm cùng trong thành thứ nhất tài tử Lưu Mặc Vân thông đồng cùng một chỗ, Tô Thuấn Khanh Lưu Đăng tám phần cũng bị Lưu Mặc Vân kiếm đi. Đừng nói nữa, Lưu Mặc Vân cái kia con mò sách đang ở đó bên cạnh sao? Bên cạnh tiếng nói chuyện thật sự quá ồn, giả tinh hàn không nghe đều không được. Hắn theo bản năng thuận theo cái kia nói láo đầu người ánh mắt nhìn đi, thấy một vị thập phần gầy yếu hùng bảo nam tử. Nam tử tay cầm kéo lưới. Tuy rằng mày rậm mắt to khuôn mặt anh tuấn, nhưng là một bộ yếu đuối bộ dạng. Người này, đúng là Lưu Mạc Vân. Chương 968. Âu Dương Lục. Chương 968. Âu Dương Lục. Nhiều loại lưu đăng đẹp đẽ đến cực điểm. Theo thủy lưu linh động cao thấp phập phồng, chấm dãi phiêu xuống. Hồng đám con trai nhao nhao điều chỉnh kéo lưới cột dài ngắn, chọn lựa mong muốn trong lòng lưu đăng bắt đầu vớt. Dầm vào ào hào. Theo vớt tiếng vang lên, có hồng nam thành công mò được lưu đăng. Quân chúng lập tức tiến lên vây xem, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hồng nam kích động mà lại khẩn trương mở ra lưu đăng bên trong nguyên ương đầu phía trên đắp có phủ thành chủ con dấu, còn có nữ tử tin tức cùng một đoạn lời tâm tình. Thành Đông Đông Phương tiệm thuốc học đồ Vương Ngạn Lâm cùng thành Tây biết Tân Lâu Lâm hy, Lưu Đăng tự nhiên thích kết liên để ý. Phủ thành chủ người cao giọng truyền bản uống cũng ghi chép trong danh sách. Vị kia Hồng Nam kích động thu hồi bên lương đầu, đó là chính thức nhận định hồn thư. Chúc mừng chúc mừng. Bên cạnh truyền đến một hồi tiếng hoan hô cùng tiếng chúc mừng, thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thảo, ngược lại là suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Nơi này là vớt Lưu Đăng đoạn trước nhất, chờ ở chỗ này Hồng Nam trên cơ bản đều là lao đại gia trong miệng theo như lời trong bóng tối đước hẹn người đứng ở đoạn trước nhất mới có thể trước tiên vứt đến mục tiêu lưu đăng nếu là chờ ở phía dưới vạn nhất mục tiêu lưu đăng bị người khác nhanh chân đến trước kiếm đi có thể đã sai rồi viên đương mất người yêu lưu mặc vân cũng là như thế sau đó thỉnh thoảng có phủ thành chủ người truyền bá hướng nguyên đương đầu một đôi đối với người mới thông qua như thế đặc thù phương thức tại cả tòa thành chứng kiến xuống thích kết liên để ý dạ tinh hàn nghiêng đầu nhìn về phía lưu mặc vân lúc này lưu mặc vân thần sắc cực kỳ khẩn trương, nhìn chậm chậm vào chạy xuống mới lưu đăng hai mắt không dám nháy một cái, chỉ sợ bỏ lỡ cái kia một chiếc. đúng lúc này, khẩn trương lưu mặc vân nhãn tỉnh sáng lên, chậm chạp không động hắn, đong nhiên điều động trưởng kéo lưới cột chiều dài, mục tiêu khóa một chiếc nở rộ liên hoa lưu đăng. chờ liên hoa lưu đăng thổi qua đến thời điểm, giờ bảo gạo trục tới, tinh xảo lưu đăng rơi vào trong lưới, lưu mặc vân kích động bắt đầu thu can, thu hồi cột về sau, hắn cẩn thận từng li từng tý từ trong lưới lấy ra lưu đăng, xuất ra bên trong nguyên đương đầu, ngoại trừ phủ thành chủ con giấu bên ngoài, phía trên có một đoạn tiểu thi cùng là khoản chúc thụ ung tùng ta lượn bánh là mịch việc đã qua quân thứ tha bạn cố chi ngoái đầu nhìn lại đến muốn hỏi tìm thủ ta thở dài kiếp này sai là ta tại huyện âm vương lúc cho tuấn khanh ghi cái kia vài cầu trưởng đoạn cũ kích động lưu mặc vân lại đang tiểu thi phía dưới thấy được tô tuấn khanh tên lập tức mừng rỡ như điên sông lên phủ thành chủ người hô to chấp bút tiên sinh ta mò được rồi mau đi xem một chút cái kia con mò sách có phải hay không mò được tô tuấn khanh lưu đăng người to mò đám lập tức cầm giữ tới phủ thành chủ chắp bút thừa lúc kiếm bay đến lưu mặc vân bên cạnh tiếp nhận lưu đăng cùng nguyên lương đầu cao rộng thì thầm thiên hương thư viện lưu mặc vân cùng thành Bắc viện âm phường Tô Tuấn Khanh, Lưu Đăng tự nhiên thích kết liên để ý. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh thốn thức thanh âm. Ai nha, thật đúng là bị cái này con mọt sách mò được rồi. Đáng hận a, Tô Tuấn Khanh cái kia vẽ ra người linh hồn đại mỹ nhân, lại để cho bị cái này nghèo kiết hủ lậu con mọt sách lấy đi. Đối với bên cạnh mọi người ghen ghét nói như vậy, Lưu Mặc Vân không thèm để ý chút nào, thu hồi Huyền Ương đầu giữ tại ngực, kích động lệ đều tại hốc mắt đảo quanh. Có thể lấy được Tô Tuấn Khanh, là trời cao lớn nhất tấn trạch. Hắn rất cảm thấy hạnh phúc, chỉ có cảm ơn. Chúc mừng, người đọc sách. Cách vài vòng đám người, Dạ tinh hàn nhẹ giọng đối với Lưu Mặc Vân nói một tiếng thích. Những cái kia nói liên thiên ghen ghét nói như vậy, thật là làm cho người chán ghét. Tài tử xứng giai nhân mới là trời đất tạo nên một đôi, chẳng lẽ mỹ nhân nhất định phải gả cho những cái kia có quyền tiền nhân mới có thể khiến cái này đỏ mắt người cấm miệng. Hô, đúng lúc này, có một đám người trùng trùng điệp điệp từ thượng du đã bay xuống. Cầm đầu ba người, một người hư không đạp bước, hai người lưng có hồn dực, Mặt khác người toàn bộ thừa lúc cơi phi hành lính sủng, đằng sau lôi kéo một tòa tình xạo cố kiệu, là phủ thành chủ ngoại môn đại tướng quân Âu Dương Bẩn. Không biết người nào hô một tiếng. Bờ sông lập tức trở có lên tiếng an tĩnh lại. Tuy hồ, tất cả mọi người đối với vị kia đại tướng quân Âu Dương Bẩn hết sức e ngại. Thừa lúc kiếm chấp bút lập tức đi vào Âu Dương Bẩn trước người, hành lễ nói, "Gặp qua đại tướng quân." Vị kia hư không đạp bước trung niên nam tử, đúng là Âu Dương Bẩn. Hai tay của hắn sau lưng, lạnh lùng gật đầu. "Tô Thuấn khanh nguyên lương đầu đâu? Lấy ra cho ta." Chấp bút sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Lưu Mặc Vân ở đầy đám dân chúng tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, nguyên hương đầu thế, nhưng là phụ thành chủ nhận định hôn thư, bất luận kẻ nào không được mua bán càng không thể cướp đoạt Âu Dương Bẩn hành vi, quả thực làm cho người ta khó hiểu. Lưu Mặc Vân gắt gao bảo vệ lên lương đầu, thân thể gầy yếu buộc phát ra kinh người năng lượng, cao giọng hô: Thuấn Thanh Nguyên Nương Đầu là ta mò được, ta tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào." "Mặc Vân!" Lưu Mặc Vân vừa mới hô xong, bầu trời này tòa cố kiệu dèm đột nhiên bị căng ra một góc, một vị tướng mạo cực đẹp nữ tử mặt mày biến sắc vươn đầu, nước mắt mưa lê hoa khóc hô: "Cứu ta, Mặc Vân cứu ta, người trở lại cho ta." Trong tiệu rỗi ra một tay, hung hăng mà cầm lấy nữ tử tóc, thô bạo đem nữ tử cầm trở về. "Thuần Thanh!" Thấy như vậy một màn, Lưu Mặc Vân vốn là một hồi hoảng hốt, sau đó giống như nội điên thả người nhảy lên chớ nhìn hắn là một cái gầy yếu thư sinh, kỳ thực cũng là kiếp cảnh cờ giả. cái này nhảy lên như là giống như ra thú, đánh về phía bầu trời quốc kiệu. chỉ bằng ngươi đi xuống cho ta. Âu Dương bẩn trừng mắt, một cỗ kinh khủng hồn áp rơi thẳng Lưu Mặc Vân. Lưu Mặc Vân như là bống điệu bình thường, ầm ầm rơi xuống, thân thể trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt đất, người vây quanh nao nao lui về phía sau, rời xa Lưu Mặc Vân. phủ thành chủ sự tỉnh, không ai dám lung tay. Thuận Kha, Lưu Mặc Vân không có cam lòng chậm rãi bỏ lên, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía quốc kiệu lúc đã thấy một vị bạch ti tóc dài anh tuấn thanh niên đẩy ra rèm từ trong tiệu đi ra về phía trước hư không đạp bước chạy vài bước đẩy ra rèm cái kia phúc chốc có thể thấy rõ ràng bên trong tô thuấn khanh vùi ở nơi hẻo lánh tóc bao gồm quần áo đều có chút lộn xộn Âu Dương Lục người tên xuất sinh này Lưu Mặc Vân triệt để điên cuồng huyết nhãn màu đỏ tươi khuôn mặt dữ tợn gầm thét lần nữa hướng lên bầu trời nhảy lên Âu Dương Lục nhưng là tà mị cười cười kinh ngạc vung lên tay lại có một đạo hồn áp rơi xuống còn không đợi Lưu Mặc Vận nhảy lên lần nữa bị hồn áp đặt ở trên mặt đất nguyên bản liền lặng im hiện trường giờ phút này càng là câm như lén vậy xem dân chúng chẳng những không dám nói lời nào, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời Âu Dương Lục Âu Dương Lục thế nhưng là Âu Dương gia trực hệ huyết mạch, tuổi còn trẻ đã tu được tạo hóa cảnh cựu trọng cảnh giới, là thành chủ đại nhân khi trọng nhất thương yêu nhất văn bối. chính là bởi vì những thứ này nguyên nhân, có thể Âu Dương Lục ngang ngược cản đỡ muốn làm gì thì làm. có người đơn giản là nhìn nhiều Âu Dương Lục một cái, liền lập tức bị Âu Dương Lục trên đường đánh chết. tóm lại, Âu Dương Lục chính là Âu Dương thành lớn nhất tát mà, người ta giận mà không dám nói gì. phế vật còn một sách. Âu Dương Lục hướng Lưu Mặc Vân Phương hướng nổ ra đàm, cười lạnh nói, ta đâu rồi cũng nên nạp một ga ấm giường tiểu thiếp, Tô thuấn Khanh ta vừa ý, vì không phá hư phụ thành chủ quý cũ, vì vậy ngươi nên ương đầu ta đã muốn. Bất quá ngươi không muốn lo lắng, con người của ta đối với bất luận cái gì mới lạ cảm giác nhiều nhất chỉ có một tháng, chờ một tháng sau ta chơi chẳng rồi, nếu như ngươi còn muốn, ta liền bỏ nàng trả lại cho ngươi. Ta nghĩ, ngươi sẽ không phải có ý kiến đi. Chương 969, cứu người. Chương 969, cứu người. Âu Dương Lục, ta muốn giết ngươi. Lưu Mặc Vân điên cuồng gầm rú lấy, hai tay ầm ầm trên mặt đất trảo. Móng tay băng hết, trên mặt đất cầm ra từng đạo vết máu nhưng ở tạo hóa cảnh cường giả cường đại hồn đệ xuống hắn lại như côn trùng bình thường như trước khó có thể đứng dậy giết ta người cũng xứng Âu Dương Lục đột nhiên ánh mắt hung ác, tay phải lần nữa vung lên chỉ thấy một chút hồn hóa khí hình trường kiếm hưu u u rơi xuống khi khi một tiếng hung hăng mà đem Lưu Mặc Vân tay trái cổ tay cầm đấu a Lưu Mặc Vân phát ra hét thảm một tiếng trong tay Viên Dương Đầu lây dính huyết hồng cuối cùng buông ra phế vật Âu Dương Lục kinh thượng hừ một tiếng vây vây tay cái kia xem Viên Dương Đầu rời xa Lưu Mặc Vân tay bay vào trong tay của hắn một tháng sau chờ nhặt ta còn dư lại đồ bỏ đi đi đặt được nguyên lương đầu Âu Dương lục hắc hắc cười cười bay vào cố kiệu cố kiệu thay đổi phương hướng chậm rãi bay khỏi Lưu Đăng Tiết tiếp tục Âu Dương cất một tiếng lệnh uống nhìn thoáng qua chấp bút về sau quay người hư không đặt bước rời khỏi vị kia chấp bút hoàng hốt hoàn hồn lập tức xua đổi vây xem quần chúng đều đừng tại đây vây xem rồi đến tiếp sau còn có Lưu Đăng Hồng Nam có thể tiếp tục vớt Lưu Đăng Tiết tiếp tục người ta có ăn ý lách qua Lưu Mặc Vân một lần nữa trở lại đầu cầu bên cạnh bờ mới vừa rồi còn lặng im hiện trường lại một lần nữa náo nhiệt vui thích đứng lên như là chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Âu Dương Lục, ta muốn ngươi chết. Âu Dương gia, ta các ngươi phải không được căn bình. Toàn thân vết thương lưu Mặc Vân, run dậy bò lên. Tất cả lửa giận, trong nháy mắt hoa thành vô tận lực lượng. Chỉ nghe o o nở rên một tiếng, một đạo bút lông hình dáng hư ảnh, xuất hiện ở lưu Mặc Vân sau lưng đạo kia hư ảnh tiếp thiên mà đi, rất là đồ sộ động tĩnh lần nữa dẫn hồi mọi người ánh mắt, có người kinh ngạc hô to, tiên thiên binh hồn ở trong tiên tiên mất hồn, hơn nữa còn là hoàn toàn thể hồn tướng. Có chút ý tứ. Dạ Tinh Hàn ánh mắt nhìn lại, có thể khẳng định, Lưu Mặc Vân nguyên bản cũng không mở ra tiên tiên bút hồn hoàn toàn thể hồn tướng. La lựa dận với tư cách cơ hội, trợ giúp Lưu Mặc Vân tiên tiên thần hồn tiến thêm nhất giai. Có thể mặc dù ngươi mở ra tiên tiên bút hồn hoàn toàn thể hồn tướng, lại có thể thế nào đâu? Dạ Tinh Hàn lại phát ra một tiếng thổ thức. Lưu Mặc Vân chỉ có kiếp cảnh, Âu Dương Lục Thế nhưng là tạo hóa cảnh cửu trọng. Muốn nói trả thù, theo hắn cơ hội là không thể nào. Chớ nói chi là Âu Dương Lục sau lưng còn có một quái vật khủng lồ Âu Dương ra. Sinh ra ở cái này mạnh được yếu thua hồn tu thế giới, kẻ yếu ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, cái này là thật đáng buồn nhi nhận. Dạ tinh hàn tất cả cảm khái, bởi vì chẳng bao lâu sau, hắn cũng là vậy cũng đau buồn kẻ yếu. Bầu trời xa xa, mới vừa bay đi Âu Dương Cấu cũng nghe đến động tĩnh. Quay đầu lại về sau, hắn một tia kinh ngạc nhìn chằm chằm Và bút hồn hồn tin từng nói, nguyên lai còn là một tiên thiên thần hồn, nếu không đắc tội lục thiếu gia, ngươi có lẽ có thể bị triệu hồi Âu Dương gia, trọng ban thưởng Âu Dương tính, thật sự là đáng tiếc. Kỳ thật tính toán ra, Lưu Mặc Vân hay vẫn là Âu Dương gia nửa thị huyết mạch sau đó. Mẹ kia Âu Dương Bình là Âu Dương gia chi thứ, chỉ bất quá bởi vì gả cho một người thư sinh, mất Âu Dương gia bảo hộ Âu Dương gia nửa thị huyết mạch sau đó nếu là phát hiện tiên phú cực cao giả cũng có bị Âu Dương gia triệu hồi trọng ban thưởng Âu Dương tính tiền lệ nhưng mà hôm nay đắc tội Âu Dương lục chỉ sợ cũng không có được vợi về, về đích khả năng tại sao phải cướp đi lòng ta yêu nữ nhân vì cái gì mở ra hoàn toàn thể hồn tướng Lưu Mặc Vân, khí thế tăng nhiều hắn không để ý thương thế nhảy lên thật cao hồn lực nương theo lấy phẫn nộ toàn lực bộc phát sau lưng bút hồn bắt đầu ở bầu trời huy động Âu Dương gia là các ngươi bức ta đấy Lưu Mặc Vận lửa giận ngập trời lấy hồn lực kích lâm cao tiếng gong nói tất cả mọi người nghe ở tiền giới hư vô chữ trong nước có giấu đế cảnh truyền thừa phá giải đế thi có được truyền thừa Đây là toàn bộ hồn tu giới đại kỳ ngộ, được này kỳ ngộ giả đem một bước lên trời thành tựu vô thượng cảnh giới. Đem tin tức truyền đi, lại để cho toàn bộ thế giới hồn tu giả đều đến tranh đoạt trận này kỳ ngộ đi. Thanh âm rất lớn, vồn quanh đám hạ. Chẳng những như thế, Lưu Mặc Vân sau lưng hồn bút càng là một khoản vẽ một cái, viết xuống đến mấy hàng chữ. Âm truyền giới hư vô tự hải, phá đế thi được đế cảnh chuyển thừa. Bầu trời chữ loé tia sáng trắng, thập phần chói mắt. Hầu như cả tòa Âu Dương thành nhân đều có thể trông thấy. Giờ khắc này, cử thành khiếp sợ âm truyền giới có dấu đế cảnh chuyển thừa cơ mật, triệt đại bại lộ đi ra ngoài. Tất cả mọi người xem thật kỹ lấy cái này là đế thi lưu mặc vân còn không bỏ qua tiếp tục hô lớn sau lưng hồn bút mơ hồ huy động tiếp tục viết đế thi hắn muốn đem toàn bộ đế thi bộc lộ ra đi dẫn toàn bộ thế giới hồn tu giả đến đây tranh đoạt lại để cho âu dương gia không được căn bình cướp đoạt người yêu đau khổ vậy ngọc nát đá tan im ngay mắt thấy đại sự không ổn âu dương cấu hư không mà quay về trừng mắt kinh khủng hồn áp rơi thẳng lưu mặc vân đem lưu mặc vân lần nữa đánh rơi không có khả năng lại để cho lưu mặc vân tiếp tục nói chuyện nếu đế thi tiết lộ tộc trưởng đại nhân biết lột ra hắn người đọc sách dũng khí của ngươi có thể khen Ở nơi này thời khắc mấu chốt, Dạ Tinh Hàn lựa chọn ra tay. Một cú khắc hồn áp nghịch hướng mà xung lên, đem Âu Dương Cấu hồn áp cuốn đi. Truyền tống động. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn hai mắt nhất chuyển. Một cú kinh khủng không gian chi lực, đem Lưu Mặc Vân hút đi không thấy. Làm xong những thứ này, hắn lập tức lấy dịch dùng phương pháp đổi bộ dáng, đổi lại lao già tóc bạc bộ dạng. Cùng lúc, lại sử dụng ra sa đoạ cảnh giới, đem cảnh giới của mình điều động hạ đến tạo hóa cảnh thấp trọng. Người phương nào, dám ở Âu Dương thành cùng ta phụ thành chủ đối nghịch. Âu Dương Cấu giận dữ không thôi, hồn tức quét xem mà đi. Chiến đấu lên, gây nên rối loạn hôn loạn trên mặt đất, người ta thương hoàng sợ chạy trốn, chỉ có dạ tinh hàn giả trang lão giả, thản nhiên ngừng chân tại chỗ. là ngươi. Âu Dương Cấu lập tức khóa dạ tinh hàn, chỉ vào dạ tinh hàn giận dữ hỏi, ngươi là người phương nào, có dám trên báo tính danh? có gì không dám? Dạ tinh hàn hư không đạp bước dựng lên, tại hạ yên diệt thành Sa Dương lão nhân, không quen nhìn các ngươi lừa gạt nam bán nữ hành vi, lúc này mới ra tay một chút. quân vọng, nếu như giang quản ta phụ thành chủ sự tình, vậy vĩnh viễn ở lại đây đi. Âu Dương Cấu giận không kìm được, đang muốn ra tay, để cho ta tới chiếu cố hắn. hô một tiếng. Âu Dương Lục từ đằng xa trong tiệu bay ra, tay phải hắn vung lên, một chút hắc sát trường kiếm tranh tiêu mà ra, khiêu úu một tiếng bay về phía Dạ Tinh Hàn. Hắc kiếm đằng đằng sắc khí đến mức thông suốt mở không gian. Cung vọng tiểu nhi, bậc này chút tài bọn cũng dám tại trước mặt gia gia cản rỡ. Cái thanh kia hắc kiếm trọn vẹn thất giai, nhưng mà Dạ Tinh Hàn cũng không để vào mắt, tiếp tục dùng nói khiêu khích. Âu Dương Lục đợi đến lúc hắc kiếm khoảng cách bạn thân găng tấp giữa, ánh mắt hắn lạnh lẽo hung hăng chưởng. Trong thân thể tiểu kiếm hô một tiếng, cút. Uy phong lâm lâm hắc kiếm như là bị dao huấn khiển trách hải tử, tức khắc tiểu xiu xiu dưới. Đi tiểu kiếm lại hô một tiếng, hắc kiếm một lần nữa gắt hựa, lại vòng phương hướng, ngược lại hướng chủ nhân của mình Âu Dương Lục giết đi tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi cái này phản độ chi kiếm. Âu Dương Lục giận không tìm được, hai tay hồn lực ngưng kết thành vòng, ngăn trở hắc kiếm công kích. Thân là cường đại kiếm tu, bản thân kiếm lại có thể phản bội tập kích chủ đây đối với hắn mà nói, thật sự là lớn lao xỉ nhục. Truyền tống động. Bắt lấy Âu Dương Lục ngăn cản hắc kiếm cơ hội, Dạ Tinh Hàn lần nữa thi triển đồng thuật ánh mắt hắn nhất chuyện, nơi xa cô kiệu bị kéo vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Lục, chờ ta trở lại yên diệt thành tìm sư huynh đến nhất định giết ngươi." Dạ Tinh Hàn cố ý bịa chuyện một câu, lập tức lấy Tạc Cận Phương pháp biến mất không thấy gì nữa. Chương 970, tiêu điểm. Chương 970, tiêu điểm. Phất một tiếng, Âu Dương Lục đẩy lui hạ kiếm, quay đầu lại vừa nhìn, nhìn xem rông tuyết bầu trời, tức khắc há hốc mồm. "Chạy!" Âu Dương Lục quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Tại Âu Dương gia khu vực trên, thậm chí có người công khai từ tay hắn ở trong cấp đi người. "Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ." Âu Dương Lục trong nháy mắt nổi trận lôi đình, khóe miệng co quắp động gầm hết lên. "Cho ta phong tỏa cả toàn thành!" coi như là đảo ba thước đất vừa cho ta tìm ra lão đầu kia, còn có cái kia một đôi cầu cái kia nữ, lục thiếu ra. Âu Dương cấu thần sắc bối rối, chỉ vào bầu trời như trước sáng lên chưa nói. Đế thi bí mật bị để lộ đi ra ngoài, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp như thế nào hướng tộc trưởng đại nhân nói rõ đi. Ta không quản những thứ này, ngươi lập tức đem cái kia một đôi cầu nam nữ tìm ra, còn có cái kia đáng giận lão đầu, ta muốn bọn hắn chết. Âu Dương lục hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, cái gì đều nghe không vào. đã biết. Âu Dương cấu thập phần im lặng, càng là đau đầu, không dám đáp tội Âu Dương lục, chỉ có thể giả ý đáp ứng trước đối phương cho ta tản ra. Ngay sau đó tay phải hắn mở ra, huyền hóa ra một chút hồng mang bảo kiếm. Hướng phía bầu trời bạch quang chớp động chữ, "Hưu". U u đúng là một đạo trạng kích. Hiện tại cần gấp nhất sự tình chính là tiêu trừ bầu trời chữ, hết lớn nhất khả năng đi phòng ngừa đế thi sự tình quyết tán. Cái gì tìm Lưu Mặc Vân đám người, nếu là trốn vào âm sơn, vậy còn tìm cái rắm. Ha. Âu Dương Cấu những mày. Những cái kia chớp động chữ vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì tiếp tục nhấp nháy, cũng không có bị bản thân kiếm khí đánh sơ xác. Tốt một cái bút hồn. Âu Dương cau muôn phần căm tức, tất nhiên là tiên tiên bút hồn lực lượng quái phá. Nếu vô pháp chém chết những chữ này, đế thi sự tình chỉ sợ sẽ kéo dài không ngừng mà lên men xuống dưới. Một khi dư luận không thể chỉnh đốn, hắn thế nào cũng cũng bị tộc trưởng nghiêm trị. Mà lúc này, cả tòa Âu Dương thành như là nhất nổi mới vừa đốt lên nốt sôi, triệt để sôi trào. Bầu trời chốc động chữ viết nhầm, dẫn động nội thành tất cả hồn tu giả, tâm đặc biệt là những cái kia nơi khác mà đến hồn tu giả, hầu như kích động đồng thời làm ra đồng dạng cử động đến. Bọn hắn nhao nhao xuất ra thân phận lệnh bài, vội vàng đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Tông chủ đại nhân, Âu Dương thành âm truyền giới đế chi truyền thừa hiện, phá đế thi giả có được truyền thừa, nhanh chóng đến đây. Sư phụ, nhanh chóng đến Âu Dương Thành tranh đoạt Đế Chi Truyền Thừa. Tộc Trường Đại Nhân, Thiên tứ Cơ duyên Đế Chi Truyền Thừa, phái ra gia tộc mạnh nhất đội hình nhanh chóng đến Âu Dương Thành trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, âm truyền giới Đế Thi tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Phương Thần Châu, vô số hồn tu giả dục dịch suốt đêm xuất phát chạy tới Âu Dương Thành. Mà lúc này, phủ thanh chủ bên trong, nghị sự đại điện, tứ đại nội môn tộc lão, bát đại nội môn trưởng lão, hai đại nội môn đại tướng quân, tổng cộng mười người đứng ở nghị sự đại điện nội đường. Cách một đạo đại môn, chính là đại điện ngoại đường Âu Dương gia ngoại môn hơn hai kẻ quản lý tế tụ, lại chỉ có thể đứng bên ngoài đường có thể nói Âu Dương gia trong ngoài cửa tất cả quản sự toàn bộ tế tụ cảnh tượng như vậy quả thực ít thấy chỉ vì thương nghị đế thi tiết lộ sự tình nhưng mà lúc này cao tòa phía trên tộc trưởng vị lại rỗng tuyết tiên lặng tộc trưởng đại nhân đang tại bế quan từ ta chủ trì hội nghị mọi người cùng trung thương định đế thi sự tình đại tộc lao Âu Dương hưng cao giọng vừa quát nguyên bản ở mỹ nghị sự đại điện lập tức an tĩnh lại nội môn nhị trưởng lao Âu Dương bất cẩn trước tiên mở miệng thập phần không giải thích được nói tộc lao đại nhân Đế thi sự tình là một năm trước tại âm tuyển giới bên trong phát hiện, thuộc về chúng ta Âu Dương gia bên trong bí mật, cái kia Tiêu Lưu Mặc Vân thư sinh như thế nào biết được chuyện này? Âu Dương Hưng giải thích nói, âm tuyển giới bên trong xuất hiện hư vô tự hải, trong đó dấu giếm quỷ dị đế thi, cần phải phá giải mới có thể xuyên qua hư vô tự hải. Đế thi ở trong có dấu cái gì, chúng ta mấy vị tộc lão bao quát tộc trưởng đại nhân đều không thể phá giải, cuối cùng vẫn là tộc trưởng nghĩ đến, muốn phá giải đế thi chỉ có thể tìm những cái kia đọc đủ thứ thi thư người đọc sách. Vì vậy, chúng ta trong bóng tối tìm tới mấy vị trong thành rất có mới tức giận người đọc sách, đưa bọn chúng dẫn vào âm tuyển giới hư vô tự hải lấy cầu phá giải để thi. Lưu Mặc Vân là Âu Dương thành cam chịu tài tử đệ nhất nhân, mẹ kia lại từng là Âu Dương gia ngoại môn sau đó, đương nhiên sẽ đem Lưu Mặc Vân tìm tới đây. Âu Dương bất cấp mang theo đoán trách giọng nói, mặc dù tìm Lưu Mặc Vân đến phá giải để thi, sau đó cũng nên nghĩ biện pháp lại để cho kia im ngay à, bằng không cũng sẽ không có hôm nay tai họa. Mặt khác người nhao nhao gật đầu đối với kết quả như vậy cực kỳ bất mãn Âu Dương hừng trưởng Âu Dương bất cắp một cái nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói lúc ấy cấp bao quát Lưu Mặc Vân ở bên trong 6 vị người đọc sách đều ăn vào vòng tròn đàn, theo lý mà nói Lưu Mặc Vân có lẽ quên mất về đế thi sự tình cũng không biết là chỗ nào có vấn đề ai Âu Dương bất cắp có chút xem thường hư lệnh nói cái này gọi là chuyện gì lúc ấy nên thanh cái kia 6 cái đổ vô dụng người đọc sách tất cả đều giết mới đúng được rồi gặp Âu Dương bất cắp đối với đại tộc lao nói bất kính hai tộc lao Âu Dương bất thật sự nhìn không được đối với Âu Dương bất cắp cảnh cáo nói đó là tộc trưởng đại nhân tự mình xử lý sự tình còn chưa tới phiên ngươi mà nói ba đạo tứ chú ý thái độ của ngươi tối nay thanh trong tộc tất cả mọi người tụ họp ở chỗ này không phải truy vấn chuyện lúc trước mà là đến thương định biện pháp giải quyết nếu dám lấy chất vấn ngữ khí đối với đại tộc lão đặt câu hỏi liền rời đi nghị sự đại điện Âu Dương Bắc trưởng quản gia tộc kỳ lột đường tại trong gia tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài lớn nhất uy nghiêm Âu Dương bất cấp lúc này hiểu sỉ thu trước đây thái độ bất cấp không dám kính xin hai vị tộc lão tha thứ một chút nghị sự Âu Dương Bắc không để ý tới nửa Âu Dương bất cấp mà là đối với ba tộc lão Âu Dương lấy nói ba tộc lão ngươi trưởng quản gia tộc tin tức đường Đế thi sự tình phát triển đến trình độ nào? Âu Dương lễ trả lời, tuy rằng chúng ta đã phong tỏa Âu Dương thành, nhưng mà đang ở Âu Dương thành nơi khác hồn tu giả quá nhiều, thông qua thân phận lệnh bài đã đem Đế thi tin tức truyền ra ngoài. Không thể không nói, Lưu Mặc vân cái kia người đọc sách có chút ngon độc, kỳ thật Đế thi chỉ là tiến vào hư vô tự hải mấu chốt, hư vô tự hải bên trong có cái gì ai cũng không biết, chớ nói chi là cùng Đế chi truyền thừa có quan hệ gì. Âm tuyển giới quá lớn, chúng ta Âu Dương gia khai phát ngàn vạn năm cũng không có phát hiện Đế chi truyền thừa. Người kia cố ý nói Đế Thi cùng Đế Chi truyền thừa có quan hệ, lợi dụng cái này tin tức giả thoáng cái, dẫn động toàn bộ hồn tu giới. Đây là đang xếp đặt thiết kế trả thù chúng ta Âu Dương gia. Khoan hay nói, này độc kế thập phần có dụng, theo Âu Dương gia hiên diệt thành thám tử hồi báo, đã liên tiếp có thật nhiều cường đại hồn tu giả thông qua truyền tống dịch chạm đi vào Yên Di Thành, mục tiêu chính là đến Âu Dương thành lẫn vào Đế Thi sự tình. Xem chừng kế tiếp vài ngày sẽ có rất nhiều hồn tu giả chạy đến. Hiện tại tộc trưởng đại nhân đang bế quan, nếu là chúng ta ứng đối không ổn, nói không chừng sẽ cho Âu Dương gia đưa tới một trận không tiểu nhân tai nạn. Mọi người lập tức đều nghị luận, Khẩn Trương ầm ĩ thanh âm nổi lên một phía. Có người thập phần lo lắng, có người tức giận mắng Lưu Mặc Vân, nhưng không có người có thể đưa ra hữu hiệu ứng đối phương pháp. Nếu là đi vào Âu Dương Thành hồn tu giả quá nhiều, cũng hoặc là có Thái hư cảnh thậm chí thánh cảnh cường giả đến đây, đến lúc đó mạnh mẽ xông tới âm tuyển giới mà nói, chính là Âu Dương gia chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Tứ tộc lão, ngươi là Âu Dương gia trí lão, thời điểm này cũng đừng đã trơ mặt, nói một chút nên làm cái gì bây giờ? Thấy không có người lên tiếng, Âu Dương Hưng chỉ có thể hướng Âu Dương gia thông minh nhất người Âu Dương tuyển cổ hỏi. Chương 971. Âu Dương gia an bài chương 971, Âu Dương ra Hà bài. tất cả mọi người an tĩnh lại, chờ đợi Âu Dương tuyển lên tiếng. Âu Dương tuyển thân là Âu Dương gia trí lão, là ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài cực kỳ có quyền quyết định người Âu Dương tuyển chậm rãi mở miệng nói, sự tình kỳ thật không khó, chỉ cần phân ba bước đi, là có thể giải quyết lần này nguy cơ. Nói mau, Âu Dương hưng gấp thúc Âu Dương tuyển trước mắt tinh nhuệ chi quang, không nhanh không chậm nói, bước đầu tiên, tiếp tục phong tỏa Âu Dương thành chỉ có vào chứ không có ra, cũng mở ra bảo hộ âm tuyển giới đại thiên kiếm trận uy hiếp người từ ngoài đến. Bước thứ hai, lúng bắt lưu Mặc Vân đồng thời phát ra báo cáo nói rõ đế thi cùng đế chi tuyển thừa không có quan hệ. Bước thứ ba, tiếp tục bán âm truyền lệnh, tất cả mua sắm âm truyền lệnh tạo hóa cảnh cựu trọng hồn tu giả, vẫn đang có thể tiến vào âm tiền giới. Mọi người nhìn lẫn nhau, rất là khó hiểu Âu Dương Hưng nhịn không được hỏi, thời điểm này, tựa hồ có lẽ phong tỏa âm truyền giới đi. Nếu tiếp tục mở ra âm truyền giới, thế nào cũng có người làm giả cảnh giới lẫn vào âm truyền giới, sau đó đi trong bóng tối tìm tòi đế thi bí mật, chẳng phải là có thể âm truyền giới càng thêm hỗn loạn. Nói lại nữa, đế thi thế nhưng là thuộc về Âu Dương gia bí mật, có thể nào lại để cho ngoại nhân dễ dàng đi đến thử phá giải. Âu Dương Tuyển nhưng là cười nói, đại tộc lão quá lo lắng, giải trừ hiểu lầm biện pháp tốt nhất chính là thản nhiên tiếp nhận đối phương điều tra. Nếu chúng ta thời điểm này phong tỏa âm tiền giới, sẽ chỉ làm những cái kia ngu ngốc càng thêm nhận định đế thi thật cùng đế chi truyền thừa có quan hệ hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó đến hồn tu giả quá nhiều, chưa chừng sẽ khiến rối loạn có người xông vào âm tiền giới. Mặc dù là có đại thiên kiếm trận, chúng ta chỉ sợ cũng ngăn không được. Một khi âm tiền giới bị đột phá, chỉ sợ mai sau chỗ này tài nguyên sẽ không lại nhận chúng ta ô Dương gia không chế, nhất định có đại hồn tu giả lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm tài nguyên. Mà chúng ta tiếp tục mở ra âm tiền giới, những cái kia từ bên ngoài đến hồn tu giả sẽ không có làm loạn xông vào lý do chỉ có thể dựa theo quy củ của chúng ta tiến vào âm tuyền giới. Có thể đi vào âm tuyền giới hồn tu giả, chỉ có thể là tạo hóa cảnh cửu trọng giả, mặc dù có người cảnh giới làm giả, tổng cộng cũng sẽ không có bao nhiêu người. Nhân số ít mà nói, tiến vào âm tuyền giới cũng sẽ không gây nên làm loạn. Đế thi chúng ta mấy vị tộc lão cũng đều nhìn, ai cũng nhìn không ra, những cái kia hồn tu giả đều là không học thi văn người, càng sẽ không phá giải trong đó bí ẩn. Nhất năm chi kỳ vừa đến, sự tình phai nhạt, người thông minh cũng liền minh bạch đế chi truyền thừa là giả, về đế thi sự tình cũng liền triệt để đi tới. Nghe Song Âu Dương Tuyền Mã nói, mọi người khẩn trương trên mặt, cuối cùng lộ ra vẻ nhẹ nhàng Âu Dương Hưng hài lòng gật đầu nói, "Tứ tộc lão, ngươi không hổ là chúng ta Âu Dương gia trí lão, dựa theo ngươi biện pháp, chẳng những có thể tiêu diệt lần này nguy cơ, xem chừng còn có thể cho Âu Dương gia mang đến một khoản xa xỉ thu nhập sao?" Lời vừa nói ra, mọi người hắc hắc cười cười. Không khí khẩn trương quét qua quét sạch. Nếu như mọi người không có ý kiến, ta đây xin mời bảy gia tộc trưởng, sau đó dựa theo vừa rồi Tứ tộc lão nói làm việc." Âu Dương Hưng quét xem một vòng, không có người phát biểu không đồng ý với ý kiến. Hắn gật đầu sau đó, hồn rối lóe lên. Một mặt tấm gương xuất hiện, nội không trung, chỉ thấy tay hắn ở trong nhấc quyết, lấy hồn lực thúc dục tấm gương, tấm gương tử mang loé lên xuất hiện hình ảnh. Trong tấm hình người một thân cổ bào, thần sắc uy nghiêm, Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Âu Dương Hưng người ký tên đầu tiên trong văn kiện, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng trong gương người quy lại. Trong kính người đúng là tộc trưởng Âu Dương Thủ Đức. Quấy dày tộc trưởng thanh tu, Âu Dương Hưng chi tội, nhưng mà việc này trọng đại không thể không hướng tộc trưởng bẩm báo. Sau đó, Âu Dương Hưng đem hôm nay dạ đế thơ sự tình, đầu đuôi gốc ngọn báo cho biết Âu Dương Thủ Đức. Vừa đem Âu Dương truyền hứng đối kế sách thượng thảo nghe xong báo cáo, Âu Dương Thụ Đức nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, cứ dựa theo tứ tộc lao nói làm việc, một mực che che lấp lấp ngược lại làm cho lòng người sinh ngốc é. Vạn năm trước Âu Dương gia tổ tiên lợi dụng đại thủ đoạn đã xác định âm truyền giới toàn bộ trong không gian, cũng không đẳng cấp cao thần bảo công pháp, hồn ký trở truyền thừa. Vì vậy không cần lại lén lén lút lút rồi, dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này thanh đế thi thông qua những cái kia tiến vào âm truyền giới giả tiết lộ ra ngoài, chúng ta phá giải không được, liền lợi dụng toàn bộ Đông Phương Thần Châu lực lượng đến phá giải. Chỉ cần chúng ta không che âm truyền giới, mặc dù có người phá giải đế thi cũng muốn thông qua chúng ta tiến vào âm truyền giới. Đế thi sau lưng bí mật vẫn còn chúng ta không chế xuống. Mặt khác, phải tìm được Lưu Mặc Vân cùng vị kia Sa Dương Lão Nhân, dám can đảm tính toán Âu Dương gia cùng Âu Dương gia đối nghịch, phải chết. Tộc trưởng sáng suốt, tuân mệnh. Âu Dương hưng dập đầu Âu Dương Lục phụ thân đại trưởng lao Âu Dương Hoài mở miệng thỉnh tội. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, lần này tai họa đều bởi vì lục mà dựng lên, khẩn cầu tộc trưởng đại nhân giáng tội. Không cần. Âu Dương Thụ Đức trầm giọng nói, lục mà là Âu Dương gia hậu đối ở trong Thiên Phú tu vi cao nhất cao nhất người, không cần phải bởi vì điểm này việc nhỏ bị phạt. Truyền ta tộc trưởng lệnh phế bỏ Âu Dương cấu ngoại môn đại tướng quân chi trước nhận tam giới chi trừng phạt lần này âm tuyển giới mở ra lại để cho Lục mà cùng những cái kia từ bên ngoài đến hồn tu giả cùng một chỗ tiến vào âm tuyển giới đến một lần Lục mà đã là tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn cũng nên nếm thử đột phá thái hư cảnh thứ hai ban cho Lục mà tinh hạo kiếm ra lệnh Lục mà theo dõi hư vô tự hải nếu có người thật phá giải đế thi đạt được đế thi bí mật phía sau dẫn kiếm giết tới Tạ tộc trưởng thiên ân Âu Dương hoài đại hỉ quả nhiên như hắn dự tính tộc trưởng cũng không trách tội nhi tử chỉ làm cho Âu Dương cấu nhận được trừng phạt ban cho lục mà Âu Dương ra ba đại thần kiếm chi nhất tinh hạo kiếm lại cho lục mà theo dõi hư vô tự hải nhiệm vụ có thể thấy được đã đem lục mà trở thành tương lai tộc trưởng đến bồi dưỡng kính quang nói lên Âu Dương thụ đức biến mất mọi người đứng dậy Âu Dương hưng lập tức truyền bá lệnh mời thất giai hồn bình tinh hạo kiếm ban cho Âu Dương lục phái ra tất cả mọi người tay toàn thành tìm đòi, phải tất yếu tìm được Lưu Mặc Vân Tô Thuấn Khanh cùng Sa Dương lão nhân mở ra đại thiên kiếm trận cử thành giới nghiêm tuân mệnh toàn bộ Âu Dương gia tất cả mọi người bộ bắt đầu chuyển động bên kia âm sơn một chỗ khe núi cẩn dạ tinh hàn như trước xa dương lão nhân trang phục một cái gấp bay thấp vào núi thung lũng trong khe núi một tòa cỗ kiệu chém xéo vắt ngang trên mảnh cây. tô thuấn khanh trốn ở cỗ kiệu tận cùng bên trong nhất nghe ngẫu nhiên truyền đến sói chu thanh âm lạnh run thủy tinh lộc dạ tinh hàn cũng không có tiến lên mà là triệu hồi ra thủy tinh lộc chủ nhân ta tại thủy tinh lộc xuất hiện xung quanh phát lệnh dạ tinh hàn ra lệnh đợi ở chỗ này trông coi trong tiểu nữ nhân bất luận kẻ nào không được tới gần vâng thủy tinh lộc linh mệnh làm tốt an bài sau đó dạ tinh hàn bay ly sơn thung lũng lật ra một cái bẻ phái, đi vào bên kia sơn cốc. Hắn mở ra dạ nhãn, mọi nơi tìm nhìn qua. Rất nhanh, đã tập trung vào tựa ở đại trên tảng đá lưu Mặc Vân. Là một cái người thông minh, biết rõ dừng lại ở tại chỗ chờ ta. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng cười cười, bay thấp lưu Mặc Vân mà đi. Vừa rồi truyền tống đồng, phân biệt đem lưu Mặc Vân cùng Tô Thuấn Khanh truyền tống đã đến hơn 20 km bên ngoài âm sơn ở trong. Chỉ bất quá, đem hai người truyền tống sơ qua tách ra một ít. Tô Thuấn Khanh là nhu nhược nữ tử, treo ở trên cây đương nhiên khó có thể đi xa. Mà lưu Mặc Vân thân là kiếp cảnh cường giả, mặc dù bị trọng thương, nguyên bản cũng có thể một mình đào tẩu. Nhưng như trước chờ tại hắn truyền tống chỗ mục đích nửa bước không di chuyển, có thể thấy được Lưu Mặc Vân là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn, điều này cũng đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật là khá lớn gan, và ngươi tiểu tiểu nhân kết cảnh, cũng dám khiêu khích tôi dừng ra. rơi vào Lưu Mặc Vân trước người, dạ tinh hàn hai tay sau lưng, giả bộ như thâm trầm bộ dạng nói ra. Lưu Mặc Vân chịu đựng thân thể đau đớn, đứng dậy lập tức hành lễ. Học sinh Lưu Mặc Vân, bái tạ Lão Tiên Sinh nhân cứu mạng. Hành lễ hoàn tất, Lưu Mặc Vân trong mắt hận chỉ là không giảm, lại là nói ra, Lão Tiên Sinh có lẽ cũng nhìn thấy. Âu Dương Lục cưỡng đoạt cũng khi nhục lòng ta yêu người, thù này hận này để cho ta cùng Âu Dương gia không đội trời chung. Nhìn như vất vả, nhưng là cái có tâm huyết hán tử. Dạ Tinh Hàn trong mắt thưởng thức đánh giá Lưu Mặc Vân. Lưu Mặc Vân trên mặt đột nhiên mọc lên một tia lo lắng, hỏi đội: "Lão tiên sinh, không biết người yêu của ta Tô Tuấn Khanh hiện tại?" Trong lòng của hắn minh bạch, lão giả trước mắt sở dĩ cứu hắn, tự nhiên là hướng về phía đế thi bí mật mà đến đây là hắn duy nhất giá trị. Nhưng mà Tô Tuấn Khanh không có như vậy giá trị, chỉ sợ lão giả sẽ không nghĩ cách cứu viện, tám phần Tô Tuấn Khanh vẫn còn Âu Dương Lục tên súc sinh kia trong tay. Dạ Tinh Hàn sao có thể không biết Lưu Mặc Vân tâm tư, cười nói, tài tử xứng giai nhân, hữu tình người theo lý sẽ thành thân thuộc, ta vừa rồi cứu được ngươi sau đó, vừa thuận tiện lấy cứu được Tô Thuấn Khanh. Đa tạ lão tiên sinh. Lưu Mặc Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức quỳ xuống. Lão tiên sinh đại ân, Mặc Vân vĩnh sinh không quên. Đứng lên đi. Dạ Tinh Hàn đem Lưu Mặc Vân nâng dậy, không khỏi cảm khái, thật là một cái tâm tình nam nhân. Vừa rồi thấy hắn, cũng chỉ là hành lễ bái tạ. Nghe hắn cứu được Tô Tuấn Khanh trực tiếp quỳ xuống, yêu Tô Tuấn Khanh so với yêu bản thân còn sâu chậm chút. Chương 972. Có người đến. Trường 972, có người đến. Ngươi đã cảm ơn ơn cứu mệnh của ta, cái kia hỏi ngươi mấy vấn đề có thể đi. Dạ Tinh Hàn thừa cơ nói ra đây cũng là hắn cứu Lưu Mặc Vân nguyên nhân lớn nhất, hỏi thăm về đế thi sự tình. Có thể. Lưu Mặc Vân ánh mắt xoắn xuýt, lại đưa ra một điều thỉnh cầu. Lao tiên sinh, ta có thể hay không thấy trước gặp Tuấn Khanh, sau đó lại trả lời ngài đi hỏi đề, đến lúc đó cam đoan chi vô bất ngôn, hay là trước trả lời vấn đề đi. Dạ Tinh Hàn chẳng muốn có kè mặc cả, hai mắt âm dương đồng hiện phát động nguyên thuật. Lưu Mặc Vân chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức ngốc trệ lâm vào trong nguyên cảnh. Hư vô chi điện, đỉnh đầu tự nhãn. Dạ tinh hán hỏi, hư vô tự hải đế thi là chuyện gì xảy ra? Có hay không cùng đế chi truyền thừa có quan hệ? Ánh mắt lốc trệ lưu mặc vân, chi tiết trả lời. Một năm trước Âu Dương gia tại âm tuyển giới phát hiện hư vô tự hải, trong đó dấu giếm đế thi, Âu Dương gia người phá giải không được, tộc trưởng Âu Dương Thụ Đức tìm đến ta cùng mặt khắc năm vị thư sinh, mời chúng ta xem tự hải phá đế thi. Nhưng mà đế thi quỷ dị, chúng ta 6 người bỏ ra một tháng thời gian cũng không có thể phá giải. Sau đó, vì phòng ngừa chúng ta đem sự tình tiết lộ ra ngoài, Âu Dương Thụ Đức phái người cho chúng ta sáu người ăn vào vong trần đan. Bởi vì ta là Âu Dương gia nữ thị huyết mạch sau đó, mẫu thân là Âu Dương gia ngoại môn người, ta từ nhỏ đã có trở lại Âu Dương gia tâm nguyện. Vì vậy trong bóng tối lợi dụng tiên tiên bút hồn xóa đi năng lực, chống đỡ đi dược lực cũng không quên đế thi, lấy cầu ngày sau nghiên cứu phá giải đế thi là công, tìm cơ hội trở lại Âu Dương gia. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn giật mình. Nhìn như thư sinh yếu đuối, nhưng có chút nhu lực gan dạ sản xuất. Hắn phát hiện, cái này Lưu Mặc Vân cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lưu Mặc Vân tiếp tục nói, kỳ thật hư vô tự hại chỉ là âm truyền giới phát hiện mới một chỗ bí địa, trong đó đế thi là mở ra bí địa chìa khóa. Đến cùng cùng đế chi truyền thừa có quan hệ hay không, ai cũng không biết. Âu Dương gia tìm kiếm âm tuyển giới ngàn vạn năm, cũng không có thể phát hiện về đế chi truyền thừa đồ vật. Ta sở dĩ nói đế thi cùng đế chi truyền thừa có quan hệ, là cố ý chịu, chỉ vì trả thù Âu Dương Lục cùng Âu Dương gia. Nghe nói đế chi truyền thừa tin tức về sau, tất nhiên trên đời chấn động, có rất nhiều ngấp ngẽ giả hội tụ âm tuyển giới làm loạn. Một khi âm tuyển giới bị đột phá, Âu Dương gia cũng liền đã mất đi âm tuyển tài nguyên, chắc chắn suy sụp. Cái này, chính là cướp đoạt khi nhục lòng ta yêu người lại giới. Dã Tinh Hàn không khỏi lần nữa đánh giá đến Lưu Mặc vấn đề quả nhiên xem thường Lưu Mặc Vân, cái này nhã nhận thư sinh tâm cơ có chút thâm trầm. Nếu kế sách thực hiện được, thật sự có khả năng cho Âu Dương Gia mang đến phiền toái cực lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại là một hồi đau đầu. Nếu như thật sự có rất nhiều ngấp nghẽn giả đi vào âm tuyển giới, chỉ sợ Âu Dương Gia có khả năng đóng âm tuyển giới, đến lúc đó sẽ ngăn chặn bản thân tiến giai thái hư cảnh chi lộ. Thật sự là phiền phức. Dạ Tinh Hàn không khỏi một chút bực bội, lại là hỏi, một năm qua này, ngươi có hay không cởi bỏ Đế Thi Chi Mê? Lưu Mặc Vận nói, Đế Thi Quỷ dị khó đoạn suy luận không thông, ta đây đã qua một năm cũng không có thể hoàn toàn phá giải chỉ là mơ hồ phân giải đọc lên đế thi ở trong hàm ẩn tên của một người chỉ cần có thể tìm ra cái tên này có thể tiến vào hư vô tự hại cái kia chỗ bí địa thấy bên trong tân thế giới dạ tinh hàn một chút thất vọng lập tức phân giải huyết thuật nên hỏi đều hỏi về đế thi cũng liền nhiều như vậy tin tức đi con đường nào còn muốn xem kế tiếp âu dương gia đối với đế thi tiết lộ sự tình phản ứng ta đây là lưu mặc vân hoàn hồn sau đó sợ hãi nhìn dạ tinh hàn một cái thật mạnh lao giả vừa rồi hoàn toàn lâm vào huyết cảnh bên trong nhớ tới đều nghĩ mà sợ cảm ơn ngươi trả lời vấn đề của ta cái này dẫn ngươi đi gặp tô thuẫn khanh Dạ Tinh Hàn lấy hồn lực nâng cử Lưu Mặc Vân, mang theo đối phương bay về phía một bên kia khe núi. Tuy rằng Lưu Mặc Vân hành vi vô cùng có khả năng đảo loạn hắn tiến vào âm tuyến giới kế hoạch, nhưng mà nếu như cứu được hai người là tốt rồi người làm đến cùng. Lưu Mặc Vân không dám chút nào động, mặc cho Dạ Tinh Hàn nâng. Một hồi phi hành, rốt cuộc đi vào khe núi. Dạ Tinh Hàn tiện tay nhất đâu, đem Lưu Mặc Vân đâm đông cố kiệu chô dưới đại thụ. Thuần Thanh, mặc dù thân có trọng thương, Lưu Mặc Vân hay vẫn là nhảy lên xông lên đại thụ, sau đó tiến vào cố kiệu. Mặc Vân, Lãnh Jun Tô Thuần Thanh đang nhìn đến Lưu Mặc Vân một khắc này, tất cả hủy khuất toàn bộ hóa thành nước mắt, nhào vào Lưu Mặc Vân trong ngực. Cái này một đôi số khổ hiền lương, cuối cùng một lần nữa tụ họp cùng một chỗ. Trở về đi. Dạ Tinh Hàn sông lên xa xa ẩn dấu thủy tinh lộc vây vây tay, thủy tinh lộc bay trở về tiến vào thân thể của hắn không gian. Mà hắn canh giữ ở cách đó không xa, tìm cái rậm rạp dừng cây giấu đi, chuẩn bị cho cái này một đôi đáng thương hữu tình người nửa canh giờ vuốt ve an ủi. Sau đó, liền tốt người làm đến cùng, đem hai người tiễn đưa cách Âu Dương Thành. Trong tiệu, Lưu Mặc Vân cùng Tô Tuấn Khanh thật lâu ôm nhau, yên lặng vâng luôn. Một lát sau, Lưu Mặc Vân mới thanh âm run lên mà hỏi, "Tuấn Khanh, vừa rồi tại trong tiệu Âu Dương Lục tên xuất sinh kia có hay không lại nói một nửa hắn nhưng là dừng lại lập tức cam đoan nói mặc kệ như thế nào ta đều lấy ngươi Tô Thuấn Khanh ôn nu trong ánh mắt trong nháy mắt nước mắt tí tách nàng bi thống nghẹn nào nói tên xuất sinh kia tuy rằng không thể lấy đi ta chinh tiết lại giật ra vào ta quần áo hai tay tại trên người ta tiết độc một lần xuất sinh ta muốn giết ngươi Lưu Mặc Vân tức khắc trong cơn giận dữ khuôn mặt dữ tợn giống lên một tiếng thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị sợ quá chạy mất bên cạnh chim thú cái này đại bạch si chờ đợi dạ tinh hàn nhịn không được thầm mắng một tiếng. Ô lớn tiếng như vậy, là muốn thanh Âu dương gia người đưa tới sao? Hán Vội Vàng để cao cảnh giác cũng hồn thức tìm hiểu, còn lại để cho Linh Quốc hỗ trợ chú ý bốn phía. Xác định không ai chạy đến sau đó, lúc này mới an tâm. Cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một cái mắt to linh điệu bay tới, rơi vào cách đó không xa trên những cây. Cái kia linh điệu trên đầu đầu mọc ra một cái con mắt, trong mắt rất nhanh khóa trên cây cố tiệu. Phát hiện trong tiệu Lưu Mặc Vân cùng Tô Thuần Khanh về sau, lặng lẽ bay khỏi. Dạ Tinh Hàn tiếp tục trong bóng tối thủ vệ. Trong tiểu Lưu Mặc Vân tâm tình bình phục một ít, nhưng mà trong lòng hận ý hay vẫn là khó tiêu trong ngực tô thuấn khanh bạo vũ lê hoa khóc lợi hại hơn tự trách một cái kình phong lắc đầu có lỗi với Mạc vân thân thể của ta ô uế hơn phân nửa không xứng với ngươi rồi không xứng với ngươi rồi đối với khuê ở trong chờ gã nữ tử mà nói mặc dù thân thể bị nam nhân lầm liếc mắt nhìn đều là lớn lao không tôn trọng về phần bị nam nhân toàn thân sờ soạng mấy lần cái kia càng là không thua gì ném đi chính tiết xỉ nhục đây không phải lỗi của ngươi lưu Mạc vân đem tô thuấn khanh ôm chặt hơn đều tại ta không thể bảo vệ tốt ngươi ta lưu mặc vân đời này không phải ngươi tô thuấn khanh không cưới về phần không tôn trọng ngươi chính là cái kia xuất sinh Ta muốn giết tri báo thủ cho ngươi." Mạc Vân, Tô Thuần Khanh tâm tình tái khởi, cảm động không thôi. Hai người vùi ở hiệp tiểu nhân trong tiểu, lẫn nhau an ủi. Sau nửa canh giờ, đoán ra thời gian, Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt đi vào Cố Kiệu tiền. Hai vị, về sau có rất nhiều thời điểm chiến miên, đợi ở chỗ này cuối cùng không an toàn, các ngươi nguyện ý đi nơi nào? Lao phu tiến đưa các ngươi rời khỏi." Dạ Tinh Hàn nói. Lưu Mạc Vân lôi kéo Tô Thuần Khanh đi ra Cố Kiệu, hai người nước mắt trên mặt vẫn còn tại. "Lão tiên sinh, ta nghĩ đi khoảng cách này 190 km bên ngoài Lưu Gia Trang, mẹ ta vẫn còn lưu giả trang." Lưu Mặc Vân ánh mắt tha thiết khẩn cầu. "Có thể?" Bị Lưu Mặc Vân hiếu tâm cảm động, Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, "Ngươi nói cho ta biết Lưu gia Trang phu vị, ta đây sẽ đưa ngươi đi tới." Vốn chỉ muốn lấy Thanh Lưu Mặc Vân tống xuất Âu Dương Thành, nhưng mà tại sao? Phần lo lắng mẫu Thần hiếu tâm, đã làm cho hắn nhiều giúp đỡ một chút Âu Dương gia người tất nhiên sẽ đi Lưu gia trang đuổi bắt Lưu Mẫu. Lưu Mặc Vân có thể hay không trước một bước tiếp đi mẫu Thần, liền xem chính Lưu Mặc Vân tạo hóa nữa. "Không tốt, có người đến." Nhưng mà còn không đợi Lưu Mặc Vân mở miệng, trong ý thức linh cốt bỗng nhiên hô một tiếng. Chương 973. Đại nhãn linh điểu Chương 973, Đại nhãn linh điểu. Tăng thêm tốc độ, ngay tại phía trước. Nội môn bắt trưởng lao Âu Dương Xuyên, hư không đạp bước cấp tốc đi về phía trước. Trước người, cái kia mắt to linh điểu vỗ cánh dẫn đường. Mà sau lưng, có ngoại môn đại tướng quân Âu Dương cấu lĩnh đội, tổng cộng 21 người đi theo sau Âu Dương Xuyên bay nhanh. Ngay tại trước đây không lâu, đại nhãn linh điểu phát hiện Lưu Mặc Lâm tung tích, trở lại trong thành bẩm báo Âu Dương Xuyên là Âu Dương gia cái thứ nhất nhận được tin tức nhân, lập tức dẫn đầu Âu Dương, cấu cùng một đội nhân mã đến đây sát Lưu Mặc Lâm. Từ đại nhãn linh điểu trong mắt đọc đến hình ảnh, Lưu Mặc Lâm cùng Tô Thuấn Khanh nhốt ở Âm Sơn ở bên trong, lấy cảnh giới của hắn tuyệt đối nhẹ nhõm đánh chết đối phương. Lưu Mặc Vân, ta nhất định lột da của ngươi. Âu Dương Cấu con mắt phóng hỏa, toàn thân sắc khí. Cũng là bởi vì Đế thi sự tỉnh, lại để cho hắn đã gặp phải Âu Dương gia tam giới trừng phạt, toàn thân bây giờ còn đang đau đây hết thề tất cả đều là Lưu Mặc Vân làm hại, đợi một chút bắt lấy Lưu Mặc Vân, phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Chi, chi, đại nhãn linh điệu kêu vài tiếng, động nhiên nhanh hơn tốc độ, đã đến. Âu Dương xuyên hồn thức quét tới, rất nhanh khóa phương xa đại thụ, có thể rõ ràng cảm giác đến Lưu Mặc Vân cùng Tô Thúy Khanh tồn tại. Mấy cái hư không đáp bước, thân hình di chuyển chuyển nhanh chóng đến Âu Dương xuyên trực tiếp đứng ở trên đại thụ, bá đạo khí thế bao phủ một mảng lớn, túi đầu túi xem nghiêng vắt ngang trên trạc cây cúc kiệu, mà cái kia đại nhãn linh điểu thì là đóng tại hắn trên bờ vai. Lưu Mặc Vân, đừng ẩn dấu, còn không ra nhận lấy cái chết. Âu Dương xuyên hai tay sau lưng, lạnh lùng một câu quát nhẹ Âu Dương cầu đám người trước sau chạy đến, lập tức đem cúc kiệu dây quanh một vòng. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Lưu Mặc Vận viện To Thúy Kha đi ra cúc kiệu. Hắn nhìn chung quanh một vòng tự biết không chỗ có thể trốn, lập tức tức giận quát, "Bắt Trường lão, các ngươi Âu Dương gia thật sự là bá đạo à rõ ràng là Âu Dương lục tên xuất sinh kia khinh người trước đây, các ngươi hiện tại trái lại sẽ đối ta đuổi tận giết tuyệt, cái này Âu Dương trong thành chẳng lẽ liền thật không có thiên lý sao?" "Thiên lý?" Âu Dương xuyên hừ lạnh một tiếng. "Tại Âu Dương thành, Âu Dương gia chính là thiên lý. Lấy ngươi hèn mọn thân phận, cũng dám tính toán Âu Dương gia cho Âu Dương gia đưa tới phiền phức, hôm nay nhất định đem đem ngươi cái này ti tiện chi loại bẩm thời vặn đoạn." "Hắc hắc." Lữ Mặc Vân tuyệt vọng phẫn hận ngửa đầu cười to đột nhiên, tiếng cười dừng lại hắn trừng trong mắt, trên cổ nổi gân xanh gào thét. ngươi mới là tiện chủng, có loại đến a? bị chửi Âu Dương xuyên hai mắt rủ xuống, trong ngay mắt sát khí bốc lên, dám can đảm mắng bắt chưởng lão, muốn chết? còn không chờ Âu Dương xuyên ra tay, Âu Dương cấu lại trước tiên huyền hóa ra hồng sắc bảo kiếm, thân thể rung động, hướng Lưu Mặc Vân chém giết mà đi. hiu, úu u một tiếng, kiếm khí chém ngang, trong đêm tối không gian đều bị chém ra Âu Dương ra, kiếm tu gia tộc, thân là ngoại môn đại tướng quân Âu Dương cấu, trường tạo hóa cảnh tam trọng thực lực, cái này một chạm, chắc chắn Lưu Mặc Vận cùng To Thuan Khen cùng một chỗ chặn ngang chặn đứt như thế mới có thể báo hắn nhận tam giới chi phạt kẻ thù. A, tô thuấn khanh bị hù nhắm mắt, tựa đầu vùi hướng lưu mặc vân trong lực. Nhưng mà lưu mặc vân lại không chút sức mệt, một đôi mắt càng là nháy đều không nháy một cái đứng thẳng tại đó. Chi, mắt thấy hai người sẽ bị chém giết đột nhiên, lưu mặc vân trước người không gian một hồi và mẹo, mấy cái quỷ dị hắc tuyến chớp động lên ở đằng kia chớp động hắc tuyến trong, một bóng người hiện ra thân hình bảo vệ, đó là dạ tinh hàn. Chỉ nghe hắn lệnh lùng quát ra một chữ, phút chốc quanh thân từ lực hắc tuyến chớp động càng thêm kịch liệt, lập tức đem âu dương cấu hồng tiêm chém ra không gian ngăn trở. Dạ Tinh Hàn lại là nghiêng đầu trừng mắt. Nguyên Bản Duệ không thể đỡ hung kiếm, lúc này ngừng công kích, triệt để hữu sỉu xuống dưới. Sa Dương lão nhân, đột nhiên xuất hiện Dạ Tinh Hàn, lại để cho Âu Dương Cấu sắc mặt kinh biến. Dễ dàng ngăn hắn lại công kích, càng làm cho hắn khó có thể tin. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, liếc xéo Âu Dương Cấu. Khí thế cường đại cùng sát khí, lại để cho Âu Dương Cấu trái tim run lên. Chết. Dạ Tinh Hàn quát lạnh một tiếng, vô số đường từ lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, ngưng tụ thành tử nhận. Tử nhận hữu, hú một tiếng, chém giết Âu Dương Cấu mà đi. Cái này, Âu Dương Cấu triệt để hoàn hồn cảm thấy hoảng hốt, khoảng cách thân cận quá khó có thể lệ tránh, hắn vội vàng thúc giục bản thân không gian pháp tất chi lực, vững chắc hóa không gian. Trước người một mảnh không gian ngưng kết vững chắc hóa, hình thành một đạo không gian phòng ngự. Cùng lúc đó, Từ nhận kéo tới, chỉ nghe phịch một tiếng, Từ nhận chính chính xông vào không gian phòng ngự phía trên. Chỉ là phút chốc, không gian phòng ngự lập tức phá vỡ. Từ nhận tiếp tục hướng trước, ầm một tiếng, từ Âu Dương cấu chỗ cổ chém qua Âu Dương cấu đầu bay khỏi thân thể, tiên huyết như trụ. Ngay sau đó, thân thể cùng đầu trước sau từ không trung rơi xuống Âu Dương cấu không khí của hiện trường trong nháy mắt hít thở không thông bình thường ngưng kết Âu Dương xuyên đám người toàn bộ há hốc mồm Âu Dương cấu thế nhưng là tạo hóa cảnh cường giả cứ như vậy khi bọn hắn trước mắt nhẹ nhõm bị người chém giết mà bọn hắn ngay cả một tia thời gian phản ứng đều không có trước mắt vị này Sa Dương lão nhân quả thực mạnh không hợp tối thường Lưu Mặc Vân trong mắt nhưng là hiện lên một tia kích động thành công rồi Sa Dương lão nhân thực lực quả nhiên khủng bố sát tốt tốt nhất giết sạch Âu Dương gia những thứ này sinh ngươi dám sát Âu Dương gia ngoại môn lại tướng quân ngươi đây là đang khiêu khích toàn bộ Âu Dương gia ngươi là tại tìm chết Từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, Âu Dương xuyên hướng về phía Dạ Tinh Hàn cầm lên. Cùng lúc, trên bờ vai Đại Nhãn Linh Điểu, lặng lẽ bay khỏi bả vai đối thủ có chút tưởng. Chỉ có thể dụng gia tộc bối cảnh uy hiếp kéo dài một chút, chờ Đại Nhãn Linh Điểu tìm đến giúp đỡ. Chim chóc, ngươi muốn đi đâu? Dạ Tinh Hàn trừng mắt. "Wen." Đại Nhãn Linh Điểu mới vừa bay ra ngoài một hai trượng xa, một đạo hồn áp trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của nó, Đại Nhãn Linh Điểu rơi xuống, không tiếp tục tiếng động đáng thương tiểu dạ hỏa, ngươi sống bị hồn áp đánh chết. Dạ Linh Điểu. Âu Dương xuyên vô cùng đau lòng. Những thứ này linh điệu thế nhưng là Âu Dương Gia dùng nhiều tiền từ ngoại vực mua hàng, mỗi một cái đều thập phần chân quý. Có trong bóng tối tìm hiểu tin tức năng lực, mỗi chết một cái, đối với Âu Dương Gia đều là lớn lao tổn thất. Người đã chết cũng không trông thấy người thương tâm, một con chim đã chết lại làm cho người khổ sở. Các ngươi Âu Dương Gia thật sự là buồn cười, người không bằng điệu quý. Âu Dương Xuyên phản ứng lại để cho Dạ Tinh Hàn cảm thấy thập phần buồn cười. Vừa rồi phát hiện Âu Dương Xuyên đột nhiên xuất hiện, hắn còn thập phần buồn bực gầm sơn lớn như vậy. Âu Dương Xuyên đám người làm sao lại tìm tới đây? Cuối cùng thấy Âu Dương Xuyên trên bờ vai đại nhãn linh điệu, đi qua linh cốt hoa phủ mới cuối cùng minh bạch cũng là có ta nghĩ mà sợ đại nhãn linh điểu cái này loại tìm hiểu tin tức linh sùng thập phần hí hi hửu tìm hiểu tin tức lúc thập phần ẩn nấp tất nhiên là trước đây không lâu lưu mặc vân tiếng la đưa tới đại nhãn linh điểu lúc này mới bại lộ vị trí cũng được hắn lúc ấy hơn nhiều trong đầu trong bóng tối dấu ở giải diệp sau đó đại nhãn linh điểu phát hiện lưu mặc vân nhưng không có phát hiện hắn dẫn đến âu dương ra phán đoán sai lầm phái tới chiến lực chưa đủ kể từ đó hắn liền có thể toàn diệt cái này nhất hỏa nhân một tên cũng không để lại đáng giận giết ta linh điểu ta muốn ngươi chết bị buộc bất đắc dĩ âu dương xuyên dứt khoát trước tiên ra tay Hắn thế nhưng là tạo hóa cảnh tất trọng cường giả, không phải buồn nạn. Sa Dương lão nhân có thể nhẹ nhõm đánh chết Âu Dương Cấu, nhưng mà muốn giết hắn lại không dễ dàng như vậy. Xé liệt không ở giữa. Âu Dương xuyên tay phải hướng phía Dạ Tinh Hàn một trảo, thi triển không gian pháp tất chi lực đó là cùng ngạo tuyết quốc quốc sư Vương Tri viễn đồng dạng không gian năng lực. Cùng lúc đó, còn lại 20 vị Âu Dương gia người toàn bộ hiện hóa ra bảo kiếm, bọn hắn thân hình di chuyển chuyển hợp lực đánh chết Dạ Tinh Hàn mà đi. Buồn cười đến cực điểm. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng đứng ở tại chỗ, quanh thân đường tử lực một hồi chớp động. Cường đại không gian vận mẹo chi lực, hoàn toàn chặn Âu Dương xuyên xé liệt không ở giữa chỉ bằng các ngươi cũng dám ở trước mặt ta độc thủ. Ngay sau đó, hắn hai mắt trừng, kinh khủng hồn áp từ trên trời giáng xuống. Cái kia hai mươi vị cầm kiếm người còn không đợi đi vào Dạ Tinh Hàn trước mặt, từng cái một toàn bộ như là đống điệu bình thường, ầm ầm rơi xuống. Chương 974. Đế thi. Chương 974. Đế thi. Đi địa phương an toàn chờ ta. Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu, hướng về phía Lưu Mặc Vân cùng Tô Thuần Khanh thi triển chuyển, chuyển tống động. Không gian nhất chuyển, đem hai người hút vào truyền tống rời khỏi. Không tiếp tục tiếng kỵ, Dạ Tinh Hàn một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lẽo nhìn Âu Dương Xuyên đáng sợ sát khí lại để cho Âu Dương xuyên trái tim run lên. Lão già kia, chúng ta sau này còn gặp lại. Âu Dương xuyên thật sâu cảm nhận được gần như sắp tử vong hít thở không thông cảm giác. Vừa rồi một chiêu đối bính sau đó đã trột dạ không dám tái chiến. Quay người hư không đạp bước chạy trốn. Đi. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên cao. Tất cả đều phải chết, một cái đều đi không được. O O N J một tiếng Âu Dương xuyên trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một tòa cực lớn sơn. Sơn thể chớp động lên từ lực, che khuất bầu trời hướng phía dưới rơi đi. Đáng giận, liều mạng với ngươi rồi. Không có lựa chọn nào khác. Âu Dương xuyên chỉ có thể lần nữa ứng chiến, quanh người hắn hồn lực tăng vọt, đem hết toàn lực đem không gian chi lực tụ hợp tại trên hai tay, mãnh liệt trở lên đỉnh đầu. Chi đại sơn từ lực chất động, xung quanh một mảnh không gian vặn vẹo Âu Dương xuyên không gian pháp tắc chi lực, không hiểu bị tiết ra hơn phân nửa. Anh, nguyên tử thần sơn vọt lên xuống dưới, cực lớn lực đánh vào, trực tiếp đem Âu Dương xuyên hai tay đánh gãy. Nguyên tử thần sơn tiếp tục hạ xuống, trung trung điệp điệp đánh tại Âu Dương xuyên trên mình. Phun một tiếng Âu Dương xuyên bị anh thất điên bất đảo, phun ra một miệng lớn hướng đến. Thiễn đưa ngươi quý thiên, trọng động, dạ tinh hàn hai mắt đồng tử nhất chuyển o o n n một tiếng. Nguyên bản đã che khuất bầu trời Nguyên Tử Thần Sơn, lại phát triển lớn gấp đôi. Không! Âu Dương Xuyên Triệt để tuyệt vọng, Phùng Tiên huyết bị Nguyên Tử Thần Sơn vô tình chấn áp. Quăng! Nguyên Tử Thần Sơn rơi xuống đất, thế giới chịu rung lên. Phạm vi vài trăm một mảng lớn vùng núi, bị nện ra một cái hố to. Âu Dương Xuyên tính cả mới vừa rồi bị Dạ Tinh Hàn dụng hồn áp đánh rơi xuống 20 nhân, toàn bộ đã thành thịt nát không tiếp tục tiếng động. Xin lỗi, dùng sức manh liệt một ít. Rất nhiều người như vậy, Dạ Tinh Hàn con mắt cũng không có nháy một cái, chút nào tâm tình gợn sóng đều không có. Mà giống như Âu Dương Xuyên như vậy tạo hóa cảnh thất trọng tương giả, trong mắt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Sau nhận Âu Dương Xuyên đám người toàn bộ sau khi chết, Dạ Tinh Hàn tại thịt nát bên cạnh tìm được Âu Dương Xuyên hồn giới, sau đó hư không đạp bước rời khỏi. Bay qua một ngọn núi, tại một chỗ khác khe núi tìm được Lưu Mặc Vân cùng Tô Thuần Khanh. "Lưu Mặc Vân, cho ta lưu ra trang sát thực vị trí, ta lập tức tiễn đưa hai người các ngươi rời khỏi, Âm Sơn nơi đây vừa không hề an toàn." Vừa mới rơi xuống đất, Dạ Tinh Hàn gấp gáp nói, "Lấy vừa rồi động tĩnh, chỉ sợ Âu Dương gia người lập tức sẽ tìm tới đây. Vi phiên phái không cần thiết, phải mau chóng đem Lưu Mặc Vân cùng Tô Thuần Khanh đưa đi." Lưu Mặc Vân lôi kéo Tô Thuần Khanh, cùng một chỗ cho Dạ Tinh Hàn quỳ xuống. Đa tạ Lão Tiên Sinh, đại ơn đại đức cả đời khó quên. Tô Thuấn Khanh càng lái cho Dạ Tinh Hàn dập đầu cái đầu. Người đối với chúng ta có tái tạo chi ẩn, tiếp sau Thuấn Khanh làm châu làm ngựa nhất định báo đáp. Được rồi, không muốn khách khí nữa, ta lập tức tiến đưa các ngươi rời khỏi đi. Dạ Tinh Hàn đem hai người nâng dậy, Lưu Mặc Vân hơi có chần chừ. Đống nhiên từ hồn giới ở bên trong, huyễn hóa ra một đại xem tuyên chỉ đến. Ngay sau đó, hắn thúc dục hồn bút hư ảnh trên giấy ghi ghi vẽ tranh, từng cái một hồn lực mà thành chữ, sôi nổi tại trên giấy. Lão Tiên Sinh, đây là ta sửa sang lại toàn bộ đề thi cũng có về ta phá giải một ít tâm đắc, ta biết rõ vật ấy đối với lao tiên sinh có dụng, tự xem như là ta không có ý nghĩa một chút báo đáp đi. rất nhanh viết xong, lưu mặc vân đem tuyên chỉ thu về giao cho dạ tinh hàn. dạ tinh hàn không chút khách khí, nhận lấy tuyên chỉ. chờ lưu mặc vân đem lưu ra trang vị trí nói cho hắn biết về sau, hắn lấy truyền tống đồng đại thủ đoạn, đem hai người truyền tống đi. khoảng cách rất viễn, chọn vẹn tiêu hao hắn hơn một nửa hỏa hồ lực. hồi âu dương thành, biến hóa hồi thạch kiên bộ dạng, dạ tinh hàn tặc cận sau đó từ trong sơn biến mất. trở lại âu dương thành, đã sau nửa đêm, tiếp qua hai canh giờ, sẽ phải hướng đông. Dạ Tinh Hàn cũng không vào ở nhà trọ, mà là tìm một chỗ ẩn nấp chi địa, lấy đồn thổ chi thuật lặn xuống hơn trăm trượng, không mở ra huy động, an tâm chìm vào giấc ngủ. Thức dậy, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hồn lực hồi phục, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng hắn cũng không sốt ruột rời khỏi huy động, mà là lấy ra Lưu Mặc Vân đưa cho hắn cái kia một chương tuyên chỉ. Đế thi, Đến cùng cất dấu cái gì? Đem tuyên chỉ mở ra, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị trước quan sát một chút đối với cái gọi là đế thị, hắn thập phần có hứng thú, đã không thể chờ đợi được muốn xem xem đế thị nội dung ánh mắt khóa tiến chỉ, hắn cùng theo phía trên chữ niệm đứng lên. Tinh cổ bản hương khó xưa của Mỹ vốn thế âm hàn huyền dễ dàng trùng hợp hắc thiếu dương hư minh nhiễm tiểu lịch đại lạng yên thắng hải tụ họp thị phi tung cảnh động bắt đầu kia danh sâu vào chết vô hôm nay lục địa tây bắc mới chữ thua thấp đế bẩn ám ngang hoàng lão ca khúc lửa giả ấm bạch vu kém cỏi niệm cuối cùng yên tĩnh này tản ra tiến thiên xú đệ thẳng cạn đại nam giàu có nhất sử đấy nội sinh cao đế thuận đông nam sau khi đọc xong dạ tinh hàn lông mày sâu nhăn trong đầu một đoàn bộ não trước đây lưu mặc vân nói đủ huyền truyền a cái này gọi là thơ hoàn toàn không có một câu là thông ngươi trước kia đọc sách như thế nào đây trong ý thức linh quất đột nhiên vừa hỏi Dạ Tinh Hàn thoát ra. Đọc vô cùng tốt, nếu không phải tu luyện lời nói, có thể đi Vân Thành khảo thi chẳng nguyên. Vậy ngươi xem hiểu được đế thi sao?" Linh Quốc lại hỏi. Dạ Tinh Hàn mở mịt lắc đầu. Một câu đều xem không hiểu, chỉ cảm thấy trước kia sách đều bạch độc. Linh Quốc thập phần im lặng. Liên ngươi cái này trình độ, một câu đều xem không hiểu, cũng được ý tứ nói muốn khảo thi chẳng nguyên. Dạ Tinh Hàn không hề cùng Linh Quốc đấu võ mồm, mà là tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới viết, đều là Lưu Mặc Vân phá giải tâm đắc. Đệ thi tại thơ đề ý hoàn toàn không thông, như thế nào hóa giải cũng không có dụng. Ta lại phát hiện trong đó có dấu Tinh huyền đại lục, bốn chữ, cái này có thể làm cửa khẩu đột phá. Lấy ta suy đoán, đế thi ở trong hẳn là dùng cái gì mật mở dấu chữ phương pháp, có thể này tìm kiếm phá giải. Dạ Tinh Hàn quay trở lại, trọng xem đế thi. Quả nhiên tại câu đầu tiên, câu thứ 2, thứ tư câu cùng đệ lục câu, phân biệt phát hiện, tinh huyền đại lục, bốn chữ này. Trong đó, đại chữ thứ 11 câu cũng có. Cái này quỷ đế thơ, đến cùng cất dấu cái gì? Càng xem càng đau đầu, Dạ Tinh Hàn rứt khoát đem tên chỉ thu hồi. Không nhìn, nhất thời nửa khắc cũng nhìn không ra cái gì đến đi lên tìm hiểu một cái hiện tại Âu Dương thành tình huống nếu như còn có thể tiến vào âm tiền liền giới, có rất nhiều nhất năm thời gian phá giải để thi. Sau đó, dạ tinh hàn lên lặn xuống mặt đất, rất nhanh lẫn vào đám người. Nội thành như trước náo nhiệt, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ không khí khẩn trương bao phủ trong thành. Bởi vì thỉnh thoảng, thì có Âu Dương gia người dẫn đầu người nhà phụ binh bốn phía tuần tra đi vài bước, nhanh đến một chỗ quán trà. Trong ý thức Linh Quất đột nhiên cả kinh nói, tinh hàn, cẩn thận một chút, có người quen. người nào? Dạ tinh hàn lập tức dừng bước lại, mọi nơi nhìn nhìn qua. tại ngươi phía trước quán trà cửa ra vào, Thánh đạo viện can nguyên hạo, can nguyên hạo. Dạ tinh hàn chấn động. Linh Cốt lại nói, bây giờ Càn Nguyên Hạo đã là Tạo Hóa Cảnh Cựu Trọng Cảnh Giới. Tạo Hóa Cảnh Cựu Trọng, dạ Tinh Hàn giật mình càng lớn. Nếu nhớ không lầm, lúc trước Đại Hội Chiêu Thân lúc Càn Nguyên Hạo mới là Tạo Hóa Cảnh Lục Trọng, cũng liền đi qua đã hơn một năm thời gian, lại có thể thăng lên Tam Trọng Cảnh Giới. Linh Cốt lại nói, trước không quản Cảnh Giới, xem chừng là Thánh Đạo Viện dụng cái gì đại thủ đoạn, trợ giúp Càn Nguyên Hạo trong thời gian ngắn để thăng Cảnh Giới. Càn Nguyên Hạo đã là Tạo Hóa Cảnh Cựu Trọng, cũng liền đã có tiến vào Âm Tuyền Giới tư cách. Ngươi cùng Càn Nguyên Hạo dù sao nhận thức, vì không bại lộ, nhất định phải chú ý cẩn thận. Mà ngươi bây giờ Thạch Kiên dung mạo. Từng tại Hoàng Nguyệt Tông dùng qua, hay vẫn là đổi ra người thì tốt hơn. Dạ Tinh Hàn Nhiên lặng gật đầu, lặng lẽ tạc cần biến mất đợi đến lúc xuất hiện lần nữa lúc, đã triệt để thay đổi bộ dáng, biến thành một vị 50 tuổi trái phải trung niên nam tử. Chương 975, biến đổi liên tục. Chương 975, biến đổi liên tục. Lúc trước đại hội chiêu thân trước, từng lấy Thạch Kiên thân phận tiến vào Hoàng Nguyệt Tông, cũng bởi vì Thạch Kiên bộ dáng có phần xoái, còn bị Đinh Ý để mạn dây dưa qua. Tuy rằng lúc trước cũng không dụng Thạch Kiên bộ dáng cùng Càn Nguyên Hạo mặt đối mặt qua, nhưng mà đảm bảo để đạt được mục đích, hay vẫn là sửa lại dung nhan thì tốt hơn. Sửa lại dung nhan sau đó Dạ Tinh Hàn thoải mái tiến vào quán trà. Một nhóm Càn Nguyên Hạo ba người cũng ở đây trong quán trà, hắn lựa chọn tại Càn Nguyên Hạo không xa ghế chống ngồi xuống. Cùng Càn Nguyên Hạo đồng hành hai người khác, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không biết, nhưng mà hai người cảnh giới cũng không thấp, đều có tạo hóa cảnh mạnh đã muốn một bình trà, còn có một phần quả vạn. Dạ Tinh Hàn thành thơi uống trà đồng thời, tà nhị bắt lấy mặt khác trà khách đối thoại. Mà lúc này, hầu như tất cả trà khách đối thoại đều quay trung quanh hồn qua Dạ Đế thơ sự tình. Cái kia lưu mặc vân tiên thiên muốn hồn rất lợi hại, ở trên trời ghi chữ nhanh mấy canh giờ mới biến mất. Nghe nói đêm qua đã có hơn 10 danh cảnh giới khá cao hồn tu giả. Từ Đông Phương Thần Châu từng cái địa phương chạy tới Âu Dương thành, hiện tại đều lục tục còn có ở chạy đến. Phủ thành chủ không phải phát bố cáo nói, đế thi cùng đế chi truyền thừa không có quan hệ sao? Như thế nào còn có nhiều như vậy hồn tu giả đến đây? Bố cáo nói như vậy, không ai tin a. Đây chính là đế chi truyền thừa, tha tin rằng là có còn hơn là không. Nghe xong bàn thứ nhất trà khách đối thoại, lại để cho Dạ Tinh Hàn không khỏi khẽ cau mày. Hơn 10 danh hồn tu giả đi suốt đêm đến, quả thực khoa trương. Lưu Mặc Lâm cái này nhất kế, thật sự là đùa ngân động, xem chừng Âu Dương gia cũng bị lúc này đây đế thi sự kiện tra tấn qua sức tất cả mọi người cho rằng thành chủ đại nhân biết phong tỏa âm tuyển giới, không nghĩ tới a, âm tuyển lệnh tiếp tục bán, chỉ cần là tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả, như trước có thể bằng vào âm tuyển lệnh tiến vào âm tuyển giới. thành chủ đại nhân vì cái gì không phong tỏa âm tuyển giới a? ta cảm thấy được phong tỏa rất tốt, đã đến nhiều như vậy hồn tu giả, như thế nào phong tỏa? một khi phong tỏa, những cái kia hồn tu giả nháo sự xông vào có thể đã khó đối phó rồi. tiếp tục mở ra âm tuyển giới, cũng chỉ có tạo hóa cảnh cựu trọng giả có thể tiến vào, tiến vào hồn tu giả càng ít, sự tình lại càng là có thể không chế. Bạn thứ hai trả khách đối thoại, lại để cho Dạ Tinh Hàn nhân lại lông mày tức khắc triển khai. Quá tốt rồi, âm truyền giới tiếp tục mở ra. Nói cách khác, hắn như cũ có thể tiến vào âm truyền giới, đi lợi dụng âm truyền đột phá đến thái hư cảnh. Nghe nói chưa? Đêm qua bắt trưởng Lao đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Bắt trưởng Lao Âu Dương xuyên cùng ngoại môn đại tướng quân Âu Dương cấu tại âm sơn truy Nã lưu mặc vất lúc, tính cả một đội 20 người toàn bộ bị giết, chết thập phần vô cùng thê thảm, toàn bộ đã thành thê nát. Quá độc ác, Âu Dương gia chưa từng đến qua lớn như vậy thiệt thòi. Đúng vậy à, phụ thành chủ bạo nộ đã phát hạ hải bộ văn thư bốn phía lùng bắt lưu mặc vân cùng tô thuấn khanh còn có một vị gọi là sa dương lão nhân lão giả nếu ai có thể cung cấp manh mối lập tức ban thưởng một quả âm tuyệt lệnh âm tuyệt lệnh đây chính là 1.500 vạn kim tệ a đệ tam bàn trà khách đối thoại cũng bị dạ tinh hàn nghe vào thái trong hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng hải bộ văn thư hải bộ trái trứng. bọn này ngu xuẩn đến bây giờ cũng còn không biết cái gọi là sa dương nhưng thật ra là ám chỉ sát dương hai chữ sát Âu dương y tứ chậm rãi chào đi chào cái gọi là sa dương đã cùng hắn dạ tinh hàn không quan hệ đúng lúc này càn nguyên hạo ba người bạn kia vừa bắt đầu đối thoại thật sự là không nghĩ tới, lần này hộ tống nguyên hạo đến âm tuyển giới đột phá cảnh giới, gặp được đế thi sự tình. bạch hồ lão giả càn tô mở miệng nói, một vị khác lão giả tên là càn đời nguyên, nói ra, đến sớm không bằng đến trúng hợp, nguyên hạo, viện trưởng đại nhân còn có hồi âm, nói như thế nào? càn nguyên hạo uống một ngụm trà, mới lên tiếng, hai vị trưởng lão, phụ thân đã hồi âm, để cho ta tiến vào âm tuyển giới về sau, ngoại trừ đột phá cảnh giới sự tình, cũng muốn biện pháp biết rõ ràng về đế thi bí mật. càn tô gật đầu, viện trưởng sáng suốt, mặc kệ đế thi có hay không thật cùng đế chi truyền thừa có quan hệ, có cơ hội phải lẫn vào một cước. đúng rồi. Càn đời nguyên rồi hướng càn nguyên hạo nhắc nhở nguyên hạo đừng quên viện trưởng đưa cho ngươi cái khác nhiệm vụ ngươi đang ở đây âm tuyển giới trong lúc tu luyện nếu như có người đột phá đến thái hư cảnh nghĩ biện pháp lôi kéo một chút ngươi muốn là đột phá thái hư cảnh sau đó cũng chỉ thiếu kém một vị thái hư cảnh cường giả sự kiện kia có thể đã bắt đầu nguyên hạo minh bạch càn nguyên hạo gật đầu thu nhĩ lực uống trà dạ tinh hàn trong bóng tối suy nghĩ thánh đạo viện vì sao phải lôi kéo thái hư cảnh cường giả chỉ kém một vị thái hư cảnh cường giả vậy là cái gì ý tứ nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt hắn đột nhiên sáng lời chẳng lẽ là cùng hàn lăng cấp di tích có quan hệ Hoàn Nguyên tông cuộc chiến, Hàn Lăng Cốc di tích sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều có tiết lộ. Hiện nay biết được Hàn Lăng Cốc di tích, trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Man Hồ Tử một người. Năm đó tìm kiếm Hàn Lăng Cốc di tích 7 người, còn lại 6 người tất cả đều chết rồi. Man Hồ Tử là Thánh đạo viện nhân, Thánh đạo viện viện trưởng Càn Lăng Phong xem chừng đã từ Man Hồ Tử trong miệng biết được toàn bộ sự kiện. Vô cùng có khả năng, Càn Lăng Phong cũng đúng Hàn Lăng Cốc di tích sinh ra hứng thú. Muốn vào Hàn Lăng Cốc di tích, phải tiếp cận đủ 7 vị thái hư cảnh cường giả, cái này là vừa rồi vị lão giả kia theo như lời kém một vị thái hư cảnh cường giả ý tứ. Muốn thật sự là như thế, nói không chừng chính hắn cũng có thể lẫn vào một tay. Hô. Dạ Tinh Hàn đang tại suy nghĩ ở giữa, cả tòa quán trà bỗng nhiên không hiểu chấn động lên. Bên ngoài cuồng phong nổi lên bốn phía, thái dương bị che khuất một mảnh lờ mờ. Một nỗi kinh khủng cảm giác quét bách, bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong quán trà nhân, toàn bộ kinh hãi ngồi dậy. Trên đường phố, vừa hỗn loạn đứng lên. Trong ý thức, Linh Cốt bận biểu đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Tinh Hàn, có thánh cảnh cường giả đi tới Âu Dương thành." Thánh cảnh cường giả? Dạ Tinh Hàn trái tim chấn động, càng chơi càng lớn thánh cảnh cường giả đều đã đến. Lưu Mặc Vân với cái gia hỏa này, thật muốn giảo lật ra Âu Dương Thành. Một lát sau, cảm giác áp bách cuối cùng biến mất. Phong ngừng, ánh nắng một lần nữa rơi xuống đất. Hôn loạn trên đường phố, có người hô to, làm rõ ràng là chúng ta táng quốc thi thánh lão nhân ra người đi phụ thành chủ, vì đế thi sự tình mà đến. Toàn bộ đường đi, triệt để xôn xao. Rốt cuộc có thánh cảnh cường giả xuất hiện, đế thi sự tình càng lúc càng lớn Âu Dương Thành hiện nay, hoàn toàn trở thành hồn tu giới tiêu điểm. Đi, đi phụ thành chủ mua âm tiền lệnh đi. Dạ Tinh Hàn trả tiện rời khỏi con trà, thẳng đến phụ thành chủ mà đi. Xem chừng lúc này phủ thành chủ nhất định hết sức náo nhiệt. Một lát sau, mới vừa đến phủ thành chủ Dạ Tinh Hàn, lúc này bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc cánh óc. Phủ thành chủ cửa lớn, ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là người. Ngoại trừ Âu Dương Thành Vây xem dân chúng bên ngoài, còn tụ tập không sai biệt lắm 40-50 vị nơi khác hồn tu giả. Những thứ này hồn tu giả ở bên trong, cảnh giới đều không thấp. Hồn thức cảm giác xuống, không sai biệt lắm có hơn 10 vị tạo hóa cảnh cường giả, còn có mấy người đưa hắn hồn thức bắn trở về. Những người kia, có lẽ đều là thái hư cảnh đây mới là ngày đầu tiên, tăng thêm trước đây thánh cảnh cường giả thi thánh Bởi vì đế thi sự kiện mà đến cường giả thật sự là không ít. thật không dám tưởng tượng mấy ngày phía sau sẽ có bao nhiêu cường giả hội tụ ở tại này. Âu Dương Gia, Đế Chi truyền thừa xuất hiện, đây chính là toàn bộ hồn tu giới cơ duyên, há có thể cho phép ca ngợi các ngươi Âu Dương Gia một nhà độc chiếm, mau mau mở ra âm tuyến giới lại để cho tất cả mọi người đi vào, người nào đạt được cơ duyên tiểu là của người đó tạo hóa." Một vị thái hư cảnh cường giả bỗng nhiên mở miệng. "Đúng, mở ra âm tuyến giới. Nếu không ra thả, đừng trách chúng ta xông đi vào." Mặt khác hồn tu giả thừa cơ ồn ào, hiện trường loạn thành một đống Âu Dương Gia vài trăm người canh giữ ở chỗ đại môn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, ai dám can giỡn? Âu Dương Bắc lạnh giọng vừa quát, phủ thành chủ phía trên bỗng nhiên bay lên một chút khổng lồ bảo kiếm o o en r lên một tiếng. Mấy đạo pháp văn từ bảo kiếm phía trên mở mịt mà ra. Khổng lồ bảo kiếm lập tức phân ra vô số bình thường nhỏ trường kiếm, tại toàn bộ phủ thành chủ bên ngoài treo một vòng. Mỗi một thanh bảo kiếm đều tại vù vù rung động, hàm ẩn kiếm khí cùng sát khí chấn nhiếp nhân tâm. Chương 976, mua sắm. Chương 976, mua sắm. Cái đó là Đại Thiên kiếm trận. Cảm nhận kiếm trận uy lực, Têu Gào đám người tức khắc bịu xỉu một mảng lớn đại thiên kiếm trận chấn nhãn thế nhưng là một chút bát giai hồn binh, tên là Cự Khuyết Kiếm. Kiếm trận từ Âu Dương gia ngàn vạn năm nội tình trèo trống, lại cùng gia tộc tộc trưởng Thánh cảnh Âu Dương Thụ Đức tương thông, hơn nữa Cự Khuyết Kiếm vốn là không chỗ nào địch nổi uy lực, một khi thi triển có thể nhẹ nhõm chém giết Thái hư cảnh cường giả. Chính là Thánh cảnh cường giả, cũng muốn kiên kỵ bà phần. Có trận này tại, cộng thêm không có lộ diện Âu Dương Thụ Đức, đủ để uy hiếp ở đây tất cả ngấp ngế đế thi người. Mắt thấy chấn nhiếp trụ mọi người, Âu Dương bác ngữ khí lại mà dịu một ít. Đi vào Âu Dương thành chính là ta Âu Dương gia khách nhân, đối với khách nhân chúng ta biết nhẫn tình chiêu đãi nhưng đối với những cái kia có làm loạn chi tâm giả Âu Dương Gia vừa không chút lưu tình Âu Dương Gia thân là Đông Phương Thần Châu vạn năm truyền thừa ba đại một trong những gia tộc có tộc trưởng đại nhân thánh cảnh chân thủ cũng không phải là tùy tiện nháo sự địa phương ôn áo làm loạn trước tốt nhất suy nghĩ mình một chút phân lượng Âu Dương Bắc mà nói cộng thêm đỉnh đầu treo lấy sắc khí lập tức lại để cho hiện trường lặng ngắt như tờ mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không có người dám xuất đầu nói chuyện thời điểm này đem chim đầu đàn kiên quyết không phải cử chỉ sáng suốt hai tộc lão không ai nguyện ý mạo phạm Âu Dương Gia chỉ là đế chi truyền thừa xuất hiện đó cũng không phải các ngươi Âu Dương ra một nhà sự tình là cả hồn tu giới đại sự chúng ta rất xa chạy đến dù sao cũng phải để cho chúng ta vào xem à một vị áo bào sám người thái hư cảnh lão giả thật sự nhịn không được mở miệng gặp có không sợ chết suốt đầu mọi người lại tới nữa tinh thần trong đó một vị khác tử bào người thái hư cảnh lão giả lập tức phụ hoại đúng dựa theo tinh huyền đại lục quý cửu phàm là trên đại lục xuất hiện chuyển thừa cơ duyên người người đều có cơ hội cũng không thuộc về cá nhân chúng ta yêu cầu tiến vào âm tuyển giới cũng không quá phận có hai người dẫn đầu mọi người dũng khí càng trường bảy mùng tám lưỡi mà thảo luận lần nữa ồn ào chúng ta muốn vào âm truyền giới, đế chi truyền thừa, người người có phần. muốn mất một mình, không có cửa đâu. Âu Dương Bắc biến sắc, chỉ vào vị kia trước tiên mở miệng áo bảo sám người lao giả nói, ngươi là người phương nào? Thiên Tần quốc Tô Dương, tự giới thiệu sau đó, Tô Dương hừ một tiếng, như thế nào? muốn trắng trợn trả thù lao phu hay sao? biểu hiện ra nhìn xem chân định, kỳ thực trong nội tâm hoảng được một đống Âu Dương Bắc khinh miệt cười cười, lắc đầu, chúng ta Âu Dương gia thế nhưng là tôn quý ba đại gia tộc, sẽ không như vậy không phong quang. ngoài miệng nói như vậy nhưng mà đã đem tô dương âm thầm ghi ở trong lòng. Âu Dương Bác nói tiếp, trời dáng chuyển thừa cơ duyên, đúng là người người đều có thể tham dự. Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Thế nhưng là nếu như cũng không có các ngươi nói đế chi chuyển thừa, lại đem như thế nào? Vậy các ngươi bây giờ hành vi, nhưng chỉ có đang gây hấn với Âu Dương ra rồi. Trong đông có kim mà nói, lại để cho mọi người lại chuột dạ chửng mặt xuống Âu Dương Bác trừng mắt, ngựa khí thâm trầm nói, về âm tuyển giới vốn cũng không phải là bí mật gì, giới bên trong khai phát ngàn vạn năm, cho tới bây giờ đều không có cái gì đến chi chuyển thừa, đây là mọi người đều biết sự tình. Cái gọi là hư vô tự hại cùng đế thi chỉ là âm truyền giới thần bí biến hóa một mảnh khu vực cùng cái gọi là đế chi truyền thừa không hề quan hệ một cái kiếp cảnh thư sinh vì trả thù Âu Dương gia nói vài câu lời nói dối các ngươi sẽ tin cho rằng thật tới đây náo sự không cảm thấy hoang đường sao Âu Dương gia phát ra bố cáo đã nói rõ tình huống các ngươi không tin truyền thừa vạn năm đại gia tộc lại tin tưởng một cái kiếp cảnh thư sinh không cảm thấy buồn cười không hai câu hỏi lại đem tất cả mọi người nói sững sở sững sở nghe Âu Dương bác nói rất có đạo lý Tô Dương vẫn còn không bỏ qua lại nói bất kể là vị kia tiếp cảnh thư sinh cũng hoặc là các ngươi Âu Dương gia Về đế chi truyền thừa đều là các ngươi lời nói của một bên, đến cùng ai đúng ai sai chúng ta không thể nào nhận định. Nếu như Âu Dương gia như thế khẳng định âm tuyển giới bên trong cũng không đế chi truyền thừa, vì sao không cho mọi người tiến âm tuyển giới trong nhìn một cái? Như thế chẳng phải có thể chứng minh Âu Dương gia mà nói có thật không vậy? Dù sao có người dẫn đầu, mặt khác người không có tâm lý gánh nặng lập tức ổn nào. Đúng, đi vào nhìn một cái, nhìn qua liền biết. Âu Dương bác sắc mặt tâm lãnh, nhìn hầm hầm tô Dương. Âu Dương gia chưa từng đã từng nói qua, không cho bất luận kẻ nào tiến vào âm tuyển giới rồi hả? Mấy ngàn năm qua, Âu Dương gia một mực mở ra âm tuyển giới cho hồn tu giả cung cấp tiến giai thái hư cảnh cơ hội. Hiện nay, âm tuyển giới như trước mở ra, chỉ cần là đạt đến tạo hóa cảnh cựu trọng, chỉ cần mua âm tiền lệnh, bất kể là cái gì người cái gì thân phận cũng có thể tiến vào âm tuyển giới. Có hay không đế chi truyền thừa, những người này có thể tự mình nhập chứng. Lúc này đây, chính là Tô Dương cũng đều vô pháp cãi lại âm tuyển giới có thể tiến, chỉ bất quá có hạn chế mà thôi. Kể từ đó cũng sẽ không có nháo sự ẩu nào lý do. Hai ngày sau, âm tuyển giới mở ra, có tư cách giản nếu muốn tiến vào âm tuyển giới, hiện tại có thể mua sắm âm tiền lệnh. Âu Dương bắc vung lên tay. Nhị trưởng lão Âu Dương bất cấp dẫn đầu mấy vị tộc nhân, tại trước cổng chính bày xuống cái bàn. Mua sắm âm truyền lệnh giả, nơi đây trả tiền. Âu Dương bất cấp mở ra một cái hộp, bên trong hơn 10 miếng tử sắc lệnh bài. Cái kia chính là âm truyền lệnh. Muốn mua âm truyền lệnh, phải tạo hóa cảnh cửu trọng. Bằng không, không có tư cách. Mọi người lẫn nhau xem thế nào, một đám người kia ở bên trong, lại một cái có tư cách không có đúng lúc này, giả Tinh Hàn từ đám người phía sau chui đi tới, đi về hướng cái bàn. Tại hạ cổ hoang quốc tán tu Lộ Tu chân nhân, mua sắm âm truyền lệnh. Thời điểm này ra mặt, thích hợp nhất bởi vì Âu Dương gia cần phải một cái mua sắm âm truyền lệnh làm đội trưởng nhân trở thành cái này làm đội trưởng người coi như là trong bóng tối giúp Âu Dương gia thế nào cũng đạt được Âu Dương gia chiêu cố về phần mượn dùng Nô no Tu chân nhân tên là tạm thời này lòng tham dù sao tại Đông Phương Thần Châu không ai nhận thức Nô no Tu chân nhân quả nhiên như Dạ Tinh Hàn sở liệu Âu Dương bát lập tức cao giọng nói chúc mừng Nô no Tu chân nhân hai ngày sau có thể vào âm truyền giới kỳ khoảng nhất năm trừ lần đó ra ta đại biểu Âu Dương gia mời Nô no Tu chân nhân tiến vào Âu Dương gia Âu Dương gia đem thiết tiến chiêu đái vị này tôn quý bằng hiu đa tạ hai tộc lão Dạ Tinh Hàn chấp tay hành lễ trong lòng cười thầm không chỉ thân thể của hắn không gian lóe lên, lóe ra trồng chất như núi kim tệ đến Âu Dương bất cắp phái người dụng hồn lực rất nhanh kiểm kê sau đó lại nghiệm nhìn Dạ Tinh Hàn cảnh giới, sau đó đem một quả âm tuyển lệnh giao cho Dạ Tinh Hàn. Nô tu chân nhân cảnh giới tạo hóa cảnh cự trọng cũng không nuốt đoạt cảnh đan hết thời hạn cảnh giới, 1.500 vạn kim tệ kiểm kê không sai, đạt được âm tuyển lệnh một quả. Dạ Tinh Hàn tiếp nhận âm tuyển lệnh, ngẩng đầu nhìn Âu Dương bất cắp một cái, có chút ý tứ Âu Dương bất cắp nhìn như không có tận xấu mà nói, lại trong bóng tối cho ở đây muốn đi vào âm tuyển giới người chỉ một con đường, cảnh giới có thể giả tạo. So với tạo hóa cảnh cựu trọng cao, có thể dùng đoạn cảnh đan đem cảnh giới hàng đến tạo hóa cảnh cựu trọng. So với tạo hóa cảnh cựu trọng thấp, có thể dùng hư cảnh đan đem cảnh giới để cao đến tạo hóa cảnh cựu trọng lâu dương bất cấp chỉ nói hắn không có nuốt đoạn cảnh đan, chẳng phải là ám chỉ tất cả mọi người nuốt hư cảnh đan là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra? Quả nhiên như dạ tinh hàn đoán như vậy, trong đám người đã có người đọc đã hiểu lâu dương bất cấp ý tứ, bắt đầu hành động. Đi, đi trong thành đan dược cửa hàng mua sắm hư cảnh đan đi. Cảnh giới kém một chút, chỉ cần dùng hư cảnh đan để thăng một chút, cũng có thể lừa dối tiến vào âm tuyệt giới. Hơn mười phụ trương địa hồn tu giả rất nhanh tản đi đối với Âu Dương gia lần thứ nhất chất vấn, triệt để tan rã. Nô tu chân nhân bên này mời, ngươi là chúng ta Âu Dương gia khách nhân, tối nay nhất định tỉnh tỉnh khoan đãi. Âu Dương bất cắp tự mình nên đón dạ Tinh Hàn vào phủ. Dạ Tinh Hàn đang muốn đi vào tìm hiểu một phen, cho nên vừa không khách khí. Vậy làm phiền, mời. Vừa mới đi vào trong phủ đại môn, lộ thai hắn khẽ nhúc đít, đã nghe được Âu Dương bắt thanh âm, Âu Dương bắt thập phần nhỏ giọng đối với ba tộc Lão Âu Dương lấy nói, đại tộc Lão đang cùng thi thánh nói chuyện, ngươi đi bẩm báo đại tộc Lão, tối nay cần phải giết cái kia tiêu To Dương, xem đằng sau đến người hay còn dám làm loạn. Chương chín Mượn đao giết người. Chương 977, Mượn đao giết người. Cái này Âu Dương gia ra, ngoan độc độc. Gia Tinh Hàn đi theo sau Âu Dương Cấu, tiến vào phủ thành chủ. Xem chừng vị tiêu tên là Tô Dương Thái Hư cảnh lão giả, này đến Âu Dương thành ngấp nghé đế chi truyền thừa không thành, ngược lại sẽ dựng lên một cái mạng. Bất quá muốn giết Thái Hư cảnh cường giả, chỉ sợ được Âu Dương gia tộc trưởng tự mình ra tay, bằng không chỉ sợ không có đơn giản như vậy giết chết Tô Dương đã đến Thái Hư cảnh, không, có người nào là buồn nặn. Trong phủ kiến trúc rất có quy mô, rộng lớn đại khí. Chăm nhìn, quả thực là một tòa tiểu hoàng cung. Trung ương nhất chỗ, là một tòa vàng son lộng lẫy đại điện. Dạ Tinh Hàn Dương mắt nhìn qua cửa đại điện bên phía trên thỉnh lình có Thánh Kiếm Điện, ba chữ to, cái tên này đều, thật sự là đủ kiêu ngạo. Đang lúc xem thường, hắn bỗng nhiên trái tim chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ uy áp cùng tử khí từ Thánh Kiếm Điện bên trong truyền ra, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Trong ý thức, Linh Quốc vội nói, cái tiêu tiêu thi thánh thánh cảnh cường giả, lúc này đang tại Thánh Kiếm Điện bên trong. Dạ Tinh Hàn giật mình, không hổ là thánh cảnh cường giả, chỉ là tiếp cận đối phương mà thôi, đã bị đối phương khí tức cấm chế. Thật không dám tưởng tượng, cùng cường giả như vậy chiến đấu sẽ là như thế nào tình cảnh. Bằng hữu bên này mời. Âu Dương bất cắp đống nhiên sửa lại lộ tuyến, vòng quanh thánh kiếm điện mà đi. Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, một lần nữa đuổi kịp Âu Dương bất cắp bộ pháp, rất nhanh đi vào một chỗ tên là kiếm hưu viện tiên viện. Âu Dương bất cắp đem Dạ Tinh Hàn thu xếp tại đó. Nơi này là Âu Dương gia chiêu đại tân khách tri điện, có thị nữ gia đình hầu hạ, tối nay sẽ có một trận nênh đón thi thánh đại nhân từ tối. Nô tu chân nhân nếu là có hứng thú cũng có thể tham gia, coi như là đối với ngươi hôm nay cái thứ nhất mua xăm âm tuyển lệnh một chút hồi quỹ. Âu Dương bất cắp mấy phần cao ngạo nói. Dạ Tinh Hàn bận bự là gật đầu, chắp tay nói, đa tạ nhị trưởng lao. Có thể đi vào Âu Dương gia, lại có thể cùng Thánh cảnh cường giả đồng tiệc, là ta lớn lao vinh hạnh. Âu Dương gia thật sự là nể tình. Tại hồn tu giới, người bình thường thế nhưng là không có tư cách cùng Thánh cảnh cường giả đi ăn. Vừa rồi cái thứ nhất mua sắm âm tuyên lệnh, ngược lại là đã có ngoại ý muốn hồi báo. Hắc <cười> hắc. Âu Dương Bất Cáp ngựa đầu cười cười. Vậy thì mời nghỉ ngơi đi, buổi tối ta phái người đến mời. Đưa đi Âu Dương Bất Cáp, gia tinh Hàn đi vào phòng nghỉ ngơi. Chỉ sợ mặc cho ai thậm chí nghĩ không đến, đêm qua thành Âu Dương gia người nện thành thịt nát hung thủ xa dương, lúc này chính tư thư phục phục nằm ở Âu Dương gia trong. Bên kia thánh kiếm điện bên trong trong điện vàng son lộng lẫy trên vách tường đeo đầy nhiều loại bảo kiếm một vị tóc dài rối tung không bị trói buộc lão giả người mặc bạch sắc trường bảo nằm nghiêng tại kim sắc trên mặt ghế lão giả con mắt híp lại lại khí thế đi bá quanh thân có một cỗ mắt thường có thể thấy được hư thối khí tức ngưng lực bành tựa hồ có thể ăn mòn hết thể tàn lùi vạn vật ngay cả hắn nằm kim ghế dựa đều chậm rãi dài ra điểm lấm tấm dị xét đại tộc lao Hâu dương hương tự mình cho lão giả chăm trà bởi vì lão giả trước mắt đúng là tăng quốc tứ đại thánh cảnh cường giả trí nhất thi thánh ngồi ở thi thánh bên cạnh còn có một vị hai mươi tuổi bạch thi nam tử Nam tử mắt to mày dầm làn da trắng nõn, ngũ quan anh tuấn có chút anh tuấn đẹp trai. Mà tại nam tử quân thân cũng có một cỗ hư thối khí tức ngưng lượn quanh. Cỗ khí tức này tự nhiên so với thi thánh yếu đi rất nhiều, nhưng là lộ ra làm cho người khiếp sợ tử vong ăn mọn. Lần trước gặp Lệ Hoa thiếu gia hay vẫn là 5 năm trước, không thể tưởng được mới ngắn ngủn 5 năm thời gian, Lệ Hoa thiếu gia cũng đã tu luyện đến tạo hóa cảnh bắt trọng, thật sự là hậu sinh khả hủy úa. Âu Dương Hưng lại tự mình cho Bạch Đi nam tử rót một chén trà, cũng đối với kia Thổi Phong âm Lệ Bởi vì Bạch Đi nam tử cũng không phải là người bình thường, mà là thi thánh thân cháu trai âm Lệ Hoa. Thổi Phong âm Lệ Hoa Tuyệt đối so với trực tiếp thổi phồng thi thánh hiệu quả hơn tốt. Quả nhiên, thi thánh một mực híp lại con mắt đột nhiên mở ra một mảng lớn, vừa cười vừa nói, cái gì hậu sinh khả úy, miễn cưỡng tiếp cận sống mà thôi. Âm Lệ Hoa cũng có mấy phần thẹn thủng, cười ngây ngô vào đầu Âu Dương Hưng hắc hắc. Cười cười, trong điện bầu không khí hòa hợp đúng lúc này, Âu Dương lễ đi vào trong điện, đối với thi thánh hành lễ sau đó tại Âu Dương Hưng bên thái dị thai vài câu. Sau đó rời khỏi đại điện. Ai, người khác đều khi dễ về đến nhà cửa. Âu Dương Hưng vẻ mặt bực tức oán thở dài. Thi thánh biết rõ Âu Dương Hưng câu nói có hàm ý khác, nhưng không có nói tiếp gốc, mà là nói ra Đại thủ đạo, nghe ngươi lời vừa mới nói, Đế chi chuyển thừa sự tình là giả. Việc này tuyệt không dám lừa gạt Thi Thánh đại nhân. Âu Dương Hưng nghiêm mặt đạo, việc này cũng lạ lùng mà, cấm chiếm này vị thư sinh nữ nhân, khiến vị kia thư sinh trả thù Âu Dương ra, mới làm ra giả Đế chi chuyển thừa sự tình đến. Thư vô tự hại chỉ là âm tuyển giới hỗn đột ở trong mới giải ra một mảnh khu vực, cái gọi là Đế thi cũng chỉ là nhất thiên hoàn toàn không thông văn tự mà thôi. Thi Thánh ngưng mắt nhìn Âu Dương Hưng, bán tín bán nghi Âu Dương Hưng nhìn thoáng qua Âm Lệ Hoa, lại nói, nếu Thi Thánh đại nhân không tin, không bằng hậu thiên âm tuyển giới mở ra lúc, lại để cho Lệ Hoa thiếu gia cầm âm tuyển lệnh vào xem thế nhưng là lệ hoa vẫn chưa tới tạo hóa cảnh cựu trọng thì thánh hư tình giả ý chối từ âm lệ hoa lại nói tạo hóa cảnh cựu trọng là âu dương gia lưu truyền xuống quý củ, tốc trưởng đại nhân cũng không thể phá không bằng như vậy đi lại để cho lệ hoa ăn vào hư cảnh đan hậu thiên ta cho người mở một con mắt nhắm một con mắt thả lệ hoa đi vào thì thánh giả ý khó xử vẻ mặt không tình nguyện gật đầu nói kỳ thật không dối gạt đại tộc lão lệ hoa lập tức có thể có thể đột phá đến tạo hóa cảnh cựu trọng có ta ban cho thi khí gia trì tu được viên mãn cũng liền hai ba tháng thời gian mà thôi hiện tại tiến vào âm tiền giới kỳ thật cũng có thể hai ba tháng về sau liên có thể trực tiếp tại âm truyền ở trong tìm kiếm đột phá đến thái hư cảnh người cơ hội vậy thì thật là trùng hợp a Âu Dương hưng hồn giới lóe lên trực tiếp biến hóa ra một quả âm truyền lệnh lấy thi thánh đại nhân cùng tộc trưởng đại nhân giao tình nay cái âm truyền lệnh đưa cho lệ hoa rồi hơn nữa để ta làm chủ người khác âm truyền lệnh nhất năm kỳ hạn lệ hoa cái này một quả kỳ hạn một năm dưới như vậy thì làm sao được Thi Thánh bận bịu là chối từ đây chính là 1.500 vạn kim tệ a hay vẫn là chúng ta mua đi Âu Dương hưng cưỡng ép thanh lệnh bài kín đáo đưa cho Thi Thánh chỉ cần người nhận lấy chính là chúng ta Âu Dương gia vinh hạnh đây là tiễn đưa không thu tiền, xem việc này làm cho, thi thánh bất đắc dĩ cười cười, lập tức đem lệnh bài nhận lấy đưa cho âm lệ hoa, thịnh tình không thể chối từ, ta đây sẽ không khách khí nhận, thu đồ vật, tự nhiên muốn cho một ít hồi quỹ, thi thánh lúc này mới vòng trở về, giả bộ như tỏ mò hỏi, đúng rồi, vừa rồi ba tộc lão thì thầm sau đó gặp đại tộc bột nở biểu lộ yếu sầu, là gặp được chuyện gì sao? ai? Âu Dương Hưng sắc mặt tức giận nói ra, còn không phải tộc trưởng đại nhân đang sắp được phá, đang tại bế quan tu luyện, có ít người thừa cơ làm loạn lừa gạt ta Âu Dương gia không người, là ai sao mà to gan như vậy? thi thánh lòng đầy căm phẫn Âu Dương Hưng Ngụy khát mà nói Thiên Tần Quốc tên là Tô Dương Thái Hư cảnh láo giả ngay tại vừa rồi tại cửa phủ đang tại mặt của nhiều người như vậy cơ hồ là chỉ vào cái mũi chửi chúng ta kêu gạo lấy mạnh hơn sông âm tuyệt đỉnh giới hư thi thánh tàn nhẫn đập trước người cái bàn tiểu tiểu nhân Thái Hư cảnh cũng dám như thế tiêu ngạo. còn không phải thừa dịp tộc trưởng đại nhân không có ở đây vì vậy kích động mặt khác người cùng một chỗ làm loạn Âu Dương Hưng ngữ khí bất đắc dĩ thi thánh con mắt lần nữa nhéo lại lấy ta cùng tộc trưởng đại nhân giao tình hơn nữa thu âm tuyệt lệnh cũng nên thay Âu Dương gia phân ưu một chút đại tộc lão Ngươi nghĩ xử trí như thế nào người này? Âu Dương Hưng trong lòng mừng thầm, lại giả vờ với tư cách khó khăn bộ dạng. Đối phương thế nhưng là Thái hư cảnh cường giả, thế nào cũng cũng có chút bối cảnh thế lực. Thái hư cảnh? Trong mắt ta con sâu cái kiến mà thôi." Thi Thánh tùy ý khoát tay áo, quanh thân thi khí đại thịnh. Người tốt làm đến cùng, tối nay ta liền động thủ giết người này, xem sâu đó ai còn dám tại Âu Dương gia trước cửa cản rỡ." Chương 978. Đáng thương Tô Dương. Chương 978. Đáng thương Tô Dương. Toàn bộ Âu Dương thành, lần nữa náo nhiệt lên. Rất nhiều bán đan dược cửa hàng, đông nhiên giữa sinh ý nóng nảy, mà đến mua đan dược nhân, hầu như đều là chạy hư cảnh đan mà đến. Hư cảnh đan thân là tứ phẩm huy hữu đan dược, toàn bộ Âu Dương Thành đan dược cửa hàng vừa tổng cộng không có mấy miếng. rất nhanh, đan dược bán vô ích, không có mua đến nhân, chỉ có thể lấy thân phận lệnh bài truyền lại tin tức, lại để cho đồng môn người đưa tới đan dược. bên ngoài náo nhiệt, Dạ Tinh Hàn lại an tâm tại Âu Dương gia nằm ngáy ó ho, ho, vừa cảm giác xuống dưới, ngủ thẳng tới buổi tối. vang một tiếng, nếu không phải đột phá cái này, nếu như đến một thanh âm vang lên, Dạ Tinh Hàn dội ngủ đến sáng ngày thứ hai. xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn vội vàng đứng dậy xuống giường, trong sân gia đình người hầu tựa hồ cũng tại bồi dối hô hào cái gì, hắn tranh thủ thời gian vọt tới sân nhỏ, không khỏi trái tim run lên, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hình như có cái gì kinh khủng tồn tại. cái kia, đó là cái gì? bản năng ngẩng đầu, chỉ nhìn một cái, chính là dạ tinh hàn vừa cảm thấy hoảng hốt hô lên, vô số mang theo cánh huyết sắc thi trùng, dầm dạp chẳng chị bay lên không trung, cái loại đó dày đặc trình độ, xem người toàn thân nổi ra gà. chỉ là trong nấy mắt, thi trùng tràn lan đầy toàn bộ Âu Dương thành bầu trời đêm, kéo dài đến chân trời không có đầu cuối. những cái kia thi trùng toàn thân hư thối, trong mồm cô lỗ lục sắc chất nhầy, trên mình tràn ngập thi khí. Thi khí như là ôn dịch đồng dạng, từ trên trời giáng xuống bỗng đầy cả tòa thành. Nội thành dân chúng không một may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người lập tức mê muội nuông mửa, ngay cả lập cũng khó khăn lấy duy trì. Thật mạnh, cái này là thi thánh thi trùng. Nơi khác mà đến cái kia hồn tu giả lấy hồn lực ngăn cản thi khí, run động nhìn bầu trời đêm. Thánh cảnh cường giả khủng bố như vậy, sơ qua khẽ động thì có diệt thành năng lực. A, đúng lúc này một tiếng tiếng kêu thê thảm vang vọng bầu trời đêm. Cái loại đó thê thảm, nghe đầu người bị rú lên. Chỉ thấy một đoàn bị thi khí lôi cuốn linh hồn thể, thời gian dần qua lên tới trong bầu trời đêm. Mặc dù là linh hồn, cự tuyệt bề ngoài hình không khó nhìn ra, cái kia chính là Tô Dương. Mà lúc này Tô Dương mặc dù là linh hồn thể, cũng có thể từ kia trên mặt vặn vẹo thấy cực hạn thống khổ. Mau nhìn, là Tô Dương. Đây chính là thái hư cảnh cường giả, cứ như vậy nhẹ nhõm bị nghiền ép trả đạp. Ban ngày vẫn còn phủ thành chủ cửa ra vào kêu la, không nghĩ tới buổi tối liền biến thành bộ dạng này bộ dáng. Mọi người kinh hãi không thôi, càng là lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ. Tô Dương lúc này kết cục, rõ ràng là Âu Dương gia trả thù. Không thể không nói, kết cục quá mức thế thảm. Chỉ là mọi người không rõ vì sao xuất thủ không phải Âu Dương gia người mà là thi thánh văn ngươi thi thánh đại nhân không nên thừa nhận thi khí đốt hao mòn đau khổ tô Dương tiêu diên hèn mọi thần cầu hắn lúc này sống không bằng chết biết vậy chẳng làm sớm biết kết quả như vậy trước đây tuyệt không dám cùng Âu Dương gia khiêu chiến nhúng tay đế thi sự tình thi thánh tử thi trùng chỗ giữa vòng xoáy trong chậm rãi hiện ra thân thể Thần xác hắn lạnh lùng trên tay phải cầm theo tô Dương đầu lúc này tô Dương đầu giống như là quả đầu dạng bị kia tùy ý vớt vớt ngươi thân là thiên tần quốc hồn tu giả thật sự là khá lớn gan dám chạy đến ta táng quốc đến kiêu ngạo Tô Dương ra có thể chớ ngươi, ta có thể không tha cho ngươi." Thi thánh tay phải cầm lấy đầu, mạnh liệt một cái dùng sức. Phịch một tiếng, Tô Dương đầu bị bóp vỡ. Một tiếng này như là ra lệnh bình thường, những cái kia thi trùng giống như nổi điện tuân hướng Tô Dương linh hồn thể, bắt đầu gặm ăn. A! Nhiều tiếng kêu thảm thiết, thống khổ đang tại tất cả mọi người trước mặt, Tô Dương linh hồn một chút bị thi trùng gặm ăn ra hết. "Tô Dương, thân tử hồn diệt." Cho như vậy một tòa thành, lúc này căm như hến, người ta ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp một cái, sợ hãi hai mắt kinh ngạc đang nhìn bầu trời. Cái này, chính là thánh cảnh cơ dạ uy hiếp hết thể trí cao tồn tại, lắc lắc trên tay vết máu. Thi Thánh chậm rãi mở miệng nói: xin lỗi, muộn như vậy quấy dày mọi người. Sớm chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Thi Trùng nhóm lần nữa hình thành một cái vòng xoáy, Thi Thánh chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Thi Trùng rơi xuống đất mà đi. Chỉ chốc lát, bầu trời đêm lần nữa thanh tịnh, viên nguyệt treo vô ích. Thi khí vừa triệt để tàn đi, nôn mửa phạm chóng mặt người ta, cuối cùng thư thái một ít. Lao có đầu, thật thật mạnh. Bị Thi Thánh cường đại thật sâu dung độc lấy, dạ tinh hàn thật lâu nóng nhìn bầu trời đêm, ánh mắt không muốn thu hồi. Trong ý thức, Linh Quốc nói, đó là tự nhiên, đây chính là thánh cảnh cường giả, giống như vượng linh lung, có được tùy tùy tiện tiện diễn thành diệt quốc năng lực. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, Dạ Tinh Hàn trong lòng ngực mơ đến. Nếu đem đến từ mình tu luyện đến thánh cảnh, có trời mới biết sẽ có như thế nào đáng sợ chiến lực. Nô tu chân nhân, thì thánh đại nhân đã trở về, Dạ Yến lập tức bắt đầu, nhị trưởng lão để cho ta tới xin ải. Một gã không biết tính danh Âu Dương ra người, đi vào sân nhỏ mời Dạ Tinh Hàn. "Tốt, ta đây liền đi." Dạ Tinh Hàn vội vàng dự tiệc mà đi đã đến yến hội hiện trường, tân khách ngồi đấy, Mà mặc dù là được thỉnh mời khách nhân, Dạ Tinh Hàn cũng chỉ có thể ngồi ở cuối cùng không nhất thu hút vị trí. Cả trận dạ yến, ăn uống linh đình, bầu không khí thật tốt. Tất cả mọi người đối với thi thánh đem hết khả năng thổi phồng, sắp đem thi thánh thổi trời cao đối với cái này, Dạ Tinh Hàn xì mũi coi thường. Lặng lẽ ngồi ở cuối cùng, một mình uống rượu. Mà này trận dạ yến lần nữa lại để cho hắn hiểu được một cái đạo lý, tại nơi này tàn khốc hồn tu thế giới thực lực mới là hết thảy, chỉ có cường giả mới có thể giành được tôn trọng. Ngày thứ hai, như trước có liên tục không ngừng hồn tu giả tiến vào Âu Dương Thành hơn nữa lại có một vị thánh cảnh cường giả chạy đến cái kia chính là cựu linh quốc mang thánh trừ lần đó ra càng là có một cái tiếp một cái hồn tu giả mua hàng âm tuyệt lệnh trong đó nhiều người cảnh giới làm giả đều là cảnh giới chưa đủ lấy hư cảnh đan để đủ nhưng đối với này Âu Dương gia không có vạch trần lấy tiền bán lệnh bài chỉ để ý kiếm tiền chỉ là có một vị thái hư cảnh cường giả sử dụng đoạn cảnh đan đệ thấp tu vi lại bị Âu Dương gia hiện trường trao ba hủy bỏ tư cách ngắn ngủn một ngày thời gian bán đi hơn mười miếng âm tuyệt lệnh trọn vẹn tiền lời thần cận hai ước kim tệ những thứ này tiền lời so với di vãng nhất năm tiền lời còn cao thật nhiều tiền cái này nếu có thể đoạt lấy đến, xem chừng cả đời đều không sầu tiền tiêu rồi. Nú ở phía xa nhìn xem Âu Dương gia lấy tiền, dạ tinh hàn quả thực trông mà thèm. Có như vậy phúc chốc, thật muốn đã diệt Âu Dương gia đoạt những số tiền này tiền tài đệ tam thiên giữa trưa. Phủ thành chủ cửa ra vào, tu tập mấy và người. trong đó nơi khác đến hồn tu giả, thì có bốn năm trăm. mà những thứ này hồn tu giả trong có hai vị thánh cảnh, hai mươi mấy vị thái hư cảnh, còn có một đống lớn tạo hóa cảnh. cái gì tiên đại cảnh, lên một lượt không được mặt bàn. như thế trận chiến, chính là phóng nhãn toàn bộ đông phương thần châu cũng đều y thấy. hôm nay là âm tuyển giới mở ra ngày. Cầm trong tay âm truyền lệnh giả, đi theo ta tiến vào Âu Dương gia đi đến phía sau núi. Âu Dương gia tất cả mọi người bộ xuất động trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại tộc lão một tiếng lệnh uống xong, đi ra 20 vị cầm trong tay âm truyền lệnh người. Dạ Tinh Hàn, Càn nguyên Hạo, Âm Lệ Hoa các loại, toàn bộ đứng ở trong đám người. Còn có đặc thù một người, mặc dù không có âm truyền lệnh, thực sự đi đến 20 người trong đội ngũ, hơn nữa đứng ở đoạn trước nhất. 20 người đội ngũ, lúc này biến thành 21 người. Mà cái này nhân, đúng là Âu Dương gia Âu Dương Lục. Chương 979, Linh Hoa phu nhân. Chương 979, Linh Hoa phu nhân. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. 21 người cầm trong tay âm truyền lệnh, đi theo Âu Dương Hưng tiến vào Âu Dương gia. Trong đó 18 vị nam hồn tu giả, 3 vị nữ hồn tu giả, chính thức tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả, chỉ có 4 người. Còn lại 17 vị hồn tu giả, tất cả đều là hư cảnh đan giả cảnh giới. Một khi tiến vào âm truyền giới, ít nhất phải chờ một cái nguyệt đợi đến lúc tháng sau mà tâm truyền giới mở ra ngày mới có thể đi ra ngoài, khi đó cái này 17 vị hư giả cảnh giới giả, chắc chắn mang về về đế thi rõ ràng tin tức. Có hay không tồn tại đế chi truyền thừa, Vừa đem ở đằng kia một khắp thấy rõ ràng Âu Dương gia hậu viện, là bị đại thiên kiếm trận bảo hộ một đôi tháp sơn. Tháp sơn trái phải đối xứng, còn gọi là hai Vũ sơn. Ma âm truyền giới liền dấu ở hai Vũ trong núi loại nhỏ thác nước phía sau. Lúc này, có gần trăm danh Âu Dương gia người, chân đạp trường kiếm phù ở thác nước hai bên, đối với dạ tinh hàn đám người đường hẻm hoan lên đỉnh đầu kiếm trận kiếm khí mờ mịt, tự khuyết kiếm thỉnh thoảng phát ra chói hai tranh rõ ràng thanh âm. Nhìn như đường hẻm hoan lên, kỳ thực cũng là một loại trấn nhiếp. Phần phần, dọc theo thạch đạo rời đi một hồi, có hơi nước đập vào mặt, có thể rõ ràng nghe được thác nước bỗng hà thanh âm. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu vừa nhìn, ánh mắt khóa thác nước. Trong lòng một cái hiếu kỳ, lúc này mở ra dạ nhãn xuyên cự chi lực, muốn xem xem thác nước sau đó là cái gì. Tâm mắt xuyên thấu, thông suốt mở rơi xuống nước. Còn không đợi thấy thác nước sau đó, đột nhiên vang một tiếng. Cái này? Dạ Tinh Hàn đồng lực bị một cỗ lực lượng đáng sợ chấn hồi, hồn hải đều tùy theo run lên một cái, đã gặp phải không tiểu nhân trùng kích. Chỉ là như vậy một cái, hắn cái chán trong nháy mắt khô mồ hôi. Tâm tạng kinh hoàng không chỉ, lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ lấy. Hắc hắc. Trong ý thức, linh cốt cười lớn một tiếng. Đây chính là đế cảnh cường giả sáng lập không gian. Chỉ bằng ngươi bây giờ còn muốn nhìn trộm, thật sự là không biết lượng sức." Linh Quốc cười nhạo nói như vậy, Dạ Tinh Hàn không có biện pháp phản bác, chỉ cảm thấy vừa rồi sắp thực lực hiện liều lĩnh. Hắn vội vàng chỉnh đốn tâm tình, đang muốn dùng tay háo lao đi cái chán mồ hôi. "Cho ngươi." Đã có một cái bàn tay như ngọc trắng, đem nhất phương thanh tú khăn đưa tới trước mặt của hắn. Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu nhìn lại, thấy một vị hơn 40 tuổi lại bộ dạng thùy mị vẫn còn phu nhân, chính mỉm cười nhìn hắn. "Đa tạ phu nhân hảo ý." Dạ Tinh Hàn cũng không tiếp nhận thanh tú khăn, hay vẫn là dùng tay áo lau đi cái trán mồ hôi. Hắn hiện tại không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Phu nhân lực hiện lúng túng, chỉ có thể thu hồi thanh tú khăn, nhưng mà cuối cùng vẫn là bảo trì ôn hòa mỉm cười, cũng thanh âm hắn tiểu nhân đối với Dạ Tinh Hàn nói, tại hạ sở quốc đại diễn cửa trưởng Lão Linh Hoa Phu nhân, sau đó nhất năm đem cùng tiểu hữu cùng một chỗ tại âm tuyển tu luyện, mong rằng lẫn nhau nhiều hơn chiều ứng. Dạ Tinh Hàn ánh mắt mãnh liệt tụ lại, trong lòng hoảng hốt, hắn cố giả bộ trấn định, một lần nữa dò xét Linh Hoa Phu nhân đối phương gọi hắn tiểu hữu. Rõ ràng Dịch Dung đã thành bốn mươi tuổi bộ dạng, Linh Hoa Phu nhân như thế nào còn có thể sương hắn là tiểu hữu? Chỉ có một khả năng, Linh Hoa Phu nhân khám phá hắn Dịch Dung phương pháp, nếu thực sự là như thế. Trước mắt vị này, Linh Hoa Phu Nhân chính là treo tại hắn đỉnh đầu một thanh kiếm, vô cùng có khả năng mang đến cho hắn một trận hủy diệt tính tai nạn. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, thầm nghĩ ứng đối kế sách, thậm chí sinh ra sát ý đến. Thế nhưng Linh Hoa Phu Nhân như trước bảo trì mỉm cười, mở miệng lần nữa nói: "Âm tuyển giới dù sao cũng là đế cảnh giả sáng lập không gian, lấy tu vi của chúng ta cũng không nên lấy đồng lực bạo phạm. Đồng lực chẳng những xuyên không tấu còn có thể lại để cho hồn hải gặp trùng kích. Đa tạ nhắc nhở." Dạ Tinh Hàn cố giả bộ chấn định, lại cảm thấy càng giận mình. Linh Hoa Phu Nhân chẳng những biết rõ hắn dịch dung sự tình còn biết hắn vừa rồi dụng đồng lực dò xét thác nước sự tình, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Dạ Tinh Hàn trong lòng thầm nghĩ, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm Linh Hoa Phu Nhân ý đồ. Hơn nữa kỳ quái hơn chính là, Linh Hoa Phu Nhân một mực bảo trì ôn hòa mỉm cười, ánh mắt hết sức chân thành, tựa hồ hoàn toàn không có hại ý của hắn. Không cần phải khách khí, đời ta hồn tu giả ngoại trừ ngươi lừa ta gạt, càng có lẽ đồng tâm hiệp lực không phải sao? Linh Hoa Phu Nhân cười một tiếng, chỉ chỉ phía trước. đã đến, hy vọng Tiểu Hưu có thể thuận lợi tiến ra Thái Hư. Tất cả mọi người tại tháp nước tiền dừng lại, đều là vẻ chờ mong. Chỉ có Dạ Tinh Hàn một người. Thật Lâu Tâm Thần có chút không tập trung. Mời, Âm Truyền Bảo Kiếm. Âu Dương Hưng Phi thân đến dưới thác nước phương dòng sông phía trên, hai tay nghiệm quyết trong miệng quát nhẹ. Xôn sao?" Dòng sông bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy, có trận pháp pháp văn tại vòng xoáy trung quanh mờ mịt, một chút bạch quang chói mắt bảo kiếm, thông qua trận pháp triệu hoán, từ cái kia vòng xoáy chỗ giữa chậm rãi mọc lên. Mọi người một hồi hiếu kỳ, Linh Hoa Phu nhân thập phần nhiệt tình tại Dạ Tinh Hàn bên thay nói, "Đừng nhìn Âm Truyền Bảo Kiếm chỉ có thất giai, không bằng Cự Khuyết Kiếm phẩm giai cao, nhưng mà chỉ có cái này thanh Âm Truyền Bảo Kiếm có thể chém ra Âm Truyền giới không gian?" khai ra một đạo thông suốt âm tuyển giới cửa, linh hoa phu nhân nhiệt tình, lại để cho dạ tinh hàn không biết làm thế nào, hắn không rõ vị này phu nhân vì sao phải chủ động cùng hắn thân cận. đa tạ tiền bối giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, dạ tinh hàn kiên trì, chắp tay đáp lại Âu Dương Hưng đứng ở âm tuyển bảo kiếm trước, cao giọng nói, chư vị trong tay các ngươi âm tuyển lệnh chỉ có nhất năm chi kỳ, trong vòng một năm vô luận có thể hay không tiến giai thái hư cảnh đều phải đi ra. âm tuyển giới bên trong co Âu Dương gia tiếp dẫn nhân viên có thể tiến đưa các ngươi tại cuối tháng mở ra mặt trời mọc đến, trừ lần đó ra có vài cái sự tình phải nhắc nhở chư vị. Chuyện thứ nhất, âm tuyển giới là đế cảnh cường giả sáng lập không gian, trong đó còn có rất nhiều không khai thác địa phương, hàm ẩn vô tận nguy hiểm. Xin không cần tự tiện thám hiểm, nếu không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện thứ hai, âm tuyển có thể cho tạo hóa cảnh cựu trọng giả linh hồn lý thể, lĩnh ngộ hồn du thái hư. Nhưng mà linh hồn không thể bay khỏi âm tuyển quá xa, nếu không thì linh hồn mất khống chế đem vô pháp trở lại nhục thân, đến lúc đó vừa đem thân tử hồn diệt. Tại âm tuyển phía dưới, thế nhưng là có không ít bởi vì linh hồn vô pháp trở về tạo hóa nhục thân. 20 mấy người, một hồi túi đầu thi thảm. Linh Hoa phu nhân lại là tiến đến dạ tinh hàn bên hai, nói ra nghe nói, tại âm tuyển phía dưới không còn có một trăm cụ tọa hóa nhục thân, đều là linh hồn bay quá xa vô pháp thuộc về thân hồn tu giới tiền bối. Một trăm cụ, dạ tinh hàn thất kinh. Xem ra tại âm tuyển ở trong tu luyện, cũng không phải là hoàn toàn an toàn sự tình. đã không dị nghị, vậy chuẩn bị tiến vào âm tuyển giới. Âu Dương hưng quét xem một vòng về sau, hai tay lần nữa nheo quyết. Sau lưng âm tuyển bảo kiếm O, -O N N Z một tiếng bay lên. Ngay sau đó, hưu, ú ú một tiếng, chạm tại trên tháp nước. Tháp nước lập tức trái phải hai phần, chính giữa chỗ như là bị cắt phân bố, xuất hiện một đạo quỷ dị vết rách. hô. Đúng lúc này, có hai vị lão giả một trước một sau từ cái kia vết rách ở trong bay ra. Thấy phía ngoài trận chiến, hai vị lão giả đều là cả kinh. Từ Bảo lão giả nói, tình huống như thế nào? Như thế nào nhân thủ nhiều như vậy cầm âm tuy lệnh? Thật sự là kỳ quái. Lão giả áo lục cũng là không hiểu ra sao. Mỗi một lần âm tuyền giới mở ra ngày, trên cơ bản cũng liền một hai cái người mới tiến vào âm tuyền giới, lúc này đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy. Âu Dương Hưng bay lên tiến đến, đối với hai vị lão giả nói, hai vị, các ngươi nhất năm chi kỳ đã đến, thật đáng tiếc hai vị cũng không tiến giai thái hư cảnh. Hỗn tu nhất năm tất cả bất và. Tối nay trong phủ đem chuẩn bị nhắm rượu tiệc, dùng cái này thăm hỏi một chút. Đại tạ đại tộc lão, hai vị lão giả đồng thời hành lễ. Tiến giai thái hư cảnh sát xuất sát thực rất thấp, dạ tinh hàn trong miệng thì thảo, hai vị này lão giả hẳn là một năm trước tiến vào âm tuyển giới, hôm nay vừa vận nhất năm hết thời hạn xuất quan. Hai người một cái đều không có tiến giai thái hư cảnh, có thể thấy được mặc dù là có âm tuyển đường tắt, vừa rất khó hoàn thành tiến giai. Chương 980. hư vô tự hải. Chương chín hư vô tự hải. Chư vị may mắn mời vào âm tuyển giới. Âu Dương Hường vung tay lên, những cái kia cầm trong tay âm tuyển lệnh hồn tu giả. Đã sớm không kìm nén được tâm tình kích động, nhao nhao hư không đạp bước tiến vào không gian vết rách. Dạ Tinh Hàn không tranh giành không đoạn, kẹt tại thứ 11 người vị trí trung tâm tiến vào. Mới vừa vào đi, lập tức có không gian đè ép cảm giác truyền đến, áp hắn toàn thân da thịt đều rất khó chịu. Ngay cả hồn hải cũng có một tia khẽ động thống khổ cảm giác. Rốt cuộc, trước mắt đồng dạng xuất hiện một đạo vết rách. Dạ Tinh Hàn đi theo mọi người sau đó, từ cái kia vết rách chui ra ngoài. Vừa ra đi, tất cả áp bách không khỏe cảm giác toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là âm tuyền giới nội bộ bộ dạng. Sau khi rơi xuống rất, Dạ Tinh Hàn và những người khác đồng dạng tò mò mọi nơi nhìn nhìn qua đỉnh đầu bầu trời rất thấp rất thấp như là đặt ở người trên nóc tựa như bầu trời có 10 cái khéo léo thái dương làm thành một cái cực lớn của lửa mỗi tiểu thái dương thỉnh thoảng phun trào ra hỏa diễm đến những cái kia hỏa diễm hình như có linh tính định ngậm bốn phía du đảng có thể bầu trời tràn đầy lưu động hỏa diễm chân đạp mặt đất cùng bầu trời hoàn toàn trái lại mặt đất không phải mặt đất mà là một tầng băng tầng băng trong suốt phía dưới là một cái lại một đầu du động băng ngư hoan nên chư vị đi vào âm tuyệt giới đang lúc mọi người tò mò xem thế nào lúc một vị cười tủm tỉm áo đen láo giả dẫn đầu một đội 8 người đi vào trước mặt mọi người tại Hà Nội môn tứ trưởng lão Âu Dương Trà cũng là âm tuyển giới tiếp dẫn từ ta dẫn đầu chư Vị tiến đến âm tuyển Âu Dương Trà một mươi khi mắt tự giới thiệu một phen gặp qua tứ trưởng lão mọi người hành lễ không cần phải khách khí Âu Dương Trà lại nói mời chư Vị nộp lên âm tuyển lệnh nhớ kỹ hôm nay cái này thời gian sang năm đồng dạng thời gian chư Vị phải rời khỏi âm tuyển giới nhất năm kỳ hạn ở trong nếu như đột phá đến Thái hư cảnh cũng hoặc là muốn tự hành rời khỏi cũng đều có thể tới tìm ta từ ta dẫn đầu tại âm tuyển giới mở ra ngày rời khỏi âm tuyển giới chư vị có thể nghe rõ chưa vậy? Minh bạch, mọi người trước sau nổ tông truyền lệnh, 1.500 vạn kim tệ triệt để hoàn thành tiêu phí. Mọi người theo ta đi. Thu lệnh bài, Âu Dương trả phía trước dẫn đường. Đợi một cái, âm lệ hoa đột nhiên từ trong đám người trôi ra, mấy phần thẹn thùng mà hỏi, tứ trưởng lão, nếu như chúng ta tới rồi, có thể hay không đi hư vô tự hại nhìn xem đế thi? Cũng tốt đi ra ngoài thời điểm, thay Âu Dương ra tiêu trừ đế chi truyền thừa hiệu lầm. Đúng đúng đúng, mắt khắc mọi người nho nhau, nhau phụ hoa, bọn hắn đại bộ phận cảnh giới căn bản không đến tạo hóa cảnh cửu trọng, đều là hư cảnh đan giả cảnh giới đi âm tuyển căn bản không có ý nghĩa, nhìn đến thi mới thật sự là mục đích. Có thể các ngươi đã muốn đi hư vô tự hải nhìn xem, vậy mang bọn ngươi đi đi đến một lần. Âu Dương Trà đã sớm đã nhận được ra lệnh, có thể mang những người này tiến đến quan sát đế thi, không mang theo đường, những người này cũng sẽ bản thân đi tìm. Cùng với như thế, còn không bằng chủ động một ít. Mọi người một hồi mừng rỡ, đi theo Âu Dương Trà sau đó âm tuyển giới bên trong quả nhiên không giống bình thường. Rời đi một hồi, phía trước xuất hiện vài tòa núi lửa hoạt động, thỉnh thoảng phun trào dung nham, nham tương cùng trên mặt đất băng va chạm, ẩm thoát ra khói trắng càng là xuất hiện một màn kỳ cảnh, một mảnh dài hẹp băng ngư nhảy lên thật cao, nhảy vào nham tương bên trong biến mất không thấy gì nữa. càng đi về phía trước, lại có kỳ quái cảnh tượng, chỉ thấy từng con một xài lang hổ báo đứng ở tại chỗ vẫn không núc ních, ngược lại là bên cạnh tụ một hoa cỏ trên mặt đất núc ních. những cây đó một hoa cỏ núc ních đến động vật trước mặt, lập tức đem trên mình cảnh cây cùng diệp tử đâm vào động vật thể nội. chỉ chốc lát, động vật bị húi khô. mà những thực vật kia ăn no đánh cách, thành thơi bốn phía lắc lư. chỗ này âm tuyển giới thế giới, quả thực kỳ lạ. hỏa cung băng thiên địa đối lập, băng cung viêm lẫn nhau đối với dùng động vật bất động thực vật săn thức ăn, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Giá Tinh Hàn phát ra cảm khái. Trong ý thức, Linh cũng nói những cái tiêu chí cao hồn tu giả sáng lập không gian tất cả pháp tắc là căn cứ vào chính bọn hắn tư tưởng. Vì vậy tại trình độ nhất định đời trước bày tỏ lấy vị này hồn tu giả tu luyện xem cùng thế giới quan. Giá Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Đối với cái này thập phần nhận thức chỉ là tại đây kỳ dị âm tuyển giới bên trong lại nhất thời hồi lâu nhận thức không đến vị kia đế cảnh cường giả tâm cảnh âm tuyển giới xác thực đại không hợp thói thường. Lại đi tiền đã đi một cách dở, thấy được rất nhiều càng thêm kỳ lạ tình cảnh ví dụ như con kiến ăn đại tượng, định hướng sinh trưởng đặc điện, trọng lực hướng lên điên đảo chi địa vân, vân. Sau cùng đổ sụp, là bầu trời quay xung quanh hai cái ngư, hai cái ngư đại không hợp tối thượng, so với trong sách xưa ghi chép ngàn dặm chiều dài côn còn muốn lớn hơn. Một đen một trắng, đầu đuôi truy đuổi. xa xa xem chi, rõ ràng là quá cực chi ý âm dương ngư. Mọi người một đường đi bộ, mặc dù rời đi hơn một canh giờ, nhưng như cũ ở vào tò mõ trong hương phấn âm truyền giới bên trong thế giới, thật sự kỳ lạ làm cho người ta đáp ứng không xuể. đã đến, phía trước chính là hư vô tự hải. Âu Dương Trà đứng ở phía trước cao sơn núi trên. Cười tủm tỉm chỉ chỉ xa xa. Mọi người cùng đi cao hơn sườn núi, thuận theo Âu Dương Trà ngón tay vừa nhìn, đều là kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Dâm bạc ảo, thanh phong từ từ, sóng nước đầy ngạo. Trước mắt đúng là một mảnh hải, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy vô cùng rộng lớn. Chỉ là hải lý thủy lại cũng không là thủy, mà là từng cái một mễ lạp đại tiểu nhân chữ, dầm dạp chẳng chỉ hội tụ thành một mảnh hải. Cái này là tự hải. Dựa theo trước mắt hư vô tự hải lớn nhỏ, quả thực không dám tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu cái chữ hội tụ trong đó. Lấy chữ là thủy, hội tụ thành hải, quá thần kỳ. Dạ Tinh Hàn lần nữa phát ra cảm khái nóng nhìn tự hải thật lâu khó có thể hoàn hồn. Có trời mới biết vị kia đế cảnh cương giả là như thế nào ý tưởng sáng tạo ra như thế đổ sộ một màn. thật thần kỳ đúng như nước chảy bình thường. có người ngồi sồn tự hải bên cạnh, dùng tay nâng lên một chút. những cái kia mĩ lạp đại tiểu nhân chữ, nhu hòa đúng như thủy bình thường, nộn nạo từ trong tay lưu đi. dạ tinh hàn cũng tò mò đi tới, ngồi sồn xuống dùng tay một chảo. băng băng lạnh lạnh, hắn thoải mái đại bộ phận chữ cho nước lưu đi. mở ra lòng bàn tay nhìn qua, chỉ để lại rất ít một bộ phận. từng cái chữ hạt hạt rõ ràng, rồi lại lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ có một chút tại dung hợp ở trong trao đổi thiên bảng lẫn nhau lại biến thành mới chữ có chút ý tứ dạ tinh hàn bị tự hải thần kỳ chỗ thuyết phục tứ trưởng lão hư vô tự hải nhiều như vậy chữ cái gọi là đế thi đến cùng ở đâu lại là âm lệ hoa hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất Âu Dương trà nói thời gian không sai biệt lắm các ngươi cũng nên thấy được Âu Dương trà vừa mới nói xong hư vô tự hải bỗng nhiên nổi lên sóng lớn chữ lãng một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng đem phía trước nhất chữ lãng đẩy càng ngày càng cao càng ngày càng cao mọi người gặp chữ lãng đánh tới đều là hư không đạt bước dựng lên chỉ thấy trước nhất chữ lãng xôn sao một tiếng vô vào tại biên giới cao sần núi phía trên, tóe lên chữ hoa tại bầu trời dừng lại. Một ít mễ lạc đại tiểu nhân chữ chậm rãi biên lớn, có chút bạch có đen một chút, chẳng chịt chớp động lên hào quang. Cuối cùng, chỉnh thể phiêu tại không trung, biến thành nhất bài thơ. Tinh cổ bản hương khó xưa của mỹ, vốn thế âm hàn huyền dễ dàng trùng hợp hắc. Thiếu Dương hư minh nhiễm tiểu lịch, đại lạng yên thắng hải tụ họp thị phi. Túng cảnh động bắt đầu kia danh sâu, vào chết vô hôm nay lục địa tây bắc. Mới chữ thua thấp đế bần ám, ngang hoàng lão ca khúc nữ giả ẩm. Bạch vô kém cỏi niệm cuối cùng yên tĩnh này, tản ra tiến thiên số đệ thẳng cạn đại nam giàu có nhất sử đấy, nội sinh cao đế thuận đông nam. Bài thơ này, đúng là Lưu Mặc Vân ghi cho dạ tinh hàn đế thi. Tất cả mọi người tại Mạc niệm, nhưng mà sau khi đọc xong, từng cái một đều bị vò đầu bức hai vẻ mặt hoang mang. Chương 981, âm truyền chi điệp. Chương 981, âm truyền chi điệp. Đây là thơ. Có người phát ra linh hồn với hỏi. Cái này với hỏi, đại biểu tất cả mọi người giờ phút này tâm tình. Cái gọi là thơ, là chú ý đối trận, bằng chắc cùng áp vận một loại văn thể. Kia câu ngắn nhỏ, là hết sức chú ý ý cảnh cùng nội dung. Tối thiểu nhất cũng muốn phù hợp nhất định được suy luận, kéo dài đi ra ý tứ phải lưu loát. Lúc này trời vô ích phiêu đã cái gọi là đế thi, ngoại trừ có vài phần thơ thể đối trận bên ngoài, bất kể là câu mấy cùng áp vận đều gọi không hơn thơ. Mà trong đó cho, hoàn toàn có thể nói là chưa nói tới có nội dung, bởi vì không có một câu là lưu loát, thậm chí tương liên hai chữ đều không có một cái là bình thường từ ngữ. Mọi người xem quả thực là không hiểu ra sao, vô cùng mê mang Âu Dương Trà cười nói, dựa theo chúng ta lý giải thơ nhìn, bầu trời bay đúng là một đống chữ, hoàn toàn sưng không hơn thơ. Nhưng mà có đế giá trị, cái kia chính là thơ. Chẳng qua là thường nhân lý giải không được đế thi. Đế thi tại bầu trời lưu lại một lát, lại như bọn nước bình thường rơi vào tự hải biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không chịu rời đi, như trước dừng lại ở tự hải. Qua nửa canh giờ, gió đã bắt đầu thổi dâng lên, chờ chữ Lãng Vu vào lúc, đế thi lại một lần nữa xuất hiện. Nửa canh giờ xuất hiện một lần. Dạ Tinh Hàn con mắt híp lại, cái này nửa canh giờ hắn một mực tại nếm thử phá giải đế thi, lại không thu hoạch được gì. Lưu Mặc Vân cho hắn gợi ý, một chút dụng đều không có. Mặt khác nhân hòa dạ tinh hàn đồng dạng, không ai có thể phân giải trong đó huyền bí Âu Dương trà cười tủm tỉm ở miệng nói, "Chư vị Hư vô tự hải xuất hiện đã hơn một năm. Trong lúc này Âu Dương ra thử các loại phương pháp đến phá giải đế thi, đều không thu hoạch được gì. Phá giải đế thi không phải nhất thời nửa khắc sự tình, phá giải vừa nhiều lắm thì mở ra một mảnh mới khu vực, không có đế chi truyền thừa. Các ngươi đều là tạo hóa cảnh cựu trọng giả, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi âm tiền nếm thử đột phá thái hư cảnh càng thật sự. Đã có Âu Dương trái nhắc nhở, mọi người nhưng vẫn là thờ ơ. Linh Hoa Phu nhân tại giả tinh hàn bên thay nói, tiểu hữu, bọn họ là giả cảnh giới không muốn đi âm tiền, để bọn hắn tại đây chậm rãi phá giải đi. Ta và ngươi đều là hàng thật giả thật tạo hóa cảnh cựu trọng hay là đi âm tuyển chỗ đó, lấy cầu tìm được đột phá cơ hội đi. Theo ta được biết, âm tuyển ở giữa nhất vị trí đột phá Thái hư cảnh sát suất càng lớn, đi chế nơi tốt khả năng đã bị người khác chiếm đi. Sau khi nói xong, Linh Hoa Phu nhân cái thứ nhất rời khỏi. Tứ trưởng lão, ta muốn đi âm tuyển, mời phái người dẫn đường. Nguyên bản còn muốn lại chờ một hồi dạ tinh hàn, nghe được Linh Hoa Phu nhân nói chiếm vị trí, lúc này hứng thú. Vì đề cao tiến giai Thái hư sát suất, theo sát phía sau đi theo. Dù sao đã sớm biết được Đế thi nội dung, đợi ở chỗ này cũng vô dụng, đi âm tuyển tiến giai Thái hư cảnh quan trọng hơn. Bên này mời, ta tự mình dẫn đường. Âu Dương Trà lưu lại bốn vị Âu Dương gia người canh dự ở hư vô tự hải bên cạnh, sau đó tự mình cho Dạ Tinh Hàn cùng Linh Hoa phu nhân dẫn đường. Mấy người vừa đi ra đi vài bước, Càn Nguyên Hạo, Âu Dương Lục cùng Âm Lệ Hoa vừa theo tới đây. Tổng cộng 5 người, lựa chọn đi đến Âm Tuyển. "Hả?" Linh Hoa phu nhân quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Âm Lệ Hoa một cái. Trong 5 người họ 4 người đều là tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn, chỉ có Âm Lệ Hoa là giả cảnh giới, thực lực chân thật chỉ có tạo hóa cảnh bắt trọng. Vì vậy, nàng không rõ Âm Lệ Hoa vì sao cũng muốn đi Âm Tuyển. "Mọi người theo sát ta, ngàn vạn không muốn đi loạn." Âu Dương Trà tiếp tục dẫn đường. Bảy lần qua tám lần dễ chạy qua rất nhiều kỳ dị địa phương. Gần nửa canh giờ về sau, cuối cùng đi vào một chỗ cỡ nhỏ hồ nước. Bốn phía không có nguồn nước, mặt hồ hắn bình tĩnh. Chỉ có chỗ giữa chỗ, một cái miệng giếng đại tuyển nhãn một mực gọi gọi phụ nấm áp tiền thủy. Đã đến, nơi này chính là Âm Tuyển. Âu Dương Trà dừng bước lại, nói ra, Âm Tuyển trong vòng tuyển nhãn cung cấp nguồn nước, toàn thân là cái hình tròn hồ, rộng nhất chỗ đạt đến 2 cây số không sai biệt lắm hơn 600 triệu xa, chiều sâu chỗ sâu nhất thì là đạt đến 40-50 triệu sâu. Đang lúc nói qua, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, bỗng nhiên có một mảnh khu vực bắt đầu khởi động đứng lên. Tương tư phía lầy động vận sóng, mấy người đều thấy được trên mặt nước động tĩnh, chỉ thấy một đoàn hỗn độn linh hồn thể từ dưới nước trôi ra, lảo đảo tại trên mặt nước du dãng. Cái kia đoàn linh hồn hình thể thái hết sức kỳ quái, có địa phương gấp gáp có địa phương rời rạc, thế cho nên hình thái hoàn toàn không có rõ ràng hình người hình dáng. Hơn nữa cái kia đoàn linh hồn thể một mực tả tìm hư bẩy, tựa hồ không bị khống chế không có mục đích là đang lảng vảng. Trong ý thức, linh cốt lập tức đối với Dạ Tinh Hàn nói, ngươi là gặp qua thái hư cảnh cường giả linh hồn hư khí, kia hình trên cơ bản giữ vững thái hư cảnh cường giả bộ dáng, một cái có thể phân biệt ra đến. Lúc này thấy linh hồn thể rất rõ ràng hắn lốc ngay cả linh hồn thể hình thái đều không thể củng cố, cái kia chính là dưới nước tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả linh hồn xuất thể bộ dạng. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, nhìn xem cái kia một đoàn tựa như linh hồn thể, lần nữa xác định muốn tiến giai thái hư cảnh tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ Âu Dương Trà nói, cái kia chính là linh hồn xuất thể vừa bắt đầu bộ dạng, cần phải rất dài thời gian đi cản nộ, phía dưới còn có 9 vị tạo hóa cảnh cường giả tại tu luyện. Các ngươi nếu là không có nghi vấn, có thể tiến vào trong nước bắt đầu các ngươi thời hạn nhất năm tu luyện. Mấy người bái tạ Âu Dương Trà sau đó, không thể chờ đợi được nhau nhào vào nước. Nhớ tới Linh Hoa Phu nhân lời nói mới rồi. Dạ Tinh Hàn vọt tới phía trước nhất, trực tiếp từ tiếp cận biển nhãn địa phương chui vào trong nước. Trước kia thôn Phệ Phi Vũ Đạo, được Phi Vũ Đạo thủy chi phát tắc. Tiến vào trong nước về sau, hắn như là giống như cá bơi, nhẹ nhõm rất nhanh thâm tiềm. Vào nước càng sâu, ánh sáng dần mất. Vì vậy Dạ Tinh Hàn mở ra dạ nhãn, da tốc lặn xuống. Chỉ chốc lát, cuối cùng thấy được thủy đáy bộ dạng. Chỉ thấy thủy đáy thường cách một đoạn khoảng cách, liền đều đều phân bố lấy rất nhiều mọc lên hơn một trượng cao bệ đá. Cái đó là, nhìn kỹ, có không ít trên bệ đá đều ngồi một người. Dạ Tinh Hàn lập tức lấy hồn thức cảm giác mà đi, không khỏi kinh ngạc nói, đều là người chết. Những thứ này phải là những cái kia linh hồn vô pháp thuộc về thân tọa hóa nhục thân. Đơn giản đến, tại truyền nhãn bên cạnh cái này một vòng, thì có hơn 20 vị tọa hóa nhục thân. Linh cốt dặn dò, cho nên nói, ngươi một hồi linh hồn xuất thể về sau, tuyệt đối không thể bay xa, bằng không những cái kia tọa hóa nhục thân sẽ là của ngươi kết cục, ai cũng cứu không được ngươi. Dạ Tinh Hàn ghi nhớ trong lòng, bắt đầu tìm kiếm chỗ tu luyện. Tìm một vòng, tại tiếp cận truyền nhãn vị trí tìm được hai cái bệ đá, phía trên không có nhục thân chiếm cứ. Liên lựa chọn nơi này đi. Dạ Tinh Hàn lựa chọn một cái trong đó, ngồi xuống ở trên. Nơi đây thật sự là tốt vị trí đâu rồi? Tiểu Hữu ta ngay tại bên cạnh ngươi tu luyện. Linh Hoa Phu Nhân vừa bơi xuống, một cái liền chọn chúng Dạ Tinh Hàn chỗ bên cạnh, nơi đây trong khoảng cách tuyển nhãn rất gần, thích hợp nhất tu luyện. Dạ Tinh Hàn một hồi đau đầu, quả thực không biết rõ vì sao Linh Hoa Phu Nhân một mực đi theo hắn, nhưng mà càng nghĩ cách thân cận cũng không sao cả, cho nên gật đầu mỉm cười sau đó, liền an tâm nhắm mắt, chờ mong chuẩn bị lần thứ nhất nếm thử linh hồn lý thể. Hai người các ngươi, đứng lên, cái này hai cái vị trí bổn thiếu gia đã muốn. Có thể Dạ Tinh Hàn mới vừa nhắm mắt lại, bên hai lại truyền đến một tiếng cực kỳ kêu nạo ra lệnh. Trương Chín Bạch Tu Thiện Nhân. Trường 982, Bạch Tu Thiện Nhân, Dạ Tinh Hàn mới vừa nhắm lại con mắt, lần nữa mở ra, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, lạnh lẽo nhìn Âu Dương Lục cùng Âm Lệ Hoa Âu Dương Lục kiêu ngạo bộ dạng, lại để cho hắn rất là khó chịu. Là Âu Dương Lục thiếu gia nhà, âm truyền giới là Âu Dương gia tài nguyên, ngươi quả thật có lựa chọn càng có ưu thế vị trí quyền lực, ta đây để ra vị trí. Linh Hoa Phu nhân tuyệt không sinh khí, mỉm cười đứng dậy. Sau khi rời khỏi, nàng trực tiếp đi vào Dạ Tinh Hàn trước mặt, lôi kéo Dạ Tinh Hàn tay áo. Bên kia còn có rất nhiều bệ đá, chúng ta đi qua đi. Đang khi nói chuyện, còn không ngừng mà cho Dạ Tinh Hàn ngáy mắt. Linh Hoa phu nhân thỏa hiệp lại để cho Âu Dương Lục càng thêm đắc ý, lần nữa chỉ chỉ Dạ Tinh Hàn, lấy giọng ra lệnh nói: "Ngươi, còn không mau cút đi." Dạ Tinh Hàn không chút sức mẹ, trong mắt hàn mang càng lớn. Hắn ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói: "Tới trước trước phải, ta tựa hồ cũng không có cho ai nhường châu ngồi lý do." Lúc này, đã triệt để triển khai sát nghiệm. Nếu cái này hai cái không có mắt tiếp tục cản trở, hắn nhất định tại nhất năm trước ngày giết chết hai người này. "Lý do?" Âu Dương Lục hừ một tiếng. "Ta là Âu Dương gia thiếu gia, Lệ Hoa huynh đệ là thi thánh đại nhân cháu trai, cái này là lý do." Nếu sẽ không lăn, cẩn thận không còn mạng nhỏ. Âu Dương Lục Ngữ khí đột nhiên trọng rất nhiều, quanh thân hồn lực chấn động, sau lưng có kiếm ảnh mơ hồ mà động đó là tinh hạo kiếm kiếm ảnh, cũng là hắn, kiêu ngạo vô liếng. Các ngươi thân phận, thật sự là đủ dọa người. Dạ Tinh Hàn song quyền nắm chặt, khớp xương rung động đang muốn đối chọi gây gắt ra tay, Linh Hoa phu nhân đột nhiên một cái lắp mình ngăn cản tại hắn trước người, cưỡng ép một tay lấy hàng kéo. Tất cả mọi người là hồn tu giả, không muốn bởi vì điểm này việc nhỏ mà tức giận, có lẽ lẫn nhau lý giải trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Linh Hoa phu nhân nói qua nhìn Dạ Tinh Hàn một cái, trong mắt hồng nhạt chi quang lóe lên. Chẳng biết tại sao, Dạ Tinh Hàn lựa giận tức khắc đánh tan hơn phân nữa. Trong ý thức xuất hiện linh hoa phu nhân thanh âm. "Tiểu Hữu, chịu được. Hai vị thiếu gia, chúng ta đi, cái này hai cái vị trí cho các ngươi." Linh hoa phu nhân vừa cười tiếu, rốt cuộc đem Dạ Tinh Hàn từ trên bệ đá lôi đi. Vị này linh hoa phu nhân ngược lại là thức thời minh để ý. Đuổi đi Dạ Tinh Hàn cùng linh hoa phu nhân Âu Dương Lục, vẻ mặt vẻ đắc ý đối mặt Âm Lệ Hoa lúc, trong nháy mắt lại khách khí mấy phần. "Lệ Hoa huynh đệ, cái này vị trí là của ngươi rồi, khoảng cách truyền nhãn thân cận, có thể tốt hơn đột phá cảnh giới. Thân là thi thánh cháu trai, mới có thể đạt được tôn trọng của hắn." Đa Tạ Lục huynh. Âm Lệ Hoa mấy phần thẹn thùng cười cười sau đó cùng Âu Dương Lục phân biệt ngồi ở dạ tinh hàn cùng Linh Hoa Phu nhân vị trí Âm Lệ Hoa sau khi ngồi xuống thẹn thùng vẻ biến mất trong ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ vẻ tay phải hắn hồn rối lóe lên một cái hắc sắc hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay mở ra hồ lô nút lọ sau đó lập tức có một cỗ cường đại thi khí lao ra tại hắn quanh thân ngưng lượn quanh chính là chỗ này cái cảm giác thật sự là thật là làm cho người ta thích Âm Lệ Hoa vẻ mặt hưởng thụ thời gian dần qua hấp thu thi khí con mắt hướng trong hồ lô lướt qua bên trong có một đoàn linh hồn đang tại bị thi khí nuốt thống khổ kêu thảm dùng linh hồn nuôi dưỡng thi khí sau cùng thực phẩm Thông qua âm truyền ly thể linh hồn không nhất ổn định, vừa dễ dàng nhất bắt, sẽ đem các ngươi từng cái một trộm tới nuôi dưỡng ta thi khí, giúp ta tu được tạo hóa cảnh cựu trọng viên mãn đi. Âm lệ hoa cười hắc hắc, thật sâu nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ thi khí thịnh yến. Sau khi bị lôi đi, Dạ Tinh Hàn một lần nữa tìm một chỗ bệ đá, Linh Hoa Phu nhân liền tại hắn bên cạnh, liên tiếp. Tuy rằng khoảng cách truyền nhãn sơ qua xa một ít, nhưng mà coi như ở chính giữa. Tiên bối, người đồng lực thật sự là không thể tầm thường so sánh a. Ngồi xếp bằng sau đó, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên mở miệng, vừa rồi hồng nhạt ánh mắt, vậy mà quả nhiên tâm cảnh của hắn, không thể không nói có chút lợi hại, nếu không phải Linh Hoa Phu Nhân quái nhiễu, thật sự có khả năng cùng Âu Dương Lục đánh nhau. Linh Hoa Phu Nhân ôn luyện cười nói, ta thiên sinh đồng lực phi thường, tại đại diễn môn tu luyện một số gọi là bách hoa đồng công pháp, cũng coi như hơi có tiểu thành. Vì vậy ngươi dịch dung phương pháp, ta có thể đủ phân biệt rõ. Ngươi tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới tạo hóa cảnh tiểu trọng, thật là làm cho người hâm mộ. Dạ Tinh Hàn thân thể chấn động, lông mày trong nháy mắt nhăn. Quả nhiên như hắn suy đoán, Linh Hoa Phu Nhân dụng đồng thuật khám phá thuật dịch dung của hắn. Nói cách khác, Linh Hoa phu nhân biết do hắn hình dáng đây đối với hắn giả chết chi kế mà nói, kiên quyết là cực lớn thai họa lầm. Nhưng mà lo lắng ngoài, giả Tinh Hàn nhưng cũng có chút xem không hiểu Linh Hoa phu nhân đối phương thẳng thắn thành khẩn, quả thực lại để cho hắn ngoài ý muốn. Bạch Hoa đồng sự tình hoàn toàn có thể đối với hắn dấu dến, lại không hề giữ lại nói cho hắn. Tại hồn tu giới, chưa từng gặp qua như thế chân thành người, vừa rồi đưa hắn lôi đi cũng là vì giải vây cho hắn. Tiên bối, thứ cho ta mạ muội, ngươi vì sao như thế thẳng thắn thành khẩn đối với ta? Thật sự nhịn không được, Dạ Tinh Hàn vẫn hỏi đi ra. Linh Hoa phu nhân thần sắc, đột nhiên ngưng trọng mấy phần xinh đẹp con mắt, tựa hồ đắm chìm tại một đoạn bi thương trong hồi ức. Nàng chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ đời ta hồn tu giả giữa, liền thật chỉ còn lại có ngươi lừa ta gạt lẫn nhau tính toán, không tha cho một chút chân thành cùng thiệt tình sao? Ách. Dạ Tinh Hàn mãnh liệt ngẩng đầu, nghẹn lời nói không ra lời ở sâu trong nội tâm, bị thật sâu xúc động. Linh Hoa phu nhân không giống làm giả ngụy trang, như vậy tâm cảnh tại toàn bộ hồn tu giới, thật sự là một cố thanh lưu. Tựa hồ cũng có thể sơ qua lý giải một chút, Linh Hoa phu nhân vì sao một mực giúp đỡ hắn. Hai vị mới tới bằng hữu, các ngươi khỏe a? Bỗng nhiên có người bơi tới đây, đã cắt đứt hai người đối thoại. Dạ Tinh Hàn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc trắng cánh cung còng xuống Lão giả, rất nhanh bơi tới hai người trước mặt. Nhìn thấy Lão giả, Linh Hoa Phu Nhân lập tức nhiệt tình đón chào. Tại hạ sở quốc đại diễn môn trưởng lão Linh Hoa Phu Nhân gặp qua tiền bối. Lão giả hắc hắc cười cười, khoát tay hào nói, Linh Hoa Phu Nhân không cần phải khách khí, tại hạ bạch tu thiền nhân đã tại âm tuyển tu luyện làm một cái nguyện, tháng sau sẽ phải rời khỏi nơi này. Tuy rằng ta không có tiến giai thái hư cảnh cơ hội, nhưng mà dù sao có là một cái nguyện tâm đắc, các ngươi nếu là có cái gì phải trợ giúp, cứ mở miệng là được. Chúng ta đều là hồn tu giả, ngàn bạn không nên khách khí. Hiền lành Bạch Tu Thiện Nhân, lần nữa lại để cho Dạ Tinh Hàn lâm vào mê mang. Chẳng lẽ bản thân trước kia sai lầm rồi sao? Nguyên bản triệt để cho rằng hồn Tu giới chính là ngươi lừa ta gạt thế giới, ngoại trừ lợi dụng lẫn nhau chính là lẫn nhau tính toán. Gặp phải Linh Hoa Phu U nhân tưởng rằng trường hợp đặc biệt, lại nhìn nữa Hiền lành Bạch Tu Thiện Nhân, thật lại để cho hắn dao động trước kia quan điểm. Tiền bối, người thật khách khí. Linh Hoa Phu U nhân tiếu sáng lạ, hy vọng người một tháng cuối cùng có thể thuận lợi đột phá đến tạo hóa cảnh. Hắc hắc, Đoan Trường rất khó. Bạch Tu Thiện Nhân trầm rãi chạy, vừa cười vừa nói, có thể hay không tiến giai thái hư cảnh đã không sao trước đây tiến vào âm tuyển giới lúc ta cháu dâu đã mang thai ta hiện tại chỉ muốn một tháng sau đi ra ngoài ôm cháu trai sao dạ tinh hàn quay miệng đột nhiên dơ lên mỉm cười tàn khốc hồn tu giới cũng không lanh đến cực điểm còn có rất nhiều ấm áp tình tại tiền bối chúc mừng ngài chúc người gia tộc thịnh vượng vừa rồi lược hiển lệnh lùng dạ tinh hàn lúc này vừa nhiệt tình hướng bạch tu thiện nhân trúc chương 983, ly biệt bị thương nặng chương 983, ly biệt bị thương nặng đưa đi bạch tu thiện nhân dạ tinh hàn rốt cuộc bắt đầu tu luyện hắn xếp bằng ở trên bệ đá nhắm mắt nhập định ý thức vừa mới đi vào hồn hải hồn hải bên trong linh hồn cũng có chút sao động Hồn hải trong hình như có rất nhiều kỳ quái phao phao, linh hồn tại phao phao di động xuống, đã có rời khỏi hồn hải trói buộc kỳ quái xúc động. Giống như là cây bổ công anh nên đón phong, muốn bay đi cảm giác. Cái này cảm giác, hắn thần kỳ. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nhắm mắt, mặc cho linh hồn thời gian dần qua thoát ly hồn hải. Một lát sau, cái loại đó thoát ly cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tựa hồ còn sót lại vài tia sợi, đem linh hồn cùng thân thể kết nối lấy. Cái loại đó kết nối, đã lung lay sắp đổ. Mà hắn ý thức đối với thân thể cảm giác, vừa càng ngày càng yếu đột nhiên. Hôn một cái, linh hồn cùng thân thể cuối cùng một chút kết nối vừa triệt để đứt đoạn tại đứt đoạn cái kia phút chốc truyền đến linh quất cuối cùng thanh âm tinh hàn nhớ lấy linh hồn ngàn vạn không muốn lướt đi âm tuyển ta đây là linh hồn xuất thể sao dạ tinh hàn ý thức rút cuộc cảm giác không đến thân thể tồn tại vừa đã mất đi cùng linh quất kết nối một đoàn hôn tạp hôn tạp linh hồn thể từ hot của hắn chui ra tốt thú vị cái kia đoàn linh hồn thể đúng là dạ tinh hàn linh hồn lúc này lấy linh hồn thể góc độ nhìn về phía nhục thể của mình lúc lại để cho dạ tinh hàn lộ ra dị thường tư vấn chỉ bất quá lần thứ nhất hồn du còn thập phần không thuần tú linh hồn thể một đống đại nhất đa nhỏ Một mảnh gấp gáp một mảnh thả lỏng, hoàn toàn không có người hình thái cảm giác, như là một đoàn tùy ý biến hóa vân. Chẳng những như thế, Dạ Tinh Hàn càng là hoàn toàn vô pháp khống chế linh hồn thể. Muốn đi bên trái đi, lại phía bên trái phía trước bay ra một mảng lớn, cả buổi hám không được, một tia ý thức bay ra 7, 8 trượng. Ai ai ai, mau dừng lại. Phương hướng cùng lực đạo, Dạ Tinh Hàn hoàn toàn luống cuống. Thật vất vả dừng lại, linh hồn lại đang tác dụng của quán tinh xuống, hướng về phía sau bay ra một đoạn. Vì vậy, tại âm truyền ở chỗ sâu trong, xuất hiện hiếm thấy tình cảnh. Một đoàn linh hồn không có kết cấu mạnh mẽ đem tới, vẫn còn trong nước càng không ngừng biến hóa hình thái khi thì như là một đoàn xoa tung bông vải, khi thì như là một cái mang theo một vạch nhỏ như sợi lông quả, sau cùng khôi hài chính là cái nào đó thời khắc kia hình tượng một cái con rùa đen, rất giống rất giống, hình thái hoàn toàn đồng dạng, hay bởi vì trong nước càng giống, nếu ở phía xa không nhìn kỹ, thật đúng là cho rằng ầm tuyển trong có một cái lao hải quy, dạ tinh hàn minh bạch một cái đạo lý, quen tay hay việc, lần thứ nhất ốc, một trăm lần có thể nắm giữ một chút, một nghìn lần một vạn lần sau đó, nói không chừng có thể triệt để học được hồn du thái hư, vì vậy hắn chiến sĩ thi đua thuộc tính lần nữa bộc phát, ngoại trừ một ngày ba canh giờ lúc ngủ ở giữa bên ngoài ngay cả ăn uống đều rất ít, còn lại thời gian toàn bộ dùng để luyện tập linh hồn xuất thể. ngày qua ngày cũng không gián đoạn. tại trong lúc này, bạch tu thiện nhân đã tới nhiều lần, không chút nào keo kiệt đem kinh nghiệm của mình chia sẻ cho linh hoa phu nhân cùng dạ tinh hàn đã có bạch tu thiện nhân kinh nghiệm, lại để cho dạ tinh hàn thiếu rời đi không ít đường bên co. một chút tiến bộ, đối với xuất thể linh hồn không chế càng ngày càng tốt. thời gian nhanh chóng, 29 ngày sau, càng ngày càng thuần thục, cái này cảm giác thật tốt. dạ tinh hàn linh hồn thể nhàn nhã tự tại tại âm tuyển trong duãng, linh hồn thể hình thái tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn củng cố, nhưng mà đã có người bộ dạng hơn nữa là rõ ràng nhân dạng, trừ lần đó ra, hoàn toàn có thể làm được muốn đi đâu thì đi đó, cũng không có vừa mới bắt đầu nốc cảm giác. bất quá mặc dù luyện đến trình độ này, dạ tinh hàn vẫn không quên linh cuốt giạt dò, tạm thời còn không dám bay ra âm chuyển. trên cơ bản đều là vòng quanh lục thân chuyển. hắc hắc, nô tu chân nhân à, ngươi đối với linh hồn thể không chế thật sự là càng ngày càng tốt, một tháng thời gian so với ta nhất năm thời gian luyện đều tốt, như thế thiên phú, đột phá thái hư ở trong tầm tay. còn xuống bạch tu thiện nhân bơi tới đây, thấy linh hồn xuất thể dạ tinh hàn, tràn đầy vui mừng tán dương. đa tạ tiền bối, nếu không phải người hùng hồn chỉ điểm. Ta cũng không tiến bộ lớn như vậy." Dạ tinh Hàn Linh hồn thể phát ra âm thanh, rõ ràng đối với Bạch Tu thiện nhân cảm kích. Nhắm mắt Linh Hoa phu nhân bị hai người đối thoại đánh thức, vừa cười vừa nói, "Ta so với nô tu chân nhân còn kém nhiều, bây giờ còn nắm giữ không ngừng phương hướng sao?" Bạch Tu thiện nhân chấn an nói, "Không cần nóng độ, có ít người cần phải tiến hành theo chất lượng, mà có ít người thì là một lần là xong, linh ngộ thái hư ngay tại nhất niệm ở giữa, thời gian của ngươi còn rất dài, nhất định sẽ có cơ hội." Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Linh Hoa phu nhân thư thái không biết, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, "Tiền bối có phải hay không ngày mai ngài lão sẽ phải xuất quan đúng vậy a Còn xuống bạch tu thiện nhân nhẹ gật đầu không khỏi một tia thất lạc nhưng hắn rất nhanh trọng thập tâm tình, ra mua trên mặt lần nữa nổi lên hiền lành mỉm cười đến ngày mai sẽ phải về nhà ôm chặt chai rồi có thể an tâm hưởng thụ niềm vui gia đình hôm nay đến đây cũng là hướng các ngươi cáo biệt về sau các ngươi xuất quan hoan nên đến sở quốc bạch thánh sơn trang làm khách nơi đó là nhà của ta linh hoa phu nhân tiền bối vừa hoan nên ngươi tới đại diễn môn làm khách dạ tinh hẳn tiền bối sau này còn gặp lại bạch tu thiện nhân chạy rồi chỉ để lại từng trận cởi mở tiếng cười Dạ tinh hàn khống chế linh hồn thể trở lại nhục thân, trong lòng ngàn vạn cảm khái. Nếu hồn tu giới có thể như thế hài hòa, thật là tốt biết bao a! Bạch tu thiện nhân lưu luyến tại âm tuyển du đã một vòng, trở lại bản thân tu luyện bệ đá. Hắn xếp bằng ở trên bệ đá, lẩm bẩm nói, ngày cuối cùng, cuối cùng nếm thử một lần đi. Vạn nhất lính nổ đầu, vì âm tuyển tu hành viên mãn, bạch tu thiện nhân một lần cuối cùng linh hồn xuất thể, rời khỏi âm tuyển sau đó, chỉ sợ đời này rút cuộc vô pháp hồn du thế giới, cả đời cũng không có thể tiến giai thái hư. Cái này, chính là rất nhiều hồn tu giả đối kháng bất quá thiên mệnh, cuối cùng phiêu một vòng. Bạch Tu Thiện Nhân linh hồn thể khống chế rất tốt, đã có thể rõ ràng từ linh hồn thể phân biệt ra hình dạng của hắn. Hắn tự tại tại dưới nước xuyên thẳng qua, cuối cùng càng là bay ra mặt nước, tại âm tuyển phía trên phiêu đãng. Hẹn gặp lại, âm tuyển. Lao đầu tử phải về nhà rồi. Du đã một vòng bạch tu thiện nhân, nhìn qua bình tĩnh mặt nước không tiếp tục tiết núi đang lúc hắn muốn khống chế linh hồn thể trở lại dưới nước lúc, đột nhiên có một đạo quỷ dị hắc sắc móc hô một cái chui thấu hắn linh hồn thể. A hí! Bạch Tu Thiện Nhân linh hồn rung động, đau khuôn mặt và mèo. Hắc sắc móc sau này sẽ ra, lại thổi ở hắn linh hồn, đưa hắn linh hồn cưỡng ép sau này thoát đi hắc hắc, lao dặc kia, dùng ngươi linh hồn đến nuôi dưỡng ta thi khí đi. âm lệ hoa đứng ở trên mặt nước, thẹn thùng trên mặt đắc ý cười lạnh. tay phải hắn rơi lên cao hắc sắc hồ lô, từ trong hồ lô duỗi ra thật dài hắc sắc dây xích, đoạn trước nhất móc đem bạch tu thiện nhân linh hồn thời gian dần qua móc câu đi qua. không, không muốn, trong nhà hải tử vẫn chờ ta sao? bạch tu thiện nhân thống khổ khẩn cầu lấy, nhưng không cách nào dái rua, cứng rắn bị móc móc câu vào trong hồ lô. linh hồn thể vừa mới rơi vào hồ lô, kinh khủng thi khí lập tức tràn ngập mà đến. a, thi khí như là côn trùng đồng dạng. Tàn bạo bắt đầu gặm ăn linh hồn thể đáng thương Bạch Tu Thiện Nhân nhịn đau không được khổ, tại trong hổ lô bất lực hét thảm lên. Hắc hắc, thi khí hắn nữa thích lao ra hỏa linh hồn, nhất định có thể bồi dưỡng ra càng mạnh hơn nữa thi khí đến. Âm lệ hoa đắp lên nút lọ, cười đắc ý, như thế xuống dưới, đem rất nhanh tu luyện đến tạo hóa cảnh cửu trọng. Chương 984, Ức chiến. Chương 984, Ức chiến. Giữa trưa ngày thứ hai, một vòng người vây quanh ở một cái bệ đá bên cạnh, bầu không khí ngưng trọng. Trên bệ đá ngồi, đúng là Bạch Tu Triện Nhân. Nhưng mà lúc này Bạch Tu Triện Nhân đã sớm đã không có sinh khí, là một cố tọa hóa nhập thân nhìn qua đã chết bạch tu thiện nhân, Âu Dương trả thở dài nói, linh hồn chưa về thân, lục thân tỏa hóa, thật sự là đáng tiếc cả. mắt thấy lập tức xuất quan, không nghĩ tới bạch tu thiện nhân cũng tại cuối cùng trước mắt mất tính mạng. dạ tinh hàn, linh hoa phu nhân, Âu Dương lục, âm lệ hoa đều tại, còn có bốn vị âm tuyển bên trong tu luyện mấy tháng hồn tu giả đứng ở bạch tu thiện nhân lục thân trước, mỗi người đều rất cảm thấy tiếc hận. trong đó linh hoa phu nhân càng là vô cùng thương tâm, kim lòng không được rơi xuống lệ đến. tiên bối, người lập tức phải trở về nhà, người còn nói muốn ôm chặt trai đâu rồi, vì cái gì? vì cái gì như thế đột nhiên rời khỏi, không đúng? Dạ tinh hàn nghiêm nghị vừa quát, trên mặt của hắn cũng tận là bi thương thương, càng nhiều hơn là khó hiểu cùng hoài nghi. Bạch Tu Thiện Nhân đã tại âm tuyền giới tu luyện nhất năm, mặc dù không có đột phá đến thái hư cảnh, nhưng đối với linh hồn xuất thể đã sớm không chế hoàn toàn, làm sao có thể tại cuối cùng một ngày phạm phải trí mạng sai lầm, linh hồn vô pháp thuộc về thân chết đi. Vừa rồi biết được Bạch Tu Thiện Nhân nhập thân tọa hóa tin dữ, hắn lập tức chạy tới, khiếp sợ cùng đau lòng ngoài, lại cảm thấy sự tình vô cùng kỳ vạng. Một vị tên là quỷ đạo nhân hồn tu giả gật đầu nói, nô tu chân nhân nói có lý, Bạch Tu Thiện Nhân chết có chút không hợp lý đối với chất vấn thanh âm, Âu Dương Trả cũng không vui mừng mà nói, mỗi một lần linh hồn lý thể đều có mạo hiểm biết dẫn đến ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có khả năng phát sinh ở lần thứ nhất, cũng có khả năng phát sinh ở một lần cuối cùng. mắt thấy chính là sự thật, sự tình đã phát sinh, không được phép chúng ta tin hay không, nhiều hơn nữa tiết hận cũng không có dụng. đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Dạ Tinh Hàn Thần sắc càng ngưng trọng, quét xem một vòng. Bạch Tu Thiện Nhân một mực tâm niệm về nhà đoàn tụ sự tình, trong nhà còn có chất trai dáng xinh chờ hắn trở về, ta không tin tưởng thời điểm này Bạch Tu Thiện Nhân biết mạo hiểm linh hồn rời khỏi âm tuyển. Bạch Tu Thiện Nhân chết, nhất định có âm lưu vô cùng có khả năng chính là bị hiện trường người nào đó ám hại thiện lương như vậy lão nhân lập tức phải trở về gia an hưởng lúc tuổi già lại như vậy không minh bạch bị hại sau lưng hành hương người thật sự là đáng hận đến cực điểm đúng ta vừa không tin bạch tu thiện nhân chết là ngoài ý muốn linh hoa phu nhân vừa phát giác được sự tình không đúng lao đi lại lập tức cùng hộ dạ tinh hàn Âu Dương trà không vui càng lớn sát mặt triệt để âm trầm xuống một trận ngoài ý muốn các ngươi không nên nói là âm mưu thật sự là không có việc gì tìm việc các ngươi cùng bạch tu thiện nhân cũng không có quan hệ không muốn ăn no rồi không có việc gì tìm việc. Âu Dương Lục nhìn nhìn Linh Hoa Phu Nhân, lại nhìn một chút Dạ Tinh Hàn, cười nhạo nói: Nô tu chân nhân, Linh Hoa Phu Nhân. Lúc này mới ngắn ngủn một cái tháng, hai người các ngươi liền thông đồng ở cùng một chỗ, thật sự là một đôi lão cậu nam nữ. Các ngươi nếu muốn xác định Bạch Tu Thiện Nhân có phải hay không thật đã chết tại âm yêu, ngược lại là có thể đã chết đi địa hạ hỏi một chút. Ngươi. Bị nhục Linh Hoa Phu Nhân, mặc dù tính khí cho dù tốt, lúc này đây cũng nhịn không được nữa, tức giận đứng lên. Dạ Tinh Hàn một cái trong nháy mắt thần, ngăn tại Linh Hoa Phu Nhân trước người. Hắn lạnh lẽo nhìn Âu Dương Lục, trong mắt sát khí bắn ra. Âu Dương Lục đừng tưởng rằng ngươi là Âu Dương gia nhân sẽ không người dám giết ngươi giết ta ngươi Âu Dương Lục ngửa đầu cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng ngươi cái này lão già kia thật đúng là linh hòa phu nhân nhân tình nghĩ ra đầu đúng không vậy đi tìm chết O, -o N L Z một tiếng tinh hạo kiếm từ Âu Dương Lục sau lưng bay ra kiếm khí mờ mịt nhuệ khí vô song mắt thấy chiến đấu tương khởi quỷ đạo nhân mấy người không dám nói nữa lời nói càng là thức thời vội vàng tối lui đến một bên dạ tinh hàn đối chọi gay gắt quanh thân hồn lực kích động Âu Dương Lục muốn đánh đổi lại địa phương liền hai người chúng ta Có loại mà nói sẽ theo ta đi âm dương ngư chô đó quyết cái sinh tử. Dứt lời, Dạ Tinh Hàn hướng âm dương ngư phương hướng mà đi. Du ra một đoạn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi muốn là sợ hãi, không dám một người đi, vậy theo lên giúp đỡ cùng đi. Đối với những thứ này, ngang ngược kiêu ngạo đại gia tộc thiếu gia, phép khích tướng sau cùng có tác dụng. Tự cho là đúng là những người này bị chung, chỉ cần thanh Âu Dương Lục dẫn tới không người chi địa, có thể không kiêng nể gì cả giết đối phương, cũng liền có biện pháp ứng đối đến tiếp sau sự tình. Các ngươi đều ở đây chờ, ai cũng không được tới đây, người nào tới đây chính là cùng ta đối nghịch. Bộ thiếu gia muốn thân thủ sống bổ cái kia lão già kia. Thân là Âu Dương gia lớn nhất thiên phú đời thứ ba, Âu Dương Lục có tuyệt đối tự tin cùng tự phụ, tạo hóa cảnh cựu trọng viên man hắn. Hơn nữa tinh hạo kiếm gia trì, đồng cảnh giới căn bản không có mấy người là hắn đối thủ. Xắt một cái lão đầu, dư sải. Một tiếng ra lệnh sau đó, hắn lập tức đuổi tới Âu Dương trả có chút bận tâm, vội nói, Lục thiếu gia, không thể chủ quan, lão phu tùy ngươi cùng một chỗ. Ngươi cho ta dừng lại ở cái kia, dám động mà nói ta xuất quan lại để cho tộc trưởng phế đi ngươi tiếp dẫn trưởng lão vị trí. Lời lẽ nghiêm khắc uy hiếp sau đó, Âu Dương Lục ra tốc đi theo vừa định dịch bước Âu Dương Trà, lung túng sững sờ ở tại chỗ, cuối cùng cắn răng một cái, rứt khoát không quan tâm, hắn chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng thực lực, đi tuệ hồ cũng vô dụng đã như vậy, để Âu Dương Lục thỏa thích náo đi, dù sao sát một cái tán tu đối với Âu Dương gia không hề ảnh hưởng đã có Âu Dương Lục uy hiếp, mặt khác người cũng không có theo sau ý tứ, nô tu chân nhân, linh hoa phu nhân kiều lông mày sâu nhăn, vô cùng lo lắng, Dạ Tinh hàn khoảng Âu Dương Lục quyết đấu, hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng cũng có một ít quan hệ, nhưng mà lúc này có trời mới biết nên như thế nào trợ giúp Dạ Tinh Hãn, càng không thể đuổi theo mau, nhanh chóng nàng có chút không biết làm sao. Dạ Tinh Hàn tốc độ cực nhanh, rời khỏi mặt nước sau đó chạy gấp âm Dương Ngư chi địa mà đi. Chạy gấp ở giữa, hắn hướng Linh Cốt hỏi, "Lão Cốt đầu, ngoại trừ Âu Dương Lục, có người hay không cùng tới đây?" "Chỉ có Âu Dương Lục một người, mặt khác người vẫn còn thủy đáy." Linh Cốt trả lời. Dạ Tinh Hàn lúc này an tâm không ít, Âu Dương Lục tự phụ thật là làm cho người ưa thích. Hắn rồi hướng Linh Cốt nói, "Lão Cốt đầu, giúp ta nhìn chằm chằm vào, lúc chiến đấu chung quanh tuyệt đối không thể có người." "Minh bạch." Linh Cốt có chút khó hiểu. "Tinh Hàn, ngươi tựa hồ có chút xúc động rồi, hiện tại sát Âu Dương Lục cũng không phải cử chỉ sản xuất." Dạ Tinh Hàn lại nói, nguyên bản còn muốn nhường nhịn một chút, nhưng mà Bạch Tu Thiện Nhân chết, để cho ta rút cuộc vô pháp dễ dàng tha thứ. Ý của ngươi là nói, Bạch Tu Thiện Nhân chết cùng Âu Dương Lục có quan hệ. Linh Quốc đoán được Dạ Tinh Hàn tâm tư. Bạch Tu Thiện Nhân chết, mới là Dạ Tinh Hàn cuối cùng xúc động sát Âu Dương Lục nguyên nhân. Rất có thể. Dạ Tinh Hàn ánh mắt âm hàn. Hại chết Bạch Tu Thiện Nhân nhất định là âm tuyền bên trong người nào đó, trước kia ngay tại Âm Tuyền tu luyện hồn tu giả, nếu như muốn ám hại Bạch Tu Thiện Nhân đã sớm có thể động thủ, không cần phải đợi đến lúc Bạch Tu Thiện Nhân xuất quan thời điểm này. Vì vậy ta suy đoán Sát bạch tu thiện nhân chính là một tháng tiền cùng ta cùng một chỗ tiến vào âm tuyển mấy người. Linh Hoa Phu nhân tại bên cạnh ta, hầu như có thể bài trừ. Càn Nguyên Hạo tính cách cao ngạo tự phụ, tuyệt sẽ không ám hại người khác tính mạng. Vì vậy, ta hoài nghi là Âu Dương Lục cùng Âm Lệ Hoa ở trong là một loại, chính là sát hại Bạch Tu Thiện Nhân hung thủ. Đợi biết sát Âu Dương Lục trước, có thể thẩm vấn một chút, có thể triệt để biết rõ ràng điểm này. Nếu không phải Âu Dương Lục, liền nhất định là Âm Lệ Hoa. Linh Quyết triệt để dần mình, mới vừa rồi còn là nông cạn rồi. Tìm ra hung thủ báo thù cho Bạch Tu Thiện Nhân, đây mới là dạ tinh hàn xúc động ước chiến Âu Dương Lục nguyên nhân. Chương 985, Hồn Văn. Chương 985, Hồn Văn. Khổng lồ che trời âm dương ngư, đầu đôi đụng vào nhau hắc bạch truy đuổi. Xoay tròn hai cái màu sắc, dẫn động thiên địa. Dạ Tinh Hàn bay thấp bạch đầu cá trên đỉnh, một cái quay đầu lại. Sát khí lóe liệt, hồn lực kích động Âu Dương Lục theo sát phía sau, rơi vào hắc ngư đỉnh đầu. Kia sau lưng Tinh Hạo kiếm, tăng một cái, đâm tại hắn trên tay phải. Hai người theo hắc bạch ngư lẫn nhau truy đuổi lại đối lập lẫn nhau, một câu nghiêm nghị sát khí xông lên bầu trời. Người cái này lão giả kia, nếu như muốn chết, ta đây sẽ đưa ngươi đi địa ngục gặp Bạch Tu Thiên Nhân. Âu Dương Lục vẻ mặt tràn đầy ngang ngược tiêu ngạo, trong tay bảo kiếm kiếm khí mở mịt lợi hại vô song. Dạ Tinh Hàn lệnh giọng hỏi, chỉ có ta và ngươi hai người, không bằng nói cái lời nói thật, Bạch Tu Thiện Nhân thế nhưng là ngươi hại chết hay sao? Đúng thì sao? Âu Dương Lục hừ một tiếng, tuy rằng người không phải bị hắn giết, nhưng chính là muốn chọc giận Dạ Tinh Hàn. Người khác giơ chân rồi lại không biết làm thế nào bộ dạng, cực kỳ có nhất thú vị. Trong mắt bực tức mang hiện ra, Dạ Tinh Hàn cắn răng hỏi, ngươi tại sao phải sát Bạch Tu Thiện Nhân? Đáng thương Bạch Tu Thiện Nhân, quả nhiên là chết tại đây cái xuất sinh trong tay Âu Dương Lục vẻ mặt không cho là đúng. Bổn thiếu gia giết các ngươi những thứ này không nhập lưu hồn tu giả, không cần lý do. Đáng hận. Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên không thể nhịn được nữa, quanh thân hất sắc đường từ lực chớp động. Tay phải hắn năm ngón tay khẽ nhúc đích, đường từ lực ngưng tụ thành từ nhận. Đi tìm chết. Từ nhận hưu. U u một tiếng, thẳng hướng Âu Dương Lục. I a a a a. Cảm nhận từ nhận cường đại uy lực, Âu Dương Lục hơi có giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới hắn không nhìn chúng lao ra hỏa này, thật là có ta thủ đoạn. Thừa hóa không gian. Âu Dương Lục khẽ miệng giơ lên, cũng không bối rối, thân thể rung động, sử dụng ra bản thân không gian pháp tắc chi lực. Chỉ thấy thân thể của hắn đang run lay động ở trong bỗng nhiên trở nên trong suốt đứng lên, từ nhận tập kích ở trong thân thể của hắn, cự tuyệt thân thể của hắn chui đi tới đợi đến lúc từ nhận xuyên qua, hắn thân thể lần nữa run lên, lại khôi phục nguyên dạng. Hả? Dạ tinh hàn quả thực giật mình, hay vẫn là lần thứ nhất có tạo hóa cảnh cường giả hóa giải hắn từ nhận. Xem thường Âu Dương Lục, ngược lại là có chút thủ đoạn. Trong ý thức, linh quốt giải thích nói, Âu Dương Lục không gian pháp cắt chi lực có chút đặc thù, có thể đem mục tiêu hư hóa. Một khi đem bản thân hư hóa, thân thể có thể không nhìn rất nhiều công kích, đặc biệt là binh khí các loại công kích, đối với kia hoàn toàn không có hiệu quả. Có thể dùng vạn báo tử công kích hắn linh hồn sẽ có tác dụng. Linh cốt lại nhắc nhở một câu. Dạ Tinh Hàn lông mày sâu nhăn, trong lòng thầm nghĩ, cùng Âu Dương Lục chiến đấu, phải làm được toan sát. Vạn báo tử có lẽ có thể trọng thương Âu Dương Lục, nhưng mà vô pháp làm được một kích toi mạng. Giống như Âu Dương Lục như vậy thân phận, vô cùng có khả năng có được gia tộc tộc trưởng Huyền Thông Ngọc Giản. Một khi không thể một kích đem toi mạng, lại để cho kia sử dụng gia Huyền Thông Ngọc Giản đến, trái lại với hắn mà nói chính là một trận tai nạn. Lão già kia, nếm thử Tạ Tinh Hạo kiếm lợi hại. Đang lúc trong khi đang suy nghĩ, Âu Dương Lục cầm trong tay Tinh Hạo kiếm đã kéo tới. Hưu. U. Liên tục vài đạo châm kích, triển khai không gian đồng thời, còn mang theo đáng sợ tinh bạo chi lực. Không hổ là thất giai hồn minh, thật mạnh. Dạ Tinh Hàn tránh chuyển xê dịch, cực hạn tránh né châm kích. Gặp hoàn toàn đem Dạ Tinh Hàn áp chế, Âu Dương Lục đắc ý một bên vùng kiếm một bên cười to. Lao già kia, ngươi là thuộc con rùa đen đấy sao? Chỉ biết tránh." Dạ Tinh Hàn ẩn nhẫn lửa giận, cố ý lấy phép khích tướng lần nữa kích thích Âu Dương Lục. Người kiếm nhìn xem lợi hại, nhưng là không đả thương được ta, không phải nói khoác, có loại dụng ngươi mạnh nhất kiếm chiêu giết ta. "Hừ." Chung chung điệp điệp hừ một tiếng. Âu Dương Lục đột nhiên cầm trong tay tinh hạo kiếm nhất đâu. Tinh hạo kiếm o o enở một tiếng, ngang với hắn trên đỉnh đầu. "Ngươi đã thỉnh nguyện, cái kia bổn thiếu gia sẽ dùng Âu Dương gia chí cường kiếm chiêu giết ngươi." Chỉ thấy Âu Dương Lục quanh thân hồn lực kích động, tay phải niệm quyết trong miệng mặc niệm. "Chém." Tinh hạo kiếm chấn động, trong nháy mắt biến thành một chút hơn 10 trượng lớn lên cự kiếm. Trôi kiếm sau đó, kích khởi một vòng lôi minh vân cơn xoay Âu Dương Lục đột nhiên tay phải hai ngón tay giơ lên cao, hướng phía cự kiếm thân kiếm hai ngón tay càng không ngừng huy động, lập tức tại trên thân kiếm xuất hiện quỷ dị hồn lực đồ án. Những cái kia quỷ dị đồ án chớp động hơn mang Tinh Hạo kiếm tựa hồ biến thành càng thêm sao động bất an, xung quanh chậm rãi ngưng ra kinh khủng kiếm quang. Kiếm quang thành đảo huyền lưu manh, phát ra chói thai xỉ xỉ thanh âm, tan vỡ lấy xung quanh không gian. Khá lắm, lại là hồn văn. Dạ Tinh Hàn trong ý thức, Linh Cốt phát ra tiếng thán phục. Hồn văn? Dạ Tinh Hàn không hiểu phương pháp này. Linh Cốt giải thích nói, lấy hồn lực tại hồn binh, thần bảo những vật này trên có khắc lục hàm ẩn trận pháp chi lực đường vân, có thể hồn binh thần bảo những vật này uy lực đại tăng, hoặc là đạt được ngoài định mức năng lực đột thủ, là một số thập phần cường đại thủ đoạn. Tu luyện hồn văn cần phải rất mạnh thiên phú, Âu Dương Lục cái này lại cuồng vọng ra hoa vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Chiêu này rất hết chi lực rất mạnh, người bình thường khó có thể ứng đối, nhưng mà ngươi là Tiên Thiên Kiếm Hồn giả, nhưng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Linh Quốc lại nhắc nhở, ngươi còn không lợi dụng kiếm hồn năng lực, dừng lại công kích của đối thủ. Tốt, một chiêu này không sai. Dạ Tinh Hàn lại cũng không để trong lòng, càng không có sử dụng kiếm hồn ý tứ. Mà lúc này Âu Dương Lục đã hoàn thành hồn văn vẽ, nguyên bản cũng đã thập phần kinh khủng tinh hạo kiếm, hồn văn chớp động ở giữa, nhuệ khí ngút trời kinh khủng hủy diệt lực bao phủ hết thảy. Nôn ngoẻ nôn ngoẻ. Ngay cả cái kia hai cái âm dương ngư tựa hổ cũng cảm giác đã đến cái gì lại phát ra sợ hai tiếng i i i i âm thanh. Lao già kia, cái này là cùng buồn thiếu gia đối nghịch kết cục. Âu Dương Lục cười đắc ý, cực lớn tinh hạo kiếm đột nhiên tại bầu trời ông ông xoay tròn. Quay xung quanh cực nhanh, thân kiếm cùng ngưng tụ kiếm quang đang xoay tròn ở trong ngưng ra một cô đáng sợ phong bạo. Đi tìm chết. Âu Dương Lục khuôn mặt dữ tợn, phấn khởi tay phải vung lên. Veng hô. Kinh cùng tinh hạo kiếm mang theo hủy thiên diệt địa phong bạo, cùng một chỗ đánhút về phía Dạ Tinh Hàn. Thiên địa rung chuyển, tại trong gió lốc xé rách. Cái kia hai cái âm dương ngư vừa không chịu nổi, thân thể tại phong bạo xé rách xuống vỡ vụn, sau đó rơi xuống chính là chỗ này cái thời điểm, thân thay chi thuật. Dạ Tinh Hàn tóc dài phía sau bay tay háo phiêu dãng, mắt thấy sẽ bị tinh hạo kiếm phong bạo nuốt hết, cũng không nhanh không chậm hai ngón tay cùng nhau OONZ một tiếng Âu Dương Lục dưới chân, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị phát trận. Còn không đợi Âu Dương Lục có phản ứng gì, tinh hạo kiếm phong bạo đã triệt để đem Dạ Tinh Hàn nuốt vào. Nhưng mà, trong gió lốc Dạ Tinh Hàn lại bình yên vô sự. Ngược lại là Âu Dương Lục, thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị một hồi tiêu diệt đau khổ. A hét thảm một tiếng, trong nháy mắt tại bầu trời bị xé nứt đã thành mảnh vỡ, biến thành hoàn toàn thay đổi huyết cây huyết nhân. Phong bạo biến mất. Dạ Tinh Hàn hiện ra thân thể. Từ một nguyên long chỗ đó có được một chiêu này thần thay chi thuật, thật sự là nghịch thiên âu dương lục cái này chó chết, cuối cùng chết ở chiêu thức của mình phía dưới. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bạch Tu Thiện Nhân như vậy thuần phát hòa ái một vị lão nhân, lập tức phải trở về gia cùng người nhà đoàn tụ, ngươi tên xuất sinh này lại hại chết hắn, cái này là kết quả của ngươi. Nghĩ tới Bạch Tu Thiện Nhân, Dạ Tinh Hàn lần nữa bi thương có nhịn. Nhìn qua thân thể tàn phá rơi xuống âu dương lục, chỉ cảm thấy chết không có gì đáng tiếc. Thi thể của ngươi, ta đã muốn. Dạ Tinh Hàn hư không đạp bước, bay thẳng âu dương lục thân thể rơi xuống chi địa. Còn không đợi bay đến, đã thấy một chút kỳ quái đoàn kiếm, hưu. Ú u một cái từ Âu Dương Lục dưới thân thể bay ra. Hỗn đảo, hãy đợi đấy, ta nhất định phải báo thủ. Đoàn kiếm bên trong lại truyền ra Âu Dương Lục thanh âm. Tinh Hàn, mau đuổi theo, ngàn vạn đừng cho cái kia đoàn kiếm chạy. Âu Dương Lục không có chết đấu, đó là bảo hộ linh hồn túc trực bên linh cứu kiếm. Trong ý thức linh cốt nhanh chóng hô to. Chạy, chạy cái rắm. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, sau lưng tiên tiên kiếm hồn hư ảnh chấn động. Trở lại cho ta, mặc kệ cái gì tốc trực bên linh cứu kiếm, chỉ cần là kiếm, nhất định phải nghe hắn chỉ huy. Chạy trốn túc trực bên linh cứu kiếm nghe được ra lệnh, đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu hướng về bay, bay. Bên trong Âu Dương Lục linh hồn triệt để há hốc mồm, hoàn toàn nóng nảy. Không thể trở về, mau dừng lại ngay a. Ta muốn đi tìm gia gia, gia gia cứu ta. Chương 986, Sa Dương cùng sát Dương. Chương 986, Sa Dương cùng sát Dương. Tìm ngươi gia gia. Dạ Tinh hàn tay trái cầm chặt túc trực bên linh cứu kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi sẽ không còn được gặp lại gia gia của ngươi rồi. Lập tức tay phải hắn ngón trỏ chỉ lên trời, vô số đầu đường tử lực chớp động rất nhanh, tại hắn trên ngón trỏ ngưng ra một viên từ lực quả. Ta đây vạn từ bạo, là chuyên môn hủy diệt linh hồn, để ta tiện đưa ngươi quý tiên. Vạn từ bạo từ lực quả chi rồi rung động, mỗi một lần vang cũng làm cho Âu Dương lục linh hồn chịu run lên. Túc trực bên linh cứu trên thân kiếm linh hồn rút cuộc không chịu nổi, khóc hô cầu xin tha thứ đứng lên. Câu ngươi thả ta, ta là Âu Dương gia thiếu gia, giết ta ngươi sẽ co vô tận phiền phức, mà thả ta Âu Dương gia nhất định sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp ta? Chỉ sợ là không thể nào. Dạ tinh hàn thân thể một cái biến hóa, biến thành xa dương bộ dạng. Các ngươi Âu Dương gia, Âu Dương xuyên cùng Âu Dương cấu đều là ta sát hơn nữa bị tan nện đã thành thịt nát các ngươi Âu Dương gia biết báo đáp ta sao ngươi Sa Dương Âu Dương Lục chấn động lập tức triệt để tuyệt vọng linh hồn tại túc trực bên linh cứu trên thân kiếm kịch liệt bắt đầu khởi động đứng lên chạy mau a túc trực bên linh cứu kiếm ngươi là ta kiếm mau dẫn ta chạy trốn cái này còn không đợi nói xong vang một tiếng và từ bạo từ lực quả trực tiếp tại túc trực bên linh cứu trên thân kiếm nổ tung vô số đường từ lực kích xạ hạ xuống Âu Dương Lục linh hồn bị đánh hùng tại xé rách ở trong bị hủy diệt Âu Dương Lục chết chết không có gì đáng tiếc cho chết rốt cuộc thay bạch tu thiện nhân báo thủ, dạ tinh hàn thu tốc trực bên linh cứu kiếm, lại thu âu dương lục thi thể, xác nhận không có gì bỏ suất sau đó, hắn sử dụng dịch dung phương pháp một cái biến hóa, biến thành âu dương lục bộ dáng. Từ giờ trở đi, nô tu chân nhân đã chết, hoàn thành ngụy trang sau đó, dạ tinh hàn hư không đạp bước hồi âm tuyển mà đi âm tuyển trong âu dương trà đám người, như trước chờ ở bạch tu thiện nhân thi thể tiền. linh hoa phu nhân chịu đựng bi thương, ngay tại trước thạch hai, dùng nhất khối đại thạch đầu cho bạch tu thiện nhân dựng lên nhất khối bia. bổn thiếu gia đã trở về. đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ đằng xa du đã mà đến. Mọi người lập tức trở về đầu nhìn lại, thấy được Dịch Dung thành Âu Dương Lục Dạ tinh hàn. Lục thiếu gia Vi Vũ, chắc hẳn cái kia nô no tu chân nhân đã bị chết đi. Âu Dương trà đại hỉ, kích động không thôi. Dạ tinh hàn giả bộ như kiêu ngạo tự ngạo bộ dạng. Đó là tự nhiên, có thể chết tại bổn thiếu gia hồn văn gia chỉ tinh hạo kiếm xuống, là cái kia lão già kia tạo hóa. Lục huynh hảo thủ đoạn. Thẹn thùng thái độ âm lệ hoa, cũng khó được mở miệng, đối với Dạ tinh hàn tán thưởng một phen. Âu Dương Lục thiếu gia thực lực vô song, nô no tu chân nhân thật sự là chết chưa hết tội. Quỷ đạo nhân đáng người, vừa nắm lấy cơ hội đối với Dạ tinh hàn đập nổi lên vỗ mông ngựa. Linh Hoa phu nhân đang lúc thương tâm, trong mắt phấn chỉ là lóe lên. "Nô." No. Nàng nuốt phần khiếp sợ, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, càng là từ đau buồn chuyển thích. "Sẽ không nhìn lầm, trước mắt, Âu Dương Lục, không phải Âu Dương Lục, mà là Nô Tu chân nhân ngụy trang. Nói cách khác, người chết nhưng thật ra là Âu Dương Lục. Dạ Tinh Hàn nhìn Linh Hoa phu nhân một cái, cũng lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ở đây có thể xem thấu hắn thuật dịch dung, chỉ có Linh Hoa phu nhân. Vốn lấy Linh Hoa phu nhân là nhân hòa những ngày này ở trùng, chắc có lẽ không bán đứng mạch chân hắn. Linh Hoa phu nhân hiểu ý sau đó, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Nàng lần nữa nhìn về phía Bạch Tu Thiện Nhân thi thể, trong lòng lặng yên nói ra, "Bạch Tu Thiện Nhân, tiểu Hữu thay ngươi báo thủ, ngươi dưới suối vàng có biết có thể an tâm. Bạch Tu Thiện Nhân sự tình, coi như là triệt để chấm dứt. Nô tu chân nhân chết, không có người quan tâm càng không có người hỏi đến." Tiếp dẫn thân phận Âu Dương trà cùng Di vãng đồng dạng, tại giữa chưa đi âm tuyển giới lối vào. Tiếp dẫn người mới vào âm tuyển giới đồng thời, tống suất nguyên bản tại hư vô tự hải phá giải đế thi mời người. Mười người này tiêu phí 1 tháng thời gian, đối với đế thi phá giải không có đầu mối, rứt khoát buông tha phá giải, sau khi rời khỏi đây còn có thể đem đế thi bí mật mang đi ra ngoài. Chỉ bất quá còn có 6 người so sánh đầu thiết, như trước canh giữ ở hư vô tự hải, ngày qua ngày quan sát đế thi thủy triều lên xuống. Bạch tu thiện nhân đục thân tọa hóa sự tình cùng với nô tu chân nhân bị giết sự tình, Âu Dương Trà vừa truyền đi ra ngoài. Chỉ bất quá, không có người để ý bên ngoài người lúc này để ý nhất, hay vẫn là đế thi đem 10 người kia từ âm chuyển giới không gian vết rách ở trong chui ra lúc, canh giữ ở phủ thành chủ cửa đám người lập tức sao động bất an. Rất nhanh, Một chuyển 10 truyền 10 truyền 100. Về đế thi bí mật, triệt để trở thành công khai bí mật. Tốc trường đại nhân sáng suốt a, thế gian người tài ba vô số, sớm muộn có người phá giải đế thi chỉ cần âm tuyến rơi không chế tại chúng ta trong tay, đế thi sau lưng Mặc Kệ có cái gì, đều thuộc về Âu Dương gia. Đứng ở không trung, nhìn qua hỗn loạn phụ thành chủ cửa ra vào, đại tộc La Âu Dương hưng phát ra cảm khái. Đúng rồi, Lưu Mặc Vân còn không có bắt được sao? Âu Dương Hưng bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng hai tộc La Âu Dương bác hỏi Âu Dương bác trả lời, Lưu Mặc Vân lão nương tại Lưu gia trang, đáng tiếc một tháng trước chúng ta đã chậm một bước, Lưu Mặc Vân sớm một bước đón đi lão nương. Chúng ta điều tra vòng vây một cái nguyệt, hiện tại đã xác định, Lưu Mặc Vân bị ép trốn vào Thúy Vân sơn mạch. Thúy Vân sơn mạch rất lớn, tìm ra tới là chuyện sớm hay muộn nhưng mà biết hao phí một ít thời gian Âu Dương Hưng yên lặng gật đầu lại hỏi vị Tia Sa Dương lão nhân đâu rồi đi yên diệt thành tra xét chưa rút cuộc là cái nào thế lực môn hạ hồn tu giả Âu Dương Bác trả lời chúng ta vô cùng có khả năng bị cái kia Sa Dương lão nhân vừa bẩn phái người đi yên diệt thành rõ xét một phen tạo hóa cảnh thất trọng cường giả vừa không có mấy cái rất nhanh liền xác định yên diệt thành căn bản sẽ không có cái gì Sa Dương lão nhân Sa Dương lão nhân Sa Dương lão nhân Âu Dương Hưng trong miệng liên tục mặc niệm đột nhiên ánh mắt lóe lên trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ phẫn nộ Sa Dương Sa Dương, cái tên này, rõ ràng là Ám Chỉ muốn giết ta Âu Dương gia người ý tứ, đáng giận kẻ trộm thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm, chẳng những giết ta Âu Dương gia người, còn như thế trêu đùa tại chúng ta, quả thực là có thể chịu đựng không có thể nhẫn đủ. Sa Dương, Sa Đâu Dương, Âu Dương Bắc cũng là giận mình, tức giận trùng trùng điệp điệp đem tay háo hất lên. Chúng ta Âu Dương gia còn chưa bao giờ chịu đựng qua như thế xỉ nhục, nhất định phải tìm ra Sa Dương lão nhân đem bầm thầy và đoạn. Đừng có lại kêu Sa Dương cái tên này rồi. Âu Dương hừng con mắt phóng hỏa, trưởng Âu Dương Bắc một cái Âu Dương Bắc nén lửa cháy, không nói thêm gì nữa. Đi. Mời tứ tộc lao tới đây. Âu Dương hưng ngữ khí hỏa dịu một ít. "Lão tứ Túc trí đam Lưu, nếu muốn tìm ra Sa Dương lão nhân, phải mời lão tứ Bảy Mưu tính kế Âu Dương Bắc nén giận rời khỏi, rất nhanh đem Âu Dương Tuyền mời đến." Trên đường tới trên, Âu Dương Bắc đã hướng Âu Dương Tuyền giảng thuật bởi vì Sa Dương hai chữ bị đại tộc lão mang sự tỉnh. "Đại tộc lão, không nên tức giận." Vừa mới tới đây, Âu Dương Tuyền lập tức đối với Âu Dương Hưng một hồi trấn an. "Tin tưởng ta, dám can đạm khiêu khích Âu Dương gia người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt." Âu Dương Hưng như trước cau mày, nói ra, "Tộc trưởng đại nhân đang tại bế quan." trước đây đã đối với chúng ta hạ lệnh để cho chúng ta tìm ra Sa Dương lão nhân giết hắn đi có thể người này thân phận làm giả một điểm đầu mối đều không có ngươi còn có biện pháp Âu Dương Bắc lúc này lướt mắt không cho nói Sa Dương bản thân lại nói cái hang say có Âu Dương truyền tự tin cười cười nói ra biện pháp rất đơn giản lợi dụng Lưu Mặc Vân người thư sinh kia Lưu Mặc Vân là duy nhất biết được Sa Dương lão nhân thân phận người chỉ cần bắt lấy Lưu Mặc Vân có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Sa Dương lão nhân Âu Dương hưng thở dài một tiếng có thể Lưu Mặc Vân trốn vào Thúy Vân sân mệnh nói là có thể tìm tới Nhưng mà Thúy Vân Sơn mạch quá lớn, có trời mới biết ngày tháng năm nào có thể tìm ra. Vạn nhất tộc trưởng sớm xuất quan, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, thân là đại tộc Lao ta nhưng là phải nhận trách phạt. Chúng ta làm như vậy. Âu Dương tuyển trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, tìm không ra đến, có thể đem Lưu Mặc Vân dẫn xuất đến, hoặc là nói, đem Lưu Mặc Vân lừa gạt đi ra. Chương 987, Âu Dương lục giá trị thản dư. Chương 987, Âu Dương lục giá trị thản dư. Như thế nào dẫn lừa gạt? Âu Dương hưng hứng thú Âu Dương Tuyền âm cả cười cười, mới nói, Lưu Mặc Vân mưu thân vốn là chúng ta Âu Dương gia ngoại môn bởi vì này nhất trọng thân phận Lưu Mặc Vân vẫn muốn cùng mâu thân cùng một chỗ trở về Âu Dương gia liên bắt chủ điểm này trước phái ra đại lượng nhân thủ gióng chống khua chiên lục xoát sơn cho chừng trong núi Lưu Mặc Vân áp lực lại để cho Lưu Mặc Vân như là chim sợ cảnh con ngày ngày khó có thể bình an như thế mấy ngày sau đó phái nhân sơn ở trong gọi cho Lưu Mặc Vân chuyển đi tin tức chỉ cần giúp chúng ta tìm ra Sa Dương lão nhân chẳng những có thể lấy không truy cứu nữa kia tiết lộ đế thi sự tình còn có thể lại để cho Lưu Mặc Vân cùng mẹ kia trở về Âu Dương gia ban thưởng Lưu Mặc Vân Âu Dương tính vào giá phà. Cùng mình nữ nhân, mẫu thân cùng một chỗ tại trong sơn ngồi đợi bị giết, hay vẫn là bảo vệ tính mạng trở về Âu Dương gia an hưởng thái bình, ta nghĩ Lưu Mặc Vân sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Âu Dương Hưng trước mắt, lông mày lập tức giãn ra. Biện pháp tốt ta, sống hay chết lựa chọn, không ai chọn tử vong, huống chi Lưu Mặc Vân còn mang theo thê tử cùng lão mẫu. Kể từ đó, Lưu Mặc Vân thế nào cũng rời núi. Không sai. Âu Dương Tuyền hai mắt đột nhiên hung ác. Chờ chúng ta bắt được Sa Dương lão nhân, để thí sự tình nhiệt độ yếu bớt sau đó, liền giết Lưu Mặc Vân. Cùng Âu Dương gia đối nghịch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tốt, cứ làm như thế. Âu Dương Hưng tất cả khuôn mặt thú sầu, tất cả đều tan thành mây khói. Bên kia âm tuyển trong, Dịch Dung thành Âu Dương Lục Dạ Tinh Hàn, tự nhiên mà vậy cùng Âm Lệ Hoa trở lại âm tuyển trung ương nhất cái kia hai cái vị trí. Lúc trước Âu Dương Lục đưa hắn từ nơi này đuổi đi, lúc này mới một cái nguyện, hắn lại đã trở về. Lệ Hoa huynh, dừng lại ở phía dưới quá phiền muộn, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng, tìm cái lấy cớ, Dạ Tinh Hàn rời khỏi âm tuyển, xác nhận không người theo dõi sau đó, một đường gián tiếp đi vào phun trào hỏa sơn chỗ, tuyên định một cái hỏa sơn, trực tiếp từ hỏa sơn nhãng chui vào, cái chỗ này không sai. Dạ Tinh Hàn trong thân thể nghiệp hỏa mơ hồ mà động, cực nóng nham tương không dám thân cận hắn thân. Tại một chỗ lồi ra trên hòn đá ngồi xếp bằng, thân thể không gian lóe lên Âu Dương Lục thi thể cùng túc trực bên linh cứu kiếm xuất hiện. "Đồ đạc của ngươi, đều là của ta." Dạ Tinh Hàn từ Âu Dương Lục huyết nục mơ hồ tay phải trên ngón tay, gỡ xuống một quả hồng sắc hồn giới đi trừ linh hồn ấn ký sau đó, phần phân xuất hiện một đống lớn đồ vật. "Thật không hổ là Âu Dương gia, lại là kiếm lại là tiền." Dạ Tinh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, Âu Dương Lục hồn giới trong, nhiều nhất đúng là hồn binh bảo kiếm cùng kim tệ. Kim tệ như núi, ước chừng có 8900 vạn bộ dạng. Mới vừa tốn ra 1500 vạn lại đã trở về hơn phân nữa. Về phần hồn binh bảo kiếm, trọn vẹn tám thanh tinh hảo kiếm, hắc kiếm trở phẩm dai không tầm thường bảo kiếm đều tại trong đó. Ngoại trừ hồn binh bảo kiếm bên ngoài, dạ tinh hàn thanh vật phẩm khác một tia ý thức thu nhập thân thể không gian. Tượng điêu cầu làm việc, giúp ta tìm xem xem, có hay không có huyền thông ngọc giản. Nếu là có huyền thông ngọc giản mà nói, giúp ta sẽ tìm một cái có thể trang phục lộng lấy bảo tồn huyết dịch cái chai. Minh bạch, chủ nhân. Tượng điêu cầu vui sướng cái mũi vu lên. Phân phó xong tượng điêu cầu sau đó, tiểu ám từ dạ tinh hàn trên thân thể mở miệng mà ra. Tiểu ám, làm việc, nuốt những thứ này kiếm đúng chủ nhân tiểu ám không nói nhảm trực tiếp biến thành tinh không thái độ đem tám thanh bảo kiếm cùng một chỗ nứt vào một khắc đồng hồ phía sau dạ tinh hàn chậm rãi mở to mắt tay phải hất lên tăng một tiếng một chút hắc bạch giao nhau cực kỳ bá khí trường kiếm ngang nắm trong tay thất giai dạ vương kiếm mơ hồ có tiến dai bắt dai su thế cái này một chút hồn bình chém xuống đi cam đoan kinh thiên địa quỷ thất khiếp. đối thủ chúng kiếm yêu thích không buông tay dạ tinh hàn hài lòng liên tục gật đầu tại hồn tu thế giới thất giai bắt dai cùng tiểu dai lại cùng xương thần dai thần dai thần bảo hồn bình công pháp hồn kỹ đều là cực kỳ hy hữu kinh khủng tồn tại. Bất luận cái gì hồn tu giả dù là có một kiện thần giai chi vật, đều có thể hoành hành tại hồn tu thế giới. Mà bây giờ hắn có được thất giai thiên địa thần bảo nguyên từ thần sơn, còn có trước đây không lâu tiến giai thất giai tử kim tiểu hồ lô, hơn nữa hôm nay cái này một chút thất giai dạ vương kiếm. Chọn vẹn ba loại thần giai chi vật, có cái này ba loại thần giai chi vật tại, chính là hắn đặt chân đông phương thần châu cực lớn lực lượng. Chủ nhân, thân thể không gian bên trong tượng điều cầu cái mùi hất lên, nói ra đã tìm được một quả huyền thông ngọc giản, trước đây giúp ngài quy nạp vật phẩm lúc có mấy cái có thể trang phục lộng lẫy, huyết dịch bảo tồn trăm năm lam bình ngọc, làm tốt lắm. Dạ tinh hàn tay phải mở ra, huyền thông ngọc giản cùng lam bình ngọc đồng thời xuất hiện. huyền thông ngọc giản phía trên có khắc câu dương hai chữ, cái gọi là lam bình ngọc là thập phần đẹp đẽ khéo léo lam sắc thúy ngọc cái chai. Âu Dương Lục, khai triển ngươi một chút giá trị thặng dư. Dạ tinh hàn lấy dạ vương kiếm thông suốt khổ sách liền tàn phá thi thể Âu Dương Lục bởi vì chết không lâu sau, còn có một chút huyết dịch chảy ra. Dạ tinh hàn mở ra lam bình ngọc nút lọ, tiếp một ít huyết dịch đi vào. đi ngươi. làm xong những thứ này, dạ tinh hàn một cước đem Âu Dương Lục thi thể đạp vào nhang tương. Thi thể chìm vào trong đó, bốc lên mấy cái phao, phao phao phía sau biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật sự là lãng phí, như thế nào không thôn. Trong ý thức, Linh Quốc không hiểu hỏi. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, Âu Dương Lục thủ đoạn đang dùng kiếm cùng hồn văn, có tiên tiên kiếm hồn tại, ta không cần phải cùng kiếm có quan hệ cộng minh hồn kỹ, mà có trọng đồng năng lực, vừa không cần hồn văn. Bây giờ ta tạo hóa cảnh cựu trọng viên mãn, nuốt cũng không cách nào tiêu hóa hắn hồn lực. Một khi ngốc nghếch kia năng lực nói không chừng mai sau biết bại lộ ta sát Âu Dương Lục sự tỉnh. Vì vậy, một cước đem đạp vào nham tường, xong hết mọi chuyện. Cũng đúng. Linh Quốt cười hắc hắc, lại nói: "Ngươi cầm Âu Dương lục huyết làm gì?" Dạ Tinh Hàn cũng cười tiếu: "Ngươi bây giờ có lẽ hiểu rất rõ ta, chẳng lẽ không biết ta muốn làm gì sao?" Hắc hắc. Dạ Tinh Hàn hỏi lại, lại để cho Linh Quốt tiếu càng lớn tiếng: "Ta liền thích ngươi cái này âm hiểm tính toán bộ dạng." Lưu lại Huyền Thông Ngọc Giản, lại thu thập Âu Dương lục tiên huyết. Rất rõ ràng, Dạ Tinh Hàn mai sau muốn lợi dụng Huyền Thông Ngọc Giản triệu hoán Âu Dương gia tộc trưởng Âu Dương Thủ Đức. Huyền Thông Ngọc Giản chính là lấy tiên huyết làm mối triệu hoán đến lúc đó hơn nữa Dạ Tinh Hàn thuận dịp dùng, lựa gạt hắn Âu Dương Thủ Đức sau đó chưa chừng cái gì người đã bị dạ tinh hàn mượn Âu Dương thụ Đức tay ám toán chết Âu Dương thụ Đức thế nhưng là thánh cảnh cường giả Huyền Thông Ngọc giản một kích không chỗ nào định nổi đi trở về đi phải nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện nếm thử tiến giai thái hư cảnh Dạ tinh hàn đứng dậy thu tiểu ám rời khỏi Hoa Sơn cẩn thận từng ly từng tí trở lại âm tuyển về sau lại phát hiện âm lệ hoa không có ở đây vui vặn có thể không có cấm kỵ linh hồn xuất thể bắt đầu tu luyện sau đó thời gian quy về bình tĩnh giả tinh hàn ngày qua ngày tu luyện đối với linh hồn thể không chế càng thêm tuân thủ vui bởi vậy mang đến cho hắn hơi có chút phiền toái nhỏ Linh hồn thể tố hình càng ngày càng thực, đã có thể rõ ràng phân biệt rõ dung nhan, thế nhưng dung nhan nhưng là hắn dạ tinh hàn bộ dạng, cũng không phải dịch dung phía sau Hâu Dương Lục. Vì vậy linh hồn xuất thể lúc, có bại lộ khả năng. Vì thế, hắn mỗi lần tu luyện chỉ có thể né tránh âm lệ hoa, cũng lựa chọn vắng vẻ chi địa hồn du âm lệ hoa có trời mới biết làm gì, thường xuyên không có ở đây. Như thế giúp hắn không ít. Cuối cùng, hắn dứt khoát hắc bạch điên đảo. Người khác ban ngày tu luyện hắn ngủ, người khác buổi tối ngủ hắn tu luyện. Bình tĩnh thời gian, tại 20 ngày phía sau bị đánh mỡ. Nhanh đi xem, quỷ đạo nhân linh hồn chưa về, nhục thân quả hóa. Ngủ dạ tinh hàn, mãnh liệt bình tĩnh. Chương 988 nói dối. Chương 988 nói dối. Dạ tinh hàn vội vàng đuổi đến đi tới, đi vào quỷ đạo nhân tu luyện bậy đá. Trước thạch thai vây quanh một vòng nhân, Âu Dương Trà cũng ở đây. Mà quỷ đạo nhân đã tọa hóa, đã thành một cố thi thể. Âu Dương Trà thở dài nói: thật sự là đáng tiếc. Quỷ đạo nhân vừa ngoài ý muốn nổi lên, linh hồn không thể thuộc về thân tọa hóa, cái này âm tuyển phía dưới lại thêm một cố thi thể. Mọi người đều là tiếc hận, nhưng mà ý muốn âm đấy tuyển dưới có gần trăm cụ tọa hóa nhục thần, đối với cái này tiểu giáng kết quả cũng liền không có quá lớn ngoài ý muốn dù sao tiến vào âm truyền tiền toạ hóa mạo hiểm đã bị báo cho biết rơi vào kết quả như vậy chỉ có thể trách bản thân số mệnh không tốt mọi người tan đi trở lại bản thân bệ đá tu luyện đi Âu Dương trà khoát tay áo lần nữa thở dài thân là âm truyền giới tiếp dẫn trước mắt tình cảnh hắn gặp qua quá nhiều đã sớm tập mãi thành thói quen mọi người hướng thi thể bái biệt về sau nho nhau, nhau rời khỏi chỉ có dạ tinh hàn thật lâu lưu lại tại quỷ đạo nhân trước thi thể thần sắc ngưng trọng tự hỏi cái gì làm sao vậy trong ý thức linh cốt hỏi không có gì dạ tinh hàn lắc đầu quỷ đạo nhân chết thật là ngoài ý muốn sao ta cuối cùng cảm giác sự tình có chút kỳ quái, quỷ đạo nhân so với hắn đến muốn sớm, có như là âm tuyển bên trong lão nhân, đối với linh hồn thể không chế cũng có nhất định được nắm giữ. Theo lý mà nói, không nên phát sinh ngoại ý muốn mới đúng. Linh cốt lại nói, đừng đa tâm, âm tuyển tu luyện vốn là có thật lớn mạo hiểm tọa hóa tử vong, dưới nước trăm cô thi thể chính là chứng minh. Nói lại nữa, Âu Dương Lục đã bị chết, cũng không có ai có ám hại người khác tâm tư. Quỷ đạo nhân chết, hẳn là một lần bình thường ngoại ý muốn. Dạ tinh hàn gật đầu, thu hồi lòng nghi ngờ. Linh cốt nói, cũng có đạo lý. Hắn chỉnh đốn tâm tình, cuối cùng nhìn thoáng qua quỷ đạo nhân thi thể, vừa đã đi ra bệ đá trở lại tu luyện của mình chi địa. Với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chỉ có tiến giai Thái Hư cảnh đến buổi tối. Mặt khác người tất cả đều thiết đi, Dạ Tinh Hàn lại lặng lẽ bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, quen việc dễ làm linh hồn xuất thể đi qua hơn 20 ngày tu luyện, hiện tại linh hồn thể hình thái đã thập phần hoàn mỹ, hắn đối với linh hồn thể không chế cũng đạt tới tùy tâm sử dụng. Tại dạ trong nước sờ xoạc lung lay một vòng, lại nước chảy gián mặt nước phiêu một vòng, Dạ Tinh Hàn lúc này mới trở về nhục thân. Vừa mới trở về, hắn lập tức hướng linh cốt hỏi, lão cốt đầu Ta cảm giác đối với xuất thể linh hồn đã hoàn toàn có thể tự do không chế, như thế nào còn không có đột phá Thái hư cảnh dấu hiệu. Linh cũng nói, thiên phú của ngươi xác thực cực cao, cộng thêm ngươi là tu luyện chiến sĩ thi đua, không đến 2 tháng đã chạm tới Thái hư cảnh cánh cửa. Đến cùng lúc nào ngươi có thể đột phá, ta cũng không tốt nói, nhưng ta cảm giác ngươi khoảng cách đột phá đã không xa, chỉ kém một cái cơ hội. Hiện nay ngươi linh hồn xuất thể về sau, cảm giác không đến nụ thân, chờ một đoạn thời khắc ngươi mặc dù linh hồn bên ngoài cũng có thể cùng nụ thân lẫn nhau hô ứng, ngươi liền triệt để đột phá Thái hư, trở thành có thể hồn du Thái hư điều khiển linh hồn hư tức giận Thái hư cảnh cứng giả. Minh Bạch. Đã có linh cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt nhiệt tình mười phần. Chiến sĩ thi đua thuộc tính lần nữa bộc phát, lại một lần linh hồn xuất thể mà đi, chọn vẹn tu luyện một đêm. Sáu ngày phía sau, nhanh đến cuối tháng, ban ngày ngủ Dạ Tinh Hàn, đứng dậy ngáp một cái, có chút đói, chuẩn bị ăn một chút gì bổ sung năng lượng. Hả? Hắn lơ đãng ánh mắt thoáng nhìn, thấy âm lệ hoa xung quanh một mảng lớn thi khí di động. Sau trong nháy mắt, những cái kia thi khí mãnh liệt co rút lại, toàn bộ tiến vào âm lệ hoa thân thể âm lệ hoa quanh thân hồn lực tuân gia lay động, hô một cái, chấn xung quanh tuyển thủy mãnh liệt đong đưa đứng lên. Toàn bộ người khí thế, vừa tùy theo lại biến Đột phá. Dạ Tinh Hàn tò mò lập tức hồn thức dò xét mà đi, quả nhiên như hắn suy đoán, Âm Lệ Hoa cảnh giới đột phá đến tạo hóa cảnh cựu trọng. Hắc hắc, cuối cùng tu luyện đến tạo hóa cảnh cựu trọng. Nhập Định Âm Lệ Hoa mở to mắt, thẹn thùng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Dung gần gần 2 tháng, cuối cùng hoàn thành đột phá. Chỉ cần có đầy đủ thi khí gia trì, còn có hơn 1 tháng, tuyệt đối có thể tu được tạo hóa cảnh cựu trọng viên mãn đến lúc đó, có thể lợi dụng âm tuần nếm thử đột phá thái hư cảnh. Luyện hồn hồ lô bên trong linh hồn nhanh bị thi khí gặm ăn chỉ là, xem ra có được đi ra ngoài chào linh hồn đi. Âm Lệ Hoa ngón trỏ phải gãi gãi mặt ở đằng kia lẩm bẩm lồ bồ, lệ hoa huynh đệ, chúc mừng a. đang lúc suy nghĩ chọn người nào linh hồn, xa xa truyền đến dạ tinh hàn thanh âm Âu Dương Lục là âm lệ hoa bằng hưu, dịch dung thành Âu Dương Lục dạ tinh hàn, cảm thấy tại âm lệ hoa cảnh giới để thăng giờ khách này, có lẽ chúc mừng một chút. đa tạ lục huynh, ta cuối cùng coi như là đột phá. âm lệ hoa vẻ mặt thẹn thùng, tiểu quỷ xuất vô hại, như một ngượng ngùng đại nam hải. thi thánh truyền nhân, quả nhiên lợi hại. dạ tinh hàn lại thổi phồng một câu. lục huynh, cảnh giới mới vừa thăng, ta đi ra ngoài hoạt động buông lòng một chút. đứng dậy lỏng chuyển một cái thân thể, âm lệ hoa hướng dạ tinh hàn cáo tử rất nhanh trôi nổi thủy đáy. Nếu như không biết trảo người nào linh hồn, vậy thì cùng trước đây đồng dạng, tại trên mặt nước chờ đụng phải lộ ra mặt nước linh hồn, bất kể là ai liền bắt người nào. Bạch Tu thiện nhân cùng với Quỷ đạo nhân đều là bị hắn ngẫu nhiên chọn chúng đại ban loại. Âm lệ hoa cũng là lợi hại, không đến hai tháng, cảnh giới liền tăng lên nhất trọng. Chờ âm lệ hoa đi rồi, Dạ Tinh Hàn thuận miệng một câu, từ thân thể trong không gian huyền hóa ra bã đậu bắt đầu ăn. Trong ý thức, Linh Cốt nói, đó là tự nhiên, có thi thánh cung cấp tu luyện tài nguyên, tốc độ như vậy coi như bình thường. Thế nhưng là kỳ quái, nếu như không đến tạo hóa cảnh cự trọng viên mãn, Âm Lệ Hoa gấp gáp như vậy tiến âm tuyển giới làm gì?" Linh Cốt lại thì thầm một câu. Dạ Tinh Hàn vừa ăn vừa nói, "Đương nhiên là bởi vì Đế Thi rồi, tuy rằng cảnh giới vẫn chưa tới, nhưng mà Đế Thi xuất hiện, thì Thánh để Âm Lệ Hoa lấy hư cảnh đan để cao cảnh giới sớm tiến vào âm tuyển giới. Xem xét Đế Thi bí ẩn đồng thời, cũng có thể tự chủ tu luyện đến tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn. Một khi viên mãn, có thể tiếp tục tại âm tuyển tu luyện không cần đi ra ngoài, tìm kiếm đột phá thái hư cảnh cơ hội, có thể nói là một lần hành động rất hiếm có." Linh Cốt đối với Dạ Tinh Hàn giải thích thập phần nhận thức, có đạo lý, thuyết phục Linh Cốt Dạ Tinh Hàn tiếp tục ăn bát đầu xúc giòn ngào hương, thập phần ngon miệng. Có thể ăn lấy ăn, miệng hắn đung nhiên đình chỉ nhấm nuốt. Toàn bộ người xuất thần ngẩn người, giống như có cái gì không đúng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, dạ tinh hàn thần sắc khẽ biến. Nếu như sớm tiến vào âm tuyển giới mục đích là để thi, âm lệ hoa vì sao không đợi tại hư vô tự hải? Dừng lại ở hư vô tự hải, có thể một bên tu luyện một bên phá giải đề thi, chẳng phải là dễ dàng hơn? Âm tuyển đối với tạo hóa cảnh kiệu trọng viên mãn giả mới có tác dụng, cảnh giới để thăng trước âm lệ hoa, hoàn toàn không cần phải dừng lại ở âm tuyển nhà. Linh quất vô cùng buồn bực, người làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Hồng mất. Dạ Tinh Hàn sắc mặt kinh biến, hô một cái từ trên bệ đá vọt lên. Quỷ đạo nhân không phải đã chết tại ngoài ý muốn, hại chết bạch tu thiện nhân cũng không phải là Âu Dương Lục, là Âm Lệ Hoa. Ngươi đang ở đây cái kia nói cái gì? Linh Quốt càng gan ná khó chịu. Ai nha. Dạ Tinh Hàn không để ý đến Linh Quốt, vẻ mặt tự trách, hối hận nói, sao Âu Dương Lục trước, có lẽ thần vẫn xác nhận một phen, lại để cho Âu Dương Lục thành ta nói gạt. Chương 989, không thể tưởng tượng suy đoán. Chương 989, không thể tưởng tượng suy đoán. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Linh Quốt cũng gấp đứng lên. Hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Dạ Tinh Hàn phần phật một tiếng, lập tức hướng mặt nước đi lại. Hắn ta cần biến mất thân hình cùng khí tức, một bên Du vừa nói, dựa theo vừa rồi suy đoán, Âm Lệ Hoa hiện tại không nên tại âm tuyển tu luyện. Ta nếu hắn, tại cảnh giới không có nói lên tới tạo hóa cảnh cửu trọng viên mà trước, nhất định sẽ dừng lại ở hư vô tự hải. Chỗ đó chẳng những có thể phá giải đế thi, cũng có thể bình thường tu luyện. Nhưng mà từ ngày đầu tiên bắt đầu, Âm Lệ Hoa vẫn dừng lại ở đối với hắn không có tác dụng âm tuyển, chẳng lẽ không kỳ quái. Linh Cốt có chút theo không kịp Dạ Tinh Hàn mạch suy nghĩ, hay vẫn là không hiểu ra sao. Người làm một kiện nào đó sự tình nhất định có mục đích tính. Dạ Tinh Hàn lời nói nhanh chóng nhanh hơn một ít. Âm Lệ Hoa lựa chọn Âm Tuần tu luyện nguyên nhân, chỉ có một giải thích, cái kia chính là tại Âm Tuần có Âm Lệ Hoa muốn đổ vật. Tại Âm Tuần có cái gì đặc biệt đổ vật? Âm Tuần trong có tìm kiếm đột phá Thái hư cảnh người du đãng linh hồn. Linh Cốt nghe cốt đầu du lên, toàn bộ mọi người có chút bối rối. Dạ Tinh Hàn đề cao âm điệu, muốn phần khẳng định nói, nếu ta không có đoán sai, Âm Lệ Hoa chính là lợi dụng người khác linh hồn mới trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên tu vi cảnh giới. Lợi dụng đúng là Âm Tuần trong kia ta xuất thể linh hồn, ví dụ như Bạch Tu thiện nhân cùng Quỷ đạo nhân. Vì vậy. Bạch Tu Thiện Nhân cùng Quỷ Đạo Nhân đều không là đã chết tại ngoài ý muốn, mà là âm lệ hoa trong bóng tối bắt đi. Lúc này mới dẫn đến hai người linh hồn chưa về, tạo thành lục thân tọa hóa biểu hiện giả dối. Dạ Tinh Hàn Thần sắc càng ngưng trọng, chắc không được lúc ấy cảm thấy Quỷ Đạo Nhân chết không đúng. Kỳ thật đạo lý cùng Bạch Tu Thiện Nhân chết đồng dạng. Quỷ Đạo Nhân cũng ở đây âm truyền trong tu luyện một đoạn thời gian, không dám nói đối với linh hồn thể khống chế nhiều thuần thụ, nhưng là không đến mức có Bạch Tu Thiện Nhân vết xe đổ, bản thân còn phạm phải đồng dạng sai lầm. Quỷ Đạo Nhân nếu không phải đã chết tại ngoài ý muốn, hung thủ có lẽ cùng giết chết Bạch Tu Thiện Nhân người đều là một người. Ngược lại đẩy trở về cũng liền nói rõ Âu Dương Lục không phải hung thủ, bởi vì Âu Dương Lục đã bị chết. Mà khi lúc chúng ta liền kết luận, hung thủ là Âu Dương Lục cùng Âm Lệ Hoa ở trong một cái, nếu như không phải Âu Dương Lục, tất nhiên là Âm Lệ Hoa. Ta lão thiên gia. Đối với Dạ Tinh Hàn phân tích, linh cốt quả thực khó có thể tin. Dạ Tinh Hàn suy đoán, thực sự quá lớn mật. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi, thế nhưng là, Âu Dương Lục cùng ngươi quyết đấu trước, rõ ràng chính miệng thừa nhận giết chết Bạch Tu Thiện nhân sự tình, đây cũng giải thích thế nào? Nếu như người không phải Âu Dương Lục xác, Âu Dương Lục vì sao phải thừa nhận? Điểm này hoàn toàn dạng không thông. Chính là chỗ này một chút nói gạt ta. Dạ Tinh Hàn nhanh hơn du động tốc độ, giải thích nói, ta và ngươi đều không để ý đến Âu Dương Lục tự cho là đúng ngang ngược cản rỡ tính tình, bây giờ trở về muốn làm lúc Âu Dương Lục thừa nhận sát bạch tu thiện nhân tình cảnh, hoàn toàn là một loại khinh thường cùng trêu đùa giọng điệu. Người kia là lời nói đổi lời nói cố ý thừa nhận, muốn chọc giận ta. Bạch tu thiện nhân chết đến cùng phải hay không ngoài ý muốn, là ai ám hại, Âu Dương Lục hoàn toàn không quan tâm. Cái kia hỗn đản ngay lúc đó ý tưởng, chỉ là khiêu khích ta. Nói đến đây, hắn lần nữa hối hận đứng lên. Lúc ấy Âu Dương Lục thừa nhận với người, ta vừa không có suy nghĩ nhiều, hay bởi vì muốn một kích đem đánh chết, cũng liền không để ý đến thần vấn sự tình, không nghĩ tới chính là chỗ này cái sơ sẩy, dẫn đến phán đoán hoàn toàn sai lầm. Ngươi những thứ này suy đoán, quá chủ quan phỏng đoán rồi a. Linh Quyết vẫn còn có chút không thể tin được, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Toàn bộ bằng suy đoán, hoàn toàn không có chứng cứ. Như vậy có kết luận, thật sự có chút quá mức vao đoán. Ta tin tưởng ta suy đoán, vừa tin tưởng ta trực giác. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lợi hại đến tận điểm, nữ khí lập tức nhấc chuyện. Ngược lại là có một biện pháp, có lẽ có thể nghiệm chứng một cái. Biện pháp gì? Linh Quyết hỏi. Dạ Tinh Hàn cũng không nói chuyện mà là ý thức tiến nhập thân thể không gian, tỉnh lại đang tại nghỉ ngơi. Tượng Diêu Cầu, Tượng Diêu Cầu, ngươi không phải có thể đoán được hắn nhân hồn giới bên trong thần bảo sao? Ta tới hỏi ngươi, tại bên cạnh ta tu luyện cái kia kêu, kêu âm lệ hoa hồn giới trong, còn có cùng linh hồn có quan hệ cộng minh thần bảo, lợi dụng người khác linh hồn tu luyện để thăng cảnh giới, hoặc là nào đó công pháp, hoặc là lợi dụng nào đó thần bảo. Nếu lợi dụng thần bảo, thế nào cũng phẩm giai bất phàm. Có lẽ trước đây Tượng Diêu Cầu có nghe thấy được qua. Tượng Diêu Cầu bừng tỉnh về sau, nói ra, ta nghe thấy được, cái kia nhân hồn giới trong thật có vài cái bảo vật, đặc thù nhất chính là một kiện lục giai thiên địa thần bảo luyện hồn hồ lô. Có thể móc câu lấy người khác linh hồn. Bởi vì chủ nhân trước đây có một lần nói với ta, nghe thấy được cấp thấp thần bảo không cần báo cáo, chỉ có nghe thấy được thần giai thần bảo lại chủ động báo cáo, vì vậy việc này ta sẽ không có báo cho biết chủ nhân. Nghe xong thượng điều cậu mà nói, Linh Quốc Kinh Hai nói, ông T e. ở y luyện hồn hồ lô. Tinh hàn, chỉ sợ ngươi đã đoán đúng. Luyện hồn hồ lô là hết sức lợi hại thiên địa thần bảo, bên trong có một cái quỷ dĩ móc, có thể móc câu đi người khác linh hồn chứa vào hồ lô luyện hóa. Âm lệ hoa được thi thánh truyền thừa, tu luyện là thi khí, chỉ cần đem thi khí tổn chứa tại trong hồ lô, móc câu đến linh hồn luyện hóa nuôi dưỡng thi khí có thể lại để cho thi khí càng cường đại hơn, mà âm lệ hoa hấp thu những thứ này thi khí sau đó, tu vi sẽ rất nhanh tăng trưởng. hiện tại, hắn triệt để đã tin tưởng dạ tinh hàn phỏng đoán, cũng là đối với dạ tinh hàn bội phục đầu giảm xuống đất. vẹn vẹn từ mấy cái tiểu tiểu nhân không hợp lý chỗ, lấy suy luận phương pháp suy đoán ra phức tạp chớp tướng, cái này ý nghĩa cũng là không có người nào. tượng điều cầu mà nói tuy rằng bằng chứng dạ tinh hàn suy đoán, nhưng mà dạ tinh hàn giờ phút này nhưng như cũ thần sắc nghiêm trọng. hắn đối với linh quốc nói, muốn xác nhận tất cả suy đoán, còn nhất định phải có trực tiếp nhất chứng cứ, vậy đến bắt người cầm tăng vật. Âm Lệ Hoa bây giờ còn không có tu luyện tới tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn, chỉ sợ còn muốn tiếp tục bắt linh hồn nuôi dưỡng thi khí, chỉ cần ta lặng lẽ theo sau, hắn sớm muộn lộ ra chân tướng. Một khi bắt lấy hiện hành, nhất định báo thủ cho Bạch Tu thiện nhân. Nói qua, hắn một cái sông lên thân, trực tiếp du nước chạy trước mặt, ngẩng đầu tìm kiếm, trước mắt tình cảnh lại để cho hắn chấn động. Chỉ thấy Âm Lệ Hoa tay phải giơ lên cao luyện hồn hồ lô, thật dài dây xích đoạn trước nhất mang theo một cái móc, lúc này đã móc câu ở một đoàn linh hồn, đem linh hồn hướng luyện hồn hồ lô trong luôn. Cái kia đoàn linh hồn thể mơ hồ khuôn mặt vặn vẹo lên, đau đớn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết mà được kêu là thanh âm, rõ ràng là nữ nhân thanh âm âm tuyển trong tu luyện nữ hồn tu giả, chỉ có linh hoa phu nhân một người. coi như ngươi không may, linh hồn du đang thời điểm đụng phải ta, vậy đến ta trong hồ lô thay ta nuôi dưỡng thi khí đi. âm lệ hoa cười hắc hắc, thúc giục hồn lực rót vào luyện hồn hồ lô. luyện hồn hồ lô bên trong liệm tủ tổng lúc càng thêm hung mãnh, chi rồi một tiếng, đem dãy đuổi linh hồn đoàn kéo hướng luyện hồn hồ lô. dừng tay. thấy như vậy một màn dã tinh hàn, không kịp nghĩ nhiều lập tức ra tay, thân thể không gian lóe lên, cầm chặt dã vương kiếm, hướng phía luyện hồn hồ lô dây xích u, ú ú một tiếng chạm kích mà đi. kiếm khí pha không càng là phá vỡ không gian. Tuyên thủy tại kiếm khí xuống, trái phải phân ra hai đạo sóng lớn. Chỉ cần chặt đứt dây xích, có thể cứu Linh Hoa phu nhân. Hả? Âm lệ hoa con mắt liếc, đã thấy kéo tới kiếm khí chỗ không có bóng người. Hắn cũng tới không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể rung động. Phần phấn. Một cỗ đậm đặc thi khí sông lên thể mà ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Kiếm khí rơi vào thi khí ở bên trong, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chương 990. Thái Hư. Chương 990. Thái Hư. Nguy rồi. Dạ Tinh Hàn sắc mặt kinh biến. Thất giai Dạ Vương kiếm chảng kích cuối cùng bị âm lệ hoa nhẹ nhõm tiếp được. Cái kia đẩm đặc thi khí đã nhận lấy một kích này, vừa chỉ là biến bạc đi một tí, ngay cả tản ra cũng không có tản ra. Không muốn, mà tại biến bạc thi khí sau đó, chuyến đến linh hoa phu nhân tuyệt vọng la lên. Bởi vì kiếm khí bị ngăn cản, mang theo móc dây xích bình yên vô sự, cuối cùng vẫn còn đem linh hoa phu nhân linh hồn trảo tiến vào luyện hồn hồ lô trong. Linh hoa phu nhân linh hồn mới vừa bị bắt đi vào, trong hồ lô thi khí lập tức đem linh hồn bà phụ, lại la là làm cho người không đành lòng nghe nói tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong ý thức, linh cốt lập tức hướng dạ tinh hàn giải thích, những cái kia thi khí không phải âm lệ hoa. Hắn là thi thánh ban cho Âm Lệ Hoa dùng để phòng thân, Thánh Cảnh cường giả cô động thi khí, cho nên có thể ngăn trụ ngươi kiếm khí, trách không được, thật sự là đáng giận. Dạ Tinh hàn một chút tức giận, trực tiếp hiện ra thân hình, hắn bực tức chỉ Âm Lệ Hoa, quát lớn, Âm Lệ Hoa, mau thả linh hoa phu nhân linh hồn, nếu không thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Âm Lệ Hoa một lần nữa xem kỹ Dạ Tinh hàn, đối với Dạ Tinh hàn thái độ đối với hắn cảm thấy thập phần nghi hoặc, thật sự là không rõ, trước mắt cái này Âu Dương Lục vì sao bởi vì một cái linh hoa phu nhân cùng hắn chở mặt, hắn thẹn thùng ánh mắt đột nhiên lóe lên, cà khinh nói, không đúng, ngươi không phải Âu Dương Lục. Ngươi rút cuộc là người nào? Ta là đại gia mày. Thời gian cấp bách, Dạ Tinh Hàn cũng không có tâm tư nói nhảm, tay phải giơ lên cao trực tiếp tế ra Nguyên Tử Thần Sơn. Phải mau chóng giết chết Âm Lệ Hoa cấp đoạt luyện hồn hồ lô, nếu không thì Linh Hoa phu nhân liền thập phần nguy hiểm. Bị bắt vào luyện hồn hồ lô, chỉ sợ Linh Hoa phu nhân khiêng không được bao lâu o o enở ra một tiếng. Âm Lệ Hoa trên đỉnh đầu, Nguyên Tử Thần Sơn che khuất bầu trời đập phá xuống. Thật bá đạo thủ đoạn. Âm Lệ Hoa trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, đối với cái này một kích không dám lĩnh đạm, vội vàng huy động hai tay điều khiển thi khí. Chỉ có ra ra bàn cho thi khí, mới có thể ngăn lại một kích này. Thi khí ngưng tụ, ngưng tụ thành hai cái đại tụ, hướng rơi xuống nguyên tử thần sơn ra sức đỉnh đầu. Nếu không phải Ra Ra ban cho thi khí, lúc này đây liền treo. Thi khí ở trong hàm vận thi thánh lực lượng, đem nguyên tử thần sơn cho đứng vững rồi. Ta cũng không tin ngươi thật có thể đỉnh đến trụ. Dạ tinh hàn hai mắt đồng tử nhất chuyển, sử dụng gia trọng đồng. Nguyên bản đã che khuất bầu trời nguyên tử thần sơn, O, -O N R Z một tiếng lại phát triển lớn gấp đôi. Đi tìm chết. Ngay sau đó hắn hồn lực đại chấn, toàn lực điều khiển nguyên tử thần sơn. Nguyên tử thần sơn càng thêm bạo ngược, bẻ gãy nghiền nát đánh xuống. Ngươi rồi, Ra Ra thi khí quá ít, không chống nổi âm lệ hoa triệt để hoàng hồn, thi khí ầm ầm tán loạn. A, hét thảm một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người bị nguyên tử thần sơn buồn bực xuống dưới. Nguyên tử thần sơn vừa tùy theo rơi vào âm tuyển trên mặt nước, phân phật. kinh khủng lực đánh vào trực tiếp kích khởi một vòng thao thiên thủy hoa. đã chết rồi sao? dạ tinh hàn lập tức hồn thức cảm giác mà đi, tìm tòi cả buổi, dĩ nhiên tìm tòi không đến âm lệ hoa khí tức. tuy rằng như thế, nhưng hắn không dám buông lỏng, tiếp tục bảo trì cảnh giác nhìn chăm chăm vào âm tuyển. một lát sau, linh quốc nói, ta vừa cảm giác không đến âm lệ hoa tồn tại, người kia hẳn là đã chết. nghe được linh quốc mà nói. Dạ Tinh Hàn cuối cùng lông mày chợt hai, thả người nhảy lên nhảy xuống nước, tìm âm lệ hoa thi thể mà đi. Thi thể ở đâu? Dạ Tinh Hàn mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa xuyến cự, tìm hồi lâu nhưng không có thấy thi thể. Đó là, đang lúc tìm kiếm, lại thấy âm lệ hoa luyện hồn hồ lô trôi nổi ở trong nước. Vì nhanh lên cứu ra Linh Hoa phu nhân, Dạ Tinh Hàn lập tức lấy niệm lực đồng điều khiển luyện hồn hồ lô hướng cạnh mình trôi nổi đến. Mắt thấy luyện hồn hồ lô sẽ phải trôi nổi vào trong tay của hắn, đột nhiên chi rồi một tiếng, mang theo móc dây xích đột nhiên từ trong hồ lô chui ra. Hoảng mất, khoảng cách thật sự thân cận quá. Dạ Tinh Hàn bất ngờ không để phòng bị móc xuyên thấu thân thể. Cái kia móc hết sức kỳ lạ, đối với hắn nhục thân cũng không có tạo thành tổn thương. Nhưng mà sau một khắc, móc kéo một phát, hắn linh hồn hô một cái lại từ hồn hải ở trong bị kéo đi ra ngoài. Tinh Hàn, dụ ý nhận thức kéo về thịt. Linh cốt thanh âm tiếng vọng một nửa, triệt để từ Dạ Tinh Hàn trong ý thức biến mất. Hắc hắc, nếu không phải luyện hồn hồ lô hôm nay liền rơi vào trên tay ngươi rồi. Âm lệ hoa tử trong hồ lô chui ra. Da da thi thành giúp hắn tại trong hồ lô mở ra một mảnh không gian mà hắn không gian pháp tắc chi lực là co duỗi không gian, vừa rồi kịp thời thu nhỏ lại đã trốn vào trong hồ lô không gian mới miễn bị một kích chí mạng, làm hại ta trọng thương, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thẹn thùng âm lệ hoa, trong ánh mắt lộ ra cực hạn trời liều đến. hắn lao đi khoẹt miệng tiên huyết, lôi kéo dây xích bay ra mặt nước, dùng móc đem dạ tinh hàn linh hồn lôi đi ra. A, linh hồn sẽ rách cảm giác, lại để cho dạ tinh hàn đau nhiều tiếng kêu thảm thiết. Hắn hiện tại chỉ là linh hồn thể vô pháp cảm giác dục thân, thế cho nên tất cả át chủ bài cũng không thể dùng ra, chỉ có thể mặc cho bằng âm lệ hoa trả đáp. Cho ngươi đả thương ta, cho ngươi đả thương ta âm lệ hoa huy động dây xích móc câu lấy dạ tinh hàn linh hồn bên này hất lên, bên kia hất lên. Mỗi một lần vung dậy, đều cho dạ tinh hàn mang đến cực hạn thống khổ. Không, không có khả năng như vậy nhận thua. Linh hồn thống khổ, lại làm cho dạ tinh hàn buộc phát ra cản mạnh hơn nữa cầu sinh nổi lên. Nhục thân, đó là của ta nhục thân. Chỉ cần ý thức liên thông nhục thân có thể tiến giai thái hư, cũng liền có thể lịnh chuyển cản khôn. Hắn cố nén thống khổ, khát vọng nhìn qua trong nước nhục thân. Nhưng mà trong nước nhục thân hoàn toàn không có phản ứng, như là tử thi bình thường. Mắt thấy nhục thân một chút hướng phía dưới chìm. Dạ tinh hàn tại không cam lòng ở trong bụng phát ra cường đại lực ý chí, cùng loạn một tiếng hô. Ta và ngươi nhất thể, thân là nhục thể của ta, phải nghe theo từ ta hiệu lệnh, còn không trở lại cho ta. Hướng phía dưới trầm nhục thân, đột nhiên định ở trong nước, nóc trệ ảm đạm ánh mắt, vừa trong nháy mắt sáng lên. Phần vận, cái kia nhục thân thậm chí có tự chủ động tác, chạy ra khỏi mặt nước, chơi chắn rồi trở thành ta thi khí thức ăn đi. Cùng lúc đó, hoàn thành cho hạ giận âm lệ hoa dùng sức kéo một phát, đem dạ tinh hàn linh hồn thể hướng trong hồ lô móc câu đi. Nhục thân tại đuổi theo linh hồn, linh hồn lại cũng bị bắt bỏ vào hồ lô. Tựa hồ. Nhục thân chậm một bước ở nơi này, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Càn Nguyên Hạo đám người bởi vì vừa rồi mặt nước cực lớn động tĩnh, đều lao ra mặt nước đến. Dạ Tinh Hàn, mới vừa ra tới, Càn Nguyên Hạo liền thấy Dạ Tinh Hàn linh hồn thể sắp bị bắt vào hồ lô. Cũng được Dạ Tinh Hàn linh hồn hình thể thái đã thập phần hoàn mỹ, cùng Dạ Tinh Hàn chân nhân hầu như không khác, mặc dù lúc này khuôn mặt vặn vẹo cũng có thể đơn giản phân biệt rõ. Thứ không gian, nhận rõ Dạ Tinh Hàn sau đó, Càn Nguyên Hạo không hề nghĩ ngợi lập tức thi triển bản thân diễn sinh không gian pháp tắc. Chỉ thấy luyện hồn hồ lô miệng hồ lô chớp, lăng không giải ra một cái nút lọ, đem miệng hồ lô cho ngăn chặn móc câu lấy dạ tinh hàn linh hồn móc, phịch một tiếng kẹt, cuối cùng trước mắt không thể thu hồi đi, hạ xuống một khắc. Dạ tinh hàn nhục thân rốt cuộc đuổi theo linh hồn thể, trong lúc đó âm tuyển trên không thiên phong như sóng, ám vân bản toàn buông xuống, hình thành một cái hắc sắc vân cơn xoáy điện thiểm lôi mình, lôi quang đàn vào. Cửu âm thanh lôi thiểm sau đó, một đạo thánh khiết quang huy rơi vào dạ tinh hàn trên mình, một khắc này, dạ tinh hàn giống thần minh, cái đó là thiên giai thái hư cảnh dấu hiệu. ở đây tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi ngây người, đặc biệt là âm lệ hoa, triệt để háu mồm. Mắt thấy phải bắt đi Dạ Tinh Hàn linh hồn, bị người ngăn cản không nói, vẫn còn thời khắc mấu chốt lại để cho Dạ Tinh Hàn tiến giai Thái Hư đã xong. Một khi Dạ Tinh Hàn hoàn thành tiến giai, chính là của hắn tận thế. Cái này cảm giác, thật sự là quá tốt. Chỉ nghe hô một tiếng, Dạ Tinh Hàn linh hồn thể trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, biến thành Thái Hư cảnh cường giả mới có linh hồn hư khí, hoàn toàn bao phủ tại chính mình nhục thân phía trên. Từng cỗ một hồn áp phóng thích mà đi, khắp thế giới đều tại kinh khủng hồn đè xuống rung động lắc lư. Mà lúc này nhục thân đã sớm cùng linh hồn quy nhất. Cái loại đó độ cao phù hợp, là Thái Hư cảnh cường giả biểu tượng. Dạ tinh hàn khí chất triệt để thay đổi, toàn thân tản mát, ra cường giả khí tức. Nếu như quan sát con sâu cái kiến bình thường rụ xuống nhìn qua mọi người. Âm lệ hoa, cảm ơn ngươi giúp ta tiến giai thái hư cảnh. Dạ tinh hàn miệng cũng xem, lại phát ra cực kỳ lực uy hiếp thanh âm đến. Chương 991, nhất cảnh nghiên ép. Chương 991, nhất cảnh nghiên ép. Nhất cảnh một thế giới, tiến giai thái hư cảnh dạ tinh hàn triệt để cải biến, đã thành toàn bộ âm tuyền trong ở trong tuyệt đối chối tể. Chỉ là một ánh mắt, để âm lệ hoa cảm nhận được gần như sắp tử vong cảm giác tuyệt vọng. Xong đời, âm lệ hoa triệt để hoàng hồn vội vàng thi triển bản thân không gian pháp tắc chi lực có ruồi không gian, lưu toàn thu nhỏ lại thân thể về sau, chui vào luyện hồn hồ lô bên trong ẩn nấp không gian. hô, vừa vận người mới vừa rút nhỏ một nửa, dạ tinh hàn linh hồn hư khí trong nháy mắt đống đầy kia thần, đem hoàn toàn bao phủ âm lệ hoa không gian pháp tắc chi lực, lúc này mất đi hiệu lực. tại linh hồn hư tức giận chói đổ xuống, thực lực càng là rất xuống rất nhiều. tạo hóa cảnh cự trọng, nhìn như so với thái hư cảnh nhất trọng chỉ kém một tia, chiến lực lại cách danh trời. bây giờ dạ tinh hàn, hoàn toàn nghiền ép tâm lệ hoa. chết, băng lãnh chử chết bầu trời tiếng vọng. Dạ tinh hàn trên tay phải đường từ lực chớp động đường từ lực ngưng kết thành từ nhận hưu u u một tiếng tập sát âm lệ hoa mà đi ta không muốn chết bị linh hồn hư áp khí chế tạo âm lệ hoa căn bản vô pháp ngăn cản từ nhận tuyệt vọng phía dưới hắn sử dụng ra cuối cùng thủ đoạn hôn giới lóe lên lóe ra một quả huyền thông ngọc giản đó là có thể thông linh ra ra thi thánh huyền thông ngọc giản thế nhưng là còn không đợi âm lệ hoa lấy huyết làm mối bóp nát huyền thông ngọc giản từ nhận cũng đã từ trên cổ hắn xẹt qua âm lệ hoa đầu trực tiếp bay ra ngoài tiên huyết phun nắm huyền thông ngọc giản tay lại không thể bóp sổ dưới âm lệ hoa thi thể rơi âm tuyển, vọt lên bọt nước, đã chết. ở đây ngoại trừ càn nguyên hạo bên ngoài, còn có bùa vật, thanh diện hổ, mặc ly nam ba người. nhìn qua âm lệ hoa rơi xuống thi thể, từng cái một trận mắt há hốc mồm đầy chính là thi thanh cháu trai, lại có thể bị giết mất. bọn hắn nhìn về phía dạ tinh hàn, trong mắt đều là sợ hãi. chết không có gì đáng tiếc. dạ tinh hàn lúc này hoàn toàn không có tâm tư khác, một cái trong nháy mắt thân tiếp được sắp rơi xuống luyện hồn hồ lô. hắn ngưng ra nghiệp hỏa, lấy nghiệp hỏa chi lực rất nhanh đi trừ luyện hồn hồ lô hồn lượng cấn ký, không kiềm thôn phệ, vì tiết kiệm thời gian không chế luyện hồn hồ lô để cạnh nhau ra linh hoa phu nhân linh hồn dứt khoát nhỏ lên máu tươi của mình nhận chủ đi ra nhận chủ sau đó dạ tinh hàn lúc này trở thành luyện hồn hồ lô chủ nhân lập tức lấy hồn lực thúc dục luyện hồn hồ lô hô linh hoa phu nhân linh hồn thể từ trong hồ lô trôi ra linh hoa phu nhân đem dạ tinh hàn thấy bị thi khí gặm ăn phía sau linh hồn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng linh hoa phu nhân linh hồn thể khắp nơi tàn phá hình người một viên con mắt đều thiếu cái động tiểu hữu cảm ơn ngươi đã cứu ta chịu đựng cực hạn linh hồn đau khổ linh hoa phu nhân thanh âm phát run hướng dạ tinh hàn nói lời cảm tạ vừa rồi tại bên trong luyện hồn hồ lô bị thi khí gặm ăn tình cảnh như là địa ngục bình thường làm cho nàng không đành lòng nhìn lại nếu không phải dạ tinh hàn cứu nàng đi ra nàng thế nào cũng muốn thừa nhận cực hạn tra tấn mà chết ngươi lại không muốn nói lời nói tin tưởng ta ta đến thay chị cho người thương dạ tinh hàn tay phải mở ra dương chi ngọc tịnh bình xuất hiện hắn đem dương chi ngọc tịnh bình nâng lên lấy hồn lực thúc giục một cỗ thu nạp chi lực đem linh hoa phu nhân tàn phá linh hồn hút vào dương chi ngọc dịch ngưng ngay sau đó dạ tinh hàn lại thúc giục dương chi ngọc tịnh bình thứ hai năng lực ở trong đó ngưng ra một dọn dương chi ngọc dịch Dương Chi Ngọc Dịch chẳng những có tinh lọc linh hồn năng lực, cũng có thể chữa trị linh hồn. Một giọt thấu bạch chất lỏng tại Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong lưng kết, tại Dạ Tinh Hàn điều khiển xuống, mở mịt mà tản ra bắt đầu bồi dưỡng linh hoa phu nhân linh hồn. Linh hoa phu nhân linh hồn trên hạ thể thống khổ, trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng là cứu. Dạ Tinh Hàn thu Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy rằng linh hoa phu nhân linh hồn bị trọng thương, nhưng mà cuối cùng bảo vệ tính mạng. Dạ tiên sinh, ngươi thật không chết, quá tốt rồi. Đúng lúc này, Càn Nguyên Hạo hư không đạp bước mà đến, nhìn qua Dạ Tinh Hàn khó nén vẻ kích động. Trước đây nghe nói Dạ Tinh Hàn bị giết, Tâm hắn đau ngoài một vạn cái không tin. Dạ Tinh Hàn là hắn một vạn phân kính ngưỡng yêu nghiệt thiên tài, làm sao có thể đơn giản chết đi? Có thể tại âm tuyển giới nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, thật sự là hắn đã qua một năm vui vẻ nhất sự tình. Cũng không có che giấu cần phải, Dạ Tinh Hàn một cái biến hóa, khôi phục mình nguyên lai là hình dạng. Nguyên Hạo huynh đệ, lần này nhờ có ngươi rồi, nếu không phải ngươi thời khắc mấu chốt giúp ta, ta có lẽ liền thua ở âm lệ hoa trên tay. Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm kích, thi lễ một cái. Nếu không phải Càn Nguyên Hạo, vừa rồi cùng âm lệ hoa chiến đấu thật đúng là khó mà nói, vô cùng có khả năng bị thua. Hơn nữa trước đây tại Hoàn Nguyệt Tông lẫn nhau ẩn tình, từ hôm nay trở đi, hắn nguyện ý hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn tiếp nhận trước mắt vị bằng hữu kia. dạ tiên sinh không cần phải khách khí, ta cái này mệnh thế nhưng là người cứu. ca nguyên hạo đối với cái này không thèm để ý chút nào, lại nói, đúng rồi, chúc mừng dạ tiên sinh tiến giai thái hư. cả đời này chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào từng có sùng bái chi ý nhưng đối với dạ tinh hàn, quả thực đã có đi theo sùng bái chi tâm. ngắn ngủn 2 tháng ngay tại âm tuyển tiến giai thái hư, dạ tinh hàn thiên phụ thật sự là đáng sợ. không muốn kêu dạ tiên sinh, ngươi cùng ta niên kỷ tương tự, gọi ta tinh hàn là tốt rồi. tuất, tinh hàn, ừ, nguyên hạo huynh. Nam nhân ở giữa cảm tình, nhiều khi không cần nhiều lời đem hai người lẫn nhau một cái mỉm cười, tay phải kéo cùng một chỗ thời điểm, liền triệt để trở thành bạn thân cùng huynh đệ. Là có người hay không tiến giai Thái hư rồi hả? Đúng lúc này, Âu Dương Trà dẫn đầu tám vị thuộc hạ vội vã chạy tới. Vừa rồi tại khoảng cách tăm tuyền giới chỗ rất xa, thấy Vân Cơn xoáy lôi Minh xuất hiện, liền suy đoán có người đột phá Thái hư chạy đến chứng kiến. Lập tức, Âu Dương Trà ánh mắt rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình, hắn dò xét Dạ Tinh Hàn thật lâu, kinh ngạc hỏi, người là người phương nào? Vì sao ta chưa thấy qua người? Dạ Tinh Hàn nụ cười trên mặt biến mất, đổi lại một vòng âm hàn chí lãnh. Lộ ra đậm đặc sát khí đã bại lộ, vì không để cho mình không chết tin tức tiết lộ ra ngoài, hôm nay chỉ có thể đại khai sát giới. Ta là Dạ Tinh Hàn, cũng là xa Dương, sắp giết người người. Phân Phật một cái, linh hồn hư khí mãnh liệt. Dạ Tinh Hàn một cái trong nháy mắt thân, tập sát Âu Dương trả mà đi. Dạ Tinh Hàn, Xa Dương, hai cái bất đồng tên, lại đồng thời rung động lấy Âu Dương trả tâm. Ngay cả thiên sứ cũng dám sát tiên điên, giết Âu Dương già trưởng lão cự nhân. Âu Dương trả triệt để luống cuống, quay người bỏ chạy. Chạy. Đã tiến giai thái hư Dạ Tinh Hàn, sao có thể buông tha hắn? Linh hồn hư khí tràn ngập mà đến, đem Âu Dương Trà bá phủ. Ngay sau đó tử Nhật Hưu, u u tập kích ra, cắt đá bay Âu Dương Trà đầu. Một chiêu, đã muốn Âu Dương Trà mệnh. Ngay sau đó, một đạo đáng sợ hồn áp rơi xuống Âu Dương Trà tám vị dưới tay, toàn bộ tại hồn áp pháp bách dưới, rơi vào tuyển thủy ở trong. Hưu. U -u. Dạ Tinh Hàn huyền hóa ra Dạ Vương kiếm, liên tục trạng kích âm tuyển bị kiếm khí trạng liên tục đọa lãng, mặt nước rất nhanh bị tiên huyết hồng sắc xâm nhiễm. Tám người chết. Giết chết Âu Dương Trà đáng người về sau, Dạ Tinh Hàn một cái đé mắt hùng ác ánh mắt rơi vào bụng phật thanh diện hổ cùng mạc li nam ba người trên mình ba người tất cả đều doãn gốc trong đó bụng phật bận biệu là hướng dạ tinh hàn cầu xin tha thứ dạ tiểu hữu chúng ta sau khi rời khỏi đây cam đoan giữ kín như bưng ngươi còn sống sự tình chúng ta tuyệt đối không nói ra đi dạ tinh hàn cái tên này toàn bộ đông phương thần châu hồn tu giới ai không biết đó là một ngay cả thiên sứ cũng dám sát tiên điên. không cẩn thận phát hiện dạ tinh hàn còn sống đối với bọn họ ba cái mà nói thật sự là ngược lại tám đời hỏng bét ngại quá chỉ có người chết mới có thể chính thức làm được giữ kín như bưng dạ tinh hàn sát khí càng tăng lên. Linh hồn hư khí càng tăng lên, Dĩ vãng nhiều lần bởi vì tâm chưa đủ tàn nhẫn, ngược lại bị đại nạn. Vì mình còn sống sự tình không bại lộ, không có khả năng lại để cho ba người này sống. Cháy mau. Bụng Phật cảm thấy không ổn, lập tức hư không đạp bước đào tẩu. Thanh diện hổ cùng Mạc Ly Nam hai người, vừa hoảng hốt chạy vừa xoay người chạy trốn. Ngại quá, trốn không thoát đâu. Nhưng mà bây giờ Dạ Tinh Hàn, thế nhưng là Thái hư cảnh cường giả. Không có tạo hóa cảnh cường giả có thể từ trước mặt hắn đảo tẩu. Chương 992. Mở. Chương 992, người đằng đằng sát khí, linh hồn hư khí tràn ngập Dạ Tiên lúc này dạ tinh hàn chính là âm tuyển giới trong tuyệt đối thiên cũng là vô tình sát thần mấy cái hiệp đuổi giết sau đó nguyên tử thần sơn rơi xuống vũ vật chết từ nhận bay ra thanh diện hổ chết dạ vương kiếm chém xuống Mạc ly nam chết ba chiêu phía dưới nghiền ép chém giết ba vị tạo hóa cảnh cường giả giết người sau đó trên mặt hắn gợn sóng không sợ hãi trong đôi mắt không hề bận tâm bình tĩnh đáng sợ trong ý thức linh quất đối với dạ tinh hàn biểu hiện hết sức hài lòng tinh hàn tâm của ngươi càng lạnh hơn dạ tinh hàn thập phần bình tĩnh nói tâm nếu không lãnh chết khả năng chính là ta Linh Hoa Phu nhân trong lòng hướng tới Hồn Tu giới có thể lẫn nhau hữu hảo ở chúng, Bạch Tu thiện nhân cùng nhân hòa thiện hòa ái dễ gần, hai người lại lạc được cái gì kết cục? Vì chính ta còn sống, ta sẽ so với bất luận kẻ nào đều tản nhẫn, ngoại trừ chính ta để trong lòng nhân, đối với mặt khác người tuyệt sẽ không lưu tình, cũng không có tâm tư cùng thời gian đi lưu tình. Linh quốc Đại Hỉ kích động nói, cái này đúng rồi, ngươi cuối cùng là triệt để lĩnh ngộ Hồn Tu giới tàn khốc pháp tắc. Dạ Tinh Hàn không nói thêm gì nữa, nhặt xác thể mà đi. Tinh Hàn, ngươi so với Tạ Hoàn Nguyệt Tông lúc, đáng sợ hơn mạnh hơn. Nhìn qua giết người xong Dạ Tinh Hàn, Càn Nguyên Hạo phát ra cảm khái. Giết người lúc dạ tinh hàn, gọn gàng bẻ ghe nghiền nát. Giết người đối với dạ tinh hàn mà nói, tựa hồ đã biến thành một số không hề khuyết điểm nhỏ nhặt nghệ thuật. Nhưng mà càng làm cho hắn càng khái, nhưng là giết người phía sau dạ tinh hàn, cái loại đó bình tĩnh, mới càng làm cho người rung động. Thu linh hồn hư khí, âm tuyển thuộc về yên tĩnh. Dạ tinh hàn thu mấy người thi thể, lại đem hiện trường xử lý một phen, lúc này mới đi vào càn nguyên hạo bên người. Hắn lúc này, giết người lúc ngoan lệ đã sớm biến mất đổi lại, nhưng là cười ôn hòa cho. Bây giờ ta còn không có đối kháng ngũ đại đế quốc cùng thiên tộc năng lực, vì vậy ta giả chết sự tình không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Bởi vì là bằng hữu, Dạ Tinh Hàn đối với giết người sự tình giải thích một câu. Ta minh bạch. Càn Nguyên Hạo gật đầu, không có quá lâu nói nhảm, tìm một chỗ tâm sự. Tốt. Hai người ăn ý nhìn nhau cười cười, cùng một chỗ chui vào dưới nước. Chỉ chốc lát, đi vào âm tuyến nơi hẻo lánh chỗ bí ẩn. Cảm giác bốn phía không người, Càn Nguyên Hạo vẻ mặt lo lắng trước tiên mở miệng. Tinh Hàn, Âu Dương Lục cũng chết tại trên tay ngươi rồi a. Ngươi giết Âu Dương thụ đức cháu trai Âu Dương Lục, lại giết thi thành cháu trai Âm Lệ Hoa, kế tiếp chuẩn bị như thế nào ứng đối? Không thể không nói. Dạ Tinh Hàn thật là một cái gây chuyện thị phi đích nhân vật, hơn nữa chuyên chọn không thể gây người đi treo chọc. Nhớ tới Dạ Tinh Hàn làm sự tình, hắn đều thay Dạ Tinh Hàn đau đầu. Hai vị thánh cảnh cường giả, một khi hướng Dạ Tinh Hàn trả thù, thật không biết Dạ Tinh Hàn làm như thế nào hóa giải nguy cơ. Dạ Tinh Hàn lại có vẻ hắn trấn định. Âu Dương Lục cùng Âm Lệ hoa chết, dù thế nào cũng sẽ không tính đến đã chết hết Dạ Tinh Hàn trên mình. Chỉ cần ta lừa dối rời khỏi âm kiếp giới, mặc dù là Âu Dương thụ đức cùng Ti Thánh, dù ai cũng không cách nào cầm ta như thế nào. Nếu muốn lựa rối rời khỏi âm tuyến giới, chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Can Nguyên Hạo như trước lo lắng. Sắp thực không đơn giản, nhưng là không có khó như vậy." Dạ Tinh Hàn lại nói, "Âm Tuyển Giới phong bế độc lập, mỗi tháng chỉ có một ngày cùng liên lạc với bên ngoài, cái này cho ta lựa dối vượt qua kiểm tra cung cấp rất tốt cơ hội. Chỉ cần Âm Lệ Hoa cùng Âu Dương Lục chết không tiết lộ đi ra ngoài, ta dịch dung thành mới vừa bị giết chết bộ vật, có thể thuận lợi xuất quan." Càn Nguyên Hạo Yên lặng gật đầu, Dạ Tinh Hàn theo như lời ngược lại là cái biện pháp. Dạ Tinh Hàn nói tiếp, "Ngày kia chính là cuối tháng Âm Tuyển Giới mở ra ngày, đến lúc đó ta sẽ phải xuất quan mà đi." Vì không cho ngươi cùng Linh Hoa phu nhân lưu lại phiền phức, tháng sau cuối tháng ngươi cùng Linh Hoa phu nhân đi ra quan, chủ động bẩm báo Âu Dương Lục cùng Âm Lệ Hoa bị giết sự tình, đã nói là nô tu chân nhân làm. Các ngươi là cử báo người, vừa không có giết chết Âm Lệ Hoa cùng Âu Dương Lục năng lực, Âu Dương gia cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Càn Nguyên Hạo trong lòng cảm thán, Dạ Tinh Hàn thay hắn và Linh Hoa phu nhân thanh đường lui thậm chí nghĩ tốt rồi. Chẳng qua là ngượng ngùng, chỉ sợ đến làm cho ngươi sớm xuất quan, mất đi tại âm tuyển trong 9 tháng thời gian đi đột phá thái hư cảnh cơ hội. Dạ Tinh Hàn một chút thấy nãy Một khi dựa theo phương pháp của hắn làm việc, Càn Nguyên Hạo cùng Linh Hoa phu nhân chỉ ở âm tuyền ở trong tu luyện 3 tháng, phải sớm xuất quan. Có lẽ, Liên Triệt để đã mất đi tiến giai thái hư cơ hội. Càn Nguyên Hạo trên mặt nổi lên nụ cười tự tin. Tinh Hàn, ngươi làm sao sẽ biết, ta kế tiếp một cái nguyện vô pháp đột phá đến thái hư. Ách, một tiếng này hỏi lại, lại để cho Dạ Tinh Hàn một chút lung túng. Hắn không có xem nhẹ Càn Nguyên Hạo ý tứ, lời nói mới rồi có vẻ như nói có chút không ổn. Càn Nguyên Hạo lại nói, ta đối với linh hồn thể điều kiện đã thập phần hoàn mỹ, mơ hồ đã cảm thấy đột phá cơ hội, có lẽ đột phá ngay tại kế tiếp mấy ngày ta đây liền sớm chúc mừng nguyên hạo huynh. dạ tinh hàn cười cười, chắp tay nói, đúng rồi. càn nguyên hạo nhớ tới một sự kiện, chủ đề nhất chuyện, hết sức trịnh trọng nói với dạ tinh hàn, tinh hàn, ngươi bây giờ đã tiến giai thái hư, có một việc ta nghĩ mời ngươi cùng một chỗ tham gia. ngươi nghĩ mời ta đi tìm kiếm hàn Lăng cốc di tích. dạ tinh hàn đoán nói ra, nói là suy đoán, lại tám chín phần mười. trước đây tại quán trà lúc, đã nghe được càn nguyên hạo cùng thánh đạo viện người đối thoại, thánh đạo viện viện trưởng càn lang phong hận là cố ý đi hàn lang cốc di tích. thông minh. càn nguyên hạo nhãn tỉnh sáng lên, vừa không hề quanh co lồng vòng. Chắc hẳn ngươi là từ giải liên hoàn nơi đó phân giải Hàn Lăng Cốc di tích hết thảy, chúng ta Thánh đạo viện Man Hồ tử cũng là năm đó tìm kiếm Hàn Lăng Cốc di tích bảy người chí nhất. Lần trước Hoàn Nguyệt tông đại chiến, Hàn Lăng Cốc di tích sự tình đã bại lộ. Cho nên tại ta phụ thân đề ra nghi vấn xuống, Man Hồ tử khai báo về Hàn Lăng Cốc di tích tất cả sự tình. Một năm qua này, phụ thân mời mấy vị có thể tin thái hư cảnh cường giả, chuẩn bị đi một chuyến Hàn Lăng Cốc di tích. Ngoại trừ ta phụ thân cùng Man Hồ tử bên ngoài, đã mời 13 vị thái hư cảnh cường giả, còn kém 2 vị thái hư cảnh cường giả. Ta nếu đỗ phá, cũng coi như một vị, nhưng mà còn kém một vị. Tinh Hàn ngươi đã là Hàn lăng Cốc Di tích hiểu rõ tình hình, giả lại tiến giai thái hư cảnh, nếu nếu có thể, ta nghĩ mời ngươi cùng chúng ta cùng đi thám hiểm. Tốt. Dạ Tinh Hàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, không nói gạt ngươi. Từ giải liên hoàn chỗ đó đạt được Hàn lăng Cốc Di tích tin tức về sau, ta thì có đi đến ý đồ. Ngươi mời ta, với ta mà nói cầu còn không được. Can Nguyên Hạo đại hỉ, vội nói, vậy thì tốt quá, chờ ta trở lại Thánh Đạo Viện, lập tức báo cho biết phụ thân việc này. Nguyên Hạo Hinh. Dạ Tinh Hàn ánh mắt đong nhiên trầm một cái, mở miệng nói, thật sự thật có lỗi. Ta giả chết sự tình sự quan trọng đại, một khi tiết lộ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ta thập phần tín nhiệm ngươi, nhưng đối với mặt khát nhân, ta không dám lấy chân thực thân phận đối lãi. Nếu nếu có thể, ta nghĩ lấy hư giả thân phận gia nhập thám hiểm Hàn lăng Cốc di tích đội ngũ. Can Nguyên Hạo trầm trừ một chút, lập tức kịp phản ứng. Hắn gật đầu nói, hoàn toàn có thể, ngươi thân phận không có khả năng bộc lộ ra đi, bằng không toàn bộ Đông Phương Thần Châu đều muốn dung chuyển bất an. Ngươi cũng có thể yên tâm, ta một khi đáp ứng bằng hữu sự tình, chính là liều chết cũng sẽ làm được. Ngươi thân phận sự tình, mặc dù là ta phụ thân, ta cũng sẽ giúp ngươi giàu dĩm. Dạ Tinh Hàn an tâm không ít, thân thể một cái biến hóa, biến thành Vân Quốc Thánh Hoàng Doanh Sơn bộ dáng. Nguyên Hạo huynh, sau khi xuất quan, ta sẽ tìm cơ hội đi Thánh Đạo viện, lấy Doanh Sơn làm danh đi tìm ngươi. Chương 993, giết người phía sau thu hoạch. Chương 993, giết người phía sau thu hoạch. Cùng Cán Nguyên Hạo nói xong sau đó, Dạ Tinh Hàn cẩn thận tại âm tuyển giới dò xét một phen âm tuyển bên trong, không người. Hư Vô tự hải, có đầu thiết sáu người vẫn còn phá giải để thi. Tại nghịch hướng sinh trưởng đặc điển, phát hiện tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả Khổ Hồng tiên sư lại đang trọng lực hướng lên điên đạo chi địa, phát hiện tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả phong vân tử, khổ hồng tiến sư, phong vân tử cùng quỷ đạo nhân đám người đồng dạng đều tại âm tuyển trong tu luyện mấy tháng. tại dạ tinh hàn sát lục thời điểm, hai người vừa vặn không có ở đây âm tuyển, ngược lại ngoài ý muốn bảo vệ tính mạng của mình. nói cách khác, lúc này âm tuyển giới trong, ngoại trừ chính dạ tinh hàn bên ngoài còn có 10 người, trên cơ bản đối với dạ tinh hàn đều không có uy hiếp. tìm hiểu rõ ràng sau đó, dạ tinh hàn sử dụng ra sao đoạn cảnh giới hạ thấp cảnh giới, lại dịch dung thành âu dương trà bộ dáng, tại hư vô tự hải lung lay một vòng, cố ý lại để cho đầu thiết sáu người thấy sau đó trở lại âm truyền ngồi chồm hổm chờ, chờ khổ hồng thiền sư cùng phong vân tử lúc trở lại, hắn trước sau dịch dung thành âu dương lục cùng âm lệ hoa, cố ý cùng hai người chạm mặt, Dung cái này chế tạo âu dương lục cùng âm lệ hoa còn sống biểu hiện giả dối, hết bận những thứ này về sau, đã đến buổi tối, tiên bối, ngươi linh hồn thể tu phục rất nhiều, có thể trở về nhục thân rồi, dạ tinh hàn đi vào linh hoa phu nhân nhục thân trước, thúc giục luyện hồn hồ lô thả ra linh hoa phu nhân linh hồn, hô, linh hoa phu nhân linh hồn thể chui ra luyện hồn hồ lô, có thể thấy rõ ràng, tàn phá linh hồn thể thương thế nhẹ rất nhiều. Nguyên bản bị thi khí gầm ăn hết thốt mắt, một lần nữa dài đi ra, linh hồn thể lạo đảo, trở lại nhục thân, nhắm mắt nhập định. Linh Hoa Phu Nhân chậm rãi mở to mắt, ý thức cuối cùng một lần nữa trở về. Tiểu hữu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng tâm tình kích động, vội vàng đứng dậy hướng Dạ Tinh Hàn hành lễ nói tặng. Tiền Bối, thương thế chưa lành không cần đa lễ. Dạ Tinh Hàn đem Linh Hoa Phu Nhân nâng dậy, nói ra, linh hồn chi thương khôi phục chấm nhất, hoàn toàn khỏi hẳn khả năng còn cần mấy tháng lâu. Nói qua hắn lần nữa thúc giục Dương Chi Ngọt tịch bình, nương ra một giọt Dương Chi Ngọt dịch tay phải hướng phía linh hoa phu nhân mi tâm phương hướng một chút dương chi ngọc dịch bay vào linh hoa phu nhân mi tâm đã tạ tiểu hữu hôn hải bị dương chi ngọc dịch thoải mái linh hoa phu nhân lần nữa hướng dạ tinh hàn nói lời cảm tạ nàng hồng nhạt ánh mắt chớp động cảm ơn nhìn qua dạ tinh hàn mấy phần động dung nói con của ta mới 5 tuổi còn là một tiểu đậu đinh giống như bạch tu thiện nhân ta vừa ngóng nhìn về nhà cùng người nhà đoàn tụ nếu lần này tại âm truyền giới gặp nạn hai tử liền vĩnh viễn đã mất đi mẫu thân tiểu hữu có thể hay không lưu lại tính danh mai sau ta cùng toàn bộ đại diễn môn đều muốn vĩnh viễn ghi khắc tiểu hữu ân cứu mạng dạ tinh hàn gãi gãi đầu Tuối đầu trầm ngâm một lát, hắn hiện tại hay vẫn là Âu Dương Lục bộ dáng. Suy nghĩ một chút, sau đó hắn mở miệng nói, "Tiền bối, thật sự thật có lỗi. Ta thân phận so sánh hạt tụ, một khi ngươi biết ta thân phận, có lẽ sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Vì vậy, kính xin ngươi thông cảm một chút." Lúc ấy cùng Âm Lệ Hoa đại chiến bại lộ thân phận lúc, Linh Hoa phu nhân tại bên trong luyện hồn hồ lô. Vì vậy Linh Hoa phu nhân không biết hắn dạ tinh hàn thân phận đối với hắn thân phận chuyện này, không biết đối với hắn và Linh Hoa phu nhân đều tốt, cho nên vẫn là muốn tiếp tục giấu giếm xuống dưới. Linh Hoa phu nhân trong đôi mắt một tia thất lạc, nhưng mà rất nhanh lại lộ ra lý giải mỉm cười. Nàng hôn rơi lóe lên, lóe ra một chuỗi tử sắc lần tràng hạt đưa cho Dạ Tinh Hàn. "Tiểu Hữu, cái này chuỗi lần tràng hạt là ta mang thai thời điểm, ngày ngày cầu xin cầu phúc lần tràng hạt. Ngươi cầm lấy cái này chuỗi lần tràng hạt cho rằng tín vật, mai sau chỉ cần có thể dùng đến ta cùng đại diễn môn địa phương, cho dù đến đại diễn môn tìm ta, ta thế nào cũng dốc hết hết thể báo đáp tiểu Hữu." "Tốt, cái này ta nhận." Dạ Tinh Hàn mỉm cười đem lần tràng hạt thu nhập thân thể không gian. Gặp Dạ Tinh Hàn nhận lấy, Linh Hoa phu nhân cuối cùng giải sổ một ít. Sau đó, Dạ Tinh Hàn rồi hướng Linh Hoa phu nhân nói rõ một phen chủ yếu là lại để cho Linh Hoa phu nhân một tháng sau, cùng Càn Nguyên Hạo đi ra quan, đều phát triển báo hung thủ giết người nô tu chân nhân. Mà hắn, Hậu Thiên sẽ phải rời khỏi âm tiền giới. Hậu Thiên nhất định phải rời đi, trước khi đi, đi hư vô tự hải thử thời vận đi, xem có thể hay không thời khắc cuối cùng phá giải đế thi. Khuya khoắt thời gian, Dạ Tinh Hàn đi vào hư vô tự hải. Dạ Phong thơ phất, tự hải hơi hơi nhộn nhạo đêm dài, sáu vị đầu thiết người đã thiết đi. Dạ Tinh Hàn lấy Âu Dương trà bộ dáng nằm ở trên bãi cát, thưởng tụ Dạ Phong đồng thời, vừa xem thế nào lấy nửa canh giờ hiện lên nhất thể để thi. Cái này lễ đế thi, đến cùng cất giấu cái gì huyền cơ? mỗi xem một lần, liên bắt của một lần, không chút nào lưu loát đế thi, lại để cho dạ tinh hàn xem chính là một điểm đầu mối đều không có. trong ý thức, linh quất vui đùa mà nói, nói không chừng đế thi là vị kia đế cảnh cường giả loát đi, treo chọc đời sau người đùa. đối với cái này cái thuyết pháp, dạ tinh hàn xì mũi coi thường. thân là đế cảnh cường giả, tuyệt sẽ không ăn no không có chuyện gì làm nhảm chán như vậy sự tình, đế thi sau lưng nhất định cất giấu cái gì. nhìn qua, chính là hai ba canh giờ. ngoại trừ bởi vì lưu mặc vân nhắc nhở, tại hỗn loạn đế thi trong tìm được tinh huyền đại lục bốn chữ bên ngoài, phát hiện gì đều không có. chờ đến sau nửa đêm. Dạ Tinh Hàn hào hứng bị Đế Thi mải đi hơn phân nửa ý muốn thân thể không gian bên trong mấy cỗ thi thể, hắn lặng lẽ rời khỏi hư vô tự hải, lại đi lần trước Hỏa Sơn. Tiến vào Hỏa Sơn sau đó, ngồi ở vị trí cũ, lại muốn bắt đầu bận việc rồi. Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lóe lên, lóe ra âm lệ hoa, bùng phật đám người thi thể, còn có luyện hồn hồ lô cùng âm lệ hoa huyền thông ngọc giản âm lệ hoa huyền thông ngọc giản, cách dùng cùng Âu Dương Lục đồng dạng. Từ âm lệ hoa trên thi thể thả chút huyết, dụng Lăng Bình ngọc trang hảo. Mai sau có cơ hội, có thể giả trang âm lệ hoa làm âm thẩm. Sau đó, hắn hao xuống mấy người hồn giới. Tính cả luyện hồn hồ lô cùng đi trừ hồn lực căn ký, phân Phật một cái, lại là một đống lớn đồ vật. Trong ý thức, linh cốt đều cảm thấy Dạ Tinh Hàn sống hơi mệt, nhịn không được mở miệng nói, "Tinh Hàn, ngươi không thể sơ qua nghỉ ngơi một chút sao? Ngủ một giấc ngày mai tốt khỏe, cũng là cũng được, không đòi cái này nhất thời nữa khác "Không mệt, ngủ không được." Một câu đem linh cốt đuổi, Dạ Tinh Hàn tiếp tục làm việc bản thân. Mỗi một lần mở hắn nhân hồn giới, cùng với hồn tu thôn phệ, đều lại để cho hắn thập phần hưng phấn. Ngủ? Can bản không vơi khốn. Ách. Linh cốt triệt để im lặng. Tượng điều cầu, làm việc Dạ Tinh Hàn đem hồn giới bên trong đồ vật toàn bộ thu nhập thân thể không gian, đánh thức đang tại nghỉ ngơi tượng điêu cầu. Nhìn xem tiến nhập thân thể không gian một đống lớn đồ vật, tượng điêu cầu ngược lại là giống như Dạ Tinh Hàn, vừa hưng phấn lên. "Tốt chủ nhân." Tượng điêu cầu cái mũi hất lên, nhiệt tình mười phần. "Tiểu Ám." Dạ Tinh Hàn lại hô một tiếng, tiểu Ám xuất hiện đều không cần hắn nói, tiểu Ám đã biến thành tinh không bộ dáng, bắt đầu thôn phệ đứng lên. Ngũ cốt thi thể, năm miếng hồn giới, cộng thêm luyện hồn hồ lô, chưa tới một canh giờ. Thôn phệ hoàn thành. Nhập định Dạ Tinh Hàn, chậm rãi mở to mắt, khóe miệng của hắn vui vẻ, lẩm bẩm nói: Tuy rằng khoảng cách Thái hư cảnh nhị trọng còn có chút viễn, nhưng mà hồn hải lại trầm trọng đi một tí. Năm vị tạo hóa cảnh cường giả hộ lực, căn bản vô pháp thỏa mãn hắn vị này Thái hư cảnh cường giả đột phá nhu cầu. Về phần năm người hồn kỹ công pháp, hắn lựa chọn cùng nhau quên, một tên cũng không để lại. Đây nhất ý, hay vẫn là luyện hồn hồ lô năng lực. Tuy rằng quên mất năm vị hồn tu giả hồn kỹ công pháp, Dạ Tinh Hàn lại đã nhận được rất muốn nhất thủ đoạn. Về so đối phó người khác linh hồn, ngoại trừ vạn từ bạo bên ngoài, lại thêm luyện hồn hồ lô móc. Chương 994. Rời khỏi âm tiền giới. Chương 994. Rời khỏi âm tiền giới. Sau đó, tượng điêu cầu vừa hoàn thành vật phẩm phân loại. Chỉ tiếc, trong đó mặc dù có mấy thứ ngũ giai lục giai thần bảo vật phẩm, cũng đều vào không được Dạ Tinh Hàn Pháp nhãn đây cũng không phải Dạ Tinh Hàn phiêu. Dạ Tinh Hàn hiện nay hồn khí đã có hơn 10 loại. Hồn khí thật sự quá nhiều, vì vậy ngoại trừ đặc thù thần bảo bên ngoài, thần giai phía dưới thần bảo tạm thời đều không cân nhắc thôn phệ. Tựa như Linh Quốc nói, kỹ năng càng nhiều, ngược lại là đầu vương hữu. Mặc dù không có hồn khí thu hoạch, bất quá Dạ Tinh Hàn lại có mấy trăm vạn kim tệ nhập chứng, còn có cái kia vài cái thần bảo vừa giá trị xa xỉ. Hắn hiện tại lại tích lũy đã đủ rồi 1200 vạn kim tệ gửi ngân hàng, một lần nữa trở về phủ ông hàng ngũ. Sau khi hết bận, Dạ Tinh Hàn cảm thấy mỹ mãn tại hỏa trong sơn tiếp đi. Cái này vừa cảm giác ngủ rất say xưa, vừa cảm giác ngủ đến ngày hôm sau trung tâm buổi trưa, ăn chút gì mới lão đả hồi hư vô tự hải mà đi. Trở lại hư vô tự hải Dạ Tinh Hàn, hay vẫn là lấy Âu Dương trà hình dạng xuất hiện. Thấy đầu thiết sáu người tại bên cạnh bờ, hắn cười híp mắt hỏi, ngày mai sẽ là âm tuyển giới mở ra ngày, các ngươi có ai muốn đi ra ngoài đấy sao? Sáu người này, quả nhiên đầu thiết đều không ngoại lệ, toàn bộ lúc đầu trên mặt mỗi người đều là một bộ không phá đế thi thể không thuộc về dứt quát đặc biệt là một vị tên là Lâm Mã Nam tử, bên cạnh xếp đặt mấy trăm xem tràn ngập chữ giấy, phía trên đều là đối với đế thi hóa giải cùng thôi diễn quá trình. Lâm Mã cầm bút viết, đầu đều không đưa nói, ta đã từng là sở quốc đế khảo thi trạng nguyên, lại có Đông Phương Thần Châu Thơ Vương tiếng khen, nếu không phá phân giải đế thi chẳng phải bôi nhỏ vào ta trạng nguyên họa theo vương thân phận, nào có thể diện trở về. Ách, Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, thật sự là đủ cổ chấp, cũng là không nghĩ tới, vị này tạo hóa cảnh lục trọng tướng giả, còn là một lợi hại thư sinh. Hắn Hiếu Kỳ đi đến Trạng Nguyên Lâm Mã trước mặt, liếc nhìn trên trang giấy phức tạp thôi diễn quá trình, quả thực kinh ngạc cánh đốc. Không hổ là Trạng Nguyên, tri thức rất uyên bác. Lâm Mã cơ hồ đem đế thi ở trong từng chữ khởi nguyên, xuất xứ, diễn biến quá trình toàn bộ đã viết đi ra, lấy chữ các loại ý cảnh tại tôi diễn. Kia phức tạp trình độ, xem đầu người bị run lên. Kia công trình số lượng, tuyệt không thua kém ghi một quyển trăm vạn chữ tiểu thuyết. Các người tiếp tục làm việc, nếu như không người nào nguyện ý xuất quan, ta sẽ không quấy rầy rồi. Dạ Tinh Hàn cười ha hả rời khỏi. Xem chừng vị kia đế cảnh cường giả cũng không có nghĩ đến bản thân viết đế thi sẽ có như thế phức tạp thôi diễn quá trình đọc lý giải cái này đạo đề hậu nhân thích nhất phạm sai lầm chính là tự cho là biết chi phỏng đoán chỉ sợ vị này chẳng nguyên muốn tại trên đế thi bị té nhào rồi một lát sau dạ tinh hàn lại đây đến ông tuyển. ngoại trừ cùng càn nguyên hạo cùng với linh hoa phu nhân cáo biệt vừa lấy âu dương trà thân phận đi hỏi hỏi khổ hồng tiền sư cùng phong văn tử hai người nhất năm chi kỳ cũng không có đến cũng đều không có nói tiền rời khỏi ý tứ dạ tinh hàn lại biến ảo thành âu dương lục cùng âm lệ hoa bộ dạng Một lần cuối cùng tại khổ hồng thiền sư cùng Phong Vân Tử trước người Hoàng Du một cái, ngồi thực câu dương lục cùng âm lệ hoa không chết biểu hiện giả dối lúc này mới an tâm rời đi. Trước khi đi cuối cùng một đêm, Dạ Tinh Hàn Du đã một vòng, mang theo vài phần không muốn đi tới hư vô tự hải. Hắn thư thư phục phục nằm ở bên bệ bờ, hưởng thụ lấy dạo phong quét, nhìn biến hóa bầu trời đêm. Dâm mạc hào, đột nhiên, có một trang giấy bị gió thổi bay tới, vừa vặn đã rơi vào trên mặt của hắn. "Hả?" Dạ Tinh Hàn gỡ xuống trên mặt giấy, tập trung nhìn vào. Tờ giấy kia đúng là Lâm Mã thôi diễn đế thi bí mật bản nháp giấy. Tình huống như thế nào? làm sao lại bay đến ta trên mặt đến hắn đang lúc kinh ngạc lại đột nhiên một cái ngồi dậy hưng phấn thì thào lẩm bẩm chẳng lẽ là thiên ý chuyên môn dụng tờ giấy này để cho ta thông suốt phá giải đế thi hay sao tự nói ở giữa dạ tinh hàn mở ra dạ nhãn vẻ mặt không thể chờ đợi được cẩn thận nhìn giấy nội dung dương cùng âm tờ giấy này lên viết là về dương cùng âm hai chữ giải thích bao gồm hai chữ khởi nguyên cùng với phức tạp diễn biến thấy cuối cùng dạ tinh hàn nhẹ giọng thì thầm dương từ phụ dương thanh âm sơn nam thủy bắc triều ngày xưa chỉ là chi địa âm từ phụ âm thanh âm sơn bắc thủy nam ánh nắng ẩn nấp chi địa Thiên địa vạn vật đại đạo tự nhiên chi hai cực, được gọi là âm dương. Sau khi đọc xong, hắn lúc này vào đầu bức hai đế thi câu thứ hai cùng đệ tam câu quả thật có âm dương hai chữ, nhưng mà hai chữ này cùng đế thi bí mật lại có cái gì quan hệ? Hoàn toàn không hiểu nổi. Trong ý thức, Linh Cốt cười nói, xem ra ngươi đoán sai rồi, cũng không phải thiên ý, chính là một chương bay tới đùng đùng đánh ngươi mặt giấy. Đối với Linh Cốt trâm chọc khiêu khích, Dạ Tinh Hàn lười để ý đến sẽ. Hắn tin tưởng, minh minh ở trong đều có thiên ý vì vậy đầu của hắn rất nhanh chuyển động, lần nữa tiến vào chiều sâu suy nghĩ bên trong âm cùng dương. Tờ giấy này đến cùng phải hay không phá giải đế thi mấu chốt hắn không biết, nhưng mà liền toàn bộ âm tiền giới bí cảnh mà nói, khắp nơi đều giấu dí âm dương biến hóa chi lý, băng điệu hòa sơn, con kiến năng đại tượng, nghịch lui sinh trưởng đạo điện, âm dương ngư vân, vân đều là âm dương diễn hóa một loại cực đoan hình thức. Linh cốt trước đây nói với hắn qua, bí cảnh bên trong thế giới rất lớn trình độ lên là sáng lập bí cảnh giả thế giới quan cùng tâm cảnh. Nếu thực sự là như thế, nói không chừng đế thi bí mật liền giấu ở cái này âm dương hai chữ ở trong. Đế thi bí mật rút cuộc là cái gì? Dạ tinh hàn không tiếp tục bối rối, chỉ để tinh thần tỉnh táo mơ hồ cảm giác được, bản thân tựa hồ đã chạm tới đế thi bí mật biên giới. Còn kém một chút như vậy điểm, một chút. Có lẽ, chỉ cần người nào cho hắn một cái nhắc nhở, có thể triệt để lĩnh ngộ vị kia đế cảnh cường giả tại hư vô tự hải lưu lại bí mật. Nhưng mà, trọn vẹn qua một đêm. Thằng đến bầu trời hiện sáng, Dạ Tinh Hàn hốc mắt xuống đều đã có mắt buồn thầm, cái kia cái gọi là một chút còn không có xuất hiện. Hắn vẫn không thể nào phá giải đế thi. Đáng giận. Một hồi bực bội chi y tập kích chạy lên não. Chi rồi một tiếng, Dạ Tinh Hàn cầm trong tay giấy xé toang, theo gió nhấc đầu. Toàn bộ người đi phía sau khế đạo. Ánh mắt kinh ngạc đang nhìn bầu trời, khẽ động cũng không muốn động. Trong ý thức, linh cốt hắc hắc, cười cười, làm sao vậy Tinh Hàn? Ngày hôm qua hơn nửa đêm hương phấn kình phong đâu? Đại gia mày, Dạ Tinh Hàn trở mình dựng lên, thập phần khó chịu đã đi ra hư vô tự hải, rứt khoát tìm một chỗ địa phương bí ẩn, bắt đầu ngủ. Có lẽ, còn chưa tới phá giải đế thi thời điểm, về sau có cơ hội, còn muốn biện pháp đến âm tiền giới phá giải đi. Bóp thời gian điểm, Dạ Tinh Hàn giữa chưa trước tỉnh lại. Dịch dung thành bụng Phật bộ Dạ về sau, hắn lại sử dụng ra sa đoạ cảnh giới làm cho mình cảnh giới rơi xuống tạo hóa cảnh cự trọng. Sau đó trở về âm tuyển giới lối bảo, có thể hay không an toàn chạy trốn, liền xem kế tiếp nguy trang có thể hay không đã lừa gạt Âu Dương gia người. Hắn đúng giờ, thời gian vừa tới giữa trưa, bầu trời liền xuất hiện một đạo quen thuộc không gian vết rách. Cần phải đi. Dạ Tinh Hàn bụng lớn liền, thả người nhảy lên nhảy vào không gian vết rách đi qua một đoạn không gian đường hầm, cuối cùng thấy điểm cuối trỗ ánh sáng. Dạ Tinh Hàn nhảy ra không gian vết rách, từ thác nước chính giữa chui ra ngoài, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt, rất quen thuộc tình cảnh. Hai núi sơn hai bên mấy trăm Âu Dương gia kiều tụ. Trên đạp hồn binh xếp đặt hai hàng đại tộc Lao Âu Dương Hưng đám người, đã sớm đợi chờ đã lâu. Cái đó là, Dạ Tinh Hàn đang chuẩn bị giả bộ như bụng Phật tư thái, hướng Âu Dương Hưng giản dò, lại thấy một cái lại để cho hắn thập phần mài ý muốn người. Chương 995, Lưu Mặc Vân lựa chọn. Chương 995, Lưu Mặc Vân lựa chọn. Lại nói một ngày trước, Thúy Vân Sơn Mạch. Đây mặt uy nghiêm hai tộc Lao Âu Dương Bắc, trên sự dẫn dắt trăm Âu Dương ra người, chờ ở sơn mạch một chỗ cửa ra. Mây đen giăng đầy, mưa rầm tí tách, ngum ngum bụi bụi trong núi rừng, đi ra ba cái người đến chỉ thấy gầy yếu lưu mặc vân lưng beo một người trung niên phu nhân chân đạp lầy lội cùng tô thuấn khanh cùng một chỗ chậm rãi đi ra trung niên phu nhân nằm ở lưu mặc vân trên lưng sát mặt tái nhợt hết sức yếu ớt ngẫu nhiên còn cố hết sức hò khan vài tiếng tô thuấn khanh đã sớm đã không có huyên âm phượng mỹ nhân tính xảo, tóc tán loạn quần áo dính đầy bùn, mưa thấm đầy trên mặt đều là vẻ mệt mỏi nhìn chật vật ba người âu dương bác hử lạnh một tiếng nói lưu mặc vân các ngươi ngược lại là rất có thể chống đỡ ẩn giấu nhanh hai tháng đây không phải là hay vẫn là đi ra thật sự là thoát khỏi quần tồi lắm vậy em cho thêm chuyện ra lưu mặc vân bước chân dừng lại Lục Trệ hai mắt ngước lên nhìn về phía Âu Dương Bắc. "Hai tộc lão, là ta bản thân đi ra, các ngươi có thể tin thủ hứa hẹn không truy cứu nữa, ta tiết lộ đế thi sự tình, cũng để cho ta cùng mẫu thân trở về Âu Dương gia." Lưu Mặc Vân ngốc trợn ánh mắt, lập tức khát vọng phát sáng lên. Thân cận hai tháng, bởi vì Phong Sơn ba người bọn họ qua cẩn thận. Hồn giới bên trong một chút tài nguyên đã sớm tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng ngay cả đi ăn uống nước đã thành vấn đề. Hơn nữa mẫu thân ngày càng bệnh nặng, hắn rút cuộc chống đỡ không nổi nữa. Sống hay chết, mặc dù mạo muội mạo hiểm, hắn cũng muốn sinh. Tô Tuấn khanh mãnh liệt nghiêng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lưu Mặc Vân đi ra trước, Lưu Mặc Vân cũng không phải là nói như vậy. Lưu Mặc Vân cùng nàng ước định, bọn hắn sau khi ra ngoài mặc cho Âu Dương gia trừng phạt, chỉ cấp mẫu thân Âu Dương bình cầu một con đường sống. Lúc này Lưu Mặc Vân mà nói, cùng trước đây ước định không giống vậy. Nhưng mà Tô Thuấn Khanh cuối cùng không có nói ra chất vấn, có lẽ là Lưu Mặc Vân kế hoàn binh. Âu Dương gia từ trước đến nay nói lời giữ lời. Âu Dương Bắc trong mắt xem thường, nói ra, bất quá, vẫn có điều kiện. Ngươi phải giúp chúng ta tìm ra Sa Dương lão nhân, như thế mới có thể cứu chính ngươi cùng người nhà của ngươi. Lưu Mặc Vân chậm rãi cúi đầu xuống, mệt mỏi trên mặt có mấy phần xoan xuyết khục khục đúng lúc này sau lưng truyền đến mẫu thân tiếng ho khan cái kia hơi xé rách cảm giác tiếng ho khan nhiều tiếng đau đớn lấy hán tâm lưu mặc vân cắn răng một cái âm thầm nắm tay chỉ cần bán đứng xa dương lão nhân có thể trở lại trong thành cứu chữa mẫu thân chỉ cần bán đứng xa dương lão nhân có thể không hề bị người đổi giết trở về tôn quý Âu Dương thân phận chỉ cần bán đứng xa dương lão nhân có thể cùng Tuấn Khanh chính thức đến giả đồ bạc tại sao phải bị cái gọi là đạo đức cái gọi là quân tử nghĩa khí trói buộc xa dương lão nhân mà thôi không thân chẳng quen bán đứng người này có thể đổi lấy người nhà Ác Giang. Dầu có tôn quý sinh hoạt, tốt đẹp tình yêu, có cái gì không được. Nghĩ đến đây, Lưu Mặc Vân đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, cao giọng nói, "Ta có thể giúp các ngươi tìm được Sa Dương lão nhân, nhưng mà các ngươi đáp ứng chuyện của ta phải làm được. Ta các ngươi phải trở lại Âu Dương thành lập tức gián hồ báo cáo, đem cùng ta cùng phân giải cũng tiếp nhận ta cùng mưu thân trở về Âu Dương ra sự tình phổ biến mà báo chi, lại để cho toàn thành dân chúng cũng biết." "Có thể?" Âu Dương bác nghiến răng đáp ứng, lại nói, "Hiện tại có thể nói đi, Sa Dương lão nhân chính thức thân phận là cái gì? Người này bây giờ đang ở đâu?" Lưu Mặc Vân lại nói: Ta bây giờ nói rồi, nếu như ngươi giết người diệt khẩu, ta liền chết toan. Mời mang bọn ta hồi Âu Dương ra thay ta mẫu thân chữa bệnh. Nhìn thấy đại tộc lao ta nhất định đem giúp các ngươi tìm ra Sa Dương lão nhân. Ngươi. Âu Dương Bác quả thực nổi giận, nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là nhịn xuống đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn vung tay lên, lập tức quay người. Đi, hồi Âu Dương thành. Âu Dương gia mọi người đi theo Âu Dương Bác sau đó, có mấy người nguyện hóa ra một chiếc phi chư, đem Lưu Mặc Vân ba người tiếp đi lên. Mặc Vân. Phi chư tại trong mưa phùn đi xuyên. Tô Tuấn Khanh thật sự nhịn không được, muốn hướng Lưu Mặc Vân hỏi thăm một chút. Còn không chờ nàng hỏi ra lời, đã thấy Lưu Mặc Vân đối với nàng lắc đầu, cũng nói khẽ: "Tuấn Khanh, tin tưởng ta, nhất định mang ngươi vượt qua ngày tốt lành." Tô Tuấn Khanh tất cả lời nói đều vùi ở trong bụng, rút cuộc nói không nên lời. Nhưng mà trên mặt của nàng, nhưng là tâm thần bất định nhíu lại lông mày. Huy Hoàng Thánh kiếm điện bên trong, tứ đại tộc lão, toàn bộ đến đông đủ. Lưu Mặc Vân lôi kéo Tô Tuấn Khanh, lộ ra thập phần thân trương chỉ cảm thấy cái này rộng lớn đại điện đều cho hắn một cố rất mạnh cảm giác cát bách, lại để cho hắn có chút không thở nổi Âu dương hương sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, lưu mặc vân, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tiết thần y đang tại cho ngươi mẫu thân chữa bệnh, mẹ của ngươi dĩ nhiên đã không có trở ngại. hôm nay tại âu dương gia thần thánh nhất thánh kiếm điện bên trong cùng ngươi nói chuyện, đến một lần lấy bảy gia coi trọng, thứ hai cũng muốn nói cho ngươi biết, đáp ứng ngươi sự tình sẽ không ngớt lời. lúc này về ngươi báo cáo đã bắt đầu gián hồ, làm nhiều như vậy, tất cả đều là chúng ta âu dương gia thành ý, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi tới bảy gia thành ý. nói đi. Sa Dương lão nhân rút cuộc là người nào, người này ở đâu? Trong điện bầu không khí, làm cho người hít thở không thông. Lưu Mặc Vân theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, mới nói, kỳ thật, ta làm sao biết nó Sa Dương lão nhân là ai. Vừa dứt lời, chỉ nghe vang một tiếng, một đạo kinh khủng hồn áp rơi xuống, trực tiếp đem Lưu Mặc Vân cùng Tô Tuấn Khanh cùng một chỗ áp nằm ở ngọc bạch trên mặt đất. Lưu Mặc Vân, ngươi thật sự là muốn chết, còn dám trêu đùa hí Lộng Âu Dương ra. Âu Dương hưng hai mắt phóng hỏa, giận không kiểm được. Mặt khác ba vị tổng lão, cũng đều sát khí lâm liệt. Nam giáp trên mặt đất Lưu Mặc Vân, nghiến răng cố nén thôn áp, khó khăn mở miệng nói. Đại tổng lão, Mặc Vân sẽ không dám trêu chọc Câu Dương ra. Tuy rằng ta không biết rõ Sa Dương lão nhân là ai, nhưng mà có biện pháp giúp các ngươi tìm ra. Hô. Hồ. Hôn áp đột nhiên biến mất. Lưu Mặc Vân trên mình ngung lỏng, cố hết sức bò dậy người, lại đem Tô Thuần Khanh đỡ lên Âu Dương Hưng tràn đầy cảm giác gấp bách mở miệng nói, "Lưu Mặc Vân, ngươi là người thông minh, đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi, hy vọng ngươi không muốn chơi nữa hỏa tự tiêu." "Vâng." Lưu Mặc Vân hình thành một cái hô hấp, rồi mới lên tiếng, "Sa Dương lão nhân hẳn là dùng cùng loại dịch dung đàn các loại phương pháp làm người trang, vì vậy Sa Dương lão nhân cũng không phải kia chân thực thân phận." Ta cùng với Sa Dương lão nhân cũng không quen biết, người này sợ gì cứu ta, đều chỉ là vì đạt được về Đế Thi tin tức. Hơn một tháng trước, tại bên trong Lâm Sơn, ta đem Đế Thi nội dung cùng ta phá giải tâm đắc viết xuống giao cho Sa Dương lão nhân. Sa Dương lão nhân nói với ta, tuy rằng đã biết được Đế Thi nội dung, nhưng vẫn là chuẩn bị tiến âm tuyển giới đi hư vô tự hải rõ xét đến cuối cùng. Vì vậy ta chắc chắn, Sa Dương lão nhân nhất định lẫn vào âm tuyển giới. Kỳ thật, hắn cũng không xác định Sa Dương lão nhân có hay không đi hư vô tự hải. Lời vừa mới nói, chính là đang đánh cuộc. Có câu nói hắn nói không sai, Sa Dương lão nhân sợ gì cứu hắn, chính là vì Đế Thi. Nếu như người này ngấp nghé đến thì, liền vô cùng có khả năng tiến vào âm tuyển giới tìm tỏi cuối cùng. Mặc dù là suy đoán, nhưng mà tỷ lệ rất lớn. Bất quá hắn biết rõ mặc dù tỷ lệ rất lớn, cũng không có thể nói với Âu Dương Hưng là đoán, vì để cho Âu Dương Hưng càng thêm tin tưởng hắn, chỉ có thể nói Sa Dương lão nhân tự ngươi nói qua muốn đi âm tuyển giới. Kể từ đó, liền chặn Âu Dương Hưng chất vấn hắn miệng. Về phần hắn vận mệnh, phải dựa vào cái này nhất đánh bạc quyết định. Sa Dương lão nhân nếu như tại âm tuyền giới, đánh mà thắng, lại sinh. Sa Dương lão nhân nếu không tại âm tuyền giới, thua cuộc coi như là lần nữa trêu đùa hy lộc Âu Dương ra, lại chết. Âu Dương hừng ánh mắt sáng ngời, quay đầu lại nhìn về phía mặt khác ba vị tộc lão. Thông minh nhất tứ tộc lão Âu Dương tuyển, trước mắt hỏi, "Lưu Mặc Vân, quả thật có 16 người lấy hư giả cảnh giới tiến nhập tâm tuyển giới hư vô tự hải, nhưng mà tháng trước mặt có 10 người đã đi ra, bây giờ hư vô tự hải bên cạnh, chỉ còn lại có 6 người. Nếu là Sa Dương lão nhân không có ở đây 6 người này ở trong, vậy ngươi còn tìm cái dám?" "Còn có, mặc dù Sa Dương lão nhân tại 6 người này ở trong, kia lại có dịch dung phương pháp lại có thể hỗn loạn cảnh giới, ngươi thì có biện pháp gì đem tìm ra?" Chương 996, thất vọng. Chương 996, thất vọng. Sa Dương lão nhân để ý như vậy đấy thì nhất định còn dừng lại ở hư vô tự hải, nhất định đang ở đó sáu người ở trong. Lưu Mặc Vân ngữ khí, đột nhiên có chút nóng nảy. Nói xong vừa nhấc đầu, phát hiện tứ song mắt lạnh lẽo hàn khí rầm rầm theo dõi hắn. Tâm hắn đầu nhấc tóm, nhưng là bình tĩnh lại. Tại hay không tại sáu người kia ở trong, chỉ có hiện trường xác nhận mới biết được. Ta có biện pháp có thể xác nhận. Người có biện pháp nào? Âu Dương hưng hỏi. Ta tiên tiên bút hồn có đặc thù năng lực. Lưu Mặc Vận vội vàng cho ra giải thích. Dùng tiên tiên bút hồn viết xuống từng chữ, đều cũng có linh tính vật còn sống chỉ cần ta cùng xa Dương lão nhân khoảng cách rất gần, có thể cảm giác đến ta bút hồn viết chi chữ, cho dù là tại đối phương hồn giới không gian trong. Hơn nữa, chỉ cần ta lấy bút hồn triệu hoán, bút hồn viết chữ có thể từ đối phương hồn giới không gian trong chui ra. Có phương pháp này, thế nào cũng tìm ra xa Dương lão nhân. Sau khi nói xong, Lưu Mặc Vân tâm thần bất định nhìn về phía Âu Dương Hưng, Âu Dương Hưng lâm vào trầm tư, đối với Lưu Mặc Vân mà nói bán tín bán nghi. Hồn giới không gian là tồn chữ tự vận, xung vật đại mới là tồn chữ vật còn sống. Dũng hồn giới cưỡng ép tồn chữ vật còn sống, vật còn sống xác thực có thể không bị không gian phóng tỏa. Tự chủ rời khỏi hồn giới đây cũng là hồn giới không thể tổn chữ linh sủng những vật này nguyên nhân. Nhưng mà theo hắn, chữ là từ vật, tuyệt đối không có khả năng có việc vật linh tính. Nói chữ có thể từ hắn nhân hồn giới trong chui ra, có chút không hợp thói thượng. Bán tín bán nghi chi tế, Âu Dương Hưng lần nữa quay đầu lại, lại nhìn hướng về phía người đam ưu tộc chí tứ tộc La Âu Dương truyền Âu Dương truyền trước mắt, tay phải hồn giới hiện hóa ra một chương tuyên chỉ. Có thể hay không làm được, thử xem đã biết rõ. Hắn lấy hồn lực điều khiển tuyến chỉ bay thấp lưu mặc vân trong tay, nói ra, ngươi mà lại viết xuống mấy chữ, ta đem giấy thu nhập ta hồn giới, ngươi thử lại để cho chữ từ ta hồn giới trong đi ra có thể làm đến, chúng ta sẽ tin ngươi. Ngày mai đúng lúc là âm tuyển giới mở ra ngày, chúng ta dẫn ngươi đi hư vô tự hải đuổi bắt xa dương lão nhân. Nếu là làm không được, ngươi cùng tô thuấn khanh bao gồm mẹ của ngươi lập tức lập tức đều phải chết, hơn nữa là chết thảm. lưu mặc vân thúc giục bút hồn run dậy tại tuyên chỉ lên tùy tiện đã viết mấy chữ. chờ âu dương Tuyền đem tuyên chỉ thu nhập hồn giới sau đó, chỉ thấy lưu mặc vân lần nữa thúc giục tiên tiên bút hồn chi lực. trong lúc đó, một cái màu đen chữ linh động từ âu dương tuyển hồn giới trong trôi ra, từng cái lời rất sống động, đúng như có sinh mạng bình thường. thấy một màn thần kỳ này, âu dương tuyển không khỏi nói. Tiên thiên mất hồn, quả nhiên có không giống người thường năng lực. Chúc mừng ngươi, Lưu Mạc Vân, ngươi có thể sống rồi. Âu Dương Hưng mỉm cười gật đầu, ngay sau đó lập tức ra lệnh. Hai tộc lão, tộc trưởng đại nhân không có ở đây, ta và ngươi là Âu Dương gia mạnh nhất chiến lực, đều là thái hư cảnh. Ngày mai liền từ ngươi ta tiến vào âm tuyến giới, một khi xác nhận trong sáu người ai là Sa Dương lão nhân, lập tức đánh chết. Tóm lại, phải tại tộc trưởng đại nhân xuất quân trước, giết Sa Dương lão nhân, bằng không, tất nhiên đã bị khiển trách. Đúng, đại tộc lão. Âu Dương bác lĩnh mệnh. Chính đúng lúc này, Bầu trời ám vân bàn chuyện, mưa toàn bộ định dạng bầu trời đã quên hạ xuống. Thánh kiếm điện bên trong treo ở trên vách tường tất cả bảo kiếm, toàn bộ không tự chủ được lay động. Cái loại đó run run, là kiếm sợ hãi. Tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại, đánh đến nơi thánh kiếm điện. Cái này cổ cường đại kiếm ý, là tộc trưởng đại nhân xuất quan. Âu Dương hưng một hồi kích động, lại là một hồi hoảng hốt, cùng mặt khác ba vị tộc lão cùng một chỗ quỳ xuống. Ba người lễ bái đồng thời hô, cùng nên tộc trưởng đại nhân. Lưu Mặc Vân khẽ nhếch miệng, lại không tự chủ được run rẩy lên đầu gối khẽ quăng, lôi kéo tô Thuấn Kha cùng một chỗ quỳ xuống. Hưu. Chỉ thấy trong điện một mảnh không gian, bị một đạo bá đạo kiếm khí chém ra o o n z một tiếng. Một chút hắc bạch giao nhau trường kiếm, từ bị chém ra không gian trô bay ra. Trường kiếm o o n z âm thanh rung động, lập tức một cái biến hóa, biến thành một vị người mặc hoàn sắc trường bào lao giả tóc bạc. Lao giả không giận mà huy, đầy người kinh khủng mỹ áp, là nhân, cũng là kiếm. Trên vách tường trên trăm thanh trường kiếm, run run lợi hại hơn. Là đúng lao giả kính sợ, cũng là đối với kiếm chi chúa tể nên đón. Chư vị, đã lâu không gặp. Lão giả đúng là Ô Dương Thủ Đức, miệng không xem lại thanh âm chống rung quân quần. Thân cảnh nghị trọng khủng bố cương dạ cũng là tiên thiên kiếm hồn chi thân nhìn thấy Âu Dương Thủ Đức Âu Dương Hưng lập tức thịnh tội tộc trưởng đại nhân bế quan từ ta chấp trưởng Âu Dương ra lại phát sinh đế thi tiết lộ trưởng lão bị giết sự tình Âu Dương Hưng vô năng mời tộc trưởng trách phạt hắn vạn vạn không nghĩ tới Âu Dương Thủ Đức thời điểm này xuất quan nếu một lần nữa cho hắn một hai ngày thời gian có thể giết xa Dương lão nhân lấy công chủ tội lúc này đây tránh không được một bữa trách phạt tất cả đứng lên đi Âu Dương Thủ Đức tay phải vung lên bay vào thanh kiếm điện bên trong cao tòa phía trên tựa hồ cũng không có xử phạt Âu Dương Hưng ý từ Âu Dương Hưng muốn lợi tại sợ hại ở trong đứng dậy sau khi ngồi xuống, Âu Dương Thụ Đức ánh mắt lập tức rơi vào Lưu Mặc Vân trên mình, chỉ là một cái, thiếu chút nữa lại để cho Lưu Mặc Vân hít thở không thông. Âu Dương Thụ Đức mở miệng nói, Lưu Mặc Vân, chúng ta lại gặp mặt, bản tộc trưởng sắc thực xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy văn được, ngược lại là cái không an phận chủ. quỳ trên mặt đất Lưu Mặc Vân, thanh em run rẩy thỉnh tội, tộc trưởng đại nhân, Mặc Vân tự biết có sai, nhưng mà đã được đến đại tộc lao tha thứ, hơn nữa chuẩn bị lấy công chịu tội, kính xin tộc trưởng đại nhân khoan thứ. bên cạnh Tô Thuấn Kha, không khỏi trái tim mát lạnh, cái loại đó lạnh là triệt để thất vọng. Nam tử hắn nên không sợ sinh tử, sống đội trời đạp đất. Lưu Mặc Vân hôm nay hèn mọn biểu hiện, hàn đấu ngàn tâm. Xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương Thụ Đức nhìn Âu Dương Hưng một cái, Âu Dương Hưng lập tức tiến lên, thì thầm đem tất cả mọi chuyện hướng Âu Dương Thụ Đức làm báo cáo. Nghe xong báo cáo, Âu Dương Thụ Đức ánh mắt hơi tụ họp. Xem ra, bản tộc trưởng xuất quan đúng là thời điểm. Lưu Mặc Vân, ngày mai sẽ xem ngươi biểu hiện. Tìm ra Sa Dương lão nhân về sau, bản tộc trưởng tự tay giết chết người này, thay Âu Dương ra dự nhục. Vừa mới nói xong, phẩn phật. Một cố đáng sợ kiếm vị bị giết khí lôi cuốn lấy, ba phủ tại toàn bộ thánh kiếm điện phía trên. Trong điện bảo kiếm lần nữa lay động, tính cả cả tòa nội thành tất cả bảo kiếm cũng đều lay động. Đúng, tộc trưởng đại nhân, Mạc Vân nhất định tìm ra Sa Dương lão nhân, lấy công chủ tội. Lưu Mạc Vân phịch một tiếng giật đầu. Tô Thuấn Khanh trong mắt thất vọng, đặt đến cực điểm, đổi lại trong lòng chán ghét cùng xem thường. Lúc này Lưu Mạc Vân đã sớm đã quên lúc trước Âu Dương Lục khi nhục bộ dáng của nàng Âu Dương thụ đức lại nói, đại tộc lao trước đây đáp ứng ngươi sự tình, bản tộc trưởng như trước đáp ứng. Chư lần đó ra, giết Sa Dương lão nhân sau đó, từ ngươi trợ giúp Âu Dương già phá giải để thi. Bản tộc trưởng tin tưởng tài hoa của ngươi, nhất định có thể làm được. Mạc Vân nhất định không phụ tộc trưởng đại nhân kỳ vọng cao, chính là đem hết toàn lực cũng muốn phá giải đế thi, lấy cầu báo đáp tộc trưởng đại nhân đại ân. Lưu Mạc Vân đều có chút cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa dập đầu bái tạ. Chương 997. Đại nghĩa chính tiết. Chương 997. Đại nghĩa chính tiết. Ngày thứ 2. Nhanh đến vào lúc giữa trưa. Hai Vu Sơn thác nước tiến. Mưa không có ở đây, ám Vân Y xưa cũ Âu Dương gia nhân, hầu như toàn bộ đến đông đủ. Hơn 200 danh chân đạn hồn binh bảo kiếm bạch y nhân, trùng trùng điệp điệp xếp đặt tại thác nước hai bên, khí thế uy nghiêm. Tứ đại tộc lão cùng với còn lại 7 đại nội môn trưởng lão, Tất cả đều chỉnh tề đứng ở thác nước trước, chờ đợi giữa trưa thời khắc. Mà tại bầu trời ám trong mây, mơ hồ có một thanh hắc bạch giao nhau trường kiếm chớp động. Mỗi một lần chớp động, đều có kinh khủng kiếm ý rơi xuống. Toàn bộ Âu Dương gia thậm chí cả tòa thành đều tại kiếm ý xuống khiếp sợ. Thanh kiếm kia chính là Âu Dương Tu Đức, lực lượng một người dễ dàng uy hiếp lấy một tòa thành. Mặc Vân, ngươi làm thật muốn nối giáo cho giặc ám hại Sa Dương lão nhân sao? Đứng ở chư vị trưởng lão sau lưng Tô Thuần Khanh, ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm vào Lưu Mặc Vân hỏi. Lưu Mặc Vân ánh mắt kiên định. Thuần Khanh, đêm qua ngươi đã nói một đêm, nhưng mà vì mâu thân cũng vì hạnh phúc của chúng ta, ta chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, tô thuấn khanh không hề ôm lấy bất luận cái gì tưởng tượng, trái tim băng giá nhắm mắt lại. Một lát sau, canh giờ đến, mời âm tuyển bảo kiếm. Đại tộc lao Âu Dương Hưng bay đến thác nước trước, nghiệp quyết mời ra âm tuyển bảo kiếm. lập tức một đạo chẳng kích, thác nước hai phần, không gian vết rách xuất hiện, mở ra thông suốt âm tuyển giới thông đạo sau đó, Âu Dương Hưng rơi vào Lưu Mặc Vân trước người, nói ra, cũng không biết vì sao, tiếp dẫn trưởng lao Âu Dương trà một mực không có truyền ra tin tức, tạm thời còn không biết có ai xuất quan. Trước tiên ở bực này nhất đẳng, nếu hư vô tự hại sáu người kia có người đi ra, ngươi lập tức lấy ngươi năng lực phân biệt rõ một chút. Lưu Mặc Vân gật đầu. Đợi một hồi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, rốt cuộc có một đạo mập mạp thân ảnh bay ra không gian vết rách. Cái kia nhân, đúng là Dịch Dung thành bụng Phật Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn đứng ở không gian vết rách tiền mọi nơi vừa nhìn, ánh mắt lập tức đã rơi vào Lưu Mặc Vân trên mình. Lưu Mặc Vân? Hắn tại sao sẽ ở cái này? Thấy Lưu Mặc Vân, Dạ Tinh Hàn trong nội tâm lúc này đã có thật không tốt cảm giác. Nhìn kỹ lại, càng cảm thấy không đúng Âu dương gia nhân vật trọng yếu đều đã đến. Thăng nước hai bên chân đạp hồn binh bạch chi nhân vừa so sánh với thứ nhiều gấp đôi bầu không khí áp lực càng có một cỗ đáng sợ sát ý không biết từ đâu mà đến. Đang lúc kỳ quái trong ý thức linh quất ngựa khí ngưng trọng vội la lên. Tinh hàn tình hình của hiện trường không đúng, đề cao cảnh giác. Đỉnh đầu ám trong mây có một vị thánh cảnh nhị trọng khủng bố cường giả kia thân tỏa ra kiếm ý thập phần khủng bố, chỉ sợ là Âu Dương gia tộc trưởng Âu Dương Thụ Đức. Âu Dương Thụ Đức, dạ tinh hàn tâm không khỏi luôn cuốn một phần. Quả thực không nghĩ tới bế quan Âu Dương Thụ Đức cũng ở đây. lấy Âu Dương Thụ Đức mạnh nếu khám phá thuật dịch dung của hắn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đang lúc nghĩ đến, Âu Dương Hưng mở miệng nói với hắn, nguyên lai là bụng Phật, chứ ngươi ở ngoài, không có mặt khác người xuất con sao. Dạ Tinh Hàn khẽ cắn đầu lưỡi, lập tức tỉnh táo lại. Hắn giả bộ như bộ dáng cười mị mị, bất điệu là hành lễ nói, gặp qua đại tổng lão, trừ ta ra, cũng không có mặt khác người đi ra. Đáng tiếc a, nhất năm thời gian ta lại không thể đột phá Thái hư. Không cần chú ý, mời lưu lại Âu Dương gia, tối nay có tiệc tối mở tiệc chiêu đãi. Đối với bụng Phật đáp lễ sau đó, Âu Dương Hưng quay đầu lại xông lên Lưu Mặc Vân vẫy vẫy tay. Lưu Mặc Vân, đi, đi theo ta vào Âm tiền rồi. Nhưng lúc này Lưu Mặc Vân tựa hồ không có nghe được câu Dương Hưng mà nói. Hắn giơ lên đầu, kinh ngạc nhìn qua bụng Phật. "Ngươi, ngươi?" Lưu Mặc Vân tâm tạng kinh hoàng, miệng khẽ nhúc đích. Có thể rõ ràng cảm giác đến, bản thân dụng Tiên Thiên bút hồn viết đế thi chờ chữ, ngay tại bụng Phật hồn giới không gian trong. Chẳng lẽ, bụng Phật là Sa Dương lão nhân ngụy trang hay sao? Lưu Mặc Vân. Gặp Lưu Mặc Vân mê người, Âu Dương Hưng tức giận hô một tiếng. "Hả?" Lưu Mặc Vân cuối cùng hoàn hồn, lập tức cảm thấy hô hấp, chỉ vào dạ tinh hắn nói, "Hắn, có thể mới vừa nói một chữ, Tô Tuấn Khanh tựa hồ đã minh bạch cái gì?" Đột nhiên cầm lấy một chút chủy thủ vắt ngang trên cổ của mình, gào thét cắt đứt Lưu Mặc Vân. Lưu Mặc Vân, chết có gì đáng sợ? Ngươi làm thật muốn làm một cái người vong ân phụ nghĩa sao? Nói qua nàng nước mắt rơi như mưa, không ngừng lắc đầu. Đừng để cho ta xem thường ngươi, ta yêu Lưu Mặc Vân không phải như thế, không phải như thế. Lưu Mặc Vân trái tim run lên, vừa thống khổ giống lên. Ngươi cho rằng ta là vì chính ta sao? Ta đây cũng là vì mẫu thân, còn có vì ngươi, không phải nói vì ta. Tô Thuấn Khanh lệ trong nháy mắt ngừng, càng là tâm như cho tàn. Ngươi làm sơ rõ ràng có thể dùng bình thường bút viết xuống đế thi giao cho tiền bối có thể ngươi hết lần này tới lần khác dụng tiên thiên bất hồn, ngươi khi đó liền lưu lại một tay, đã có tùy thời bán đứng tiền bối ý tưởng. làm như ta suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngươi biết ta cỡ nào đau lòng. ta không dám tin tưởng, ta yêu nam nhân sẽ là như thế một cái tâm cơ thâm trầm người vòng ân phụ nghĩa, bị vạch trần tâm tư lưu mặc vân, rút cuộc nói không ra lời. tiền bối, chạy mau, kiếp sau lại báo đáp ngươi làm sơ ân cứu mạng. tô Tuấn khanh tuyệt vọng hô to một tiếng, chủy thủ sẹn qua cái cổ, huyết hồng nhiễm cái cổ, thanh tú thân quỳnh đảo trong vung máu. Tô Thuấn Khanh dụng cái chết của mình duy trì tôn nghiêm của mình đem vì nàng không tiếp cùng Âu Dương gia tan vỡ Lưu Mặc Vân, biến thành bán đứng ân nhân đầu nhập và Âu Dương gia Lưu Mặc Vân lúc, lòng của nàng ở đẳng kia một khắc triệt để đã chết. Thuấn Tuấn Khanh, Lưu Mặc Vân bổ nhào quỳ gối Tô Thuấn Khanh trước thi thể, đem thi thể ôm lấy không giống. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? A một tiếng gào rú, tay phải hắn bỗng nhiên chỉ vào thác nước tiền Dạ Tinh Hàn, tức giận hô to, "Hắn, hắn không phải bộ phận, hắn là Sa Dương lão nhân." Nhìn một trận sinh ly tử biệt tiết mục Âu Dương gia mọi người, nhao nhao đem ánh mắt tìm đến hướng Dạ Tinh Hàn. Nhìn qua Tô Tuấn Khanh thi thể, Dạ Tinh Hàn trong mắt tràn đầy tôn trọng. "Tô Cô Nương, một đường đi tốt." Đang lúc nói qua, một cái chữ từ thân thể của hắn không gian trong trôi ra. Linh động chữ ở trên trời nhảy động. Nguyên lai like là như vậy. Nhìn xem những cái kia quen thuộc chữ, Dạ Tinh Hàn giật mình đã minh bạch Tô Thuấn Khanh lời vừa mới nói. Những chữ này vậy mà có thể nhảy ra thân thể của hắn không gian, thật là làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tô Thuấn Khanh nói cũng đúng, Lưu Mặc Vân Tử vừa mới bắt đầu, liền cố ý dụng tiên tiên bút hồn để lại chuẩn bị ở sau. Cái này thư sinh, tâm nhãn quá đa tâm cơ quá nặng. "Ngươi." Sa Dương lão nhân, Âu Dương Hưng hai mắt phóng hỏa, Xuất lệnh Âu Dương ra mọi người xung phong liều chết mà đi, giết hắn đi, đưa hắn đóa thành thịt nát. Tứ đại tộc lão, thất đại trưởng lão, tính cả những cái kia chân đạp hồn binh bạch thi nhân cũng đều đồng thời hướng dạ tinh hàn tập sát mà đi. Dạ vương kiếm, dạ tinh hàn mập mạp thân thể bốn nẻo, tay phải nguyên hóa ra dạ vương kiếm, hướng phía Âu Dương hưng đám người chính là một kiếm. Hiu, uu, kiếm khí chạm phá không ở giữa, nhưng vào lúc này, O, -O -N, N G một tiếng, bầu trời ám vân trung cái thanh tuyết hắc bạch giao nhau trường kiếm, trong ngay mắt rơi và Âu Dương hưng đám người trước người, dạ vương kiếm chém ra đến kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán. Và ngươi cũng xứng ở trước mặt ta rụt kiếm. cái thanh kia hắc bạch giao nhau trường kiếm một cái chớp động, huyễn hóa thành âu dương thụ đức âu dương thụ đức con mắt hướng về phía dạ vương kiếm trưởng, làm bạn dạ tinh hàn nhiều năm với mình, vậy mà đột nhiên tránh thoát dạ tinh hàn tay, ngược đâm vào dạ tinh hàn lồng ngực. làm sao lại như vậy? chịu đựng đau đớn, dạ tinh hàn khó có thể tin nhìn qua cắm vào lồng ngực dạ vương kiếm. trong ý thức linh quất nhanh chóng hô to, nguy rồi, âu dương thụ đức giống như ngươi, cũng là tiên thiên kiếm hồn, nhưng hắn cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, vì vậy tiên thiên kiếm hồn so với ngươi cường. Dạ Vương kiếm lúc này mới thoát ly người không chế. Nguy rồi. Trọng thương Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu. Chỉ thấy Âu Dương Thu Đức tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kinh thiên địa quỷ thần khiếp kiếm khí, chém ra thiên địa đồng thời, vừa đã rơi vào trên người của hắn. Dạ Tinh Hàn toàn bộ nhân, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mọi người đều là rung động. Trên đỉnh đầu bầu trời, ám vân bị kiếm khí đánh sơ xác ở trên càng là có một đạo thật sâu không gian lỗ hổng, như là thung lũng hầm bình thường thật lâu vô pháp khép lại đây chính là bọn họ tộc trưởng thực lực. Chó chết, cái này là đắc tội Âu Dương gia kết cục. Âu Dương Thụ Đức trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, khinh thường nhìn chằm chằm vào rơi xuống hai nửa thi thể. Nhưng vào lúc này, phình một tiếng, rơi xuống hai nửa thi thể một cái biến hóa, lại biến thành một cái cực lớn hung thú. Chương 998, cực hạn trốn chết. Chương 998, cực hạn trốn chết. Hả? Thế thân phương pháp. Âu Dương Thụ Đức một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn lại có thể biết dụng hung thú thế từ ánh mắt hắn trừng, một đạo kinh khủng kiếm ý bay thẳng hung thú thi thể. Oanh một tiếng, hung thú thi thể trực tiếp nổ thành một phân. Hả? Không thấy. Âu Dương Thụ Đức nhíu mày, mấy phần căng tức chẳng những có thế thân phương pháp, còn có thể ẩn thân. đang khi nói chuyện, kinh khủng hồn thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Âu Dương Thành, bắt đầu điều tra dạ tinh hàn tung tích. không có. Âu Dương Thụ Đức một tia ngoài ý muốn, mặc dù có ẩn thân phương pháp, vừa kiên quyết chạy không khỏi hắn hồn thức do xét. vì sao cả tòa nội thành đều do xét không đến? thì ra là thế, chui vào không gian vết rách trốn hướng âm tuyệt giới. ánh mắt vừa nhấp, Âu Dương Thụ Đức hóa thông suốt âm tuyệt giới không gian vết rách. một cái trong nháy mắt thân, trong nháy mắt tiến vào không gian vết rách. sau đó từ không gian vết rách trong chuyển ra thanh âm của hắn đến, đều tại bên ngoài trông coi chờ ta cầm theo người này đầu đi ra vừa rồi đã phát hiện dạ tinh hàn hư giả cảnh giới, kỳ thực là thái hư cảnh nhất trọng cường giả nhưng mà mặc dù là thái hư cảnh trong mắt hắn cũng là con sâu cái kiến mà thôi không có bất kỳ con sâu cái kiến có thể tại hắn dưới tay chạy trốn tuân mệnh Âu Dương Hường đám người đứng ở không gian vết rách bên ngoài không hề truy kích có thánh cảnh tộc trưởng Âu Dương Thụ Đức tự mình ra tay phải giết dạ tinh hàn lúc này ta cần dạ tinh hàn dùng hết lớn nhất tốc độ chui ra bên kia không gian vết rách lại trở về âm chuyển giới hắn không dám dừng lại xuống tiếp tục cực nhanh chạy trốn một bên trốn một bên hướng linh quốc hỏi Lão có đầu, bây giờ nên làm gì? Đối phương cảnh giới rất cao, một khi bị bắt lấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh cốt đau đầu nói, sự tình xác thực hắn phiền phức, thánh cảnh cường giả là không nhìn không gian, chỉ cần khóa ngươi, có thể trong nháy mắt đuổi theo. Chỉ là bởi vì ngươi chui vào đế cảnh cường giả lưu lại bí cảnh, lúc này mới tách rời ra Âu Dương Thụ Đức cảm giác. Một khi Âu Dương Thụ Đức tiến vào âm truyền giới, cùng ngươi ở vào đồng dạng không gian, có thể nhẹ nhõm tìm được ngươi cũng đuổi theo ngươi. Ta cần cũng tốt, mặt khác thủ đoạn cũng được, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không có dụng. Đại ca, có thể nói điểm hữu dụng sao? Lúc này đây. Dạ Tinh Hàn đều rất cảm thấy khó giải quyết, chỉ cảm thấy tại kề cận cái chết bồi hồi. Linh Quốc nói, biện pháp duy nhất chính là tiến vào âm tuyến giới không khai thác địa phương, tuy rằng bên trong nguy hiểm, nhưng có khả năng cho ngươi né tránh Âu Dương tụ đức. Chỉ bất quá có một cái vấn đề mấu chốt, cách nơi này gần nhất không khai phát chi địa tại Hư Vô Tự Hải bên cạnh, từ nơi này đến Hư Vô Tự Hải nói như thế nào cũng phải một hồi thời gian. Cái này một hồi thời gian, như thế nào tính có vẻ như ngươi đều trốn không thoát Âu Dương tụ đức lòng bàn tay. Ngược lại là có một biện pháp, có thể thử một lần. Linh Quốc mà nói cho Dạ Tinh Hàn nhắc nhở, lại để cho hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, nghĩ tới một cái thập phần cực hạn cùng bạo hiểm phương pháp xử lý đúng lúc này. Dạ Tinh Hàn trước người một mảnh không gian bỗng nhiên thông suốt mở, chui ra một chút hắc bạch giao nhau trường kiếm chặn đường đi của hắn. Thân kiếm OONJ chấn động, cường đại kiếm khí xông lên Dạ Tinh Hàn liên tiếp lui về phía sau. Đừng màn dấu, ngươi ẩn thân pháp đối với ta vô dụng. Thân kiếm lần nữa chấn động, Âu Dương thụ đức tử trên thân kiếm biến ảo mà ra. Tay phải hắn hai ngón tay cùng nhau, đây chơi đều là gào thép kiếm khí. Ngay cả đế cảnh cường giả sáng tạo không gian, mơ hồ đều tại kiếm khí xuống xé rách. Giết ngươi, một chiêu liền đủ. Âu Dương Thụ Đức ánh mắt ngưng tụ, tất cả kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ, ngưng tụ thành một chút kinh khủng khí hình cự kiếm. Cự kiếm lên khí tức kinh khủng, bạo ngược run run. Một kiếm vung xuống đường nói Dạ Tinh Hàn, chính là chỗ này một mảnh khu vực, vừa tất nhiên sụp đổ tan thành mây khói. Bất cứ giá nào rồi. Dạ Tinh Hàn không kịp nghĩ nhiều, thân thể một cái biến hóa, biến thành âm lệ hoa bộ dáng cũng hiện ra thân hình. Mắt thấy Âu Dương Thụ Đức sẽ phải phát động kiếm khí một kích, hắn hồn rời lóe lên, lóe ra một quả huyền thông ngọc giản cùng giả bộ huyết lam bình ngọc đem lam trong bình ngọc tiên huyết ngã vào huyền thông ngọc giản đồng thời, bóc nát huyền thông ngọc giản. Hô! Khắp không gian chịu rung lên một đạo cực lớn hình người hư ảnh, xuất hiện ở dạ tinh hàn trước người. Cái kia nhân, đúng là thi thánh. Ồ, lập tức công kích Âu Dương Thụ Đức, giật mình nhìn thi thánh, có chút sở không được ý nghĩ. Nhìn lại một chút biến thành âm lệ hoa dạ tinh hàn, càng thêm ngẫm đầu nhất thời không có chuyển qua luật hắn, càng là trước tiên toát ra một cái ngu xuẩn ý tưởng, chẳng lẽ Sa Dương lão nhân là âm lệ hoa dạ trang hay sao? Đã có cái ý nghĩ này, cuối cùng không có rơi xuống công kích. Âu Dương huynh, đồng dạng ngẫm còn có thi thánh. Ta tôn nhi kêu gọi ta đi ra, vì sao thấy là ngươi? Còn không đợi Âu Dương Thụ Đức nói chuyện, dạ tinh hàn lập tức hí tinh phụ thể hắn một chút nước mũi một chút nước mắt giả bộ như ủy khuất bộ dạng cáo trạng ra ra ta không nghĩ qua là giết Âu Dương gia mấy người đánh Âu Dương lục một trận Âu Dương Thụ Đức sẽ phải giết ta ngươi nhất định phải cứu ta ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó Âu Dương Thụ Đức tức giận trừng mắt cuối cùng thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại phát hiện sự tình không đúng còn không đợi hắn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận yêu thương tôn Nhi thi Thánh đã bắt đầu chất vấn Âu Dương Thụ Đức nếu như ngươi dám đả thương ta tôn Nhi ta cùng với ngươi không chết không thôi không đúng Âu Dương Thụ Đức cuối cùng là đã minh bạch chuyện gì xảy ra vừa mặc kệ thi Thánh trực tiếp thúc giục bầu trời kiếm khí cự kiếm Tiểu tử này không phải ngươi Tôn Nhi, đợi ta giết hắn đi lại nói rõ với ngươi. Âu Dương Thụ Đức, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Gặp Âu Dương Thụ Đức độc thủ, thi Thánh hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, cứu Tôn Sốt ruột chỉ có thể ra tay. Phần phật một tiếng, quanh thân thi khí mãnh liệt tràn ngập giả tiên, nên đón hướng rơi xuống kiếm khí đáng sợ thi khí cùng kinh khủng kiếm khí đối kháng cùng một chỗ, dẫn tới khắp khu vực một mảnh hỗn loạn. Các ngươi chậm rãi chơi, ta rời đi. Dạ Tinh Hàn bắt lấy cơ hội này, thừa dịp loạn bỏ chạy. Linh sát hồn tụ mang đề thăng cảnh giới đến thái hư cảnh tứ trọng, triển khai Dạ Vương vực, mở ra sơ cấp thần viêm trạng thái. Tốc độ cực hạn kéo căng, một hơi hơn 10 dặm. Nếu truyền tống đồng có thể chính truyền tống thật là tốt biết bao, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một keo vật khí, xem Âu Dương Thụ Đức thoát thân tiền có thể hay không chạy trốn tới âm tuyển giới không khai thác địa phương đi. Thi thánh là Huyền Thông Ngọc Giản Triệu Hoán, chỉ có thể sử dụng một chiêu. Một chiêu này không có khả năng đánh bại Âu Dương Thụ Đức, nhiều lắm là kéo dài Âu Dương Thụ Đức một chút. Mà kéo dài điểm ấy thời gian, chính là quyết định hắn có thể hay không thuận lợi chạy trốn một chút. Gió lạnh vụ vụ, tóc dài phía sau bay. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xung quanh phong cảnh ngay lập tức mà qua. Hỏa cùng băng thế giới, trong nháy mắt từ tầm mắt biến mất. Hả? Cảm giác thật là kỳ quái. Chạy trốn ngoài, dạ tinh hàn mơ hồ cảm ngộ đã đến cái gì? Băng hỏa đối lập thế giới biến mất, tựa hồ là một loại dung hợp. Mấy hơi phía sau, lại đến âm dương ngư vị trí. Cực nhanh phía dưới, cũng là ngay lập tức mà qua. Mà tại triệt để bay qua âm dương ngư một khắc này, dạ tinh hàn lại có cái loại cảm giác này. Tựa hồ cũng không phải hắn bay qua âm dương ngư, mà là âm dương ngư lẫn nhau đổi theo. Sau đó hắc bạch dung hợp cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đối lập tương dung, biến mất là vô. Chẳng lẽ? Dạ tinh hàn linh quang hiện ra, kích động hồ to lên. Thì ra là thế thì ra là thế. Ta đã biết đế thi bí mật, rốt cuộc biết đế thi bí mật. Ngay tại sau một khắc, hư vô tự hại vừa vẫn xuất hiện ở dạ tinh hàn trong tầm mắt. Cũng là đúng dịp đúng vào lúc này. Tự hại vô án, đế thi phụ không. Dạ tinh hàn không hề tiến lên, rước khoát đứng ở đế thi trước, trong mắt rất nhanh đông đưa, nhanh chóng xem đế thi. Nếu là phá giải đế thi, nói không chừng cũng có thể chạy ra tìm đường sống. Đế thi bí mật rốt cuộc là cái gì? Trong ý thức, linh cốt nhanh chóng hỏi nhiều lần. Có thể dạ tinh hàn hoàn toàn không để ý tới hắn, chậc để đắm chìm tại đế thi bên trong, trong miệng thì thào nói thầm cái gì? Mà đúng lúc này Ngay tại hư vô tự hải phía trên, không gian lần nữa bị thông suốt ra. Cái thanh kia hắc bạch giao nhau kiếm phiêu đi ra, lập tức biến ảo thành Âu Dương Thụ Đức bộ dạng. "Tốt một cái hèn hạ vô sỉ xú tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay phải chết ở chỗ này." Âu Dương Thụ Đức giận không tìm được, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động. Chương 999, cuối cùng phá giải. Chương 999, cuối cùng phá giải. Sau lưng kiếm ý cùng sát khí ngập trời, Dạ Tinh hẳn cũng không là sở động. Ngay cả quay người đều không có, lại tiếp tục đưa lưng về phía Âu Dương Thụ Đức. Mà hắn lúc này đầu xoay nhanh, trong miệng mặc niệm: "Cổ cùng hôm nay, hương cùng sú." nan dự dễ dàng, xưa cũ cùng mới, mị cùng sửu vân. Vân. Đế thi đều là từ những thứ này ngược lại nghĩa chữ tạo thành. Nói cách khác, kỳ thật đế thi không có thực chất nội dung, chỉ là đem rất nhiều cực đoan đối lập ngược lại nghĩa chữ thác loạn phân tán ở cái gọi là trong thơ. Những thứ này đối lập chữ tựa như âm dương ngư đồng dạng, một khi dung hợp cùng một chỗ, kỳ thật chính là vô. Vì vậy chỉ cần đem những thứ này đối lập chữ tìm ra toàn bộ tiêu trừ, còn dư lại chữ chính là đế thi bí mật. Ý muốn nơi này, hắn rất nhanh đem trong thơ tất cả đối lập chữ theo thứ tự tìm ra. Cổ kim, hướng thú, khó dễ, xưa cũ mới, đẹp xấu. Đông dương, hàn ấm, trung hợp kém cỏi, hắc bạch, thiếu lão, sáng tối, tiểu đại, nghịch thuận, tháng thua, tụ hợp tản ra. Thị phi, tung hành, động tĩnh, thủy trung, lẫn nhau. Sâu cạn, tử sinh, không có, tây đông, bắc nam, thấp cao, giàu nghèo, đúng sai, nữ nam, thiên địa. Những chữ này lẫn nhau toàn bộ tiêu trừ. Sau đó, từ đế thi ở trong loại bỏ đi ra ngoài. Dạ tinh hàn tất cả kích động, thi thầm, còn dư lại chữ, theo thứ tự là: tinh, bản, tố, huyền, thư, nhiễm, mặc, hải, cảnh, danh, vào tự, đế, hoàng, giả, vô, niệm, tiến, đệ, đại, nhất, nội, đế. Có thể thấy được, bên trong có chữ có thể tạo thành tinh huyền đại lục cùng hư vô tự hải cái này hai cái từ, nói cách khác những chữ này là sai loạn, chỉ cần đem vứt thuận thành một câu đầy đủ, có thể đạt được cuối cùng đán. Những cái kia chữ tại dạ tinh hàn trong đầu phiêu, không ngừng tổ hợp lấy. Lập tức, có thể đem đế thi triệt để phá giải, lại có thể đưa lưng về phía ta, đem ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Nhìn qua dạ tinh hàn vác, Âu Dương tụ đức triệt để nổi giận, dĩ nhiên không thể nhịn được nữa. Sắp chết đến nơi, Còn dám ở trước mặt hắn cuồng, đi tìm chết." Âu Dương Thụ Đức gầm lên một tiếng, tay phải vung lên đẩy trời kiếm khí gào thét lên ngưng tụ thành khí hình cự kiếm, bẻ gãy nghiền nát mang theo cuồng bạo hủy diệt, hướng Dạ Tinh Hàn chém giết mà đi. Trong ý thức linh quốt đã nhanh chóng sắp điên mất, nhưng hắn biết rõ giờ phút này Dạ Tinh Hàn tại phá giải để thì, cũng không dám quấy rầy Dạ Tinh Hàn, chỉ có thể ở trong nội tâm mà nghiệm. "Nhanh a, nhanh a Tinh Hàn." Nếu kiếm khí trước một bước chém xuống đến, không có đầu thứ hai mệnh Dạ Tinh Hàn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại quyết định sinh tử chi tế, làm theo rồi. Dạ Tinh Hàn con mắt mãnh liệt sáng ngời, cuối cùng đem tháp loạn chữ để ý thành một câu. Tiến vào hư vô tự hải bên trong mặc niệm bản đế danh, tinh huyền đại lục thứ nhất đế cảnh giả Hoàng Tổ Nhiễm. Cũng liền tại thời khắc này, kiếm khí gào thét tập kích váp, hư vô tự hải bị kiếm khí chấn lật lên sóng lớn đến. "Đáng giận, liều mạng với ngươi rồi." Dạ Tinh Hàn dốc sức liều mạng quanh người, đồng thời tay trái mở ra, lòng bàn tay xuất hiện tử kim tiểu hồ lô hắc động. Cũng không kịp lại để cho hắc động bay ra đi, hắn trực tiếp tay trái nâng lên, lại để cho hắc động cứng rắn hút Âu Dương Thu Đức kiếm khí. Mặc dù tử kim tiểu hồ lô đã lên tới thất giai, có thể phun ra nuốt vào thất giai năng lượng, nhưng mà Âu Dương Thu Đức là thánh cảnh cường giả, kiếm khí chỉ sợ không chỉ thất bại. A, quả nhiên, chỉ là hấp một cái, Dạ Tinh Hàn lập tức bị hút vào kiếm khí trọng thương thân thể. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng muốn nứt hồn hải quấy nhiễu, đau thiếu chút nữa mất đi ý thức, phốc phun ra một búng máu đến. Đứng vững, ta không có khả năng chết. Tại cực hạn trong thống khổ, Dạ Tinh Hàn lần nữa buộc phát ra nghị lực tinh người. Hắn khuôn mặt vặn mèo, rứt khoát thu hớp động. Cùng lúc tất cả linh hồn hư khí lao ra, lấy linh hồn hư khí cứng rắn đỉnh Âu Dương Thụ đức kiếm khí. Còn sống là chết, liền xem lần này. Dạ Tinh Hàn cứng rắn đỉnh Âu Dương Thụ đức kiếm khí đồng thời, vừa mượn Âu Dương Thụ đức kiếm khí lực đánh vào thân thể hướng về hư vô tự hải, chỉ cần rơi vào hư vô tự hải bên trong mạc nghiệm hoàng tố nhiễm tên, có lẽ thì có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, mặc dù trước đây kiếm khí bị hút đi đi một tí, thế ra tất cả linh hồn hư tức giận dạ tinh hàn vẫn không thể nào kháng trụ. Chỉ là phút chốc, linh hồn hư khi đã bị đánh sơ sát. Toàn bộ người rơi vào hư vô tự hải trước, nhục thân lại thừa nhận kiếm khí hủy diệt một kích. A! Lại là một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Thời gian một cái nháy mắt, dạ tinh hàn liền biến thành huyết nhục mơ hồ huyết nhân. Ngay cả ý thức đều thiếu chút nữa giập tắt, chỉ còn lại có như vậy một tia. Dâm bạc ngạo Rốt cuộc, Dạ Tinh Hàn rơi vào hư vô tự hải ở trong, bang vào cái này một tia ý thức, hắn mặc niệm một tiếng, Hoàng Tổ Nhiễm. Trong lúc đó, hư vô tự hải bên trong tất cả chữ toàn bộ sáng lên. Mánh liệt cuộn cuộn, phóng tới Dạ Tinh Hàn đồng thời, một tầng lại một tầng đem Dạ Tinh Hàn dụng chữ bao hết đứng lên. Ta muốn đem ngươi chém thành thịt nát mới có thể chút hận. Có thể cảm giác được Dạ Tinh Hàn một tia khí tức, Âu Dương Thụ Đức giận không tìm được. Thân là thánh cảnh cường giả, một kích lại không thể giết chết Dạ Tinh Hàn. Xỉ nhục. Hắn lần nữa hội tụ kiếm khí, bắt đầu khởi động kiếm khí càng thêm mãnh liệt. Tay phải vung lên, trực tiếp chém về phía tự hải kiếm khí cuồng bạo, mang theo tuyệt đối hủy diệt chi lực. mắt thấy sẽ phải chém vào tự hải, đã thấy tự hải bên trong tất cả chữ đồng thời sáng rõ. quan mang chói mắt trong nháy mắt đem kiếm khí yên diệt. vang một tiếng đem Âu Dương Thụ Đức đưa tay che chỉ là thời điểm, một cỗ lực lượng thần bí lao đến, càng đem vị này thánh cảnh cường giả trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. cái này là vị kia đế cảnh cường giả lực lượng sao? thật đáng sợ. rơi vỡ Âu Dương Thụ Đức cố hết sức đứng dậy, chỉ cảm thấy hồn hải động đãng hồn lực tán loạn. vừa mới đứng lên, hắn không khỏi sắc mặt kinh biến. xảy ra chuyện gì vậy? cảnh giới của ta như thế nào hạ xuống Thái Hư cảnh bắt chọn. phát hiện này quả thực như là sấm sét giữa trời quang Âu Dương thụ Đức thấp phẩm lo Âu, một khi cảnh giới hạ thấp, sẽ thấy cũng không có năng lực thủ hộ Âu Dương gia. Nói không chừng, Âu Dương gia ngay cả âm tuyển giới chỗ này tài nguyên cũng muốn mất đi. Tóc của ta. Âu Dương thụ Đức ngầm bực nắm tay, đột nhiên thoáng nhìn rủ xuống trước người một đám tóc, lần nữa cả kinh. Tóc không phải bạch sắc, dĩ nhiên là hắc sắc. Chẳng lẽ? Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Âu Dương thụ Đức lúc này từ hồn giới ở trong huyễn hóa ra một mặt tấm gương, cầm lấy tấm gương nhất theo, toàn bộ người quá sợ hãi. Trong gương bản thân, tóc tất cả đều là hắc, râu ria cũng là hắc, nếp nhăn trên mặt đều mở đi rất nhiều hắn lúc này giống như trẻ tuổi hơn 10 tuổi vị tia đế cảnh cường giả chẳng lẽ là nắm giữ thời gian pháp tắc vừa rồi thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc công kích ta cho đến giờ phút này âu dương thụ đức hay vẫn là khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực đối phương chỉ một cú đánh hắn mấy mươi năm tu vi toàn bộ biến mất biến thành thái hư cảnh cường giả nghĩ đến đây hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ngươi đều chết hết vạn năm lâu có gì còn muốn hại ta mang theo không cam lòng lửa giận âu dương thụ đức đi vào hư vô tự hải bên cạnh bờ tập trung nhìn vào đâu còn có cái gì tự hải trước mắt rõ ràng là một mảnh trống rông đất chúng Dạ Tinh Hàn tính cả hư vô tự hải cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Sa Dương lão nhân, ngươi chẳng lẽ phá giải đế thi? Âu Dương Thụ Đức thì thảo tự nói hoàn toàn cảm giác không đến Dạ Tinh Hàn tồn tại. Từ vừa rồi tình hình đến xem nhất định là Dạ Tinh Hàn phá giải đế thi mới nhận lấy đế cảnh cường giả bảo hộ. Muốn thật sự là như thế, nếu muốn giết Dạ Tinh Hàn liền khó khăn. Chân một nghìn ba cái vòng, chân một nghìn ba cái vòng. Thương thế của ta khôi phục, trói mắt gai nhọn lại để cho Dạ Tinh Hàn nhắm mắt lại. Chờ hắn lần nữa khi mở mắt ra trước mắt là một mảnh hư vô sáng ngời vắng vẻ không gian. Vắng vẻ không còn có cái gì, mà hắn kỳ lạ phát hiện, trên người mình một chút cảm giác đau đớn đều không có, trên thân thể xuống hoàn hảo không tổn hao gì, hồn hải vừa hết sức yên tĩnh ổn. Rõ ràng bị Âu Dương Thụ Đức trọng thương gần chết, như thế nào một chút việc đều không có. Dạ Tinh Hàn vô cùng buồn bực, lần nữa đánh giá đến bản thân đến. Mình bây giờ, không phải dịch dung âm lệ hoa, mà là nguyên bản dung nhan, hơn nữa ăn mặc y phục của mình. Trong ý thức, Linh Quốc suy đoán nói, hẳn là ngươi phá giải đế, thì, vị đế cảnh cường giả giúp ngươi khôi phục thương thế. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Linh Quốc nói, rất có đạo lý, cũng chỉ có đế cảnh cường giả mới có như thế nghịch thiên thủ đoạn. Thật sự là không nghĩ tới, sáng tạo âm tuyến giới đế cảnh cơ giả, dĩ nhiên là tinh huyền đại lục vị thứ nhất đế cảnh cơ giả. Tiểu tử ngươi đầu óc như thế nào lớn lên? Nhớ tới dạ tinh hàn phá giải đế thi quá trình, linh cốt ngôn phần bội phục tán thán nói, quỷ dị như vậy phá giải phương pháp lại bị ngươi phát hiện, thật phá giải đế thi. Chỉ bất quá đùa thật là cực hạn, nếu chế một khắc, cái mạng nhỏ của ngươi thật có thể không còn. Chính là cho hắn 100 lần cơ hội cũng sẽ không nghĩ đến, phá giải đế thi phương pháp là chơi tiêu tàn tiêu tàn vui cười. Lệnh phản hai chữ và chạm biến mất. Còn dư lại chữ chính là đế thi nội dung. Vị Tiêu đế cảnh cường giả cũng là đủ hiếm thấy, thiết kế ra như thế hiếm thấy đế thì đến. Dạ Tinh Hàn một bên vào lúc này vị trí thần bí không gian đi đi lại lại nhìn nhìn qua, vừa nói, cũng không phải ta thông minh, vị kia tên là Hoàng tố Nhiễm đế cảnh tiền bối, kỳ thật đã sớm đem phá giải phương pháp đặt ở âm tuyển giới bên trong. Hoặc là nói, âm tuyển giới mỗi một chỗ địa phương đều là phá giải đế thi phương pháp ám chỉ. Người có câu nói nói rất đúng, bí cảnh đại biểu sáng tạo bí cảnh giả thế giới quan cùng tâm cảnh, âm tuyển giới bên trong khắp nơi cực đoan nghịch phản cảnh tượng, liền đại biểu cho Hoàng Tổ Nhiễm tiền bối đại đạo diễn hóa âm dương hai cực thế giới quan. Chúng ta phục về, gần ngay trước mắt nhắc nhở nhưng vẫn không thể phát hiện, người còn rất kiêm tốn. Linh Quốc cười hắc hắc. Phía ngoài Âu Dương Tụ đức, xem chừng đều muốn giận đi lên. Mắt thấy sẽ phải giết chết ngươi, nhưng vẫn là bị ngươi chạy thoát, tức chết tốt nhất. Dạ Tinh Hàn tiếp tục hướng đi về trước đi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đó là, chỉ thấy phía trước hư vô phía trên, xuất hiện ba cái thần bí khe hở. Cái thứ nhất hồng, thứ hai bạch, cái thứ ba hoàng. Rốt cuộc là cái gì? Dạ Tinh Hàn đến gần một chút, thăm dò hướng ba cái khe hở trong vừa nhìn. Từng cái khe hở bên trong, đều có một cái chớp động chữ. Hồng sắc khe hở trong, là: Sư Bạch sắc khe hở trong, là, gia, Hoàng sắc khe hở trong, là, đế. Có ý tứ gì? Dạ tinh hàn xem thẳng vào đầu. Vị tiêu tên là Hoàng tối nhiễm đế cảnh tiền bối, liền ứa thích làm một ít làm cho người ta suy đoán không thấu đấu chữ. Trong ý thức, Linh Quốc nói, không có sai, cái này ba cái khe hở là thần hướng truyền tống trận, chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể sáng lập ra thần hướng truyền tống trận. Thần hướng truyền tống trận. Đây là dạ tinh hàn lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Linh cốt giải thích nói, cái gọi là thần hướng truyền tống trận cũng là truyền tống pháp trận một loại, chỉ bất quá so với ngày thường ngươi nhìn thấy những cái kia truyền tống pháp trận đều muốn tương đại. Thần hướng truyền tống trận không cần hồn tinh thạch, vừa không cần phức tạp khởi động nghi thức, chỉ cần người đứng vào trong đó, có thể lập tức truyền tống đến chỗ mục đích. Lợi hại như vậy. Dạ Tinh Hàn muôn phần sợ hãi thán thủ. Nếu có thể truyền tống đi ra ngoài, ta có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà, Linh cốt lại giọng nói vừa chuyện. Thần hướng truyền tống trận nhiều khi đều là đơn hướng truyền tống trận. Ngoại trừ cực cá biệt trường hợp đặc biệt bên ngoài, nó chỉ có thể thanh người đưa đi, không thể dễ dàng trở về không thể dễ dàng trở về. Dạ Tinh Hàn cảm giác khả năng thanh thần hướng truyền tống trận muốn đơn giản. Đúng vậy, linh cốt đạo. Đại bộ phận dưới tình huống, cần phải đang nhìn mà hoàn thành đặc biệt sự tình, trở về khe hở mới có thể xuất hiện. Nếu không thể hoàn thành đặc biệt sự tình, không thể đường cũ trở về. Nếu truyền tống chỗ mục đích là một nơi, vậy còn tốt, cùng lắm thì không trở lại. Nhưng này loại đế cảnh cường giả sáng tạo thần hướng truyền tống trận, không đơn giản sẽ đem người truyền tống đến một chỗ, có đôi khi còn có thể thanh người truyền tống đến hư ảo trong thế giới. Tại hư ảo trong thế giới nếu không thể hoàn thành đặc biệt sự tình, liền vĩnh viễn vây ở hư ảo trong thế giới, rút cuộc về không được. Dạ Tinh Hàn hít sâu một hơi. Trong nháy mắt đối với ba cái khe hở đã có kính sợ cảm giác. Hắn lẩm bẩm nói, nói cách khác, vẫn không thể tùy ý tiến vào khe hở truyền tống, bằng không sẽ có về không được mạo hiểm. Vừa mới nói xong, hắn lại tất cả xoắn suất con nội lên đầu. Cần phải là không tuyển chọn là một loại khe hở truyền tống, ta chỉ sợ ngay cả cái mảnh này hư vô ánh sáng chi địa đều giá không được. Ngươi nói rất đúng. Linh cốt thừa nhận Dạ Tinh Hàn lời nói. Hoang tố nhiễm sở dĩ lưu lại ba cái khe hở chính là vì lại để cho phá giải đế thi tiến vào người nơi này, lựa chọn một cái truyền thống phương hướng. Trong đó có một cái khe hở, thế nào cũng có thể an toàn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà đến tuột cùng là cái nào khe hở cũng khó mà nói rồi. Dạ tinh hàn thật sâu như mày, thần sát ngưng trọng. Không nghĩ tới thật vất vả phá giải đế thi, đằng sau còn có càng khó lựa chọn để sư, gia, đế đến cùng có ý tứ gì? Hắn lần nữa nhìn về phía khe hở bên trong ba chữ, đây là đầu mối duy nhất, có thể vẹn vẹn một chữ, quỷ mới biết ám chỉ cái gì. Tiền mối a tiền mối. Ngươi nói ngươi không thể làm việc trực tiếp một chút sao? Tại sao phải làm nhiều như vậy con con lượn quanh đồ vật? Dạ Tinh Hàn có chút ít phát điên, chút nào đầu mối đều không có, nhưng mà không có đầu mối cũng phải xem, cũng phải muốn. Hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, cứ như vậy xem a xem, muốn a muốn. Chọn vẹn 4 5 canh giờ phía sau, nghĩ không ra chọn cái nào khẽ hở, ngược lại là Dạ Tinh Hàn đầu nhanh nổ. Không muốn, một chữ nếu có thể nghĩ ra cái kết quả, liền thực gặp quỷ rồi. Dạ Tinh Hàn vỗ cái óc, đột nhiên làm cái cực đoan quyết định. Nếu như dù sao muốn vào cái này ba cái vòng, như vậy tùy liển chọn một, tối thiểu nhất có 1/3 xác suất một mực đợi ở chỗ này nó muốn, đó mới vĩnh viễn ra không được. Nói xong hắn chân trái nâng lên, sẽ phải bước vào chính giữa, ra, chữa khe hở, ra, về nhà. Tiến vào cái này khe hở, có lẽ có thể chuyển tống đến địa phương an toàn, sau đó lại để cho hắn về nhà. Còn không chờ bước xuống dưới, Linh Quất nhịn không được gấp hô, không nên vận động, còn muốn muốn nhịn, nói không chừng, không có gì nói không chừng. Dạ Tinh Hàn không do dự nữa, chân trái bước vào khe hở. Ngay sau đó, toàn bộ mọi người đứng đi vào, khe hở lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, Dạ Tinh Hàn dưới chân không còn, rơi vào một mảnh tháp loạn trong không gian. Như thế nào cùng truyền tống pháp trận không giống nhau. Dạ Tinh Hàn có chút luống cuống, thần hướng truyền tống trận truyền tống phương pháp, cùng bình thường truyền tống pháp trận không gian thải lưu hoàn toàn khác nhau, đang lúc hắn kinh hoàng chi tế, đột nhiên dưới chân nhất thực. Dẫm ở rồi. Tập trung nhìn vào, toàn bộ người vậy mà xuất hiện ở một châu vàng son lộng lẫy trong đại điện. Chương 1001. Sương. Chương 1001. Sương. Khí phái quá đại điện. Dạ Tinh Hàn hai mắt bị cả tòa đại điện dung động lấy. Hắn đi qua vương quốc thậm chí là đế quốc hoàng cung, đều chưa từng thấy qua như vậy to lớn xa hoa đại điện. Toàn bộ đại điện, toàn bộ là hoàng kim mà thành bao gồm trên mặt đất mà chuyên cùng với vách tường nóc nhà đều không ngoại lệ đều là sáng long lanh hoàng kim đặc biệt là đứng thẳng cựu căn tráng kiện hoàng kim trụ toàn bộ có hơn 10 triệu cao phía trên điêu khắc trông rất sống động lòng, khởi động cả tòa đại điện không tốt dạ tinh hàn vừa định phóng ra bước chân bốn phía hảo hảo xem xét một phen trong ý thức linh quất đột nhiên khẩn trương quát to lên tinh hàn sau lưng ngươi có khe hở có thể trở về đến hư vô tự hại mau trở về ngàn vạn không muốn lưu lại mau trở về a làm sao vậy dạ tinh hàn vô cùng bực còn chưa bao giờ gặp linh quất như thế bối rối qua Mà hắn nghe xong Linh Cốt mà nói, quay đầu lại vừa nhìn. Quả nhiên, có một cái bạch sắc khe hở. Nói cách khác, đây là thần hướng truyền tống trận trường hợp đặc biệt, có tới cũng có hồi. Đừng hỏi nữa, nếu ngươi không đi sẽ tới đã không kịp, tin tưởng ta, nhanh vào khe hở. Linh Cốt nhanh chóng đều giống lên. Dạ Tinh Hàn tuy rằng hay vẫn là không rõ ràng cho lắm, nhưng mà cuối cùng lựa chọn tin tưởng Linh Cốt, nhảy vào bạch sắc khe hở bên trong. Khe hở lóe lên, dưới chân hắn nhất hư, lần nữa rơi thác loạn không gian. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn dưới chân một lần nữa nhất thực, đứng ở rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại trở về vừa rồi ba cái khe hở tiền. Lao có đầu, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Không hiểu ra sao Dạ Tinh Hàn lập tức hỏi. Linh Cốt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cũng được ga cũng được, bạch sát thần hướng truyền tống trận là song hướng, truyền tống đi tới đồng thời, biết diễn sinh ra một cái trở về khe hở. Nếu không phải ngươi trở về nhanh, tất nhiên chết ở vừa rồi hoàng kim trong đại điện. Đến cùng tình huống như thế nào? Linh Cốt nói càng hung hiểm, càng lại để cho Dạ Tinh Hàn sở không được ý nghĩ, càng là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Đừng hỏi nữa, bây giờ còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Linh Cốt nhưng không có ý giải thích, tận tình khuyên bảo nói, tin tưởng ta, ta không biết hại ngươi tóm lại một câu chính giữa khe hở tạm thời tuyệt đối không thể lại tiến vào ngươi đến cùng làm cái quỷ gì dạ tinh hàn thì thầm một tiếng hay vẫn là lựa chọn tiếp tục tin tưởng linh quất thưa như linh quất nói linh quất sẽ không hại hắn hắn đi đến cái thứ nhất xương chữ khe hở trước nói ra nếu như bạch sắc da chữ khe hở không thể vào cái kia có thể từ mặt khác hai cái khe hở trong chọn một dù sao có trời mới biết như thế nào chọn bằng không cứ dựa theo trình tự chọn cái thứ nhất đi đợi một chút linh quất vội vàng ngăn lại dạ tinh hàn mấy phần im lặng vừa rồi cũng bởi vì ngươi lung tung chọn thiếu chút nữa chết ở cái kia, lúc này còn dám chọn như vậy tùy ý sao? Dạ tinh hàn thừa cơ nói ra, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, vừa rồi hoàng kim đại điện là địa phương nào, cũng tốt để cho ta phán đoán một cái cùng, ra, cái chữ này có quan hệ gì, nói không chừng có thể tìm ra, xưa, cùng, đế, chữ hàng nghĩa cùng quy luật, dùng cái này tìm được rời khỏi lộ. ngươi với cái gia hỏa này, linh quất im lặng càng lớn, đều có chút sinh khí, tâm nhãn người so với kia cái lưu mặc vân còn nhiều, tại đây cho ta hạ sáu bức ta sao? đều nói với ngươi rồi, bây giờ không phải là lúc nói, cái chỗ kia nguy hiểm. Ngươi như vậy truy vấn muốn muốn, là muốn tức chết ta sao?" Ách, Dạ Tinh Hàn đột nhiên cảm thấy mấy phần đối lý, có chút ngượng ngùng. Hắn cười ngây ngô nói, "Như vậy đi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nếu có thể trả lời mà nói, ngươi hỗ trợ trả lời một cái, làm cho ta từ đáp án ở trong phán đoán, ra, cái chữ này cùng Hoàng Kim đại điện có cái gì liên quan? Đây là đầu mối duy nhất, bằng không tuyệt đối nghĩ không, ra, xưa, cùng, đế, hàm nghĩa." Linh cốt ngữ khí bình thản đi một tí, "Ngươi nói trước đi nói xem, là cái gì vấn đề?" Dạ Tinh Hàn lúc này mới hỏi, vừa rồi hoàng kim đại điện chi địa có phải hay không hoàng tố nhiễm trước kia ra hoặc là nói tông môn gia tộc tu luyện đạo trạng các loại địa phương cái này linh quốc suy nghĩ một chút nói ra ngươi khoan hãy nói cái chỗ kia thật sự có có thể là vị kia đế cảnh cường giả hoàng tố nhiễm ra cái kia ra chữ phải là ý tứ này đã có linh quốc trả lời dạ tinh hàn lần nữa lâm vào trầm tư nếu như ra chính là về nhà cái kia sư cùng đế là cái gì đâu sư cái chữ này có thể nghĩ đến đúng là bá sư sư phụ đời đã nào có phải hay không nói tiến bảo sư chữ khé hở Viết truyền tống đến một cái cần phải bái sư học nghệ địa phương đế cảnh cường giả lưu lại bí cảnh bái sư mà nói có thể hay không cùng vị kia đế cảnh cường giả có quan hệ nghĩ đến đây dạ tinh hàn nhãn tình sáng lên nếu là bái sư cùng đế cảnh cường giả có quan hệ nói không chừng có thể học được cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp hồn kỹ công pháp cưỡng chế lấy tâm tình kích động dạ tinh hàn lại bắt đầu cân nhắc cái kia đế chữ cái chữ này thì có điểm không tốt lắm liên tưởng hoàng tố nhiễm là đế cảnh cường giả cái chữ này có vẻ như cũng có thể nghĩ đến hoàng tố nhiễm trên mình nhưng mà chỗ mục đích rút cuộc là cái gì thật sự khó có thể phán đoán Quyết định rồi, tiến cái thứ nhất, sư, chữ khe hở. Càng nghĩ, Dạ Tinh Hàn không muốn lại lãng phí thời gian, làm ra lựa chọn. Linh Cốt hỏi, ngươi vì sao chọn cái thứ nhất khe hở? Bởi vì ta muốn đi bái sư học nghệ. Dạ Tinh Hàn không có quá lâu giải thích, vừa không hề cho Linh Cốt ngăn trở cơ hội của mình. Hắn hai chân đi phía trước mệ dựng, tiến vào hồng sắc khe hở. Khe hở tức khắc sáng rõ, dưới chân nhất hư, tiến vào thác loạn không gian. Chốc lát phía sau, Dạ Tinh Hàn dưới chân nhất thực, dẫm ở mặt đất. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi lộ ra mỉm cười đến. Rốt cuộc truyền tống đã đến một chỗ bình thường địa phương, ta đi ra. Dưới chân là một mảnh bãi cỏ, trước người là một mảnh cao lớn rừng cây, bên cạnh còn có một đầu sông nhỏ. Mặc kệ nơi này là chỗ nào, cuối cùng là đi ra, chỉ cần tìm được thành trấn xác định vị trí, có thể thuận lợi trở lại cổ hoang quốc cùng Thạch quốc đi, có phải hay không nha lão có đầu. Dạ Tinh Hàn kích động nhảy dựng lên, ngay sau đó nhưng là sắc mặt đại biến. Câu hỏi sau đó, lại hoàn toàn cảm giác không thấy linh cốt tồn tại. Lão có đầu. Dạ Tinh Hàn bận bịu là túi đầu, hướng ngón trỏ phải nhìn lại. Ngón trỏ còn rất dài, nói rõ linh cốt vẫn còn. Nhưng vì cái gì, lại cảm giác không đến linh cốt. Phía dưới tên ngu ngốc kia, ngươi cuối cùng là đã đến, buồn cô nương thế, nhưng là đợi ngươi hơn một và năm. Đang lúc Dạ Tinh Hàn kinh ngạc chi thế, đỉnh đầu lại truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái năm sáu tuổi quần màu lục tiểu cô nương, ngồi ở trên cành cây đung đưa hai cái đùi. Cặp kia đôi mắt to sáng ngời, như là xem kẻ đần đồng dạng theo dõi hắn. "Tiểu cô nương, ngươi là ai a? Nơi này là chỗ nào?" Dạ Tinh Hàn ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Tiểu cô nương trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất đánh giá Dạ Tinh Hàn một phen về sau, hai tay sau lưng có chút khí thế nói, "Ngươi là Dạ Tinh Hàn đi?" cuối cùng là đến rồi. Từ hôm nay trở đi, bổn cô nương Hoàng Tố Nhiễm sẽ là của ngươi sư phụ, truyền thụ cho ngươi hồn kỹ. Hoàng Tố Nhiễm? Ngươi là Hoàng Tố Nhiễm? Dạ Tinh Hàn con mắt trong nháy mắt trừng lớn một vòng, khó có thể tin nhìn qua trước mắt tiểu nha đầu. Tinh Huyền Đại Lục vị thứ nhất đế cảnh cường giả Hoàng Tố Nhiễm là một cái nữ, còn là một tiểu cô nương. Hoàng Tố Nhiễm nhẹ gật đầu, nói rất chân thành, không sai, bổn cô nương chính là Hoàng Tố Nhiễm, ngươi bái ta làm thầy sau đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thập phần cường đại thần giai công pháp cùng hồn kỹ, chỉ cần ngươi hoàn toàn học được, có thể từ nơi này biến ảo thế giới trở về. Dạ Tinh hàn như cũ đang khiếp sợ ở trong chỗ này địa phương, chỉ sợ sẽ là linh cốt theo như lời thần hướng truyền tống trận khả năng truyền tống đến Huyễn Cảnh Chi địa, phải hoàn thành một sự kiện mới có thể mở ra trở về truyền tống khe hở. Mà hắn muốn hoàn thành sự tình, chính là cùng Hoàng Tổ nhiễm học công pháp hồn kỹ đây cũng chính là khe hở phía trên. Sư, chữ ý tứ. Chương 1002 bốn vị sư minh. Chương 1002, bốn vị sư minh. Sau khi hiểu rõ, Dạ Tinh hàn một hồi kích động, có thể cùng Đế Cảnh cường giả học công pháp cùng hồn kỹ, hơn nữa còn là thần giai công pháp cùng hồn kỹ, quả thực là thiên đại cơ duyên cho dù là 5 6 tuổi đế cảnh cường giả, đó cũng là đế cảnh cường giả. Cái này tiểu Đậu Đinh sư phụ, hắn bái định rồi. Ai nói âm truyền giới không có đế chi truyền thừa, đây không phải là chính là đế chi truyền thừa. Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, ta với ngươi học, từ giờ trở đi, ta chính là đồ đệ của ngươi, sư phụ tốt. Hoàng Tổ tố nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, non nớt trên mặt nhưng là một bộ lão khí hoành thu bộ dạng. Ngươi có thể phá giải đế thi, cũng liền nói rõ đối với đạo âm dương đã có một tia cảm ngộ cùng phân giải, cũng liền đã có học tập cái này hồn ký trụ cột cùng khả năng. Ngươi cái này lại đồ đệ, ta liền nhận rồi. Chỉ bất quá đâu rồi, buổi cô nương cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nhân thu đồ đệ đệ cũng là phải có nghi thức cái gì nghi thức? Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ hỏi Hoàng Tố Nhiễm tay phải mở ra lòng bàn tay xuất hiện nhất cần nhánh mây. cái gọi là nghi thức kỳ thật rất đơn giản chính là mời ta ăn một con cá bởi vì ta yêu nhất tan cá tại sao? Dạ Tinh Hàn lập tức vô ngực mời sư phụ yên tâm thủ nghệ của ta rất không tồi cái này đi bắt một con cá đến nướng cho sư phụ ăn cam đoan sư phụ thỏa mãn ta muốn ăn ngư cũng không phải là bình thường ngư Hoàng Tố Nhiễm nói qua tay phải nhánh lây đùng một tiếng quất vào Dạ Tinh Hàn trên mông đĩ mà là người này ngư dạ tinh hàn hơi hơi bị đau không đợi lý giải hoàng tố nhiễm mà nói Hô một cái thân thể một cái biến hóa lại biến thành một cái bàn tay đại tiểu nhân cá chép màu đỏ ngư mắt thấy thân thể sẽ phải rơi vào trên đồng cỏ đã thấy hoàng tố nhiễm tay trái biến ra một cái mang thủy thùng gỗ dùng thùng gỗ vừa tiếp xúc với giờ vào lão một tiếng dạ tinh hàn này cá chép màu đỏ ngư trực tiếp rơi vào thùng gỗ tình huống như thế nào ta như thế nào biến thành cá rồi hả dạ tinh hàn quá sợ hãi miệng không nói nên lời chỉ có ý thức vẫn còn tại mà hắn lúc này thật sự rõ ràng là một con cá không có tứ chi chỉ có cái đuôi. Cái đuôi đông đưa, tại trong thùng gỗ Zu Azu. Hắn hiện tại mới hoàn toàn đã minh bạch Hoàng Tổ Nhiễm mà nói, Hoàng Tổ Nhiễm muốn ăn ngư, chính là hắn tên đồ đệ này. Tiểu Khả Ái, đi theo sư phụ về nhà, trong nhà thế nhưng là có ngươi bốn vị sư huynh sao? Hoàng Tổ Nhiễm nhẹ nhõm cầm theo nửa người cao thùng gỗ, đi về hướng rừng cây. Chỉ chốc lát, trong rừng cây xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ tiền có hàng rào hàng rào vây quanh tiệu viện tử, loại hoa trồng rau dưỡng con gà dưỡng áp hết sức rộn rã, chính giữa chỗ còn có một phương ao nhỏ ao. Có bốn gã chừng 20 tuổi thanh niên trong đó ba người đang ở sân trong bận điệu, chỉ có bạch trí cái vị kia thanh niên nằm ở táo dưới cây ngáp. sư phụ, người đã trở về. gặp hoàng tố nhiễm trở về, nhưng là bạch trí thanh niên cái thứ nhất liền xông ra ngoài, nhiệt tình từ hoàng tố nhiễm trong tay tiếp nhận thùng gỗ. ta nhắc tới, thật xinh đẹp cá chép a. hoàng tố nhiễm lập tức hai tay sau lưng, nói khẽ, tiểu bạch, để vào trong hồ nước, về sau từ ngươi tới nuôi nấng nó, nuôi cho mập được ăn. được rồi. tiểu bạch vui cười a cầm theo thùng gỗ đi vào hồ nước, đem dạ tinh hàn này tiểu cá chép ngược lại đi vào. tiến vào hồ nước, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy xung quanh tức hấp rộng rãi một mảng lớn chỉ bất quá nghĩ đến phải nuôi phì bị ăn sạch trong lòng của hắn quả thực khổ bức không vui lúc này quyết định cái kia tiểu bạch tới đút nuôi hắn hắn sẽ không ăn bị đói bị đói tiểu cũng không mập cũng sẽ không bị nướng sư phụ tốt đang tại loại hoa người lùn thanh niên tứ hoa cỏ ở trong đó cười hướng hoàng tố nhiễm vân tay hoàng tố nhiễm nhẹ nhàng gật đầu tiểu mục hoa cỏ chiếu cố không sai sư phụ người đã trở về đang tại cho gà ăn áo tím thanh niên một bộ tiêu sai phóng khoáng không bám vào một khuôn mẫu bộ dạng lộ ra đại bạch nha hướng về phía hoàng tố nhấp tiểu tiểu phong một hồi nhớ kỹ tắm rửa trên mình một cố liền vị Hoàng Tố Nhiễm chịu không nổi phất phất tay đang muốn đi vào nhà gỗ, có một vị làn da ngăm đen đẩy mặt dáng điệu thơ ngây thanh niên, vừa vặn khiêng một bó mảnh gỗ đi ra. "Sư phụ tốt, cơm chưa ăn cái gì?" "Ta, ta lập tức làm." Không biết là khẩn trương hay vẫn là cái gì khác nguyên nhân, thanh niên không dám nhìn thẳng Hoàng Tố Nhiễm, nói chuyện cũng có mấy phần nói lắp. "Tiểu Cổ, sư phụ yêu nhất ăn ngươi làm mùa xuân trước mặt." Hoàng Tố Nhiễm mỉm cười. "Tốt." Tiểu Cổ chất phát vào đầu. "Ta, ta đây liền đi làm." Trong hồ nước dạ tinh hàn, không khỏi phát ra cảm khái. Bốn cái hơn 20 tuổi thanh niên toàn bộ đối với một cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu tất cung tất kính một màn này quả thực nhìn xem rất trân kê. bất quá càng buồn cười hay là hắn bản thân, chẳng những khổ bức biến thành một con cá, hơn nữa phía trước còn nhiều thêm bốn cái sư huynh đợi à, chờ nuôi cho mập bị người ăn. chết sớm sớm siêu sinh. tiểu cổ tuy rằng dáng điệu thơ ngây chân thành, thoạt nhìn cao lớn thu kịch ném nóc nấu cơm nhưng là một tay hảo thủ. chỉ chốc lát, ngũ bát mùa xuân trước mặt liền đặt tới trong sân trên mặt bàn. năm người ngồi vây quanh một vòng, vui vẻ ăn mì bầu không khí vui vẻ ăn mì song hoàng tố nhiệm vô vô bụng đánh cho chọn mệt cách mắt to nháy mắt, đột nhiên mở miệng nói, Phong Thanh Dương, Cổ Giác Lâu, một huyền Cơ, Bạch Tử Quy, các ngươi bái ta làm thầy đã mười năm, ta chưa bao giờ giáo sư qua các ngươi cái gì. Hiện nay thời cơ đã đến, ăn xong bữa cơm này về sau, ta đem truyền thụ cho các ngươi hồn tu phương pháp. Quá tốt rồi sư phụ. Bốn người một hồi kích động. Ngay cả sau cùng chất phác Cổ Giác Lâu, trên mặt đều có được khó có thể ức chế vẻ hưng phấn. Bị sư phụ thu làm môn hạ mười năm, lại làm việc lật vật tại đây nhà gỗ nhỏ sinh sống mười năm, cái gì cũng không có học được. Rốt cuộc có thể tu luyện, vậy còn không nhanh ăn. Hoàng Tố nhíp mỉm cười. Bốn người lập tức ăn máu miến. trong hồ nước Dạ Tinh Hàn, hết sức hâm mộ. Bốn vị sư huynh lập tức sẽ phải tiếp nhận sư phụ dạy bảo, thương hại hắn chỉ là một con cá, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì cái gì nghe bốn vị sư huynh tên, nghe có chút quen hay. Dạ Tinh Hàn du dãng, có một loại nói không ra cảm giác kỳ quái. Cái này bốn cái tên có lẽ chưa từng nghe qua, lại không hiểu có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn não chỉ là lóe lên, nghĩ tới điều gì. Kinh Hải thiếu chút nữa từ trong nước đông xuất hiện. Không phải bốn người tên quái dị, mà là bốn người này dòng họ, quả thực quá xảo rồi. Dạ tinh hàn thật lâu dung độc lấy, khó mà tin được. Bởi vì hắn nhớ tới năm đó cùng Vân Trấn Dương một trận chiến lúc trọng thương, bị Gia Gia cùng Ngọc Gia Gia thu nhập Tu Di giới tử cứu đi. Tại Tu Di giới tử bên trong đã được biết đến bản thân thân phận chân tướng. Cũng là khi đó biết rõ mẹ của mình Bạch Vũ là một vị tử tiên tộc thiên tiên. Nhớ đến lúc ấy Gia Gia nói với hắn, thiên tộc nguyên bản tổng cộng có tứ tộc, theo thứ tự là cổ tộc, bạch tộc, phong tộc cùng một tộc. Về sau cổ tộc sưng thiên trở thành chủ tiên tộc. Mặt khác ba tộc di tộc chỉ còn một người còn sống, đời sau giả là tử tiên tộc. Từ dòng họ đến xem, bốn vị sư huynh dòng họ, trùng hợp cùng nguyên lai tứ đại thiên tộc giống như lúc. Thật là trùng hợp sao? Hán, cũng không tin trùng hợp. Bất luận cái gì trùng hợp sau lưng, nhất định có kẻ nhân quả đạo lý. Chẳng lẽ, Dạ Tinh Hàn đã có một cái người can đảm ý tưởng? Tứ đại thiên tộc lão tổ, có thể hay không chính là tinh huyền đại lục thứ nhất đế cảnh cường giả hoàng tố nhiễm đồ đệ. Cái ý nghĩ này, thật rất lớn mật. Nhưng mà huyên cảnh bên trong hết thảy, không phải là đang nói rõ điểm này, chương 1003. Thần giai ông dương. Chương 1003, thần giai ông dương bốn vị đồ đệ ngồi vây quanh tại hồ nước bên cạnh, cộng thêm trong nước bước lên ngâm nghe lén dạ tinh hàn. năm vị đồ đệ người đã đông đủ. bốn năm tuổi hoàng tố nhiễm, tay cầm nhánh mây một bộ lão khí hoành thu bộ dạng, bắt đầu cho năm người truyền thụ tu luyện phương pháp. cái gọi là tu luyện phương pháp, tự nhiên là hồn tu. chỉ bất quá nói đều là trụ cột tri thức, dạ tinh hàn khi còn bé tại dạ gia lúc, đã sớm học thông thấu quen thuộc nát tại ngực. ai, không có ý nghĩa. thưởng thu trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa, dã tinh hàn đang chuẩn bị chìm vào trong nước nghỉ ngơi, chẳng muốn lại đi nghe. con tưởng rằng đế cảnh cường giả biết truyền thụ rất lợi hại đồ vật đâu rồi, thật là làm cho người thất vọng. Hào Hào nghe. Hoàng tố nghiêm ánh mắt thoáng nhịn, trong tay nhánh mây đột nhiên biến dài đùng một tiếng, đánh vào dạ tinh hàn trên nó. Tứ lộ đệ đều thập phần kinh ngạc nhìn dạ tinh hàn một cái, không biết sư phụ vì sao phải đánh một con cá. Ai ơi bốn. Bị đau dạ tinh hàn bị đánh đích hướng dưới nước trầm một cái, lập tức lại phù đi lên. Lần này mặc dù hứng thú quyết quyết, vừa trung thực dò xét lấy đầu ngẽ giảng, tỉnh từ nhỏ cá chép bị đánh thành cá mẹ hoa. Vẫn có thu hoạch. Nghe nghe, dạ tinh hàn lại trong lúc vô tình và mê, lúc này mới phát hiện bản thân vừa mới bắt đầu lộn mạng rồi bởi vì hoàng tố nhiễm đã nói ngoại trừ hồn tu phương pháp khi thì còn kèm theo thiên địa phương pháp đạo âm dương toàn bộ thế giới vận chuyển cùng pháp tắc kỳ thực đều là thiên đạo giao phó cái gọi là thiên đạo chính là thế giới bản nguyên cũng là chúng sinh vạn vật không thể đột phá quy tắc cùng thực hạn thiên đạo là vô vô vi diễn hóa gốc dễ, hóa thành âm dương hai cực lấy âm dương làm dẫn sinh diễn vạn vật tu luyện phương pháp cuối cùng chính là lĩnh ngộ thiên đạo lấy vô sinh có khống chế thế gian năng lượng vận chuyển hoàng tố nhiễm giảng giải lấy đồng nhiên ngón trỏ trái chỉ thiên diễn một tiếng quát nhẹ hô một tiếng nguyên bản chống chân trên ngón trỏ xuất hiện một đoàn hỏa diễm cùng một bãi thanh thủy, thủy hỏa tin tưởng từng cái, tất cả chiếm nhất phương. Cái này cùng âm dương ngư là một cái đạo lý. Dạ tinh hàn nghe nghiêm túc, cũng âm thầm suy nghĩ âm tuyển giới bên trong thế giới. Quả nhiên chính là hoàng tố nhiễm vị này người sáng tạo thế giới quan. Hoàng tố nhiễm giảng giải nói, nguyên bản thế gian không có cái này một đoàn hỏa, cũng không có cái này nhất ăn nước, là ta lợi dụng thiên đạo diễn sinh phương pháp, chưa từng ở trong sáng tạo ra cái này một đoàn hỏa cùng cái này nhất ăn nước. Hỏa năng lượng cùng thủy năng lượng, trái lại thực sự tương đối, cho nên cùng một chỗ tùy thời dung hợp là vô. Cho nên cái thế giới này tổng năng lượng không tăng không giảm. Cái gọi là thiên đạo ở dưới thế giới vẫn như cũ duy trì cân bằng bất biến. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ phương pháp này, có thể khống chế vô thượng lực lượng. Ví dụ như Hoàng Tố Nhiễm ánh mắt nhất định ngón trỏ trái phút chốc dơ lên cao, trên ngón tay thủy hỏa bay vô ích mà đi O N N G một tiếng. Trong lúc đó, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt phải biến đổi, kéo dài vô tận bầu trời, vậy mà biến thành một nửa thủy một nửa hỏa. Trời đã không còn là thiên, mà là kinh khủng hai cô đối lập thủy hỏa năng lượng. Thật mạnh. Bốn vị đồ đệ đều là trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn qua thủy hỏa đối lập bầu trời. Trong ánh mắt là sợ hãi thán phục, cũng có kính sợ. Dạ Tinh Hàn cũng bị Hoàng tố Nghiễm thủ đoạn dung động không lời nào có thể diễn tả được, thì thào lẩm bẩm, thật là khủng khiếp thủ đoạn, tùy ý biến hóa ra đáng sợ như thế hai cỗ năng lượng, hoàng tố nghiễm thực lực, tựa hồ đã sắp so sánh thiên đạo. Thủy hỏa chỉ là nêu ví dụ. Hoàng tố Nghiễm tay trái thu hồi, bầu trời thủy hỏa lập tức tương dung biến mất. Chỉ cần là cực đoan đối lập hai cỗ năng lượng, đều có thể lấy thiên đạo phương pháp đi sáng tạo ba gồm hồn lực. Hồn lực cũng có âm dương chi phần, đại đa số nam nhân tu luyện là dương hồn lực, đại đa số nữ nhân tu luyện là âm hồn lực. Lợi dụng thiên đạo diễn sinh phương pháp, hơn nữa hồn lực âm dương chi phần, có thể đề thăng một người cảnh giới. Ví dụ như một vị nam hồn tu giả cảnh giới là Thái hư cảnh nhất trọng, kia hồn hải có thái hư cảnh nhất trọng cái có dương hồn lực. Nếu là lấy thiên đạo diễn hóa phương pháp, chưa từng ở trong sáng tạo ra tam trọng chi lực dương hồn lực cùng âm hồn lực, sau đó đem tam trọng dương hồn lực dung hợp với mình hồn hải, cảnh giới có thể tăng lên tới thái hư cảnh tứ trọng. Đương nhiên, phương pháp này không thể vượt qua cảnh giới, cảnh giới bất đồng hồn lực là bất đồng. Dạ Tinh Hàn nghe kích động dị thường. Hoàng Tô nghiệm rõ ràng là tại lấy chính mình nêu ví dụ. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ thiên đạo diễn hóa âm dương phương pháp, có thể tại đồng nhất cảnh giới bất kỳ cái gì tăng lên tu vi của mình đây là thuộc về công pháp. Công pháp này quả thực lợi hại, so với hồn tụ mang còn lợi hại hơn. Hồn tụ mang cao nhất chỉ có thể đề thăng tam trọng, nhưng mà phương pháp này nhưng có thể đem hồn tu giả từ một loại cảnh giới nhất trọng tăng lên tới cửu trọng. Quá Nguy Thiên, không hổ là thần giai công pháp. Hoàng Tố nhiễm lại nói, ngoại trừ đề thăng cảnh giới bên ngoài, phương pháp này còn có thể thúc hóa ra thập phần cường đại hồn khí đến. Gâm cùng cực dương hai cỗ năng lượng, một khi thôi phát đi ra ngoài, sẽ sinh ra đối lập quái nhiễu hủy diệt chi lực. Thủy Hỏa diệt hư không, một kiếm chản âm dương, tất cả đều có hủy thiên diệt địa mạnh, thủy hỏa diệt hư không. một kiếm chản âm dương, dạ tinh hàn trong lòng mặc niệm, kích động nhiệt huyết sôi trào, chỉ là nghe, liền thập phần bá đạo. nếu có thể học được hoàng tố nhiễm theo như lời công pháp hồn kỹ, này ngư biến thành cũng liền quá đáng giá. Sau đó thời gian, hoàng tố nhiễm mỗi ngày đều hội giáo đạo bốn vị đệ tử, bao gồm dạ tinh hàn này ngư. nhưng mà cái gọi là mỗi ngày, đối với dạ tinh hàn mà nói lại không phải hiện thực ý nghĩa ở trong một ngày, một ngày là nhất xuân thu. phát hiện điểm này vẫn còn là hơn mười ngày phía sau. Dạ Tinh Hàn đột nhiên thấy, cổ giác lâu trên mặt có một vòng dấu rịa. Hơn nữa rất rõ ràng phát hiện, bốn vị Đồ đệ đều dàn mua một mạng lớn. Chẳng những như thế, bốn vị Đồ đệ thực lực cảnh giới cũng là một ngày biến đổi. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, bốn người tất cả đều thành tiểu tạo hóa cảnh mạnh. Dạ Tinh Hàn tiếp tục đếm lấy thời gian, trọn vẹn qua 120 thiên. Bốn vị Đồ đệ toàn bộ biến thành Bạc Phơ lão giả, nhưng như cũ cung kính tiếp nhận 4 năm tuổi sư phụ Hoàng tố Nhiễm dạy bảo. Mà lúc này bốn vị Đồ đệ, cảnh giới đều là Thánh cảnh cửu trọng, thần mạnh cảnh giới, thật là làm cho người hâm mộ. Một ngày này, Dạ Tinh Hàn tại trong hồ nước vui sướng bơi lên thân thể mập một vòng hắn, hay vẫn là không đợi đến bị hố sát một khắc này. Hoàng tố ôn nghiêm thu hắn làm đồ đệ nghi thức, thật sự là dài dòng muốn chết. Sư phụ, chúng ta đều đã đã là thánh cảnh cựu trọng viên mãn, như thế nào mới có thể tiến giai đế cảnh? Cổ giác lâu dài mua rất nhiều, tràn đầy nếp ốn trong hốc mắt, có thập phần khát vọng hào quang chớp độc lên. Hoàng tố nhiễm ánh mắt ngưng lại, ngự khí mấy phần trầm trọng, muốn thành liền đế cảnh, nhất định phải có đế nguyên. Đáng tiếc vi sư thành tiểu đế cảnh sau đó, trên thế giới sẽ thấy đã không có đế nguyên. Bốn người một hồi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau một hồi thất lạc đây chẳng phải là nói bốn người bọn họ vĩnh viễn vô pháp thành tiểu đế cảnh? đến nguyên sự tình sau này hãy nói. Hoàng Tố Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, cười nhìn về phía trong hồ nước Dạ Tinh Hàn. Cái kia cá chép nuôi hơn 100 năm, hôm nay là thời điểm ăn nó đi, cơm chưa liền ăn ngư đi. Rốt cuộc cũng bị cho ăn hết. Trong hồ nước Dạ Tinh Hàn không khỏi vui vẻ. Chờ giờ khắc này, thật sự là chờ thật lâu. Chỉ cần bị ăn sạch, coi như là hoàn thành bãi sư nghi thức. Chương 1004. lĩnh ngộ. Chương 1004. lĩnh ngộ. Dạ Tinh Hàn thật sự rõ ràng, thể hội một chút nguyên liệu nấu ăn động vật thương khổ. Hắn bị cổ giác lâu mò lên, một gậy xuống dưới đầu đầy những ngôi sao. Thiếu chút nữa đã mất đi ý thức, chóng mặt chóng mặt, sau đó bị đặt tại trên thất cạo ngư lân. Mỗi một mảnh ngư lân rơi xuống đều đau thông nội tâm. Cuối cùng nhát dao găm xuống dưới, thân thể chia làm hai nửa, triệt để tử vong đã mất đi ý thức. Phong bếp nổi khí tràn ngập. Một chút hàm diêm nhất muong dấm chua, cái đất toán muối tại là sao? Ngư đã chết. Đã có mùi thơm ngưng lượn quanh tại toàn bộ nhà gỗ bên cạnh. Có trời mới biết qua bao lâu. Ta đây là xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn ý thức rốt cuộc tái hiện. Chỉ bất quá, tựa hồ tồn tại ở nói không rõ đạo bất minh hỗn độn ở trong. Vậy là không có thật thể bám vào hình thái ý thức, như là chỉ có một đôi mắt, có thể thấy hết thể lại không thể tham dự trong đó. Vì vậy, Dạ Tinh Hàn thấy Hoàng Tố Nhiễm cùng bốn vị đồ đệ cùng một chỗ, ấm áp ngồi vây quanh trong sân trước bàn. Cái bàn trung ương nhất, bày biện một con cá, cũng là dạ tinh hàn thi thể. Cùng với bắt đầu Hoàng Tố Nhiễm nói cách làm không giống nhau, Dạ Tinh Hàn cuối cùng không phải là bị nướng chín, mà là làm thành kho cá chép. Cái kia chính là thi thể của ta. Nhìn mình được ăn, Dạ Tinh Hàn trái tim mọc lên một cỗ không hiểu tâm tình, thập phần không phải tư vị. Nhưng mà, vừa từ trong đá minh bạch một cái đạo lý, Thiên đạo biến hóa ngàn vạn Nhưng mà sống hay chết mới là thế gian tất cả sinh linh chạy không thoát lớn nhất thiên đạo. Chẳng lẽ, linh ngộ sinh tử mới là linh ngộ thiên đạo sinh diễn mâu chốt? Dạ Tinh Hàn hình như có chút nội ý thức đắm chìm tại hỗn độn bên trong, thật lâu khó có thể tự kiềm chế, như là Phật Đà đã tìm được Phật tổ thánh quang. Ngộ. Nhất ngộ mở, tâm ngộ đến. Thiên địa tự nhiên đạo pháp vận vật, Âm Dương hai cực sinh tử luân hồi. Từng man thần kỳ cảnh tượng, tại Dạ Tinh Hàn trong ý thức thoáng hiện. Hắn giống như huyễn hóa thành nhìn chăm chú hết thảy thiên đạo chi nhãn, chiết để xem chừng vạn vật sinh diễn biến hóa, rốt cuộc khai ngộ. Thế gian bản không ngã, sinh tử luân hồi tức có ta nữ là ta, hoa cỏ là ta, phong vân là ta, vạn vật sinh linh đều là ta. như thế nào thiên đạo? thiên đạo là vạn vật, thiên đạo cũng vô. sinh cực kỳ chết, chết rất nặng sinh, sinh tử nhiều lần, sinh sôi không ngừng. vô ở trong sinh ta, ta là vạn vật, lĩnh ngộ sinh tử, tức hai thiên đạo. cho ta diễn trọng sinh. trong ý thức thanh âm, tại hỗn độn bên trong văn vọng, hô một cái, hỗn độn nở rộ, khí tức bồi dưỡng, dạ tinh hàn cảm giác được rõ ràng, ý thức của mình phía trên, dài ra huyết đục tứ chi nhãn miệng ngũ quan. hắn, xuống lại. sư phụ, trọng sinh dạ tinh hàn xuất hiện ở trong sân, hắn làm tức định thần rảnh rỗi linh khí lượn quanh thân, có một cô xuất trần siêu phàm khí chất. sư phụ, tăng nội đã đến. dạ tinh hàn vui vẻ vọt tới trước bàn, muốn trước tiên đem cái này tin tức tốt chia sẻ cho sư phụ hoàng tố nhiễm. nhưng mà trước bàn một màn, lại làm cho hắn không khỏi trái tim lộn bộ một cái. trước bàn cơm chỉ có hoàng tố nhiễm một người tại đó, bốn vị sư huynh không biết đi nơi nào, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. chẳng biết tại sao, sư phụ hoàng tố nhiễm lạnh như băng nằm ở trên mặt bàn. trên bàn kho cá chép, đầu ăn một nửa, chính là chỗ này nửa cái ăn còn dư lại ngừ thực sự tựa hồ so với hoàng tố nhiễm có sinh khí, sư phụ, dạ tinh hàn lại nhẹ giọng kêu một cái, trái tim bi thương run lên một cái. không thấy hoàng tố nhiễm trả lời, hắn run dậy tay phải, lại nhẹ nhàng lắc hoàng tố nhiễm bả vai. hoàng tố nhiễm như trước không có trả lời, trong lòng bi thương cảm giác càng mãnh liệt, dạ tinh hàn rốt cuộc đem hoàng tố nhiễm nâng dậy. chỉ là, lúc này hoàng tố nhiễm dĩ nhiên không còn sinh khí tức, nó nốt trên mặt chất đầy tiên huyết, bị băng lanh tử khí ngưng lực anh. sư phụ, một tiếng kêu gen, dạ tinh hàn thống khổ không thôi đã sớm phân không rõ hiện thực cùng huyết cảnh, bi thống quỳ xuống. một lát sau, hồ nước bên cạnh hơn nhiều một cái thủ bao, thấp thấp thủ bao, chôn lấy tiểu tiểu nhân thân thể, là một tòa phân mộ, hoàng tố nhiễm chi mộ, đồ nhi dạ tinh hàn lập. Trước mộ phần mộ bia, có dạ tinh hàn dụng huyết ghi bi văn. Sư phụ, người bái xương nghi thức thật quá dài, chờ đồ nhi tốt vất vả. Dạ tinh hàn quý gối trước mộ, đốt tiền giấy. Trong mồm, nói liên miên lẩm bẩm lại lại. 137 tiền, hơn 4 tháng. Ta trở thành hơn 4 tháng ngư, tuy rằng bị quất, nhưng cũng là ta đây cuộc đời thoải mái nhất thời khắc. Nhưng chỉ có cái này hơn 4 tháng ngư, để cho ta hiểu được sinh mệnh chân lý sinh tử ý nghĩa. Nói qua nói qua, Dạ Tinh Hàn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. "Sư phụ, cuối cùng ta cuối cùng tính đã minh bạch người dụng ý. Trong mắt ta hơn 100 ngày, là của các ngươi hơn 100 năm. Trong huyễn cảnh thế giới, là ảo cũng là thật. Ngươi ngoại trừ vì để cho ta lĩnh ngộ Thiên Đạo diện hóa phương pháp, học được thần giai hồn kỹ công pháp bên ngoài, cũng là muốn để cho ta cái này hậu nhân biết rõ, một đoạn bi thương lịch sử." Dạ Tinh Hàn câu nói dừng lại, đột nhiên nhấn mạnh. "Tinh huyền đại lục thứ nhất đế cảnh cường giả là Hoàng Tổ Nhiễm, cái gọi là tứ đại tiên tộc, đều là dưới tay ngươi đã dạy bốn cái đồ đệ." càng trọng yếu chính một chút, người kỳ thực là bị cái nào đó vong ân phụ nghĩa đồ đệ trong bóng tối hại chết. Nói đến đây, dạ tinh hàn trên mặt mọc lên hừng hực tức giận, hắn trầm giọng nói, nếu ta không có đoán sai, hại chết người chính là kia cái thoạt nhìn sau cùng chất phác cổ giác lâu. Bởi vì ngài là ăn ngư mà chết, làm ngư đúng là cổ giác lâu. Cổ giác lâu vì cái gì hại người? Ta đoán có phải là vì cấp lấy đế nguyên? Thành tiệu đế cảnh cần phải đế nguyên, nhưng mà người đã từng nói qua từ khi người thành tiệu đế cảnh sau đó sẽ thấy đã không có đế nguyên, trái lại kỳ thật chính ngài chính là duy nhất đế nguyên. Ta nói đúng không? Đột nhiên nổi lên một hồi âm vong trước mộ phần xa lịch tung bay mộ bia kịch liệt đông đưa mỗi một lần đông đưa đều hình như có gen dị thanh âm truyền ra sư phụ ta hiểu được cái gì đều không cần nói thêm nữa cái kia đông đưa mộ bia chính là tốt nhất trả lời người mặc dù là ta trong huyễn cảnh sư phụ nhưng mà một ngày vi sư cả đời vi phụ người kẻ thù thân là đổ nhi ta đây nhất định thay người báo cổ giác lâu năm đó ám hại người sau đó lấy người đế nguyên thành tiểu đế cảnh đổ nhi tương lai của ta cũng muốn thành tiểu đế chi đại đạo vậy giết cổ giác lâu lấy cổ giác lâu đến nguyên dạ tinh hàn nói xong giật đầu dựng lên ánh mắt của hắn nghiêm trọng trầm giọng nói thiên đạo diễn hoa phương pháp ta đã lĩnh ngộ học được. những ngày tiếp theo, ta sẽ mau chóng đem lĩnh ngộ thiên đạo diễn hóa phương pháp biến thành hồn kỹ công pháp. một khi luyện thành rời khỏi nơi đây, mai sau nhất định biết rõ ràng chân tướng báo thù cho ngài. phần phật đột nhiên, thiên địa lại biến, đầy trời gió đã bắt đầu thổi. dạ tinh hàn hít mắt, thế giới trước mắt một cái biến hóa, triệt để biến thành một mảnh hỗn độn. hắn ngồi xếp bằng tại hỗn độn ở bên trong, bắt đầu tu luyện. thiên đạo diễn hóa phương pháp là đạo, hồn kỹ cùng công pháp là thuật. muốn đem đạo lĩnh ngộ chuyển hóa làm thuật, vừa không phải một sớm một chiều đơn giản như vậy. cũng được, trước đây sư phụ hoàng tố nhiễm giảng bài lúc. Sách đã từng nói qua về công pháp hồn kỹ sự tình. cái gọi là công pháp chính là lợi dụng thiên đạo diện hóa phương pháp diện hóa âm dương hồn lực, lấy dương hồn lực bổ túc hồn hải, lấy cầu để cao cảnh giới. Cái gọi là hồn kỹ, cái kia chính là đối với hai cực đối lập năng lượng sử dụng thủy hỏa diệt hư không một kiếm chạm âm dương. Trước 1005, 6 năm phía sau. Trước 1005, 6 năm phía sau. Một khi toàn tâm đưa vào trong tu luyện, thật sẽ cho người quên mất thời gian đặc biệt là dạ tinh hàn loại tu luyện này của ma. Lĩnh nội cường đại như thế thiên đạo diện hóa, hắn chỉ muốn lập tức đem cái này loại lĩnh nội chuyển hóa làm thực tế công pháp cùng hồn kỹ không chút nào để ý thời gian, vừa cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ thấy dạ tinh hàn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng tại hỗn độn bên trong ngục lận. Xung quanh là hỗn độn, tại hắn trong ý thức nhưng cũng là toàn bộ thế giới. Khi thì hắc bạch truy đuổi, khi thì âm dương hai cách, khi thì vạn dặm cây đước, khi thì vô tận cuồng quạng. Thanh trong ý thức tưởng tượng, chuyển hóa làm hiện thực diễn sinh, thật thật là khó. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại. Mỗi lần thất bại đều có hoàng tố nhiễm thanh âm xuất hiện, đối với hắn dẫn dắt một chút. Vạn sự khởi đầu nan, một khi thông suốt, lại biết triệt để nắm giữ. Không muốn buông tha, ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Vì vậy lại là lần lượt nếm thử, sau đó lần lượt thất bại. Cái này nhất luyện, chọn vẹn luyện 11 tháng. Dạ Tinh Hàn không biết mọi mệnh, lại một lần nếm thử. Đúng, chính là chỗ này cái cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy ý thức sông lên bầu trời, đương nhiên cảm giác đã đến thiên đạo. Ngàn vạn năng lượng tại đầu ngón tay vọt thẳng. Có thể thành công hay không, ở đây một lần hành động. Dạ Tinh Hàn bảo trì cái loại cảm giác này, tưởng tượng thấy đơn giản nhất thủy hỏa năng lượng, ngón trỏ trái một chút, hô một cái. Xuất hiện. Tại trên ngón trỏ xuất hiện một giọt thủy cùng nhất duyệt hỏa. Lăn không mà ra, lẫn nhau truy đuổi. Ta, cuối cùng đã thành nhìn xem trên ngón tay thủy hỏa, dạ tinh hàn kích động muốn khóc. gần một năm thời gian, một hơi càng không ngừng tu luyện, rốt cuộc thành công. tuy rằng lúc này diễn hóa ra thủy hỏa năng lượng còn rất nhỏ, nhưng mà từ ý thức lĩnh nội đạo đến rõ ràng đem lãnh nội chuyển hóa làm có thể điều khiển thuật, đây tuyệt đối là vượt qua tính một bước dài. tiếp tục, tu luyện côn ma lần nữa toàn tâm đưa vào. một khi nắm giữ thuật, chỉ cần nhiều lần đi luyện, thì có thể làm cho thuật nở hoa, quả cầu tuyết tựa như càng lúc càng lớn. lại qua chín tháng, hỗn loạn ở trong dạ tinh hàn, bên cạnh khi thì có hai cô đối lập cực đoan năng lượng, tại vận chuyển truy đuổi đây không phải là tưởng tượng, mà là chân thực năng lượng hai cỗ năng lượng mạnh quy mô dĩ nhiên bao trùm hỗn độn vô biên vô hạn trong đó đặc biệt nhất đem thuần dương hồn lực cùng âm hồn lực chỉ cần tiện thêm lợi dụng có thể có vô cùng vô tận hồn lực xua đuổi dụng cũng có thể dùng cái này pháp để thăng cảnh giới của mình còn chưa đủ tiếp tục tu luyện dạ tinh hàn lần nữa nhập định bắt đầu nếm thử đem bản thân lĩnh ngộ thiên đạo diễn hóa phương pháp đẩy hướng cao hơn cấp độ vi sư đến giúp ngươi giai đăng đắng tinh hải thương mịt mù vũ trụ dạ tinh hàn ý thức tại sự giúp đỡ của hoàng tố nhiễm xuất hiện ở tinh không ngao du nguyên công bất át vĩnh vô tận đầu thấy được thôn tính tiêu diệt vạn vật quy về một chút hắc động, cũng nhìn thấy từ một chút nhà sinh vạn vật mật động. Cùng hắn lòng bàn tay hắc bạch động rất giống, hoạt động vừa rất giống. Nhưng mà trong vũ trụ hắc động cùng bạch động, nhưng là khó có thể tưởng tượng cùng bố, đó là có thể sinh diệt vô tận tinh hải lực lượng đáng sợ. Lại là 4 năm phía sau. Hỗn độn ở bên trong, tổng cộng đi qua 6 năm. Một đoạn thời khắc, dạ tinh hàn xung quanh hết thảy, đột nhiên tại dung hợp ở trong biến mất. Tựa hồ đã trải qua ngàn vạn luân hồi, lại quy về hỗn độn. Sư phụ, cảm ơn ngươi, đồ nhi không phụ kỳ vọng của ngài, rốt cuộc đã luyện thành Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở to mắt, mỉm cười tại hỗn độn bên trong đứng dậy. Hắn làm tức cầm cố đại biến, hai con ngươi ánh rực. Quanh thân linh khí ngưng lượn quanh, giống như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Trọn vẹn đi tới sáu năm, hắn không chút nào chưa phát giác ra. Tưởng hồ, chỉ qua phút chốc mà thôi. Đây là ta từ Thiên đạo diễn sinh phương pháp học được đại diễn thần hồn quyết, cửu giai vô thượng công pháp. Dạ Tinh Hàn ánh mắt sáng ngời, tay phải hai ngón tay cùng nhau. Diễn. Một tiếng quát nhẹ, phần phật một tiếng. Hai cỗ đối lập khủng lồ hỗn lực, vòng quanh Dạ Tinh Hàn quay xung quanh. Trong đó một cỗ, đúng là dương hộ lực. Một cỗ khác là cùng với năng lượng tương đối lại thuộc tính trái lại âm hồn lực. Ngưng, dạ tinh hàn lại là ánh mắt nhất định. Cái tia dương hồn lực từ từ tiến vào hắn hồn hải. Nguyên bản cảnh giới chỉ có thái hư cảnh nhất trọng hắn, hồn lực liên tiếp cao thăng, cảnh giới rất nhanh tăng lên tới thái hư cảnh ngũ trọng. Cái này chính là đại diện thần hồn quyết tạo diệu, chỉ cần điều kiện cho phép, đồng nhất cảnh giới có thể tăng lên tới cựu trọng. Dạ tinh hàn thu đi hai ngón tay, bên ngoài âm hồn lực lập tức vừa tiến vào hắn hồn hải, cùng vừa rồi dương hồn lực dung hợp lẫn nhau biến mất. Mà cảnh giới của hắn, rất nhanh lại lần nữa ngã xuống đến thái hư cảnh nhất trọng. Ngoại trừ đại diện thần hồn quyết bên ngoài ta vừa đã luyện thành hai loại cựu giai vô thượng hồn kỹ. ngay sau đó, dạ tinh hàn mở ra trái phải hai trường. bàn tay trái phía trên có hàn khí ngưng kết, tay phải phía trên có liệt diễm tiêu đốt. hai trường hướng cao nhất cử, hô một cái hỗn độn đại biến. phân nửa bên trái bầu trời hàn khí gào thét, nửa bên phải hỏa diễm cuồn cuộn, vô tận đối lập năng lượng tràn ngập tại toàn bộ hỗn độn trong. hàn âm phần dương, tại hai khối lực lượng kinh khủng ở trong hủy diệt đi. dạ tinh hàn gầm thét, song trường hợp lại, lòng bàn tay hỏa diễm cùng hàn khí dung hợp. Bầu trời hai cỗ năng lượng vừa bắt đầu dung hợp, chỉ bất quá tại dung hợp trong quá trình lại quay trung quanh dạ tinh hàn cái này điểm trung tâm mãnh liệt xoay tròn, hàn khí đông lạnh âm liệt diễm chưa dương, vận chuyển mà đống hủy thiên diệt địa, vang năng lượng rơi xuống, toàn bộ hỗn độn đều tại dung chuyển, hai cỗ dây năng lượng đến cực hạn đối với súng lên, đem hỗn độn tại hàn cùng viêm hai loại cực đoan ở trong xé rách mang đến tuyệt đối hủy diệt, thật thật mạnh. Dạ tinh hàn khoe miệng rơi lên một chia, hết sức hài lòng. Tại hỗn độn bên trong phát động một chiêu này, còn giống như này uy năng, thật không dám tưởng tượng, một khi tại hiện thực trong thế giới thôi phát chiêu này sẽ là khủng bố như vậy. Phân tiên đạo diện, một chiêu này có thể chỉ phát, lại thích hợp nhất dụng tại trên thân kiếm, một kiếm phân chạm và vật. Dạ tinh hàn tay phải mở ra, dạ vương kiếm xuất hiện trong tay. hắn ngón trỏ trái cử cao, một đen một trắng hai cái điểm chi chi chuyển động đừng nhìn chỉ là hai cái điểm, lại lập tức dẫn tới toàn bộ hỗn độn không gian, tháp loạn bạo ngược bành trướng cùng co rút lại. Đi, lập tức, dạ tinh hàn đem ngón trỏ trái tại dạ vương trên thân kiếm một chút, hai cái điểm lập tức bám vào tại trên thân kiếm, dạ vương kiếm lập tức ông ông rung động. Phân tiên đạo diện, chạm. hô quát một tiếng, dạ tinh hàn đột nhiên hướng về phía hỗn độn một chạm. Hưu, u, kiếm khí tập kích ra, tại kiếm khí chém xuống đồng thời, mơ hồ có một đen một trắng hai cái viên động, tức hạn tại kiếm khí xuống giao thoa, chỉ xuất hiện phút chốc, toàn bộ hỗn độn không gian trực tiếp bị giật ra, ngăn đã thành hai nửa. Ngay sau đó, vang một tiếng, khắp hỗn độn đi về hướng hủy diệt. Nhìn qua bị chém ra hỗn độn, Dạ Tinh Hàn lẩm bẩm nói, một chiêu này phân tiên đạo diệt chém xuống đi, ai có thể ngăn cản trụ. Công pháp đại diễn thần hồn quyết, hồn khí Hàn âm phần dương cùng phân tiên đạo diệt, đều là cửu giai, rốt cuộc đã luyện thành. Đúng lúc này, hỗn độn biến mất. Dạ Tinh Hàn tập trung nhìn vào, lại trở về sư phụ Hoàng tố Nhiễm trước mộ phần. Mà lúc này, Hoàng tố Nhiễm trước mộ phần xuất hiện một cái khe hở, chớp động lên hồng sắc hào quang đó là trở về khe hở. Sư phụ vạn năm cách xa nhau lại nhận được dạy bảo, Tinh Hàn đời này cũng sẽ không quên phần ân tình này. Dạ Tinh Hàn quỳ gối trước mộ phần, dập đầu liên tiếp ba cái đầu bái biệt. Sau đó đứng dậy, tiến vào khe hở. Dưới chân nhất hư, rơi thác loạn không gian, chốc lát phía sau, đã trở về. Dạ Tinh Hàn dưới chân nhất thực, rốt cuộc giẫm ở mà trước mắt tình cảnh, lại trở về ba cái kia khe hở tiền. Khá lắm, ngươi cuối cùng đã trở về trong ý thức một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến dạ tinh hàn muôn phần kích động bật điệu đối với linh quất nói lão có đầu lúc này đây phân biệt thời gian thật sự có điểm trưởng ta đều có điểm tưởng niệm ngươi rồi linh quất vội nói vương nôn mà nói đừng nói trước ta thế nhưng là đếm lấy thời gian chọn vẹn qua 6 năm 4 tháng linh mười ngày ngươi đến cùng tại cái thứ nhất khe hở trong ta đã làm gì bái sư học nghệ dạ tinh hàn trả lời nghe linh quất nói khe hở huyễn cảnh bên trong thời gian cùng bên ngoài chân thực thời gian là đồng dạng bên trong qua sáu năm hơn bốn tháng bên ngoài vừa qua sáu năm hơn bốn tháng linh quất lại hỏi Ngươi bái sư Hoàng tố nhiễm rồi hả? Đã học được cái gì? Dạ Tinh Hàn thập phần tiêu ngạo trả lời, một số kiểu giai công pháp, hai loại kiểu giai hồn kỹ. Cái gì? Nghe được cái này trả lời, linh cốt kinh hai thiếu chút nữa từ Dạ Tinh Hàn trên ngón trỏ chọc ra. Chương 1006, cuối cùng vòng. Chương 1006, cuối cùng vòng. Sau đó, Dạ Tinh Hàn hướng linh cốt giảng thuật trong huyễn cảnh bái sư đi qua. Nói xong lời cuối cùng, hắn cảm thán nói, nếu muốn lĩnh ngộ thiên đạo diễn hóa, trước hết yếu lĩnh ngộ sinh tử. Ta tại sư phụ dưới sự trợ giúp, lấy ngư sinh tử được ngộ. Sau đó tại hỗn độn bên trong tu luyện 6 năm, mỗi lần thời khắc mấu chốt đều là sư phụ trong bóng tối tại dẫn dắt giúp ta, như thế mới có cuối cùng thành cửu. Vì vậy có thể luyện thành cửu giai hồn kỹ cùng công pháp, tất cả đều dựa vào sư phụ của ta hoàng tố nhiễm. Linh quất như cũ đang khiếp sợ ở bên trong, không nghĩ tới dạ tinh hàn trong nguyễn cảnh trải qua như thế kỳ lạ. Hắn nói ra, ngươi cũng không cần kiêm tốn, mặc dù có hoàng tố nhiễm vị này đế cảnh cường giả phía trước dẫn đường, nhưng mà không có thiên phú mà nói, vừa không có khả năng luyện thành. Đây chính là cửu giai hồn kỹ cùng công pháp, ngươi chỉ phí phí sáu năm thời gian liền luyện thành, tuyệt đối là yêu nghiệt chúng chính yêu nghiệt. Về sau có cựu giai hồn kỹ cùng công pháp gần thân, ngươi thực lực lại đem thật to tăng lên, mai sau chiến lực hạn mức cao nhất càng là không thể đo lường. Thần giai công pháp hồn kỹ đã tại toàn bộ lục địa có thể đến được trên đầu ngón tay, huống chi là cao nhất cựu giai công pháp cùng hồn kỹ. Lần này kỳ ngộ, là dạ Tinh Hàn mai sau thành tiểu đế cảnh cường giả cung cấp kiên cố trụ cột. Lần này âm truyền giới hành trình, sắp thực thu hoạch tương đối khá. Dạ Tinh Hàn cười ngây ngô lấy gãi đầu, vẻ mặt vui tươi hơn hẳn bộ dạng. Vốn chỉ muốn lây tiến giai thái hư cảnh, vạn vạn không nghĩ tới đã nhận được tinh huyền đại lục vị thứ nhất đế cảnh cường giả truyền thừa. Âu Dương gia vẫn đối với bên ngoài tuyên bố ở tuyển giới không có đế chi chuyển thừa, có trời mới biết bọn họ là vì lừa dối người khác, hay vẫn là mình bị lừa dối rồi. Tóm lại, để cho ta nhặt được thiện nghi, nên ngươi, cuối cùng là ngươi, Linh quốc tất cả cảm thán, ngươi thiên phú cao chăm chỉ cũng liền mà thôi, mẫu chốt còn vận khí tốt, thật sự là người so với người tức chết cá nhân. đúng rồi. Dạ Tinh Hàn chợt nhớ tới một sự kiện, hướng Linh quốc thỉnh giáo nói, lao có đầu, ta sử dụng gia đại diễn thần hồn quyết lúc, biết diễn hóa ra âm dương hai cỗ hồn lực. Dương hồn lực tuy rằng có thể làm cho ta đề thăng cảnh giới, thế nhưng âm hồn lực nhưng là không tiêu tan bởi vì âm dương bất hòa ngược lại đã thành trên người ta cái nặng, không nghĩ qua là còn có thể lại để cho cái này cỗ âm hồn lực tiến vào hồn hải, triệt tiêu ta dương hồn lực. Nếu không giải quyết điểm này, đại diện thần hồn quyết sẽ không đủ hả mỹ. Ngươi còn có biện pháp? Linh Quất suy nghĩ một chút, lại vừa cười vừa nói, người thông minh như vậy, thật đúng không có kết nào. Ách, đối với Linh Quất hỏi lại, Dạ Tinh Hàn quả thực im lặng. Ngược lại là có một biện pháp, nhưng có chút phiền phức. Cái kia chính là đem âm hồn lực thu nhập cốt giới thông linh quản chủ, đưa cho viêm viêm tỷ. Kể từ đó, dương hồn lực tăng lên cảnh giới của ta, âm hồn lực có thể để thăng viêm viêm tỷ cảnh giới nhất cử lưỡng tiện, biện pháp tốt. Linh Quốc Phi thường đồng ý, bất quá sao? Dạ Tinh Hàn chuyện lại là nhất chuyện. Viêm Viêm tỷ đã là thái hư cảnh lục trọng, nhiều nhất còn có tam trọng hạn mức cao nhất, thì đến được thái hư cảnh cửu trọng viên mãn. Cái này tam trọng hạn mức cao nhất, trái lại liền mang đến cho ta hạn chế, không thể duy nhất một lần để thăng cảnh giới quá cao. Kể từ đó, cũng liền hạn chế đại diễn thần hồn quyết uy lực. Trừ lần đó ra sao? Dạ Tinh Hàn lại nói, một khi ta tiến giai thánh cảnh, Viêm Viêm tỷ liền vô pháp giúp ta chia sẻ âm hộ lực, khi đó đi nơi nào tìm thánh cảnh nữa mà tu. Linh Quốc suy nghĩ một chút, Lúc này mới nghiêm túc nói, muốn triệt để giải quyết vấn đề này, sát thực còn không quá tốt làm. Biện pháp đơn giản nhất, kỳ thật chính là tìm cảnh giới tương đương nữ hồn tu giả song tu, đối phương thực lực cùng ngươi cùng một chỗ cùng ăn, cũng liền tùy thời có thể giúp ngươi tiêu trừ âm hồn lực ảnh hưởng. Song tu. Dạ Tinh Hàn xì mũi có thượng. Song tu muốn vợ chồng chi thực, ngoại trừ Tiểu Ly cùng Lâm Nhi hắn sẽ không cùng ai song tu. Như vậy nữ hồn tu rất khó khăn tìm, bất kể là Ôn Ly Ly cũng hoặc là Ngọc Lâm Nhi, thực lực thiên phú đều cùng ngươi kém xa, căn bản theo không kịp bước tiến của ngươi. Linh Cốt đột nhiên cười hắc hắc. Bất quá đâu rồi, còn có một so sánh trinh lệch biện pháp tốt, biện pháp gì? Dạ Tinh Hàn nội hỏi. Nghĩ kỹ nghĩ kỹ, Linh Cốt mới nói, có một số bát giai công pháp, tên là phân thân huyễn âm quyết. Nam nhân luyện thành công pháp này về sau, có thể lấy bản thân là bản thể, huyễn hóa ra một cái nữ phân thân đến. Nam nhân huyễn hóa ra cái nữ phân thân. Dạ Tinh Hàn quả thực kinh ngạc cánh nốt. Không sai. Linh Cốt cũng rất khẳng định nói, đây chính là so với ngươi thủy một phân thân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần thần giai công pháp, huyễn hóa ra đến phân thân có nhất định được tự chủ tư tưởng, hơn nữa thực lực cảnh giới cùng ngươi giống nhau, chỉ bất quá hồn lực âm dương thuộc tính không giống nhau mà thôi có như vậy một cái nữ phân thân chẳng những có thể giúp ngươi chiến đấu, hơn nữa có thể hoàn mỹ thay ngươi chia sẻ âm hồn lực là biện pháp giải quyết tốt nhất. từ giật mình ở trong hoàn hồn, dạ tinh hàn nhẹ gật đầu. phân thân huyễn âm quyết quả thật có thể hoàn mỹ giải quyết âm hồn lực vấn đề. hỏi hắn, lão có đầu, ngươi còn có công pháp này bị tịch. ách, linh quất một chút chần chừ. cái này thật không có, cho ngươi nghĩ biện pháp đi làm. cảm tinh nói cả buổi, tạm thời hay vẫn là vô pháp giải quyết vấn đề này. dạ tinh hàn không khỏi một hồi đau đầu, hỏi, lão có đầu, vậy ngươi cũng biết ở đâu có cái môn này công pháp. ta nghĩ biện pháp đi làm cho. Linh Quốc nói, cái này ngược lại là biết rõ, lại nói tiếp hay vẫn là ngươi tương đối quen thuộc một chỗ sao? Ta tương đối quen thuộc địa phương." Dạ Tinh Hàn một hồi buồn bực. "Đúng." Linh Quốc không hề thừa nước đục thả câu. "Có nhớ hay không ban đầu ở Nam vực Biển Sâu, tìm được chiến ngân?" Dạ Tinh Hàn con mắt sáng ngời. "Ngươi nói là, Phân Thân Huyền Âm Quyết công pháp tại chiến ngân trong, là ở chiến ngân, nhưng mà không phải là bị tổ nguyên tiên tiên cướp đi chính là cái kia chiến ngân." Linh Quốc giải thích nói. "Có nhớ hay không trước đây tại bên trong ma giới không gian biết được Hắc Ám Quỷ Nguyên trận tướng, đó là chúng ta ma huyền lục địa một lần xâm lược." Lúc ấy Tử Linh đại nhân phái ra dưới tay Trình Chiến Tứ đại vực, phân biệt từ tứ đại vực cấp đoạt hồn kỹ, công pháp, tài nguyên chờ tổn chứa tại chiến ngân. Tứ đại vực đều có một cái chiến ngân, chỉ bất quá chờ ma huyễn lục địa người thối lui về sau, tứ đại chiến ngân ở trong ba đại chiến ngân đã bị Thiên tộc Thiên tiên chô đoạt. Duy chỉ có còn lại Nam chiến ngân bị giấu kín đứng lên, thẳng đến lần trước ngươi phát hiện chiến ngân về sau, mới bị cổ nguyên chô đoạt. Mà phân thân huyễn Âm quyết ta từng tại Đông chiến ngân vật phẩm mục lục trong gặp qua, hiện nay mà nói, có lẽ tại thiên cung. À, nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thào, lâm vào trầm tư. Mặc dù biết địa phương, cũng không thoát đoạt Thiên cung, còn không phải hắn hiện tại có thể càn dỡ địa phương. Xem ra, tạm thời còn chỉ có thể lại để cho Viêm Viêm tỷ giúp ta chia sẻ đại diễn thần hồn quyết âm hộ lực, chờ Ngũ Đế hội minh lúc, nhìn xem có cơ hội hay không lên thiên cung trộm phân thân huyền âm quyết đi. Dạ Tinh Hàn không khỏi thở dài. Linh Quốc đối với Dạ Tinh Hàn trấn an nói, không nên gấp gáp, sự tình từng bước một đến, thời gian dần qua đều giải quyết, đừng nghĩ lấy một cái có thể ăn một người đại mập mạp. Dạ Tinh Hàn gật đầu. Xác thực, bản thân có chút nắm Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cái cuối cùng hoàng sắc khe hở. Tiền hai cái khe hở đều thử qua, chỉ còn lại có cái này khe hở còn chưa tiến bảo. có thể hay không rời khỏi nơi đây, chỉ sợ cũng xem cuối cùng cái này khe hở rồi. Lúc này đây Linh Quốc không có ngăn trở, thử xem đi, theo ta thấy, vô cùng có khả năng là cửa ra. Dạ Tinh Hàn không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào hoàng sắc đế, chữa khe hở. Dưới chân không còn, rơi thác loạn không gian. Sau đó, dưới chân hắn đứng lại, trước mắt tình cảnh phát sinh biến hóa. Nơi này là chỗ nào? Dạ Tinh Hàn mọi nơi dò xét, phát hiện mình ở một chỗ hư vô mờ mịt đỉnh núi, giống như tại cái nào đó trên tế đàn. Chương 1007, Thần Diễn Chi Tử Trước 1007, thần diễn chi tử. Cẩn thận quan sát sau đó, thật đúng là một chỗ tế đàn, một chỗ kiến tạo tại đỉnh núi tế đàn. Mọi nơi kỳ thạch trồng lên xê, bên cạnh xương ngủ dày đặc trằn động. Mà Dạ Tinh Hàn lúc này liền đứng ở tế đàn trung ương nhất địa phương, sau lưng còn có một can theo gió pháp phối lại kỳ. Tình huống như thế nào? Dạ Tinh Hàn đang lúc buồn bực, ố ố en nở rêu một tiếng. Dưới chân tế đàn đột nhiên kịch liệt chấn động lên, sau lưng đại kỳ mãnh liệt sáng rõ. Có chói mắt pháp văn xuất hiện ở trên tế đàn, hướng ra phía ngoài mở mịt mà đi. Đây là cái gì trợ pháp? Đang lúc nghĩ đến. Dạ Tinh Hàn ý thức lập tức tiến vào một chỗ thần bí không gian. Trong không gian có hắc bạch hai khối khí, lấy âm dương thái cực hình thái đợi theo. Mà hắn lúc này ngay tại trận nhãn, là trận pháp trưởng không giả. Môn chủ đại nhân, thánh đàn trận pháp khởi động, trên người chúng ta xuất hiện thần diện ấn, thần diện chi tử xuất hiện. Vân vụ bên ngoài, truyền đến thanh âm vân náo. Có người. Dạ Tinh Hàn rất nhanh hoàn hồn, ý thức thoát ly trận pháp. Hắn lập tức hồn thức cảm giác mà đi, cũng mở ra dạ nhãn xuyên qua xương mù dày đặc. Không nhìn không biết, nhìn qua đã dần mình. Khá lắm, phía trước trên bệ đá, vị 7800 hào bạch tí nhân. Biến Tôi làm suy nghĩ, Dạ Tinh Hàn cũng không cần. Mà là sử dụng gia dịch hình tính năng lực, biến thành doanh sơn bộ dáng, không có khả năng bại lộ bản thân hình dáng. Mặc kệ nơi này là chỗ nào, trước lấy doanh sơn khuôn mặt tìm hiểu một chút rồi hay nói. Phần phần. Mới vừa biến hoa xong, có ba đạo thân ảnh hư không đạp bước mà đến. Xuyên qua sương mù dày đặc, đi vào tế đàn tiễn. Cảnh giới đều không thấp. Dạ Tinh Hàn lập tức đề cao cảnh giác, để phòng lấy hồn thức dò xét ba người cảnh giới. Ba người đều là thái hư cảnh, cũng không có ngăn cản hắn hồn thức dò xét. Mạnh nhất một người thái hư cảnh cửu trọng, còn lại hai cái đều là thái hư cảnh tam trọng. Đại diễn môn môn chủ lệnh hồ hạ, xuất lính hai đại hộ pháp lệnh hồ vô tình, trần trí kiện, bai kiến thần diễn chi tử. Ách. Sự tình hướng đi hoàn toàn vượt quá dạ tinh hàn dự kiến. Ba người kia bỗng nhiên rơi vào tế đàn trước, vậy mà hướng phía hắn quỳ xuống. Nơi này là đại diễn môn, càng làm cho hắn giật mình chính là nơi đây lại là linh hoa phu nhân chỗ tông môn đại diễn môn. Dưới chân trận pháp hình ảnh dạng trước người ba người thành kính quỳ lạy. Lúc này dạ tinh hàn quả thực không hiểu ra sao có chút sở không được ý nghĩ. Hắn nghĩ kỹ nghĩ kỹ, lúng túng mở miệng nói: ba vị tại hạ ngoài ý muốn truyền tống nơi đây cũng không phải gì đó thần diễn chi tử. Có phải hay không các người nhận lầm người? Tuy rằng lúng túng, nhưng lại có thể nhìn ra, đối phương không có địch ý giàn mua lệnh hồ hạp lúc này mới ngẩng đầu, thập phần cung kính mở miệng nói, "Đại diễn môn là vạn năm truyền thừa tông môn, chỗ này thánh đàn là sơ nhậm môn chủ thiết lập, lấy trận pháp phong ấn chuyên môn nên đón thần diễn chi tử địa phương. Chỉ có thần diễn chi tử mới có thể tiến nhập thánh đàn, cũng chỉ có thần diễn chi tử mới có thể để cho trận pháp khởi động. Đại diễn môn tồn tại, chính là thủ hộ thánh đàn chờ đợi thần diễn chi tử hàng lâm, chúng ta đều là người thánh đồ. Từ giờ trở đi, người chính là đại diễn môn cao nhất trưởng công giả, bao gồm ta ở bên trong tất cả đại diễn môn môn nhân." Tất cả đều nghe theo người chỉ huy. Nói qua, lệnh hồ hạ ba người toàn bộ giật ra quần áo, lộ ra lồng ngực. Mỗi người lồng ngực chỗ đều có một cái cỡ nhỏ thái cực đồ án, chậm rãi xoay tròn lấy. Nghe theo chỉ huy của ta. Phần này kinh hỉ, quả thực lại để cho Dạ Tinh Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn cẩn thận nhìn chăm chăm vào lệnh hồ hạ ba người ngực, cái kia thái cực đồ cùng vừa rồi ý thức tiến vào trong trận pháp đồ án hoàn toàn đồng dạng. Trong ý thức, Linh Cốt lập tức mở miệng nói, Tinh Hàn, bọn hắn ngược chính là nô ấn, cùng ngươi vị trí trận pháp đem thông. Ngươi là trận pháp trưởng không giả, có thể lợi dụng trận pháp điều khiển những cái tia nô ấn. Do đó có thể khống chế những người này sinh tử. -i -i -i -i -i -i. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hỉ càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ đây đều là sư phụ Hoàng Tổ Nhiễm lưu lại hay sao? Lại nhìn lệnh hồ hạp vị này thái hư cảnh cửu trọng cường giả vô cùng dáng vẻ cung kính, đối phương theo như lời sự tình chắc có lẽ không là giả. Về cái gì thần diễn chi tử, mặc kệ nó, trước trở thành rồi hay nói. Không lộ như thế một cái tông môn không công đưa tới cửa, không muốn ngu sao mà không muốn. Nghĩ đến đây, Già Tinh Hàn đối với ba người khoát tay nào nói, ba vị, xin đứng lên. Có chuyện gì đứng lên rồi hãy nói. Tuân mệnh. Ba người kéo quần áo đứng dậy. Dạ Tinh Hàn đi xuống thánh đàn, trận pháp như trước tại vận chuyển, mà ý thức của hắn như trước tùy thời có thể đi vào trận pháp. Lệnh Hồ môn chủ, đó là cái gì trận? Vì sao ta truyền tống đến tận đây trận này sẽ mở ra? Dạ Tinh Hàn hỏi. Lệnh Hồ Hạp trả lời, trận này tên là Đế nguyên trận, chỉ cần thần diễn chi tử xuất hiện, trận pháp sẽ khởi động, đại diễn môn đệ tử trên mình sẽ xuất hiện thần diễn ấn. Trận này có gì diệu dụng, ta cũng không biết, chỉ biết là một chút. Từ giờ trở đi ta cùng toàn bộ đại diễn môn đều được nghe theo người hiệu lệnh. Đây là chúng ta đại diễn môn người sứ mạng. Được rồi. Dạ Tinh Hàn cố nén cười ý, hạnh phúc đến quả thực có chút quá đột đột. Hắn đối với Lệnh Hồ Hạp nói, "Lệnh Hồ môn chủ, nói thật ra, ta bây giờ còn là không hiểu ra sao, vì vậy cũng không dám sợ trưởng lĩnh đại diễn môn. Đại diễn môn tự nhiên hay vẫn là từ ngươi không chế, mặt khác hết thảy làm từng bước, chờ ta đem sự tình ngọn nguồn triệt để làm rõ ràng rồi hay nói." "Vâng." "Lệnh Hồ Hạp lĩnh mệnh." "Đúng rồi." Dạ Tinh Hàn lại nói, "Các ngươi đại diễn môn có hay không có một vị tên là Linh Hoa phu nhân trưởng lão?" "Có." Lệnh Hồ Hạp gật đầu. "Linh Hoa phu nhân là đại diễn môn tam trưởng lão, giờ phút này ngay tại văn vụ bên ngoài trên vách núi." cùng mặt khác đại diễn môn môn nhân cùng một chỗ triều bái thánh đàn sau. Tốt, mang ta đi. Vâng. Tại lệnh hồ hạ ba người dưới sự dẫn dắt, Dạ Tinh Hàn xuyên qua vân vụ, rơi vào vách núi trên bệ đá. Hắn vừa mới rơi xuống, bảy tám trăm hào đại diễn môn môn nhân lập tức cùng téo lên quỳ lại. Bái kiến thần diễn chi tử. Lại là một hồi lung túng, Dạ Tinh Hàn toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn quét xem đám người, rất nhanh trong đám người thấy được Linh Hoa phu nhân. Linh Hoa phu nhân cũng là một thân áo bảo trắng, phong thái như trước, bên cạnh còn quỳ một gã 11-12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mắt to sáng ngời, rất có khí khái hào hùng. Dạ Tinh Hàn nhớ tới lúc trước Linh Hoa phu nhân đối với hắn theo như lời, có một cái năm tuổi hải tử. Chắc hẳn vị thiếu niên này chính là Linh Hoa phu nhân hải tử. Chư vị xin đứng lên." Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, phất phất tay. "Về sau gặp ta, đều không cần quỳ lạy." "Vâng." Mọi người đang kính sợ ở trong đứng dậy. Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu, nhỏ giọng đối với Lệnh Hồ Hập nói, "Lệnh Hồ môn chủ, còn có bí mật đàm luận địa phương, ta có việc cùng Linh Hoa phu nhân nói." Tại Lệnh Hồ Hập an bài xuống, Dạ Tinh Hàn đi vào một chỗ có chút xa hoa trong sân động. Trước sân động, thinh linh có linh thiếu động ba chữ. Chỉ trong lát, Linh Hoa phu nhân đi vào linh thú động. Lệnh hồ hạp chi mở tất cả mọi người, cũng đóng cửa động. Ca một tiếng. Nghe được tiếng đóng cửa, Linh Hoa phu nhân nhíu mày, có chút không biết làm sao. Nàng không rõ, địa vị tôn sùng nhất thần diễn chi tử, vì sao phải một mình thấy nàng? Tổng cảm giác, bầu không khí là lạ. Đại diễn môn tam trưởng lão Linh Hoa phu nhân, bái kiến thần diễn chi tử. Linh Hoa phu nhân đánh vỡ yên lặng, lại muốn quỷ đi. Dạ Tinh Hàn vội vàng đem Linh Hoa phu nhân đỡ lấy, thanh âm biến đổi. Tiên đối, là ta. Nghe được thanh âm quen thuộc, Linh Hoa phu nhân lúc này mới ngẩng đầu. Theo bản năng thúc dục Bạch Hoa đồng con mắt phấn chỉ là lóa lên. Thấy Dạ Tinh Hàn hình dáng về sau, mặt mũi của nàng lập tức giãn ra, ra, kích động nói: "Tiểu Hữu, là ngươi?"